chứ một trăm bảy mươi chín người quá thấp ảnh hưởng bức tường người chất lượng ba xin xứng nhẹ cả sân thi đấu xem như b u n d e s l i g a bên trong tương đối nhỏ sân đấu chỉ có thể chứa đựng đại khái ba vê đúc tên f a n bóng đá ra trận bất quá họ phèn h ư ở n h tên hiệu gọi họ phèn hỉnh là bởi vì họ phèn hưởng vốn chính là xin xứng một cái thôn đừng nói là họ phèn hỉnh liền xem như xin xứng tại nước đức trên bản đồ cũng không tìm tới họ phèn h ư ở n h trong làng chỉ có ba nghìn tả hữu cư dân coi như tăng thêm xung quanh thôn c h ấ n f a n bóng đá có thể đem ba vê đúc cái làm lấp đầy cũng không t h rồi muốn càng nhiều làm có làm được cái gì vì thế họ phèn hứng cũng không có thiếu bị còn lại đội bóng chế bất quá hôm nay trận đấu này họ phèn t h ư ở n tại sân nhà biểu hiện được vô cùng cường n ạ n h từ vừa mở trận liền định áp chế sở q u ấ t không bốn d i ệ p phong nhớ kỹ mùa giải trước nửa c h ư ơ n trình mới vừa tiến vào bundesliga họ phèn t h ư ở n còn một mực đứng đầu bảng điểm số tới nếu không phải số một tiền đạo ý bị xệ vịt bởi vì tổn thương mùa giải thanh lý có lẽ bọn hắn thật có khả năng phục chế cải rẻ s t lộ tờ kỳ tích bất quá mọi người cũng chầm c h ầ m thích ư ứ n g cái này lăng đầu thanh đá pháp họ phèn t h ư ở n cũng không có thần bí như vậy chỉ có thể dựa vào thực lực tại bundesliga xông sáo hôm nay họ phèn thuyền trong trận bút s n i a song tinh biểu hiện vô cùng trói mắt nhất là xạ l u h ồ vịt ở giữa sân dị thường sinh động tại d o n s thiếu trận tình hôn giới diệp phong không thể không gánh vác lên càng nhiều phòng thủ trách nhiệm tại c h ầ m c h ầ m phòng đối thủ hạch tâm cầu thủ đồng thời còn muốn ở giữa sân không ngừng càn quét cho mạ tiệp giảm bớt áp lực nhất làm cho diệp phong bực bội chính là hắn không dám phạm lỗi xạ l u h ồ vị thế nhưng là một cái đá phạt cao thủ t ù y ý cầu trực tiếp phá k h ô n g thành xuất phi thường cao một khi cho hắn quá nhiều trực tiếp đá phạt cơ hội nơ ơ liền muốn nao tâm cho nên diệp phong chỉ có thể lợi dụng tường đồng vách sắt cùng xạ luy hềm sân nhà hắn cũng không dám chằm chằm xa ly h ổ vịt thật chặt sợ trọng tài thổi sân nhà cái c õ i mà kể từ đó xa ly h ổ vịt mặc dù chính diện không qua được diệp p h o n g nhưng bởi vì có chuyền bóng không gian cho nên càng chọn thêm hơn dùng chuyền bóng phương thức dẫn dắt tiến công e nz là kinh nghiệm phong phú mặc dù vẫn là thỉnh thoảng muốn đi sóng nhưng vẫn là có thể chia sẻ diệp p h o n g rất lớn áp lực nhưng bên phải mạ tịp bởi vì quyết thiếu bundesliga tranh tài kinh nghiệm liền lộ ra tương đối chật vật phút thứ chín xa ly hồ v ị liền đem banh chuyển đến ed đủ ạt đồ dưới chân ed đủ ạt đồ tại mạ tịp t i ế p thân phòng thủ dưới linh hoạt ngay cả ngừng mã tiệp cấp trên xoay tay lại liền đem h、e、đủ ạt đồ kéo ngã xuống đất mặc dù ngăn chở h、e、đủ ạt đô đột phá nhưng lại cho họ phèn hửng một vị trí coi như không tệ đá phạt diệp phong trong nháy mắt bó tay toàn tập mình có như vậy phòng thủ xạ lũy hổ vịt cẩn thận từng ly từng tí không dám p h ạ m lỗi mã tiệp ra hỏa này giống như căn bản không có ý thức được điều này phạm lên quy đến căn bản không hề cố kỵ cái này không được vừa muốn mở miệng lại trên ngựa dừng lại bởi vì diệp phong nhớ tới mình trận đấu t r ư c nghiệp tranh tài vậy vẫn là tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn thời điểm mình cũng chính là tại trận đấu kia bên trong đạt được hệ thống 3 -3 yêu mến. bất quá đây không phải là trọng điểm trọng điểm là trận đấu kia bên trong bởi vì chính mình phòng thủ sai lầm từ đội một đến đội hai khôi phục trạng thái ạ n t i n tộc đối với mình thế nhưng là tức giận lớn tiếng q u á lớn vô luận là không phải là của mình sai lầm vô luận ạ n t i n tộc có phải hay không đội một lớn cả đã tại một cái trên trận sóng vai mà chiến đó chính là đồng đội đối đồng đội mình thái độ như thế chí ít diệp phong là không tiếp thụ được như vậy nói cách khác nếu như mình thái độ không tốt quát lớn mà tìm như vậy mình cùng ạ n t i n tộc khác nhau ở chỗ nào nghĩ, nghĩ. diệp phong lôi kéo tựa hồ còn chưa ý thức được mình đã làm gì m à tiệp đi sắp xếp bức tường người một bên chọn vị trí một bên nghiêng đầu đối mạ thì nói ta ở trên thân thể ngươi thấy được một điểm khẩn trương bất quá cái này rất bình thường dù sao tất cả mọi người có sẽ lần thứ nhất ra sân kích động không thể tránh được bất quá khẩn trương sẽ ảnh hưởng đối tranh tài đầu nhập cho nên ngươi phải học sẽ khắc chế mặt khác sa lì hồ vịt da hỏa này đ ã phạt rất lợi hại đang uy hiếp khu vực vẫn là tận khả năng không nên tùy tiện phạm lỗi bị hắn nắm lấy cơ hội cục diện cũng không phải là rất bình thường có lợi cố lên nha thiếu niên ta xem trọng ngươi nha nói diệp phong vẫn không quên vô v ô mạ tiệp bà vai chỉ bất quá bởi vì mạ tiệp có chút cao diệp phong vô tới bà vai hắn tư thế liền lộ ra rất bình thường cứng nhắc mạ tiệp kinh ngạc nhìn diệp phong trong lúc nhất thời thế mà cảm động đến có chút nói không ra lời hắn nhưng là đội hai đi lên vô danh tiểu tốt mà diệp phong cũng đã tại bundesliga công thành danh thoại dù là hai người niên kỷ tương tự diệp phong chỉ so với mạ tiệp lớn hơn một tuổi nhưng trên thực tế hai người địa vị lại là cách biệt một trời mà bây giờ theo mạ tiệp cao, cao tại thượng đại cầu tinh diệp phong tư nhân như thế tâm bình khí hỏa như thế kiên nhẫn đề điểm tự an ủi mình hắn làm sao có thể không thụ sùng ngự kinh、ừ. ta nhất định s ẽ có ố gắng. Mạ tịp trùng gật đầu, dùng n Mạ đảm tịp điệp đầu, sức bảo i Diệp Phong khả năng không ả năng k h bốn i lời ế t hắn những lời này sẽ đ i với h danh cầu thủ ấ t trẻ cầu sắp i giờ, phiền vãi rồi. n nào vượt sâu ảnh hưởng, nhưng cần đừng không bốn h chỉ ra cỡ được cốt là vượt tịp sâu Sở s bây gây mạ xếp đi bức tường người lúc này sợ c ố t không bốn ưu thế liền hiện hiện ra lớn người cao nhiều bức tường người đều cao đến không t ư ở n g nổi Enzila, mang gian bốn người liền lại cái mạ thêm một tịp, Hester cụ y, lúc này diệp phong so s ạ ly hổ vịt c ă n g động nguyên nhân không gì khác nguyên bản cũng dự định gia nhập bức tường người hắn bị nz l à ghét bỏ đầy đi ra ngươi quá thấp ảnh hưởng bức tường người chất lượng nz l à vô cùng đâm tâm đối diệp phong nói diệp phong sắc khóc ta mẹ nó một cái một m tám mươi lăm tráng hắn thế mà cũng bị chê cái này khiến hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi h ú hồ cái này nếu để cho ba ca giữa chợt biết bọn hắn sẽ làm sao chịu nổi diệp phong không khỏi nhớ tới ba ca bức tường người messi một m sáu chín savi một 1M7, m bảy ini esta một m bảy một ba người đứng chung một chỗ liền cùng vê đốt hiệp y tín hiệu giống như dạng n à y bức tường người sắp xếp không sắp xếp tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì a chỗ nào giống tại sở cốt không bốn không tới một m chín ngay cả sắp xếp bức tường người tư cách đều không có xa lì h ồ vị không có cách nào chỉ có thể kiên trì phạt bóng một cước đường vòng cung cầu thế mà thật vòng qua bức tường người vạch lên lớn đường vòng cung chạy sở cốt không bốn cầu môn mà đi cũng may mắn nơ ơ chuẩn bị đầy đủ phi thân giữ lại đem xa lì h ồ vị t đá phạt cự tuyệt ở ngoài cửa nhìn trên đài họ phèn hình phan bóng đá nhịn không được tiếp nối kinh khiếu xuất lai、like. nếu như mở màn chẳng phải họ phèn hình liền có thể lấy được dẫn trước k i a tranh tài liền phi thường dễ dàng n ắ m trong tay mà lúc này mạ tiệp cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh hắn xem như kiến thức đến xạ l ì hổ vịt đá phạt ly lực hắn cũng ý thức được động tác của mình là cỡ nào lỗ mãng nếu là s ờ có không bốn thật vì vậy mà ném cầu mình chẳng phải là biến thành đội bóng tội nhân hắn cũng không muốn mình bân des liga kiếp sống x ử nữ tu trở thành hắn tối nghĩ lại mà kinh hồi ức nghĩ tới đây mạ tiệp nhìn về phía diệm phong ánh mắt lần nữa tràn đầy cảm kích chương một trăm thật ra xem ra đối mạ tịp là không trông cậy được vào diệp phong quyết định mình đến cùng để mạ tịp ở nơi đó không ngừng chế tạo nguy cơ còn không bằng mình càng tính nhắm vào hạn chế xã luy hộ vịt chí ít mình coi như cũng sẽ cho họ phèn hình định vị cầu cơ hội tỷ lệ cũng khẳng định so mạ tịp nhỏ thế là diệp phong đối xã luy hộ vịt bức đoạt thì càng hung đ nhưng, nhưng, như nhưng hết i n mang lần là ra này lao m tới lần khác xã luy hổ vịt quá sẽ lợi dụng quy tắc mà lại diễn kỹ xuất sắc lại thêm nơi này là họ phèn hướng sân nhà tại sân nhà phan bóng đá ảnh hưởng dưới trọng tài chính còn là cho họ phèn hình một cái định b ị cầu d i ệ p phong căm tức tại trọng tài kháng nghị muốn là dựa theo dạng này xử phạt tiêu chuẩn k i a tranh tài căn bản không cần đá thiên sinh ta không có bất kỳ cái gì phạm lỗi động tác h i ệ n nhiên hắn là tại g i ả q u ả n g đến chế sự phản kích của ta nếu như vậy cũng là phạm lỗi k i a xử phạt tiêu chuẩn có phải hay không quá nghiêm khắc bất quá trọng tài căn bản bất vi sở động thậm chí lười đi cùng diệm phong giải thích cái này khiến diệm phong rất là nổi nóng bất quá lúc này diệm phong lại bắt đầu tự hỏi đối mặt như thế khối cục như thế nào mới có thể cải biến một phương diện có trọng tài xử phạt tiêu chuẩn nhân tố một phương diện khác cũng có đối thủ lợi dụng quy tắc nhân tố như vậy muốn cải biến cục diện liền phải từ hai phương diện này vào tay đương nhiên biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là áp chế đối thủ đem đối thủ biến thành phòng thủ một phương chỉ bất quá bây giờ sở q u có không bốn cục diện bị động căn bản không làm được đến mức này hôm nay trọng tài xử phạt tiêu chuẩn rất bình thường nghiêm ngặt cùng xã l ì hồ vịt đá phạt cùng tiến tới uy hiếp liền rất bình thường lớn làm sao đi cải biến trọng tài trọng tài cũng không phải cha ngươi vì sao muốn giút ngươi bất quá người khác không có cách kỳ thật diệm không có biện pháp hắn có hệ thống đâu Kỹ năng trọng o n hàng liền năng, g g cửa có một cái cấp một kỹ i t r ọ tài chi b ạ nếu có cách chi giác có thể thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng trọng tài, gia tăng đối với mình, có lợi xử phạt tỷ、lệ. Trọng tài ảnh hưởng mình gia đổi đối với lợi vô vô n lệ. xử là đối ngươi có hào cảm như vậy cho dù hắn chủ quan bên trên n g h ĩ phải gìn giữ công bằng công chính nhưng vô ý thức ý nguyên sẽ đối với ngươi có chỗ chiếu cố rõ ràng có thể phán ngươi phạm lỗi cầu khả năng đầu góc khẽ run dậy liền đem ngươi thả qua đi thật giống như vừa rồi xạ l y hổ vịt ngã sấp xuống rất có thể trọng tài coi như thành không nhìn thấy đương nhiên kỹ năng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng công bình chân chính ngươi nhẹ nhàng kéo một chút trọng tài khả năng thờ ơ nhưng n g ư ờ i đem đối thủ quần áo chơi bóng đều kéo thành v ả i trọng tài còn có thể làm như không thấy chỉ bất quá hiện tại diệp phong đang do dự muốn hay không mua kỹ năng này mùa giải trước tiếp tục tăng thêm gần nhất mấy trận đấu tích lũy hệ thống bên trong còn nằm có chừng hơn hai trăm vạn euro nguyên bản diệp phong là kế hoạch tích lũy đến ba trăm vê đốt đi thăng cấp lở vờ ba bùn quay đầu dù sao có đôi khi đối mặt k h ó i mã tuyển thủ diệp phong vẫn là sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm khách quan tăng lên n g o ạ i vật diệp phong càng có khuynh hướng tăng lên bản thân thực lực giống như là lợi võ diệ phong chính là điển hình nội công phái nội công mạnh tự nhiên cái gì đều mạnh nếu để cho hắn bước bỏ nội công chỉ riêng luyện chiêu thức đây chẳng phải là không chung lầu các do dự một chút diệp phong vẫn là cắn răng không có ra tay vậy liền thử một chút biện pháp thứ hai thôi ký kết chức nghiệp hợp đồng thời điểm gói q u ả lớn bên trong mở ra một cái diệp phong còn từ chưa từng dùng qua kỹ năng mắt cấp chọc g i ậ n quang hoàn đừng tưởng rằng mang theo ánh sáng hoàn hai chữ chính là kỹ năng bị động mỗi giờ mỗi khắc không sinh hiệu trên thực tế đây là cần diệp phong chủ động phát động chọc dẫn quang hoàn gia tăng rác rời nói uy lực gia tăng chọc dận đối thủ tỷ lệ đạt được kỹ năng về sau diệp phong một mực đều không dùng qua một mặt là khách quan bên trên không quá cần một mặt khác là chủ quan bên trên diệp phong cũng không quá ưa thích nói rác rời nói cho nên kỹ năng liền bị đem gác xó đều nhanh m ọ c l ô n g nếu như hệ thống có linh nhìn thấy mình tân tân khổ khổ cho diệp phong an bài mát cấp kỹ năng bị quên ở một bên còn không phải trong cơn tức giận nguyên địa phi thăng nhưng bây giờ kỹ năng này rốt cục có đất rụ n g võ dù cho diệp phong y nguyên không muốn nói rác rời lời nói nhưng gặp tình trạng lại không biết b i ế n báo chẳng phải là biến thành toàn cơ bắp hạ quyết tâm diệp phong lần tiếp theo phòng thủ xã l y hổ vị thời điểm rất tự nhiên mở ra trọc giận quan hoàn g i á n chặt lấy xã ly hồ vịt dùng sức ụi xã ly hồ vịt một chút sau đó tại xã ly hồ vịt ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp phong giống như động tác chậm đồng dạng chậm rãi ngã xuống đất rắn người còn cố ý bắt t r ư ớ c nữ hải nhi mềm mại liền ngay cả miệng thảo luận một câu kia ai nha đều kéo dài thanh âm vô cùng sốc nổi xã ly hồ vịt c h o á n váng đây coi như là người già bị đụng sao m ẫ u chốt là người diễn kỹ này cũng quá sốc nổi đồ đần đều có thể nhìn là đến là chuyện gì xảy ra bất quá diệp phong hiển nhiên không phải người già bị đụng không đợi xã ly hồ vịt kịp phản ứng diệp phong liền p h i mông một cái đứng lên cười h ta bắt t r ư ớ c động tác của ngươi bắt t r ư ớ c đến thế nào có phải hay không giống như l ú c có phải hay không toàn thân mỗi một tế bào viết đầy diễn kỹ sau khi nói xong diệp phong cười dần dần thu liễm biểu lộ cũng biến thành khinh thường cùng xem thường s á t lụy hồ vi hỏa khí vụt liền xuất hiện hắn làm sao có thể còn nhìn không rõ diệp phong là tại n ụ c nhã chính mình hoàn toàn chính xác Sát toàn ly hồ vì hoàn toàn chính vì xác lợi dụng trọng tài xử phạt tiêu chuẩn để cho mình thu lợi nhưng hắn thấy cái này hoàn toàn là hợp tình hợp lý nhưng diệp phong vừa rồi kia vô cùng châm chọc ngã sấp xuống động tác đơn giản chính là đối với mình tối trần trụi trào phúng có lẽ bình thường xã l ì hổ vịt sẽ rất tức giận nhưng không biết vì cái gì hôm nay hắn cảm giác mình căn bản là đè nén không được lựa giận hận không thể lập tức bạo phát đi ra g i ậ n không kèm được b o t n i a người cũng n h ị n không được nữa xông lại một tay lấy diệp phong đ ẩ y ra thật xa biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức dữ tợn phẫn nộ để hắn cái chán gân xanh đều bạo lộ ra diệp phong nơi nào sẽ khách khí với xã l ì hổ vịt trái tay dùng sức liền đem xã l ì hổ vịt đẩy ngã nhào một cái hai đội cầu thủ mặc dù không biết bên này xảy ra chuyện gì lại theo bản năng xông lại bảo hộ chính mình đồng đội đem đồng đội bảo hộ tại sau lưng nhìn trên đài hư thanh trấn vô số giận mắng diệp phong thanh â m cũng tại thời khắc này vang lên dù l a f a n s hâm mộ bóng đá không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng chỉ cần phát sinh xung đột vậy khẳng định là đối thủ không đúng một câu s u y ệ t liền xong rồi t r ư ơ n g mười tám một một cước kia phong tao truyền x a ba trọng tài sắc mặt hơi khó coi đi tới nghiêm túc cảnh cáo diệp phong một câu nhưng sau đó xoay người liền cho xạ l ì y hổ vịt móc ra một t r ư ơ n g thẻ vàng cố nhiên diệp phong vừa rồi ngã sấp xuống động tác thực sự có chút cay con mắt nhưng tại thế giới bóng đá cảng khoa trương hơn ngã sấp xuống đều có Cũng c n h í đối với trọng tài xử phạt nhìn trên đài h a n s hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn nổ tung thư thanh quay đầu liền hướng về phía trọng tài đi trói thai vô cùng mà xã luy h ồ vít càng là giận không kèm được thận không thể cùng diệp phong đồng quy vô tận kỳ thật diệp phong cũng không nghĩ tới chọc giận quang hoàn hiệu quả thế mà tốt như vậy Sạ ly hồ vịt lanh tĩnh như vậy một kẻ lọc lõi đều chính bị khiến cho nhanh n ổ i điên nếu là lại làm hắn một chút chẳng phải là lượng vàng biến đỏ lên trực tiếp bị phạt ra sân rồi quả nhiên mát cấp kỹ năng chính là châu bất quá d i ệ p phong cũng không có ý định tại dùng kỹ năng này nói đến hay là hắn có chút giảm ồm hắn hy vọng đường đường chính trinh chiến đấu mà không phải dùng loại thủ đoạn này đem đối thủ làm tiếp muốn nói Sạ ly hồ vịt xấu đến mức nào vậy khẳng định không có chính là dầu mỡ một điểm dạng này cầu thủ tuyệt đối không phải số ít bây giờ không có tất yếu dùng cực đoan như vậy thủ đoạn đi đối phó hắn nếu như đ ổ i thành ô dư hoặc là bộ đồn kỳ loại kia h ữ n đản diệp phong ngược lại là tuyệt không để ý liền quyết định như vậy dù cho diệp phong khá là đáng tiếc phải biết hắn nhưng chuẩn bị không ít g i á c rưởi nói nhìn ngươi nương nương khang bộ dáng ta đoán ngươi nhất định là cái gây nghe nói đá phạt xuất sắc chân người đều dị dạng chẳng lẽ ngươi có sáu cái ngón chân nhìn ngươi tướng mạo ngươi khẳng định chân tối a t h ứ khi gặp qua ngươi bạn gái ngươi người bạn này ta giao định hiện tại những n à y rác r ư i nói cũng không có đất dù võ không quan trọng giữ lại chính là lần sau có ai thực sự đuôi ngủ làm hắn là được rồi chỉ bất quá để diệp phong không có nghĩ tới là m ặ cho dù đóng lại trọc à n nhưng vừa mới sinh ra hiệu quả lại phán hiệu h vừa ra mới lại quả p ấ tới tiếp tục t dài. Cho kéo bây giờ xa ly h ổ vịt đều vẫn là một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng nhìn về phía diệp phong ánh mắt thật giống như diệp phong giết hắn cả nhà giống như nhưng để diệp phong cao h ứ n g là dưới cơn thịnh nộ xạ ly h ổ vịt thế mà thay đổi trước đó đụng một cái liền ngã phong cách bắt đầu cường ngạnh cùng diệp phong đối kháng động một tí còn cho diệp phong đến một chút h u n g ác diệp phong cũng không phải thụ ngược đáy cuồng mấu chốt ở chỗ xa ly hồ vịt cường ngạnh mình cũng liền có thể đi theo cường ngạnh chỉ cần xạ ly hồ vịt không nga xuống đất như vậy hai người đồng dạng động tác trọng tài cũng không thể chỉ riêng nhìn mình chằm chằm phạm lỗi đi tranh tài rốt c ụ c tiến vào quỹ đạo diệp phong cũng bắt đầu phát huy phút thứ hai mươi b ố xạ ly hổ vịt quay thân cầm b anh động tác giả không ngừng thân thể trọng tâm cũng không ngừng biến hóa muốn dùng loại phương thức này lừa gạt diệp phong bất quá diệp phong làm sao lại bị xạ ly hổ vịt nhẹ nhàng như vậy thoảng qua đi thân thể dùng sức một chen thiếu chút nữa để xạ ly hổ vịt mất đi trọng tâm mà xạ ly hổ vịt lại như cũ cường lạnh đột nhiên đụng diệp phong một chút kém chút đem diệp phong cũng đụng một cái lào、đảo. nhưng cuối cùng vẫn diệp phong càng gà tặc một chút tại lảo đảo đồng thời đưa chân đâm đi xạ lì hổ vịt dưới chân bóng ra một giây sau diệp phong phản ứng nhanh chóng một cái đi nhanh phóng ra ngăn tại xạ lì hổ vịt trước người sau đó một cái dẫn cầu động tác liền hoàn thành q u a n người qua rơi mất xạ lì hổ vịt lờ vờ ba xa vi hoạt gi tăng thêm lờ vờ năm lực lượng hình hộ cầu để diệp phong hộ cầu tại thế giới bóng đá đều ở đỉnh tiêm trình độ tuyệt không so bất luận cái gì c ự tinh trích lệnh nhất là không thể so với hen di cùng hộ cầu giống hen di hai người t r í c lệnh thoát khỏi thu được không gian về sau diệp phong vừa định đem cầu phân cho đối thủ tiến tới dẫn dắt một lần phản kích nhưng không ngờ sau l ư n g đột nhiên v ọ t tới khoảng cách đem diệp phong đụng ngã xuống đất đều chưa kịp c h u y ể n bóng không hề nghi ngờ phía sau đụng ngã diệp phong chính là xạ luy hổ vít bosnia giữa trận đem mình đối diệp phong phẫn nộ hoàn toàn phát tiết vào trên trận trong t à i quả quyết tiếng còi cho sợ có không bốn một cái hậu trường đá phạt sau đó lại cảnh cáo xạ luy hổ vít một câu nếu như không phải bosnia giữa trận đã người đeo một t r ư ơ n g thẻ vàng như vậy h ắ n cái này phía sau mánh lực đụng người động tác hoàn toàn là có thể ăn bài xạ luy hổ vít trừng mắt diệp phong y nguyên một bộ cùng diệp phong không chết không thôi bộ dáng ngược lại là từ dưới đất bỏ dậy diệp phong không có quá nhiều cảm xúc bên trên biến hóa tương phản hắn còn thật cao hứng chỉ cần xạ lý hổ vịt không chơi lấy m u thắng cương một bộ này là được cứng đôi cứng lao tử sợ ngươi thế là lần tiếp theo đối mặt xạ lý hổ vịt đột phá diệp phong trực tiếp cắt bóng thành công sau đó còn đem xạ lý hổ vịt mang đ ổ nhìn trên đài y nguyên hư thanh nổi lên một phía diệp phong cùng xạ lý hổ vịt đối kháng phản phất đã biến thành tranh tài trung tâm m ạ tiệp dùng mang theo sùng bãi ánh mắt nhìn diệp phong tại diệp phong kia cường hãn phòng thủ bên trong mạng phản phất nhìn thấy tương lai mình tiến bộ phương hướng nếu như mình cũng có thể có được diệp phong xuất sắc như vậy phòng thủ như vậy đừng nói là sở cốt không bốn coi như tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đều có thể lẫn vào phi thường tốt mà lúc này theo trên trận tranh tài dần dần lâm vào rằng có trạng thái họ phèn h ừ n g tràng diện ưu thế liền không có lớn như vậy mà lại thời gian rời đội cũng làm cho họ phèn h ư ở n h mở màn sau khí thế như hồng bị ngăn trở tràng diện dần dần trở nên cân bằng bất quá không ai từng nghĩ tới dẫn bóng sẽ đến mức như thế đột nhiên bột ăn ở phía sau trận tiếp vào đồng đội chuyền bóng ngầm đầu quan sát một chút trước trận đồng đội vị trí chạy quả quyết lên chân truyền xa bóng ra cao cao vượt qua trùng t u ế n bay đến họ phèn nơi đó phạm b ả n cùng cụ giang n h i đã xong tiễn tế phát x o n g về họ phèn hình vùng cấm điện lúc này phạm b ả n kỹ thuật ưu thế thể hiện ra g ỡ xuống bóng ra về sau trực tiếp quay người vượt qua bên người phòng thủ cầu thủ sau đó một cước thẳng nhét đưa đến cụ dạng n h i dưới chân sơ có không bốn tiền đạo chắc chắn sẽ không lãng phí dạng này trực diện cầu môn cơ hội g ắ t gao dựa vào họ phèn hình, hình cầu môn một khắc này d ù nhẹ cả sân thi đấu đều kém chút lâm vào tích mịch cái này nước anh thức chuyển xa sông sâu phản kích thế mà thật đúng là có hiệu quả phạm văn cùng cụ g i ạ n g đã tại đối thủ kêu ánh mắt kinh ngạc bên trong bắt đầu điên cuồng chúc mừng cái này một cái giận bóng tuyệt đối là có khả năng tả hữu cả trận đấu hướng đi d i ệ p phong mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không phải hắn không muốn đi chúc mừng thật sự là hắn bị bùn một cước này phong tao chuyển xa rung động hắn đều muốn n h i n g ấ c cái đồ chơi này so với mình đại lực ngoài biên đều không kém một chút nào nếu là mình cũng có như thế một cước phong tao chuyển xa đây chẳng phải là lại thêm một cái để cho người ta khó mà đề phòng thủ đoạn nguyên bản diệp phong còn một mực không có đối chuyển xa kỹ năng đ ể bụng dù sao hệ thống bên trong nhiều như vậy kỹ năng đều để hắn thèm nhỏ d ã i nếu như xếp hàng chuyển xa kỹ năng tuyệt đối là đến l ư ợ c nhưng hôm nay hắn lại hoàn toàn cải biến cái nhìn của mình hận không thể lập tức xông vào hệ thống đem chuyển xa kỹ năng mua lại sau đó cũng có thể giống như bột hẳn ở trong trận đấu đến một cước phong phanh như vậy chuyển xa bất quá nghĩ đến cấp a kỹ năng kia t ạ c dọa người báo giá diệp phong liền từ bỏ ý nghĩ này địa chủ nhà cũng nghèo rất mồng tới a đột nhiên lấy được dẫn trước tranh tài tình thế liền triệt triệt để, để phát sinh biến hóa sân nhà tác chiến họ phèn h ư n g cứ như vậy vứt bỏ quyền chủ động. hơn nửa hiệp còn thừa thời gian sơ c ố t không bốn căn bản không còn cùng họ phèn h ử n h đánh đối công ta dẫn trước ta một cái mang giày cùng ngươi chân trần liều cái gì ba tiền vệ phòng ngự giày đặc vật chuyển trực tiếp bắt đầu triệt thoái phía sau phòng thủ chí ít hơn nửa hiệp bọn hắn cũng bảo trì lại cái này điểm số diệp phong cũng càng thêm chuyên chú vào phòng thủ mặc dù xạ lý hổ vịt y nguyên còn đối diệp phong trận mắt tương h ư ớ n g nhưng diệp phong căn bản không cho hắn trả thù cơ hội xạ lý hổ vịt cũng chỉ có thể kìm n n ngược lại là xạ lý hổ vịt mấy lần muốn đột phá diệp phong lại bị diệp phong gọn gàng tắt bóng bị cấp đoạn rất chật vật cứ như vậy hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. họ phèn t h ư n g làm sao đều không thể san đều tỷ số điểm số trở lại phòng thay quần áo các đội viên biểu hiện trên mặt đều rất nhẹ nhàng đừng nhìn hơn nửa hiệp bị họ phèn hừng tiến công đánh cho có chút không t h ở nổi nhưng ít ra phòng thủ coi như vững chắc họ phèn t h ư n g càng nhiều ở giữa sân k h ô n g chế bóng thế tính thực chất uy hiếp cũng không nhiều duy nhất một lần để nơ ơ làm ra dập tắt lửa động tác vẫn là mạ tiệp đưa cho họ phèn hừng cái kia đá phạt giờ phút này tương nam sướng n ô n viên ngay tại làm lấy giữa trận lúc nghỉ ngơi tổng kết sờ có không bốn tại sân khách biểu hiện được dị thường lao đạo không có cho sân nhà tác chiến họ phèn h ừ n thêm cơ hội nữa cái này điểm số cũng sẽ không mặc dù họ phèn hưởng càng nhiều thời điểm là tại tiến công nhưng bởi vì diệp phong chặt đ ứ t họ phèn hưởng điểm này cho nên họ phèn hưởng tiến công tại s ở cốt không bốn trước mặt lộ ra rất bình thường không coi chứng pháp dù cho johns tiêu chợ chỉ có thể từ mạ tiệp thay thế đi lên nhưng họ phèn hưởng vẫn là không có có thể công phá ba tiền vệ phòng ngự bình chướng nếu như nửa chàng sau họ phèn hưởng không làm ra cải biến như vậy s ở cốt không bốn sợ rằng sẽ cười đến cuối cùng mà s ở cốt không bốn nửa chàng sau rất có thể tại ổn thủ trên cơ sở gia tăng lực phản k í c h độ đến chống lại họ phèn h ư ở n tiến công lực áp bách kể từ đó hách tuấn mẫn liền phi thường có khả năng làm kỳ binh bị ruột tèn cử đi chợ trước mắt h á c h tuấn mẫn còn không có hoàn toàn hòa tan vào sở có không bốn chiến thuật hệ thống chỉ có tại g ở m ạ n cục trương trong một vòng đấu đạt được ra sân cơ hội chúng ta đều rất chờ mong lấy hắn bân des liga thủ tú có thể mau chóng đến thật không biết diệp phong cùng h á c h tuấn mẫn có thể hay không cọ sát ra h ò a h ò a nếu như hai người có thể hình thành ăn ý như vậy lấy diệp phong tại sở có không bốn chiến thuật địa vị h á c h tuấn mẫn nhất định có thể bởi vậy thu hoạch được thêm cơ hội nữa trước may truyền hình trung quốc fans hâm mộ bóng đá cũng tại mong mọi h á c h tuấn mẫn ra sân chỉ bất quá cái này căn bản không phải bọn hắn có thể quyết định đội khách trong phòng thay quần áo chỉ có chủ lực đám cầu thủ đang nghỉ ngơi dự bị đám cầu thủ căn bản không có tiến phòng thay quần áo mà là tại bên sân làm nóng người nửa trang sau vẫn là phải tăng cường phòng thủ nhất là người mà tìm tận khả năng không muốn p h ạ m lỗi tận khả năng không muốn cho đối thủ trực tiếp đá phạt công cánh cửa cơ hội đừng tưởng rằng chúng ta bức tường người chất lượng cao liền có thể không nhìn xạ lì hổ vịt đá phạt nếu như có thể mang theo thắng lợi về gỗ sẻn kỳ t r ẹ n ta liền cho các ngươi ba ngày n g h ỉ kỳ như vậy bọn tiểu tử đi cố gắng tranh thủ ngày n g h ỉ của các ngươi đi rút kèn nói xong lời cuối cùng nhịn không được lớn tiếng và cười sơ có không bốn đám cầu thủ nghe thấy ngày nghị cái từ này con mắt đều tái rồi k h ó được ngày nghỉ à? không cần huấn luyện không cần vắt hết vóc suy nghĩ tranh tài có thể tùy ý đi hộp đêm tiêu sái có thể tùy tiện cùng nữ h à i nhi hẹn họ còn có cái gì so ngày nghỉ càng làm cho người ta hưng phấn vậy cũng chỉ có càng nhiều ngày nghỉ các đội viên ngao ngao kêu xông ra phòng thay quần áo liền ngay cả diệp phong cảm xúc đều đã bị đ i ề u bắt đầu chuyển động nhưng mà mới vừa đi ra cầu thủ thông đạo diệp phong liền ngây ngẩn cả người không đúng cái này không đúng hắn mới nhớ tới trận đấu này về sau đã đến fifa tranh tài này dựa theo dĩ vãng tình huống tuyển thủ quốc gia nhóm đi đội tuyển quốc gia cần vương còn lại đám cầu thủ khẳng định sẽ thả vài ngày nghỉ không có cái nào huấn luyện viên sẽ như vậy không hiểu nhân tình không khỏi có chút r ở khóc r ở cười tình cảm rụt kẹn mới vừa rồi là đang lừa dối bọn hắn a nhìn đem bọn hắn từng cái lừa dối cũng sẽ không hành lang đám g i a hỏa này cũng là đầu góc không dùng được đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng đâu d i ệ p phong đương nhiên không nói cho bọn hắn biết trật tướng vẫn là để bọn hắn ngao ngao kêu cùng họ phèn h m l i ề u một p h a n đi dù sao cũng không có có tổn thất không phải sao nghỉ chúng ta đi berlin đi tập thể hành động chúng ta muốn dẹp viên berlin một đêm phàm m ộ n một bên hướng trên trận đi vừa bắt đầu tổ chức lên hoạt động s ấ u tiểu tử quân đoàn các thành viên n h a o n h a o tích cực hưởng ứng không bao lâu liền đem hành trình tất cả an bài song tốc độ nhanh chóng để diệp phong nghẹn họ nhìn chân chối về phần tại sao không hỏi diệp phong theo bọn hắn nghĩ diệp phong là khẳng định phải đi diệp phong nếu là không đi bọn hắn buộc cũng có thể đem diệp phong buộc đi diệp phong vẫn là nhịn xuống chưa nói cho bọn hắn biết trần tướng lúc này liền không nên đã kích bọn hắn đối tương lai mỹ hảo hứa tưởng nửa trang sau ngay từ đầu họ phẹn thêm liền tiếp tục lấy mình hung manh thế công mà lúc này cũng không biết có phải hay không là ở giữa sân phòng nghị tại phòng vệ sinh phát tiết hoa khí diệp phong nghĩ nghĩ vẫn là không có khai q u a n hoàn nóng giận hại đến thân thể đây là diệp thành dạy diệp phong làm đồ ăn thời điểm dạy cho hắn diệp phong cũng không thể vào chỗ chết hố xạ lì hổ vịt đi chỉ cần xạ lì hổ vịt không ngay ngắn sự tình diệp phong cũng vui vẻ tại đường đường chính chính phòng thủ xạ lì hổ vịt dù sao xạ lì hổ vịt rất đại khái s u ấ t là không qua được diệp phong nếu là diệp phong thật quyết tâm các loại thiết thân xạ lì hổ vịt muốn tiếp vào đồng đội c h u y ể n bóng đều tốn sức giữa trận đối kháng ngược lại là rất kịch liệt nhìn trên đại họ phèn hình phan bóng đá cũng không ngừng hò hét trợ uy nhưng phản ứng ở đây bên trên chính là họ phèn hưởng tiến công làm sao đều không có uy hiếp sấm to mưa nhỏ tiền đạo y bị s ệ vịt nếu là không lui về ngay cả cầu đều đụng không đến chân chính hiệu cầu phan bóng đá lúc này nhịn không được có chút cảm khái sờ cốt không bốn ba tiền vệ phòng ngự hệ thống là chân chính đại thành nếu là giữa trận cũng không đủ lực công kích cùng lực trung kích căn bản cầm sờ cốt không bốn ba tiền vệ phòng ngự không có cách nào nói một cách khác toàn bộ bundesliga đại khái là bờn có thể có biện pháp xung kích một chút sờ cốt không bốn ba tiền vệ phòng ngự còn chưa hẳn thành công lại thêm ba tiền vệ phòng ngự hệ thống hạ tiến công cũng phi thường có đặc sắc sờ cốt không bốn thực lực tổng hợp đã chân chính đạt đến bundesliga đỉnh tiêm tầm thứ thậm chí có khả năng không thua tại bayern t r ư ơ n g mười tám ba hack tuấn m ẫ n ngậu ảo dẫn bóng ba rốt cục họ phèn thành đánh lâu không xong khi thế hạ xuống thấp điểm tiến công hoàn toàn mất đi tính liên tục chậm rãi bị sờ cốt không bốn đem chiến tuyến đẩy trở lại giữa trận rút tên đứng tại bên sân có vẻ như lạnh lùng vây quanh hai tay kỳ thực trong lòng đều trong bụng nợ hoa ba tiền vệ phòng ngự hệ thống làm vì chính mình đắc ý tác phẩm rốt cục có thể tại b u n d e s l i a tách ra vạn trợ con man lúc này không điểm số khẳng định không an toàn bóng đá là tròn người vĩnh viễn cũng không thể nào đoán trước một giây sau trên trận sẽ phát sinh cái gì thật giống như hơn nửa hiệp sở c ố t không m u ố n đánh lén chuyển xa phản kích không phải liền là đánh họ phèn hửng một trở tay không kịp sao cho nên vì khóa chặt thắng lợi rút tèn trước tại họ phèn hửng huấn luyện viên trưởng giàng nghịt làm ra điều chỉnh có chút mọi mẹ ệ dạ kỳ tí bị thay đổi trận thay thế hắn ra sân cầu thủ lại làm cho rất nhiều người giật mình không thôi mà lúc này nhìn xem h á c h tuấn mẫn đã ở đây bên cạnh chuẩn bị ra trận tất cả chiếc máy truyền hình trung quốc p a n bóng đá tất cả đều nhảy hoan hô, kích động đến sắp nội yên chờ hách tuấn mẫn đi đến sân bóng thời điểm đầu tiên là tìm tới mấy tên đồng đội đem rút k ẹ n chỉ thị truyền đạt quá khứ sau đó mới đứng ở trên vị trí của mình tiền đạo cánh trái rút k ẹ n trực tiếp đem sở có không bốn trận hình biến thành bốn trăm ba mươi ba giữa trận ba tiền vệ phòng ngự phạm bạn cùng hách tuấn mẫn thì tại cụ dạng nghỉ tả hữu hiển nhiên rút k ẹ n có càng lớn n h ư đồ cảm thụ được trên sàn thi đấu kia không có gì sánh kịp k h ô n g khí hách tuấn mẫn cảm giác mình cả người đều nhiệt hết u y sôi trào trong lồng ngực hào tình văn trượng liền từ giờ khắc này bắt đầu bạo phát đi ra hách tuấn mẫn tay che n g ư c miệng cảm thụ được trái tim mạnh hữu lực nhảy lên đáy lòng cũng đã hắn muốn tại mảnh này sân bãi bên trên nở rộ hào quang của mình n h ì n không được đưa ánh mắt chuyển hướng diệp phong h á c h tuấn mẫn đã không biết một lần đem mình cùng diệp phong làm qua so sánh hiển nhiên diệp phong chính là mục tiêu của hắn mà lúc này diệp phong cảm nhận được h á c h tuấn mẫn ánh mắt xoay đầu lại nhất miệng cười một tiếng đối h á c h tuấn mẫn vươn ngón tay cái cố lên h á c h tuấn mẫn cũng đồng dạng cho diệp phong trở về một cái ngón tay cái mà lại không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác mình không khẩn trương không biết có phải hay không là diệp phong cổ vũ để h á c h tuấn mẫn quên đi khẩn trương dù sao hách tuấn mẫn ra sân sau lần thứ nhất s ơ cầu liền xinh đẹp đột phá họ phèn hình phòng thủ cầu thủ phòng thủ thành công hạ ngọn nguồn truyền bên trong xinh đẹp quá khứ á hách tuấn mẫn vừa mới lên trận liền hoàn thành một lần trói sáng đột phá đáng tiếc hắn truyền bên trong cầu thoáng cao một điểm xem ra có thời gian tiểu hách vẫn là p luyện luyện có thể để chúng ta có càng nhiều mong đợi hơn hơn nữa nhìn đến vừa mới vào sân lúc hách tuấn mẫn cùng diệp phong còn có một cái hỗ động bọn hắn lẫn nhau cho lẫn nhau giơ ngón tay cái lên bởi vậy có thể thấy được hách tuấn mẫn thực lực nhất định phải đến diệp phong tán thành muốn là có thể cùng diệp phong hình thành đầy đủ gắn ý như vậy h á c h tuấn mẫn nhất định có thể tại đường biên càng thêm như cá gặp nước trên tv truyền đến sướng ngôn viên âm thanh kích động mà tất cả xem tranh tài trung quốc f a n bóng đá cũng kích động hưng phân đến bạo cái này đ ộ t phá liền ngay cả bundesliga phòng thủ cầu thủ đều không phòng được h á c h tuấn mẫn châu bút liền cái này đ ộ t phá tuyệt đối xứng với xuất gia đầu tiên h á c h tuấn mẫn cùng diệp phong có phải hay không tại đối ám hiệu sau đó chuẩn bị phát xạ đạ tháo hiện tại ta chỉ hy vọng diệp phong cho h á c h tuấn mẫn trợ công một cái diệp phong đương nhiên không biết trung quốc p a n bóng đá la lên bất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác hy vọng mình có, thể có tư cách. t h ắ n g tranh tài là tiền đề tại cái tiền đề này dưới nhiều soát ít tiền không tốt sao tại làm tốt phòng thủ trên cơ sở diệp phong bắt đầu càng nhiều trên bảo đây cũng là rụt tẹn an bài bố trí vùng cấm địa tuyến đầu là diệp phong thích nhất hoạt động địa bàn ở chỗ này hắn trọng phá o uy lực lớn nhất ở chỗ này hắn còn có một c ư ớ c xuất thần nhập hóa giao giải phẫu t h ẳ n g nhất dù là ngoại khoa giải phẫu kỹ năng chưa đầy cấp nhưng một đao cắt xuống y nguyên làm cho người rung động nửa trang sau phút thứ năm mươi chín diệp phong trước đâm chúng nhận được end d là chuyền bóng tại xã lì hồ vịt phòng thủ dưới làm ra cưỡng ép lên chân nổ bắn ra tư thế nhưng hoàng xã lý hồ vít vức bỏ trọng tâm đưa chân ngăn cản về sau d i ệ p phong lại lắc một cái cổ chân biến bắn vi truyền trực tiếp đem cầu đưa vào vùng cấm điện phạm b ả n đã như là ca kiếm đồng dạng tấn banh xô n g ra phản việt vị thành công cấm banh tạo thành đơn nào cục diện nhìn trên đài họ phèn hình phan bóng đá hoảng sợ đến đã nhanh muốn không phát ra được thanh âm n à o ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà lúc này họ phèn t h ể m thủ môn h ư u bợ rằng lựa chọn bỏ cửa mà ra góc độ nhỏ phủ kín ôm một tia hy vọng cuối cùng đi ngăn cản phạm bạn nhưng như thế đơn nào làm nhất danh xuất sắc tiên p h n g phạm bạn là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua bất qu ngay tại phạm vạn muốn chụp qua hữu vợ d n g lúc lại nhìn thấy cầu môn sau điểm có người vị trí chạy đó là một sở q u c t không bốn cầu thủ thậm chí không kịp n g â m nghĩ nữa là ai dù sao trước mặt hắn là không môn là được rồi phạm vạn không có tham công thậm chí có thể nói có chút đại công vô tư một cước đưa bóng đẩy lên cầu môn trước đưa cho đồng đội một cái đánh hụt cánh cửa cơ hội cái này thách đấu chuyển vừa ra tới tiếng kinh hô đ ỗ n g nhiên văng lên trong đó còn mang theo một cỗ không cách nào nói rõ tuyệt vọng Hách Tuấn Mẫn, Hách Tuấn Mẫn xuất hiện ở sau trước may truyền i t h hình trung quốc phan bóng đá trong phút chóc điên cuồng tất cả mọi người vì hách tuấn vẫn dẫn bóng nhảy cơn hoan hô kích động không cách nào khống chế cảm xúc trung quốc cầu thủ tại châu âu thi đấu vòng tròn mỗi một cái dẫn bóng đều đáng để mong chờ đều đáng ra lớn tiếng khen hay nhưng hách tuấn m ẫ n tại bóng ra lăn dẫn bóng phía sau cửa còn y nguyên khó có thể tin phản phát không có, có ý thức đến mình dẫn bóng đồng dạng phạm vạn hưng phấn sông đi lên nhảy dựng lên nhảy tới hách tuấn mận trên thân nhìn so dẫn bóng hách tuấn mận kích động đến nhiều ngươi nhất định phải mời khách ta có thể mình xuất hôn nhưng ta vô tư tặng cho ngươi nhưng g ư ơ i n không thể không có biểu thị Bằng không ngươi dứt khoát cùng chúng ta cùng đi berlin đi dù sao có a phong chiếu có ngươi ngươi cái gì đều không cần lo lắng phạm vạn tại hách tuấn mẫn bên thai gạo thét lớn lúc này mới tỉnh lại đ ỡ đẫn hách tuấn mẫn sau đó hách tuấn mẫn ngao lảm nhảm một cuốn họng hô lên đến kém chút đem phạm vạn lô thai đâm xuyên qua hách tuấn mẫn quá kích động nếu không phải thực sự cố kị ảnh hưởng hắn đều muốn cho phạm một cái thâm tình nhất hôn hắn sao có thể nghĩ đến pha bản sẽ đem đơn đao cầu để cho mình đá chật cánh cửa mình dẫn bóng rồi mình tại bundesliga xử nữ tú trong trận đấu dẫn bóng rồi hết thể đến mức như thế mặc ảo đến mức như thế không thể tưởng tượng nổi h á c h tuấn mẫn cảm giác mình đã lên trời t r ư ơ n g mười tám bốn trợ công tới tay ba d i ệ p phong vỡ ra miệng rộng bật cười hắn là thật vì h á c h tuấn mẫn cảm thấy cao hứng trong khoảng thời gian này huấn luyện chung d i ệ p phong đối h á c h tuấn mẫn thực lực có khá là rõ ràng nhận biết cố nhiên không có cách nào trở thành xuất g a đầu tiên nhưng ở bundesliga đội bóng dự bị ra sân h á c h tuấn mẫn vẫn có năng lực này chỉ bất quá hắn không nghĩ tới hách tuấn mẫn thủ tú cư nhiên như thế thành công như thế trói mắt mặc dù nhưng cái này dẫn bóng tại trình độ lớn nhất bên trên muốn cảm tạo phạm b ả n đại công vô tư nhưng dẫn bóng chính là dẫn bóng chỗ nào quản ngươi là thế nào tiến không cần phải nói chỉ là cái này một cái dẫn bóng hách tuấn mẫn về sau tại rụt k è n trong lòng địa vị liền trở nên hoàn toàn khác biệt dự bị ra sân tác dụng chính là kỳ binh cải biến tranh tài thế cục mà hách tuấn mẫn rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này rụt k è n làm sao có thể không thích dạng này cầu thủ thậm chí tới nói hách tuấn mẫn trên thân đã mang có may mắn tinh t h u tính đừng tưởng rằng châu âu không mê tín một khi h á c h tuấn mẫn bị đánh bên trên ngôi sao may mắn nhãn hiệu như vậy là rất dễ dàng nhận trọng dụng dù sao người ta ra sân liền có thể dẫn bóng mà d i ệ p phong cũng xông đi lên cùng các đội h ư u chúc mừng ở cùng nhau cái này dẫn bóng rất có thể là đánh họ phèn hình một cái dẫn bóng bất quá tại hắn nghe được phạm phản đối h á c h tuấn mẫn nói lời về sau d i ệ p phong liền biết chỉ sợ phạm phản chưa chắc là thật đơn thuần tưởng muốn giúp công h á c h tuấn mẫn con hàng này khả năng kìm nén xấu đâu hiện tại liền nói muốn h á c h tuấn mẫn mời khách h á c h làm sao có thể có ý tốt không mời mời khách cơm nước xong sôi về sau liền không có cái gì tiêu khiển hoạt động thế là hộp đêm a n bài lên hộp đêm tiêu khiển xong chẳng lẽ để phạm vạn một người gối đầu một mình khó ngủ thế là non mô hình a n bài lên đây là một cái bách khoa toàn thư bộ a chắc hẳn h á c h tuấn mẫn nhất định còn chưa ý thức được phạm vạn tên tiểu tử hư hỏng này quân đoàn đoàn trưởng tay độc lần này có đại s u ấ t huyết bất quá nếu là đổi thành mình mình sợ rằng sẽ vui không được tới đi cho ta trợ công coi như cho ngươi tìm hai cái non mô hình thì sao ta cũng như thế kiếm được bay lên một cái bundesliga dẫn bóng chính là sáu vạn euro lại thêm hiện thực tài khoản bên trong vì vậy mà thêm ra tới mười mấy vạn euro đều gần sánh bằng diệp phong nửa năm tiền lương đãi ngộ nhiều tiền như vậy chẳng lẽ còn không đủ phạm vạn hoa hoạn ân đã phạm vạn có ý tưởng hai người bọn họ liền có thể đi một chút giao dịch này rất bình thường dơ bẩn a nghĩ đi nghĩ lại diệp phong đột nhiên cảm thấy có chút không đối đầu ma chứng t a trợ công hết rồi vừa rồi rõ ràng là mình thẳng kín đáo đưa cho phạm đưa trợ công kết quả phạm vạn giả làm người tốt đem cầu đút cho hách tuấn mẫn mình trợ công không có biến thành phạm vạn trợ công thua thì lớn diệp phong nhịn không được hung hăng chừng phạm bạn một chút đem phạm bạn chừng đến không hiểu đấu À, đúng rồi phạm bạn b ừ n g tỉnh đại ngộ vội vàng hướng hách tuấn mẫn nói đừng quên còn có diệp phong nếu không phải là hắn thẳng nhét cầu ta cũng không có cách nào cho ngươi cho hắn cầu cho nên mời khách đến mang lên hắn phạm bạn còn tưởng rằng diệp phong cũng muốn kiếm một chén canh đâu hách tuấn vẫn trùng đ i ệ p gật đầu bữa cơm này hắn mời được diệp phong im lặng đến cực điểm thực sự không muốn cùng hai người bọn họ ra hỏa nói chuyện tại họ phèn hình phan bóng đá hư thanh bên trong sờ có không bốn kết thúc chúc mừng trở lại mình nựa tràng chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài họ phèn thêm đám cầu thủ còn không có từ trong đả kích đi tới cái này điểm số hiển nhiên để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận mà thừa dịp dẫn bóng sau sĩ khí đại trấn sờ c ố t không bốn quả quyết xuất kích mãn một đợt lập tức liền đem họ phèn hửng đánh cho hồ đồ đội chủ nhà không thể không toàn viên lui về phòng thủ trong lúc nhất thời căn bản không chịu nổi sờ c ố t không bốn tấn công mạnh đừng nói muốn san đều tỷ số điểm số khoảng thời gian này có thể không n é m cầu thế là tốt rồi xạ l u hổ vịt cũng tại phòng thủ diệp phong nhưng diệp phong đặc biệt đặc điểm để xạ l u hổ vịt m ư ợ phần khó chịu cũng không biết như thế nào đi phòng thủ diệ phong diệ phong cũng không mang theo cầu đột phá chính là không ngừng chạy chỗ chạy, chạy chậm ạ y c h thêm đột nhiên đ ổ i tốc độ luôn luôn để ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị cũng khó lòng phòng bị mà một khi tại cầu môn trước cầm banh vậy liền mang ý nghĩa đối thủ nguy hiểm thật giống như vừa mới một cái đột nhiên buộc phát bắn vọt liền để xa ly h ổ vịt đã mất đi mục tiêu nếu không phải chính diệp phong đ ã lệnh h ắ n trọng pháo liền sẽ lại một lần nữa để họ phèn hình cầu môn t h ấ thủ t bất đắc dĩ xa ly h ổ vịt bắt đầu đối diệp phong khai thác phạm lỗi chiến thuật một khi bắn vọt ngăn không được diệp phong vậy vẫn là vào tay đi coi như phạm lỗi cũng so cho diệp phong trực tiếp nổ bắn ra cơ hội mạnh cứ như vậy tấn công mạnh một trận nửa tràng sau tranh tài cũng đến hơn bảy mươi phút trên trận điểm số y nguyên vẫn là sở cốt không bốn lượng cầu dẫn trước lúc này đã sớm không ngồi yên d á n g niệm hành động đánh bạc thức liên tục thay người hy vọng có kỳ bình xuất hiện có thể cải biến bất lợi cục diện nhưng mà như là đã đem trong tay nắm ở trong tay sở cốt không bốn lại làm sao có thể để nó tùy tiện chạy đi d i ệ p phong cũng không cam chịu tâm cứ như vậy kết thúc tranh tài a trợ công không có dẫn bóng không có số liệu thực sự vô cùng thê thảm không xoát điểm cái gì ra làm sao có thể cam t h ô rốt cục cơ hội tới sơ cốc không bốn liên tục thu hoạch được ngoài biên vị trí cũng đang không ngừng hướng về phía trước cuối cùng đã tới thích hợp diệp phong đại lực ngoài biên phát huy khu vực đại lực ngoài biên cũng không phải nói ngươi từ sau bên sân tuyến chỗ liền có thể ném vào đối thủ trong cấm khu kia không khoa học cho nên thích hợp nhất diệp phong đại lực ngoài biên phát huy khu vực trên thực tế chính là bốn mươi lăm độ góc vị trí kéo dài đến phạt góc khu tại cái không gian này diệp phong liền vẫn có thể phát huy ra đại lực ngoài biên đi lực tại đường biên bên ngoài ôm lấy bóng ra vung tay lên kêu gọi các đội h ữ lên mau các đội h ữ rất bình thường nghe lời lớn người cao như ong vỡ tổ hướng trong cấm khu sông lập tức liền để họ phèn hình phòng thủ cầu thủ mậm mức thật mẹ nó không nói đạo lý phóng tầm mắt nhìn tới m é t chín bộ t ầ n cũng không dám hướng ở giữa trạm lit nha lit nhít gạt ra tất cả đều là m é t chín trở lên lớn người cao ngươi để họ phèn hình làm sao phòng hoặc là nói mỗi cái đội bóng đối mặt sở cốt không bốn lớn người cao quân đoàn đều là rất n h a o tâm bình thường kết quả chính là độ cao không đủ tiểu động tắc đến đụng trọng tài mở một con mắt nhắm một con mắt còn tốt và không bọn hắn là thật không có biện pháp diệp phong một cái súng lựu đạn ngoài biên ném tới trong cấm khu hôn loạn tưng bừng về sau một cái đầu to một đầu đem cầu đỉnh tiến vào họ phèn hình cầu môn trong nháy mắt sân bóng bên trong tiếng kêu than dậy khắp trời đất họ phèn h ư ở n h sông đời mà theo một cuốn g họng hô lên đến một người xông ra vùng cấm địa bắt đầu càn dỡ phi nước đại lúc này mọi người mới nhìn rõ d ẫ n bóng chính là ai lại là mạ tiệp cái này lần thứ nhất xuất r a đầu tiên người trẻ tuổi cho họ phèn hình một kích trí mạng hắn thủ tú cũng dẫn bóng nhìn xem mạ tiệp kích động đến nhanh muốn phát điên dán vẻ diệp phong cũng cười không phải cười mạ tiệp thất thố mà là cười mình lại soát một cái trợ công mọi người đôi bên cùng có lợi ta cho ngươi cho ăn cầu n g ư ơ i giúp ta x o á t trợ công đây mới là hài hòa phát triển tốt nhất đường t ắ t mạ giống phả bạn như thế mặt hàng lần sau lão tử mới không cho ngươi c h u y ể n bóng đâu t r ư ớ c g mười tám năm ngươi rất bình thường hẹn bọn a ba cuối cùng trận này sợ cốt không bốn cùng họ phèn hển quyết đấu lấy sợ cốt không bốn tại sân khách lấy được toàn thắng mà kết thúc sau trận đấu trận đấu này cũng đưa tới không muốn dư luận manh động trở thành lượt này bundesliga tối có chủ đề tranh tài thần kỳ điều chỉnh rút tiền đạo diễn đại thắng trung quốc ngôi sao may mắn đăng tràng trung quốc tỷ lệ người xem phá trần cường thế thủ thắng đứng đầu thợ mỏ triển lộ q u a n quân tướng mâu thuẫn quyết đấu diệp phong cùng xã ly h ổ vịt mấy lần xung đột truyền thông phương diện tất cả có quan hệ tranh tài bạo điểm đều trở thành bọn hắn dẫn dắt dư luận chủ đề mà lại trận đấu này bên trong đáng giá thảo luận đề hoàn toàn chính xác rất nhiều thật giống như sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm xã ly h ổ vịt trực tiếp pháo doanh diệp phong ở trong trận đấu đối với hắn tiến hành trào phúng cho nên hắn mới có thể không kiềm chế được nỗi lòng cùng diệp phong phát sinh xung đột mạnh liệt yêu cầu nước đức liên đoàn bóng đá trừng phạt diệp phong loại hành vi này họ phận hoàn toàn chính xác diệp phong ở trong trận đấu hoàn toàn chính xác đối xạ luy hổ vịt tiến hành trào phúng nhất là kia cực độ sốc nổi ngã sấp xuống đơn giản chính là lớn nhất t r n g trọng đội t h à n h còn lại trào phúng phương thức t ỷ như n h ụ c mạng t ỷ như dựng thẳng vào nó giữa kia nước đức liên đoàn bóng đá chắc chắn sẽ không bông thả diệp phong nhưng vấn đề là hiện tại nước đức liên đoàn bóng đá không tốt giới định a loại phương thức này có thể hay không trừng phạt trừng phạt ứng làm như thế nào cân nhắc mức hình phạt mà lúc này sợ có không bốn phan bóng đá không làm lập tức bắt đầu pha kích so sánh thi đấu thu hình lại biên tập làm ra video t u y ệ t tập đem xã lì hồ vi không ngừng lợi dụng quy tắc lợi dụng trọng tài đ ụ n g một cái liền ngã thậm chí không động vào liền ngã hành vi hoàn toàn bộ con r a lập tức dư luận danh tiếng liền thay đổi mẹ nó cái này kẻ già đời cũng quá mẹ nó sẽ chơi a diễn kỹ này cũng là tuyệt loại trình độ này đối kháng đều có thể té ra xa như vậy xã lì hồ v ị thật mẹ nó nương môn a nếu đổi lại là ta ta cũng muốn chào p h ú n g hắn cái này gọi thứ đ ổ gì nước đức liên đoàn bóng đá xem xét đắc loại tình huống này còn xử phạt cái rắm x á l í hồ vịt ở đây bên trên biểu hiện đến hoàn toàn chính xác rất không thành thật nói dễ nghe một chút gọi thông minh khó mà nói n g h e điểm đó chính là giả q u ả n g mặc dù bây giờ thế giới bóng đá càng ngày càng đề xướng bóng đá sạch sẽ hơn nhưng sạch sẽ chỉ cũng không phải ý tứ này nếu như ngay cả diệp phong loại trình độ này đối kháng đều không được như vậy bóng đá cũng không có bất luận cái gì mị lực có thể nói thậm chí liền ngay cả bản trận đấu chấp pháp trọng tài chính đều bởi vậy nhận lấy tầm đàm dù sao hắn chấp pháp tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt nếu như hắn có thể tốt hơn nắm giữ tiêu chuẩn chỉ sợ cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy ngoại trừ diệp phong cùng xạ lý hổ vịt ở trong trận đấu đối kháng sờ cốc không bốn tiếp tục đứng đầu bảng điểm số cũng là mọi người n h ậ n nghị chủ đề mặc dù đây chỉ là họ phèn hymn tại bundesliga cái thứ hai mùa giải nhưng tuyệt sẽ không có người cho rằng họ phèn hymn là cái cán ạ m phải biết tại trong trận đấu nương tựa theo sân nhà ưu thế họ phèn hymn ở đây trên mặt thực tế so sờ cốc không bốn càng đẹp mắt chỉ bất quá kết quả đối bọn hắn không phải rất có lợi nếu như nói trước đó đánh bại nụ d è m bật cùng bổ s ù n cái này hai chi nhược lữ tranh tài không có đủ quá cao hàm kỹ lượng nhưng trận đấu này liền hoàn toàn khác biệt sự thật chứng minh cái này mùa giải sờ cốc đã không phải là cái kia cấp phú tế b ẩ n rô biên hiệp mà là lớn nhỏ ăn sạch ma vương tam liên thắng sở cốt không bốn tiếp tục cường thế đứng đầu bảng điểm số trận đ ồ n g đều đánh vào nam c ầ u do người vô cùng vô luận là bê ơ n hay là lang bảo đều bị sở cốt không bốn đặt ở dưới thân dù cho đây chỉ là mùa giải bắt đầu nhưng sở cốt không bốn biểu hiện còn là làm người trần kinh đã bắt đầu có người thảo luận lên sở cốt không bốn đoạt giải quán quân khả năng giao cải sôi công ty cũng trên phạm vi lớn thấp xuống sở cốt không bốn đoạt giải quán quân tỷ lệ đặc cược hiển nhiên bọn hắn đã không còn cho rằng sở cốt không bốn không có đoạt giải quán quân khả năng bất quá tại trung quốc rơi bóng đá mọi người lại không quan tâm nhiều như vậy bọn hắn chỉ quan tâm hách tuấn mẫn d i n bóng dự bị đăng t r à n g liền đánh vào một cầu trung quốc fans hâm mộ bóng đá nhưng hưng phấn mang thai trong lúc nhất thời hách tuấn mẫn nhận chú ý thế mà vượt qua tất cả ngôi sao giải trí thế mà sinh sinh lại một lần để lại dự định đoạt đầu đề người nào đó cũng chính là bởi vì cái này một hạt giấc bóng fans hâm mộ bóng đá đều hách tuấn mẫn cũng càng thêm mong đợi chờ mong hắn có thể trở thành chủ lực chờ mong hắn đánh vào càng nhiều g i ấ bóng chờ mong hắn liên thủ với diệp phong đem sờ cốt không bốn đưa đến một cái tiệm độ cao mới hách tuấn mẫn chính là ngưỡ bức không môn dẫn bóng ta bó ta cảm giác hách tuấn mẫn chủ lực chưa hẳn có thể đảm nhiệm nhưng biến thành sổ s ơ loại kia siêu cấp dự bị vẫn là có thể cảm giác diệp phong cùng hách tuấn mẫn trận lên liên hệ không nhiều a có phải là bọn hắn hay không thật có mâu thuẫn phạm b ả n mới là hách tuấn mẫn hảo bằng hữu loại này đơn đao cầu đều có thể vô tư chia sẻ đơn giản quá yêu tại dư luận nhiệt nhiệt náo náo thời điểm sơ cót không bốn làm chủ đề trung tâm lại điệu thấp đến không có phát ra một điểm thanh â m không phải xấu tiểu t ử quân đoàn không hồi náo mà là đội bóng đã giải tán tiếp xuống một tuần nhiều thời giờ là phi pha tranh tài n à y khu vực nhóm về nước cần vương coi như không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ c cũng nhận được nghỉ nghỉ ngơi cơ hội chỉ bất quá lúc này đám cầu thủ mới phát hiện mình bị rút kèn lân lư thế này sao lại là thắng được tranh tài ngày nghỉ rõ ràng chính là không thể không để ngày nghỉ a d i ệ p phong cùng cụ ra nghỉ đám người đã bước lên hành trình hắn vẫn là đúng hẹn đi vào đội tuyển quốc gia đưa tin mặc dù lúc trước hắn đã từng trong lòng quyết tâm nếu như tương lai nước đức đội đội huấn luyện viên về sau muốn chiêu mộ mình mình nhất định phải bọn hắn cho mình một cái thuyết pháp bất quá bởi vì đối hình k ị tôn kính diễm phong vẫn là từ bỏ ý nghĩ này thành thành thật thật về tới đội tuyển quốc gia nhưng hắn đã ở trong lòng thể nếu như tại đội tuyển quốc gia lần nữa nhận ý khuất vậy sau này coi như nước đức thủ tướng cho mình quỳ xuống muốn mình trở về đội tuyển quốc gia cũng mẹ nó không có cửa đâu trên máy bay mấy người nhàm chán đến mắt lớn t r ứ n g mắt nhỏ thực sự không biết nên làm gì nếu như là tại trên xe buýt như vậy bọn hắn nhất định đã bắt đầu chơi đầu dây bài nhưng trên máy bay không cho phép chạy loạn cho nên chỉ có thể cột vào chỗ mình ngồi nhàm chán lúc nhìn dáng người bốc lửa tiếp viên hàng không giết thời gian nói đến nước đức nữ nhân tướng mạo phổ biến lệ cừng rắn đây không phải rất bình thường phù hợp diệp phong thẩm mỹ nhưng nước đức nữ nhân dáng người phổ biến k h n g tệ nghĩ đến nữ nhân diệp phong liền không nhịn được nhớ tới lý thấm cái tiêu tinh linh đồng dạng trung quốc nữ hải cũng không biết lúc này nàng có phải hay không đã kết thúc lữ hành trở về trung quốc cũng không biết nàng có phải hay không nhận được m ớ i hí bằng không chờ đông nghị kỳ thời điểm mình liền đi trung quốc đi cùng ra ra mãi mãi cùng một chỗ qua tết xuân đồng thời cũng nhìn xem lý thấm bất chi bất giác tự hỏi diệp phong ánh mắt liền đã mất đi tiêu cự ha ha hoặc kế ngươi dạng này t ổ n g nhìn chằm chằm người ta nữ hài nhi ngược lớn nhìn rất bình thường hẹn mọn a nỡ ơ đột nhiên vỗ tới diệp phong một chút ha ha cười nói diệp phong lấy lại tinh thần mới t h n h lình phát hiện ánh mắt của mình dừng lại địa phương lại là tiếp viên hàng không t i ê u n ạ o cái này rất bình thường xấu hổ a t r ư ơ n g mười tám sáu đổi đi ô uba vừa tới nước đức đội ngủ lại khách sạn lại gặp được một chút lão bằng hữu diệp phong biểu thị tâm tình rất không tệ cái này đồng thời hiển kích nước đức đội danh sách lớn bên trong ít một chút lao tướng nhiều một chút người mới hiện nhiên đội bóng trẻ trung hóa tiến trình muốn bắt đầu gia tăng tốc độ đương nhiên cũng có khả năng lão x o á y cân nhắc đến cái này hai trận đấu độ khó không lớn muốn cho người mới càng nhiều cơ hội cũng liền với mình khoảng cách gần khảo sát dù sao cách cách thế giới chén bắt đầu thi đấu cũng chỉ có không đến thời gian một năm ngoại trừ sở c t không bốn ngũ tướng bayern lại có nhiều đến bảy người trúng tuyển thủ mút bút hậu vệ bã đ ỡ cùng làm giữa trận tiểu chư cùng muller tiên phong cờ lỏ sở cùng gồm nếu như tính luôn thuê bên ngoài cờ jose cùng d i ệ p phong đây chẳng phải là có chín người trúng tuyển xem ra nói bayern là nước đức đội tuyển quốc gia nửa giang sơn kỳ thật tuyệt không quá đáng c ư ờ i cùng bayern đám cầu thủ chào hỏi một tiếng bởi vì ra hỏa cái này mối quan hệ lại thêm bayern cùng sở c t không bốn quan hệ vốn là không tệ cho nên hai đội nhân mã rất tự nhiên tụ ở cùng nhau đội lớn mạnh mặc dù nước đức đội luôn luôn lấy đoàn kết lấy sừng nhưng phòng thay quần áo chính là như vậy khẳng để ị n h c diệp phong có chút ngoài ý muốn là bạ lận lần này không có t h ú n g tuyển đội tuyển quốc gia danh sách lớn theo diệp phong hiện nhiên hiển kịch cảm thấy á dơ ba gian đối thủ như vậy căn bản không cần đến để bạ lận bôn ba qua lại dù sao bạ lận tại chassi hiệu lực cũng không tại nước đức mà lúc này đây diệp phong nhìn thấy cái tia làm hắn vô cùng chán ghét ô hiệu vợ dị mẹn lần này có ba người trúng tuyển hậu vệ mẹ t í ra cơ thủ môn nọ hải hệ sê mặt khác chính là giữa trận ô h i u nếu như không phải ô h i u nhân phẩm quá kém quá h ư n đản như vậy kỳ thật diệp phong vẫn là rất bình thường thưởng thức ô h i u kỹ thuật bóng chí ít tia xuất sắc dưới chân n g kỹ thuật cùng hướng về phía trước truyền bóng năng lực cũng không phải là diệp phong trước mắt có được không biết vì cái gì diệp phong có một loại rất bình thường dự cảm không tốt mà lại hắn dự cảm thật biến thành hiện thực tại nước đức đội huấn luyện khóa bên trong diệp phong không chút huyền n i ệ m bị phân tải xuất ra đầu tiên cầu thủ cái này một lần tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên cùng hắn cộng tác thì là sự gặt tu nhưng tại diệp phong cùng khe đi ra trước người hển kích lại đem ô hữu đặt ở trên vị trí này cái này khiến diệp phong cảm thấy rất khó chịu nếu như đánh 4231 cái này trận hình như vậy tại trên vị trí này thực tế chính là cờ rốt cùng ô hữu cạnh tranh mặc dù diệp phong đối cái k i a ngạo kiểu cờ rốt cũng không quá cảm bạo nhưng cùng ô hữu so sánh cờ rốt liền rõ ràng đáng yêu nhiều muốn nói ô hữu thực lực mạnh hơn cờ rốt, cái k i a ngược lại là chưa hẳn cho nên hển kích cái lựa chọn này để diệp phong cảm thấy không có đạo lý gì bất quá diệp phong không phải cái t i ê không biết nằm nhẹ trong đầu chỉ có tiện tiện vô đông đã hừng k c h có an bài như vậy như vậy diệp phong liền sẽ tuân theo an bài nếu như diệp phong bởi vì người yêu ghét cùng Âu dư phát sinh mâu thuẫn vậy hắn cùng làm nội chiến bộ đồn k ỳ khác nhau ở chỗ nào cho nên diệp phong cũng không có đem một cá i nhân tình tự đưa vào huấn luyện bên trong nên tiến công tiến công nên phòng thủ phòng thủ nên chuyền bóng chuyền bóng thật giống như cùng Âu dư chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng bất quá hiển nhiên có người cũng không có giác nộ như vậy Âu dư tại sân huấn luyện bên trên y nguyên đang không ngừng phàn nản miệng bên trong từ đầu đến cuối hùng hùng hồ hồ nhìn diệp phong biểu lộ thật giống như đang nhìn cự nhân diễn cha tại diệp phong một lần hoàn thành đối cờ r ố t cắt bóng lại gánh vác cờ r ố t phản đoạt đưa bóng vân cho bên phải t i ể u t r ư về sau ô n h u liền báo nổi ánh mắt ngươi có phải hay không ngủ ta tại vị trí này căn bản không có người phòng thủ vì cái gì không truyền cho ta người tên hôn đ à n người công báo tư thủ căn bản cũng không xứng làm cầu thủ chuyên nghiệp càng không xứng phụ thêm nước đức đội chiến bảo ô n h u vọt tới diệp phong trước mặt cứng cổ phẫn nộ đối diệp phong gầm thét nước bọt đều p h u n đến diệp phong trước ngực trên quần áo đổi lại lúc hát diệp phong khẳng định biết phẫn nộ nhưng bây giờ diệp phong thế mà không nhịn được cười thật sự là ô h ư u chính bị làm nát cái mũi hiện tại kinh qua chỉnh hình về sau thế mà còn là lịch ra mà lại chỉnh thể mềm đạp lỗ mũi lớn gần như s ắ p muốn có thể nhét vào nắp bình diệp phong căn bản gánh không được như thế thanh k ỳ hình tượng lão ca người đi diễn pa di thánh mẫu viện chỉ sợ đều không cần làm sao trang điểm bất quá coi như không chút phẫn nộ diệp phong nhưng cũng sẽ không n u ô n g c h i ề u ô h ư u ma bệnh một thanh liền đem ô h ư u đẩy nã g nào h một cái ngươi không có tư cách tại trước mắt ta tất t ấ t đầu nào pháp luật quy định vừa rồi k i ê một cầu nhất định phải truyền cho ngươi còn biết xấu hổ hay không a thật có lỗi ngươi khả năng không có mặt mặt đều bị phẫn nổ cút sang một bên đừng ép ta là m ngươi lúc đầu đem ô hữu lật đổ về sau diệp phong đều muốn quay người đi lại không nghĩ rằng ô hữu con hàng này miệng thối đã quen thế mà trên mặt đất miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ mặc dù diệp phong không biết kia thổ nhĩ kỷ ngữ là có ý gì nhưng lại biết chắc không có lời hữu ích thế là diệp phong dội ra ngón tay lấy ô hữu uy hiếp cảnh cáo nói thấy một lần trên trận phát sinh xung đột chung quanh các đội h ư u tranh thủ thời gian đều xông lại mấy tên cầu thủ chặn diệp phong, sợ diệp phong trong cơn giận giữ lại thật đối ô hữu đập thủ mấy tên cầu thủ kéo lên ô hữu liền hướng một bên rồi cũng là lo lắng mẹ t í giả cơ đều muốn đem ô nhiu miệng chặt lại phải biết liền xem như lúc này ô nhiu miệng đều không có n h ả n rỗi như c ũ tại mang lấy có dạng này đồng đội mẹ t í giả cơ biểu thị rất bình thường tâm mệt mỏi huấn luyện viên tạo thành viên cũng tranh thủ thời gian chạy như bay đến trên trận không cho sự tình làm lớn chuyện nước đức đội hiện tại chính là bấp bênh thời khắc nhưng trải qua không được nội chiến b a y bối d i ệ p phong rất bình thường khắc chế tính tình của mình hết thể đều bắt nguồn từ hắn đối hình kích tôn trọng bằng không đổi thành lúc khác đã sớm đem ô n u đánh hắn tới mẹ cũng k ô n g nhận ra h ì n kích ở đây bên cạnh thấy rõ chân mày hơi nhữ lại tựa hồ đang suy tư điều gì đang suy nghĩ nước đức đội danh sách lớn thời điểm hình kích cố ý hiểu qua diệp phong cùng ô hữu ở giữa ân đoán từ lúc ấy tuân ra tới nội t ì n h chi tiết bên trong liền có thể nhìn ra được đến tột cùng là ai vấn đề nguyên bản hắn là không có ý định chiêu mộ ô hữu nhưng bởi d ì mẹn ngôi sao bóng đá năng lực thực sự để hình kích không có cách nào từ bỏ thế là vẫn là mạo hiểm đem hắn chiêu tiến vào đội tuyển quốc gia nhưng hiện tại xem ra quyết định này nhưng có thể làm sai diệp phong biểu hiện rất bình thường trước nghiệp ở đây bên trên không có biểu hiện ra cùng ô hữu bất luận cái gì mâu thuẫn cũng không có có thể không cho ô hữu chuyền bóng biểu hiện này để h ì n k í rất hài lòng nhưng ô hữu liền rất t hắn miệng thú rất bất lợi tại đ o à n kết bởi vì chỉ cần không hài lòng hắn liền sẽ một mực phàn nàn cái này làm cho người chán ghét vô cùng mà lại hắn còn chủ động đi khởi xướng xung đột vừa mới quả bóng này diệp phong chuyển cho t i ể u t r ư là không có bất cứ vấn đề gì dù sao t i ể u t r ư trực tiếp liền có thể từ đường biên khởi xướng tiến công chuyển cho ô hữu ngược lại muốn đến chế tiến công nhưng ô hữu lại vọt thẳng đến diệp phong trước mặt lúc này mới đưa tới lần này nội chiến không được ô giữ lại không được hên k í rất bình thường kiên định không có phát sinh sự tình hắn sẽ không đi phỏng đoán nhưng đã phát sinh nhất định phải bàn tay sắp giải quyết thế là chuyến này huấn luyện khóa kết thúc về sau hình kịch trực tiếp tổ chức nội bộ hội nghị tại trong hội nghị tuyên bố đem ô hữu đổi ra đội tuyển quốc gia vô cùng quả quyết chương mười tám bảy cuối cùng trông thấy d i ệ p phong kinh ngạc ba nhìn xem ô kêu phản phất c h ế t cha lại bị đuổi đi xám xịn bộ dáng d i ệ p phong nhịn không được đều muốn cất tiếng cười to lao đầu tử quá đáng yêu nếu là lô e có hình kịch phần này quả quyết phần này quyết đoán hắn làm sao có thể mất đi đối trong phòng thay quần áo trường khống làm sao lại vứt bỏ mình huấn luyện viên trưởng vị trí đoàn kết vốn là một tri đội bóng thứ trọng yếu nhất nếu như ngươi không ý thức được điểm này Tổng từ kỹ thuật kỹ mặc độ dù nước đức đội tuyển quốc gia không có cố ý tổ chức buổi họp báo nhưng vẫn là thông qua truyền thông ban bố tin tức này lập tức liền đưa tới hành động cực lớn ô coi là nước đức trong nước hiện ra một đời mới tuổi trẻ ngôi sao bóng đá cầu gió phiêu giật thực lực xuất chúng trước đó thật là có rất nhiều p a n bóng đá bất quá mùa giải trước bởi vì cùng diệp phong tới một trận kịch liệt đối kháng cuối cùng thảm tao diệp phong bạo mặt bạo đến hoàn toàn thay đổi gọi là một cái thê thảm vốn cho rằng ô hưu khôi phục về sau lại có thể tiếp tục ở đây bên trên lao vùng vụt tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia cũng là phải có chi ý nhưng ai có thể nghĩ tới vừa mới đưa tin về sau chuyến thứ nhất huấn luyện khóa về sau ô hưu liền bị hiển kịch đổi ra khỏi đội tuyển quốc gia nước đức lĩnh đội cho ra chính thức giải thích là ô hưu thân thể khó chịu trạng thái không thích hợp tiếp tục lưu lại đội tuyển quốc gia cho nên làm ra điều chỉnh như vậy nhưng không nên quên phóng viên đều là thần thông còn đại có khả năng sân bóng nào đó một khối thảm cỏ hạ liền ẩn giấu đi ngồi chờ cậu tử cho nên lần này xung đột chi tiết rất nhanh liền bộ u ă n g r a ngôi lai、like, lại là ô h i u chủ động đưa tới xung đột lần này dư luận liền nổ tung đối ô h i u tiếng mắng cũng là căn bản không dừng được làm sao hiện tại đội tuyển quốc gia đổ ngốc nhiều như vậy đầu tiên là bộ đ ộ t kỳ hiện tại lại là ô h i u nước đức đội bị nguyền rủa sao để hắn xéo đi là được rồi kẻ như vậy lưu tại đội tuyển quốc gia liền là kẻ gây họa diệm phong thu thập hắn vẫn là nhẹ trực tiếp cho hắn oanh thành người thực vật là được rồi hải ra ngư bức mạnh hơn lỗ e nhiều đem những n à y t a i họa đều đổi đi ta hiện tại đ ố i nước đức đội tuyển quốc gia càng ngày càng mong đợi ngươi không cảm tạ ta một chút phong huấn luyện nghỉ diệp phong chế nhạo mà cười cười hỏi cờ jos ô i ữ u xéo đi như vậy chủ lực vị trí tám chín phần m ộ ư ơ i là cờ Rốt, dù sao trên vị trí này cũng không có người nào khắc tuyển huấn luyện bên trong hình kích chính là dùng cờ Rốt đánh hộ công như vậy đến trong trận đấu trừ phi biến trận bằng không cờ Rốt cơ hồ xác định vững chắc xuất gia đầu tiên bất quá để diệp phong không có nghĩ tới là cờ jos ngạo kiểu lại đã đạt đến một loại vô cùng khoa trương trình độ ta không cảm thấy ta cần cảm tạ ngươi thực lực của ta xứng với xuất g a đầu tiên coi như ấu hữu tại hắn cũng đoạt không đi bất quá ta vẫn là rất chờ mong cùng ngươi cùng tiến lên trận cho nên cố lên nha d i ệ p phong không nói hai lời quay đầu rời đi d i ệ p phong thật sợ tiếp tục đợi tại cờ jose bên người mình sẽ nguyên địa b ả o tạc mẹ nó tự l u y ế n đến loại trình độ này ngươi là thế nào sống đến như thế lớn không có bị người khác đánh chết ngươi đem mấy ngày nay vấn luyện đều quên rồi lao t ử một mực là chủ lực ô i tại thời điểm ngươi mẹ nó vẫn là dự bị đâu tình cảm tại trong m h ữ n g ngươi ngươi là đại lão ta lại biến thành tùy tùng tiểu đệ ta liền không nên nói chuyện cùng ngươi người chung q u n h cũng nhịn không được nữa n ư ờ i đến lăn lộn đầy đất thật sự là trông thấy diệp phong kinh ngạc rất có ý tứ toàn bộ nước đức đội tuyển quốc gia bên trong diệp phong không sợ trời không sợ đất chơi tâm đi lên ai cũng dám đùa giỡn ngày đó kém chút thừa dịp làm đi ngủ đem làm cạo thành c h ọ c đầu đơn giản vô pháp vô thiên nhưng hết lần này tới lần khác liền có người có thể chế chủ hắn mỗi lần diệp phong tại cờ r ố t trước mặt đều muốn ăn quả đắng thật giống như thuộc tính tương khắc giống như cái này rất có ý tứ hển kích trông thấy một màn này cũng lộ ra hiểu ý tiếu dung ô dư bị đuổi ra đội tuyển quốc gia nước đức đội phòng thay quần áo không khí thế mà lập tức trở nên như thế hài hòa không thể không nói có đôi khi một con con sâu làm dầu nổi canh thật có thể đem toàn bộ đàn ngựa đều g ạ i bấy ngoại giới dư luận bởi vì ô n h ữ n sự kiện xôn xao bất quá nhưng không có ảnh hưởng đến nước đức đội chuẩn bị chiến đấu liên tục hai trận giao đấu azerbaijan tranh tài đúng hẹn mà tới không sai là liên tục hai trận giao đấu azerbaijan vượt cục châu âu khu dự toán thi đấu phân tổ bên trong nước đức đội vận khí coi như không tệ ngoại trừ nga thực lực có chút mạnh còn lại đều chỉ có thể đóng vai đưa phân đồng từ nhân vật a z e r a i j a n thực lực tuyệt đối cùng lee、Hét、kensen có thể liều một trận tại toàn bộ châu âu phạm vi bên trong đều là cá nạm bên trong cá nạm tại hà Nước lại một lần người khoác nước đức đội chiến bảo đứng tại trên trận diệp phong y nguyên rất bình thường kích động kích động đến cơ hồ muốn toàn thân run dậy thử nghĩ một hồi bundesliga cày tiền hệ số là ba ở rổ tỉn cúp cày tiền hệ số là ba v ư ớ c cúp thi dự tuyển cày tiền hệ số đồng dạng là ba cái này hợp lý sao tại bundesliga bên trong ngươi gặp phải có thể là bayern có thể là l a n g bảo cũng có thể là la sợt gạt trong ở rổ tỉn cúp ngươi khả năng gặp phải là ngũ đại thi đấu vòng tròn vô số cường đội mà ở thế giới chén thi dự tuyển bên trong ngươi gặp phải là a z e r bai g i a n cùng leah kenstein cái này hoàn toàn không thể so sánh a nhưng ngươi tại bundesliga cùng ở rổ tỉn cúp bên trong l i ề u mạng nguyên một trận cuối cùng đáng thương bạn lạ soát một điểm tiền nhưng ở thế giới chén thi dự tuyển bên trong dễ dàng đá nửa chẳng đều so lúc khát soát được nhiều cho nên trận này cơ hội diệp phong làm sao lại lãng phí cũng chính là không có nhiều lần hệ số thẻ bằng không diệp phong khẳng định trực tiếp gặp một trường một trận đấu liền soát nó cái mấy trăm vạn đừng tưởng rằng diệp phong là đang nói đùa tẻ tiền hắn là chăm chú kỳ thật hiện tại đã có rất nhiều truyền thông tại phân tích số liệu thời điểm đều cảm thấy nghi hoặc vì cái gì diệp phong số liệu tốt như vậy giới bóng đá cố nhiên có rất nhiều lớn bàn trải nhưng bọn hắn tại đội yếu trên t â n soát đều là dân bóng đều là trợ công làm sao đến diệp phong nơi này cái gì đều soát c h u y ê n bóng cắt bóng chặn đường thậm chí liền ngay cả chạy khoảng cách đều soát soát những vật này có làm được cái gì bọn hắn đương nhiên không biết hệ thống tồn tại nếu như biết liền sẽ không cảm thấy kỳ quái soát những vật này làm gì đổi tiền thôi ngươi cho rằng biệt thự cùng xe thể thao đều là từ đâu tới ta tân tân khổ khổ một bước quét một cái tiền soát ra đấy chứ chương mười tám tám ta phải vào ba cái ba ta phải vào ba cái h ạ n ổ vợ av đ ố t giờ thi đấu sân bóng đội chủ nhà trong phòng thay quần áo diệm phong phát ra lời nói hùng hồn các đội hưu hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải không sai a dơ gai gian là nếu một điểm nhưng người ta cũng là cầu thủ chuyên nghiệp tạo thành đội bóng trong nước có chức nghiệp thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn cường đội còn có thể tham gia âu liên thậm chí là cham di olit ngươi cho rằng người ta là đầu bếp cùng lái xe tạo thành tạc bài quân a đừng làm rộn t h a n h thành thật thật phòng thủ không tốt sao làm vô vô diệp phong bà vai hy vọng diệp phong có thể bỏ đi rơi cái này không phù hợp thực tế mục tiêu dẫn bóng nhiệm vụ vẫn là giao cho ta đi gồm thì vỗ ngực nói chỉ có nơ ơ khỏe miệng có chút run dày thực sự có chút sợ hãi diệp phong không phải, phải hoàn thành cái mục tiêu này đến lúc đó vào không được đối thủ cầu môn ba cái cầu làm sao bây giờ còn không phải hướng ta cầu môn bên trong đá hai cái bổ sung số nơ ơ cảm thấy mình quá khó khăn không chỉ có muốn nào đối thủ cái gì còn muốn nào diệp phong xuất ôn nhưng mà đến trong trận đấu bọn hắn mới biết được diệp phong là thật không có si tâm vọng tưởng hơn nửa hiệp bắt đầu vẹn vẹn mấy phút diệp phong liền dùng một c ư ớ c tối mang tính tiêu chí trọng pháo vạch mở a dơ bài gian cầu môn đem hạ n ổ vợ av đút giờ thi đấu sân bóng cho đớt lên nhìn xem điên cùng chúc mừng diệp phong các đội hữu mặc dù cũng kích động cùng nhau sống tới chúc mừng nhưng trong lòng lại đã nhắc lên kinh đào cho dù bọn họ đã rất nhiều lần cảm thụ qua diệp phong trọng pháo uy lực nhưng khi trọng pháo mỗi một lần phát ra hoành minh y nguyên rung động thế giới của bọn hắn quá không giản g lý đương diệp phong thật nâng lên chân phải đó chính là vô giải nhìn xem đối thủ phản ứng đi h i ệ n nhiên a dơ ba gian người đều bị đánh cho hồ đồ ba cái dẫn bóng là không thể nào thực hiện mục tiêu sao đừng quên lần trước giao đấu leh hết ten sten diệp phong liền hoàn thành đội tuyển quốc gia thủ tú h chít kia trong đó mặc dù có b à lặn đem về nanti tặng cho diệp phong nhân tố tại nhưng trong khoảng thời gian này diệp phong các phương diện cũng tiến bộ không ít hoàn toàn không thể so sánh nổi diệp phong cũng không phải vô duyên vô cớ phát ra lời nói hùng hồn hắn t r ọ n g t h á o tại đối mặt chiến thuật thuật nuôi không cao đội bóng lúc đây tuyệt đối là vô giải tồn tại đ ổ i thành một chi bundesliga đội bóng dù là chiến thuật năng lực không được nữa cũng không thể nào là năm vẻ b ả y mảng tại phòng thủ ý thức cùng phòng thủ vị trí bên trong đều sẽ cho diệp phong đầy đủ áp lực không có khả năng để hắn luôn luôn dễ dàng hoàn thành một cước t r ọ n g t h á o nhưng a z ơ ngai gian dạng này đội bóng lại khác biệt phòng thủ vị trí căn bản chưa nói tới cỡ nào có lực chấp hành cho diệp phong quá nhiều có thể thao tác không gian hắn làm sao có thể không n n h thông khoái cái này dẫn bóng vẻ hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc a z e r bai j a n đối diệp phong phòng thủ thư giãn rất nhiều diệp phong t h ỉ n h lình sông lên một ước lần nữa công phá a z e r bai j a n cầu môn lần này liền không ai nói diệp phong g i n g d ạ c nếu là a z e r bai j a n lại như thế sơ x ả y đối diệp phong phòng thủ có trời mới biết diệp phong nửa tràng sau có thể để mời pháo hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc trên trận điểm số đã là bốn đối mặt a z e r bai j a n nước đức đội cơ hồ bật hết hỏa lực đánh là đối thủ không có chút nào chống đỡ chi lực v ó n g đá đức mê nhóm vô cùng hưng phấn dạng này ổn định đội tuyển quốc gia mới là bọn hắn hy vọng nhất thấy được trước đó hai cuộc、so tài hữu mặc dù là trên h hữu nghị, không cần toàn lực ứng phó, nhưng hòa i lại liên đấu Đức cần toàn ứng nước lực tục t ậ n ngươi nói còn nghe được sao? Mặc sao? dù t r bản chất trung quốc cùng sao đi đều mạnh hơn a g e r bài gian chí ít từ thế giới xếp hạng nhìn lại là như thế này nhưng vấn đề là đối với nước đức đội tới nói xếp hạng bảy tám mươi đội bóng cùng xếp hạng một trăm đội bóng có cái gì khác biệt về bản chất hiện tại nước đức đội tuyển quốc gia mới thật sự là nước đức c h i ế n xa l ô e nước đức đội tuyển quốc gia ngay cả xe đạp chở không bằng mà nửa tràng sau phút thứ bảy mươi diệm phong rốt cục thực hiện mục tiêu của mình đánh vào mình tại bản trận đấu cái thứ ba dẫn bóng diễn ra hạ các đội h ư u điên cùng x u n g lại kích động hướng diệp phong chúc mừng bọn hắn hiện tại sẽ không còn cảm thấy diệp phong nói mạnh miệng cuối cùng nhiều một chút nở hoa nước đức đội lấy được một trận bậy cầu đại thắng diệp phong hạch c h í t cỡ lò sơ lập cú đốt gồn cùng cờ r o s cũng có d â n bóng nhập trướng thắng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nguyên bản trận đấu này tiêu điểm hẳn là đánh vào hai cầu cỡ lò sơ bởi vì bất ân tiên phong đội tuyển quốc gia dẫn bóng số đạt đến bốn mươi bảy cái đội ngang hai vị đội tuyển quốc gia trước chủ xoái vụ en cùng cỡ linh hẳn trở thành nước đức đội lịch sử đạt song song thứ ba x ạ thủ nhưng mà cỡ lò sơ danh theo cứ như vậy dẫn bóng hiệu suất chỉ sợ không dùng đến mấy năm diệp phong liền muốn trở thành nước đức đội tuyển quốc gia đội sử dẫn bóng tổng số nhiều nhất cầu thủ đi mà lại đừng quên hắn nhưng là một giữa trận trận liền xem như bạn lặn tại nước đức đội tuyển quốc gia cũng bất quá đánh vào bốn mươi cầu mà lại hắn là thông qua tiếp cận một trăm trận đấu hoàn thành muốn siêu việt mình tiền bối tựa hồ ở trong tầm tay tất cả sau trận đấu truyền thông dư luận đều tập trung thổi phong diệp phong biểu hiện ngược lại đem cờ lọ s ờ lạnh rơi xuống một bên mà mấy ngày sau nước đức đội lại bay hướng a z e r b a i j a n tiến hành khách trận đấu diệp phong vẫn là toại nguyện tiến vào xuất r a đầu tiên danh sách bất quá lần này bên cạnh hắn cộng tác đội thành sở với sở tây r hển ký nghĩ thử một lần dùng t i ể u t r ư đánh tiền vệ phòng ngự thế nào đương nhiên vô luận bên người cộng tác là ai đều sẽ không ảnh hưởng diệp phong dẫn bóng dục vọng hơn nửa hiệp còn không có tiến hành đến một nửa hắn liền lại khai trương bất quá lần này hển ký không để cho diệ phong đánh đ dù sao đối diệp phong khảo sát đã sớm kết thúc đánh a dơ gai gian đối thủ như vậy căn bản không cần diệp phong liều mạng mà lại nếu để cho diệp phong đánh đầy toàn trường hển kích cũng cùng rụt kèn không có cách nào bàn giao diệp phong đối sở c ố t không bốn tầm quan trọng không cần nói cũng biết mệnh muốn chết rồi rụt kèn còn không phải cùng hắn liều mạng bất quá dù cho dạng này diệp phong cũng đã đem quốc gia của mình đội dẫn bóng số tăng lên tới bảy cái trọng điểm ở chỗ diệp phong đầy đủ tuổi trẻ còn phải lại qua mấy tháng mới có thể tuổi tròn mười chín tuổi tròn dựa theo bóng đá đức viên chức nghiệp tiếp sống phổ biến hơi dài quy luật diệp phong lại đá mười lăm n g h n không có vấn đề kể từ đó, hắn hoàn toàn có khả năng siêu việt tất cả tiền bối siêu việt tất cả nước đức đội t r u y ể n kỳ trở thành nước đức đội là xạ thủ bảng hạng nhất hiện tại nước đức đội tuyển quốc gia dẫn bóng nhiều nhất là ai không hề nghi ngờ là cái k i a gọi gợt mù lơ đại ma vương đang vì nước nhà đội xuất chiến 62 trận đấu bên trong gợt mù lơ không thể tưởng tượng nổi đánh vào 6-8 hạt dẫn bóng để chỗ sẽ vượt qua người nhìn mà phát k h i ế p d i ệ p phong vị trí là giữa trận dẫn bóng hiệu suất khẳng định không bằng càng tới gần cầu môn gợt mù lơ nhưng diệm phong có đầy đủ thời gian đem quốc gia của mình đội ra sân dễ dàng soát qua một t r ậ n như vậy diệm phong làm sao có thể không có cơ hội siêu việt Trước đâm mù lơ ba tại nước đức đội tuyển quốc gia bay trở về nước đức chuẩn bị giải tán thời điểm làm bóng đá đức truyền kỳ gợn mu lơ trong nhà mình tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn quá khứ ta đã từng nói cỡ lò sờ chạy tốc độ cùng tinh xảo suốt gôn để cho ta nhớ lại huy hoàng của mình niên đại hắn sẽ trở thành giống như ta ưu tú tiên phong đánh vỡ ta hàng loạt ghi chép mặc dù nhìn cỡ lò sờ dẫn bóng hiệu suất cũng không có quá lớn tăng lên nhưng hắn y nguyên sẽ trở thành nhất danh truyền kỳ tiên phong nhưng đối với diệt phong ta không có cách nào cho ra dự đoán hắn hiển nhiên cùng phong cách của ta khác biệt hắn có mình đặc biệt dẫn bóng phương thức có lẽ tương lai mấy cái mùa giải hắn còn sẽ khai phát ra càng nhiều dẫn bóng vũ khí nhưng không thể phủ nhận là hắn có đầy đủ thiên phú đi đạt tới tối cao t ầ n g thứ có lẽ ta ghi chép đối với diệp phong mà nói cũng không phải là một cái cỡ nào khó mà đuổi theo mục tiêu ta rất chờ mong diệp phong tương lai biểu hiện làm bóng đá đức truyền kỳ godmu l l e r có to lớn danh vọng để hắn trở thành rất nhiều f a n bóng đá tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đạo lý mà godmu lơ đối diệp phong đánh giá đã đạt đến mức độ cực cao thậm chí vượt qua đã từng cơ lo sơ đương diệp phong trông thấy gợt muller đối với mình đánh giá lúc thật là có điểm thụ sùng được kinh mặc kệ như thế nào gợt muller chuyển hậu kỳ không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện phủ nhận lật ra bóng đá đức lịch sử đại bộ phận có quan hệ dẫn bóng ghi chép người sở hữu đều là muller bundesliga tổng dẫn bóng ghi chép gợt muller bốn t r ậ n 365 cầu đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép gợt muller b ố cầu bundesliga giải vàng ghi chép gợt muller b lần liên tục dẫn bóng buổi diễn dẫn bóng nhiều nhất ghi chép gợt m e r m t r ậ n đơn mùa giải lập cú đốt ghi chép gợt m lập cú đốt số lần nhiều nhất ghi chép gợt muller hạt chịt nhiều nhất ghi chép gợt muller mặc dù đơn trận dẫn bóng nhiều nhất ghi chép duy trì không phải gợt muller nhưng cũng gọi muller địa hệ tờ muller đơn giản chính là thọc muller ổ tất cả đều là muller nói đến kỳ thật diệp phong còn thật không có siêu việt muller ý nghĩ dù sao hai người phân công khác biệt người ta muller là chuyên môn phụ trách dẫn bóng mình lại không phải tiên phong cái này hoàn toàn không thể so sánh mình muốn làm chính là dẫn bóng nhiều nhất giữa trận mà không phải cùng tiền phong đi so dẫn bóng cái này không khoa học cho nên đối với phỏng vấn ký giả của mình diệp phong chỉ là cười một tiếng mà qua cũng không có làm ra cái gì đáp lại liên để thời gian đi kiểm nghiệm đi trở lại gỗ s è n k ỳ trẻn chuẩn bị chiến đấu không thể ngừng mặc dù sân nhà nên chiến đạt cỡ tổ bị tranh tài không có quá nhiều lo lắng nhưng ngươi cũng không thể thật đem đối thủ xem như học sinh đội bất quá để diệp phong cảm thấy kinh ngạc chính là đi vào trụ sở huấn luyện về sau hách tuấn m ẫ n thêm à giống như nhìn thấy cứu tinh ôm lấy mình liền muốn khóc thất t ỉ n h diệp phong phản ứng đầu tiên chính là hách tuấn vẫn coi trọng một cái vóc người nóng nảy nước đức nữ hài nhi nhưng nước đức nữ hài nhi chưa hẳn thích ngại ngùng cái này nhất hình không có chuyện không cần quá thương tâm ngày nào ta dẫn ngươi đi h ộ p đêm nữ hải nhi có rất nhiều đừng đề cập h ộ p đêm h á c h tuấn m ẫ n nghe răng trận mắt thật giống như bị cái gì kích thích đồng dạng d i ệ p phong cũng không biết xảy ra chuyện gì quay đầu nhìn về phía những người khác lại nhìn thấy bọn họ kia đùa ác được như ý bộ dáng ngươi đến cùng thế nào h á c h tuấn m ẫ n hít mũi một cái một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà nói phạm vạn không phải cho ta trợ công một lần à, ta liền muốn mời khách cảm tạ hắn một chút sau đó liền mời hắn ăn cơm diệm phong nháy mắt mấy cái cái này rất bình thường a hắn thực sự không nhìn ra gì thường tới lúc ăn cơm có tốt cơm nước xong xuôi bọn hắn nói đúng là mang ta đi h ộ p đêm quỷ thần xui khiến ta liền đi theo nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn thế mà đem ta mang đến chuyên môn đồng tính luyên á i quá n ba mà lại ghê t ẩ m nhất chính là phạm b ả n gia hỏa này thế mà còn đối bên trong gây nhóm hô to chiếu cố tốt tiểu bảo bối của chúng ta mà ngươi cũng không biết ta kèm chút không về được hách tuấn m ẫ n sau khi nói đến đây mặt mũi trắng bệnh hiển nhiên chấn kinh không cạn t r u n g quanh các đội h ư u rốt cục nhịn không được b ộ c phát ra một trận cười một cách tự nhiên âm thanh cái này độ ác thật sự là quá thành công diệp phong nhìn không được đầy đầu hát tuyến nhìn về phía hách tuấn mẫn biểu lộ tràn đầy thương hại muốn thuyết pháp ngươi phạm bọn hắn cố ý xấu hách tuấn mẫn vậy khẳng định không phải xấu tiểu tử sĩ quan xấu chứ không chỉ có riêng tại tại bọn hắn nguyện ý đi hôm đêm càng tại tại bọn hắn thích đùa ác hiển nhiên đây chính là một cái đùa ác dù sao hách tuấn mẫn không hiểu rõ nước đức văn hóa rất dễ dàng liền bị lửa đổi thành những người khác căn bản không có khả năng mắc lửa nghĩ, nghĩ diệp phong cảm thấy mình đến cho hách tuấn mẫn ra cái chủ ý không thể để cho đám gia hỏa này đắc ý như vậy ngươi đến nghĩ biện pháp chơi ác bọn hắn một chút bọ ngươi có thể làm ra gây dáng vẻ liền nói ngươi lần trước đi cái k i a gây hộp đêm cảm nhận được k h á c kích thích ở tàng trong thân thể chân chính dục vọng bộc phát hiện tại ngươi thích nam nhân sau đó không có chuyện liền sờ p h ạ b vạn bọn hắn cái mông một chút không có chuyện liền bóp bọn hắn ngực một chút t ậ n lực biểu hiện được quyến rũ một điểm hắn nhất định có thể bị ngươi chơi ác chết tin tưởng ta sau khi nói xong chính diệp phong cũng nhịn không được cười lên ha h a hách tuấn m ẫ n ngây n g ố c nhìn xem diệp phong không thể không nói cái chủ ý này quá mẹ nó tổn hại không chỉ có buồn nôn bọn hắn còn buồn nôn mình vừa nghĩ tới mình giả dạng làm gây dáng vẻ đi đùa dỡn đồng đội、mình. liền không nhịn được toàn thân nổi da gà tạm biệt ra đây nhưng ăn không tiêu đầu lắc giống như c h ố n g lúc lắc h á c h tuấn mẫn thực tại không tiếp thu được cái này ý kiến hay d i ệ p phong mở ra bàn tay n h ú n nhú n vai làm ra một bộ không có biện pháp bộ dáng vậy chính ngươi cẩn thận đi sau đó d i ệ p phong liền chui tiến phòng thay quần áo đổi quần áo chơi bóng đi lưu lại h á c h tuấn mẫn tại nguyên chỗ khóc không ra nước mắt trên thực tế bởi vì vì chính mình quan hệ sở có không bốn trong đội đối h á c h tuấn mẫn tiếp nhận trình độ rất bình thường cao liền ngay cả phạm bọn hắn đi ra ngoài chơi đều nguyện ý mang theo h á c h tuấn mẫn liền đủ để chứng minh vấn đề đương nhiên chơi ác cũng chỉ là chơi ác người một nhà bọn hắn mới sẽ không tại người xa lạ trên thân sóng tốn thời gian đâu ban đêm kết thúc lúc huấn luyện diệp phong lái xe thuận đường mang hộ hách tuấn mẫn về nhà hách tuấn mẫn mặc dù thuê phòng ở nhưng còn không có mua xe người tại trung quốc thời điểm lương một năm nhiều ít ta diệp phong nhịn không được tò mò hỏi hiện tại lại là nhiều ít cái này cũng không có gì có thể g i ấ u g i ế m hách tuấn mẫn thành thật trả lời tại trung quốc thời điểm cầm không nhiều hiện tại lương một năm là bốn mươi vê đút euro diệp phong gật, gật đầu như thế cùng ta không sai bị lắm ta lương tháng một năm năm không vê đ euro hách tuấn mẫn đột nhiên xứng sở hắn nhưng là quá rõ ràng diệp phong thực lực mà lại lấy diệp phong bây giờ tại đội bóng bên trong địa vị làm sao có thể chỉ có năm mươi v đ ú t lương một năm sau đó h á c h tuấn mẫn giật mình dù sao diệp phong vẫn chưa tới mười chín tuổi đây chẳng qua là hắn phần thứ nhất hợp đồng thôi nhưng mà h á c h tuấn mẫn rất nhanh ý thức được một vấn đề túi đầu nhìn bọn họ một chút mở phe ra di ẩn rồ nghe nói c h i ế c này ẩn rồ giá bán vượt qua bảy mươi v đ ú t euro diệp phong là làm sao làm được dùng năm mươi vê đ ú t euro lương một năm mua bảy mươi vê đốt e n r o Khách t u ấ n Mẫn n t r o g đầu c h ỉ có một cái một ý n g h ĩ đ ó chính là diệp phong t r o n g nhà có m ỏ Nói t h ế nào đều l à t ạ i nước đ ứ c b ắ n có i biến t h à n h p h ú h o n h ư n g í t t ra là ầ n g lớp t r u n g l ư u là được r ồ i Có thể chúng cũng thể sinh hẳn là một u a không nổi ẻn r cố còn có một cố gạ lạ đồ, m ộ tại cố Porsche 911, t toàn bộ nước đức rơi bóng đá đang ngồi giá phương diện so diệp phong còn hào tức giận cơ hội là không có phạ bạn ngược lại là có diệp phong cùng khoản xe bất quá phạ bạn mỗi lần nhấc lên cùng diệp phong mua chuyện xe đều là lệ rơi l ệ mặt vậy liền một cái đau đến không muốn sống lần trước thêm lão đại còn cố ý gọi điện thoại để cho ta chiếu cố một chút ngươi quay đầu ta gạ l ạ t đ ồ mượn trước ngươi kéo đi tránh khỏi ngươi còn phải dùng tiền t h u ê xe diệp phong có chút hào sàn g nói e n r o trực tiếp l á i đến diệp phong biệt thự sau đó hách tuấn mẫn liền mơ mơ màng màng đem diệp phong gạ l ạ t đ ồ lái xe đi m a i cho đến nhà hắn còn vượng vượng hồ hồ hơn hai mươi vạn euro gạ l ạ t đ ồ cứ như vậy mượn cho mình ma chứng mình một cái mùa giải xuống tới tiền lương tới x ạ c h thuế cũng liền có thể trả một c ô gạ lặt đổ ngày thứ hai hách tuấn mẫn mở ra gạ lặt đổ đi vào trụ sở huấn luyện thời điểm các đội hữu nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. a phong thế mà đem gạ lạt đồ cho n g ư ờ i mượn các ngươi h ô m qua là không phải đi giao dịch các đội h ư u vây quanh h á c h tuấn mẫn cười xấu xa đem h á c h tuấn mẫn đều cười đến run dậy bất quá mặc dù diệp phong không nói gì thêm nhưng hiển nhiên hắn đối hách tuấn m ẫ n coi trọng rất không bình thường cho nên các đội h ư u càng không thể không đem h á c h tuấn mẫn coi là gì đây là một loại không lời thái độ giao đầu hạc cỡ tô bị tranh tài diệp phong căn bản cũng không có mò được ra sân rụt tèn hiện tại hận không thể đem diệp phong cất vào kết sắt khóa dù sao hạc cỡ tô bị thực lực căn bản đối xửa cốt bốn không có uy hiếp dứt khoát liền để cầu thủ trẻ rèn luyện r sợ có không có có ngoài ý m u ố n dù cho người trẻ tuổi làm chủ nhưng sợ có không bốn vẫn là gọn gàng cầm xuống tranh tài hai hiệp nhẹ nhóm đào thải đối thủ giết tiến vào ở r ổn định cục tiểu tổ thi đấu mà ngày thứ hai ban đêm đại bộ phận đồng đội đều tụ tập tại diệp phong trong biệt thự chuẩn bị quan sát ở r ổn định cục tiểu tổ r ú t thăm sau đó thuận tiện làm một cái tiệc tùng đương nhiên theo diệp phong khả năng tiệc tùng mới là đám kia r a súc mong đợi nhất làm sợ có không bốn hàng hiệu nhất độc thân biệt thự còn lớn phái bán bọn hắn sớm đã nhìn chằm chằm diệp phong biệt thự lần này tìm một cái nhìn g ú t thăm nghi thức cớ nếu như thành công như vậy về sau nơi này chính là xấu tiểu t ử quân đoàn hoàn toàn mới hoạt động đ i ể m rồi c ú giãn nghỉ trực tiếp liên hệ quản lý công ty tìm tới một nhóm người mẫu vì thế c ú giãn nghỉ cũng không có thiếu dùng tiền về phần rượu cùng bố trí cái gì tự nhiên có chuyên môn làm loại hoạt động này công ty phụ trách tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ đ ă n g cầu thủ chỉ cần càn dỡ hướng liền tốt đương nhiên bỏ tiền cũng phải thống khái điểm d i ệ p phong nhìn xem bị bố trí được mấy hồ đã hoàn toàn xa lạ nhà có chút khóc không ra nước mắt nếu không phải sợ đánh không lại bọn hắn sớm liền đem bọn đổi đi rút thăm còn chưa có bắt đầu t i ệ c tùng lại đã bắt đầu trong lúc nhất thời trong biệt thự oanh oanh nhớ đến âm nhạc là l ư ớ c bầu không khí khiến người vô cùng hưng phấn d i ệ p phong cũng không có d a vẻ thanh thuần tất cả mọi người là kẻ giống nhau gặp dịp thì chơi mà thôi ôm một cái vóc người nóng nảy nữ h à i ngồi ở trên ghế s a lon cùng mọi người bắt đầu chơi trò chơi bất quá chơi đến chính hưng khởi d i ệ p phong lại đột nhiên phát hiện h á c h tuấn mẫn ngồi ở trong góc lộ ra rất bình thường không được tự nhiên đối mặt đối với hắn nhiều hứng thú người mẫu cũng là rất bình thường công nghệ thật giống như cái sơ ca diệm phong nhịn không được xấu cởi lên lần thứ nhất xấu hổi hai n g ạ n g ngủng hồi ba mặt không đổi sắc hồi bốn thần long bãi mang nhiều hắn chơi mấy lần bảo đảm h á c h tuấn mẫn so với ai khác đều kẻ g i ả đời các nữ sĩ trông thấy cái kia xấu hổ ra hòa sao d i ệ p phong đột nhiên đứng lên cười lớn tiếng nói nếu như ban đêm ai có thể đem hắn mang đi như vậy cái này hai vạn ớ rô chính là của người đó lập tức đám nữ h à i t ử nhìn về phía h á c h tuấn mẫn ánh mắt đều tỏa ánh sáng đừng nhìn người mẫu cái nghề nghiệp này nghe rất cao to bên trên nhưng trên thực tế công việc này cũng không dễ dàng nếu là làm không được tầng cao nhất cũng không kiếm được bao nhiêu tiền giống như vậy hoạt động nếu như không có đến tiếp sau chỉ là tiếp tùng một buổi tối cũng chính là mấy trăm ớ rô mà thôi mà bây giờ chỉ cần có thể giải quyết cái này châu á t i ể u ca ca liền có thể kiếm hai vạn ơ d o bọn hắn đều nhanh muốn bị cái này hai vạn ơ d o nền trắng có nữ hài nhi còn thận trọng một chút nhưng có đã không dằn nổi xông tới bắt đầu thông đồng hách tuấn mẫn mới mùa giải vừa mới lên t r ư ớ c nhập đội một mò rít ngồi ở bên cạnh nhịn không được cười xấu xa nói nếu như ta đem hắn mang đi cũng có thể kiếm cái này hai vạn ơ d o sao chung quanh tất cả mọi người nhịn không được cười lên ha h a trong đầu tưởng tượng ra cái k i a hình tượng thực sự có chút cay con mắt nhật nháo nháo chơi một hồi chờ rút thăm nghi thức bắt đầu mọi người vẫn là khắc chế hưng phấn hội tụ tại t r ư ớ c máy truyền hình bọn hắn nhưng chưa quên hôm nay chân chính chủ đề ngũ đ ạ i thi đấu vòng tròn cường đội không coi là nhiều tiểu tổ thi đấu cũng không đụng tới cái gì đối thủ cho nên căn bản không cần lo lắng cụ giang i đổi một cái tư thế thoải mái rất bình thường tùy ý nói nhưng mà d i ệ m phong nhưng lại không cho là như vậy hoàn toàn chính xác ở rổ tìm cục tiểu tổ thi đấu bên trong không có châu âu đ ỉ n h cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cho nên cụ g i n n h ị mới sẽ nói như vậy nhưng trên thực tế cường đội cũng không tinh thiếu trọng điểm ở chỗ nếu như sợ có không muốn thật đụng phải một kẻ khó chơi ảnh hưởng liền tương đối lớn bởi vì ở r ổ tín c ú c quan hệ lịch đấu n à y đã vô cùng dày đặc nếu là bởi vì cùng cường địch tranh đoạt ra biên tư cách mà liệu mạng quá h u n g như vậy quay đầu thi đấu vòng tròn thành tích liền sẽ thu được ảnh hưởng nhưng nếu là không liệu ở r ổ tín c ú c không ra biên làm sao xử lý cho nên tốt nhất chính là cầu nguyện sở có không bốn không muốn tại tiểu tổ thi đấu bên trong đụng phải ngũ đại thi đấu vòng tròn cường đội valencia roma gatla tạ sa dày khăn thế nào tân thế nào quá sở lazio benfica hệ vô tơ ân incovê có thể giết tiến ở rô binh cụt bản thân thực lực liền tuyệt đối không kém sơ cót không bốn nhưng không có đạt tới xem thường tất cả đối thủ trình độ nếu là tiểu tổ bên trong đều là cùng loại với văn tỷ vệ ở sơ thì mi dạ cái này danh tự đều rất ít nghe được đối thủ như vậy diệp phong liền triệt để yên tâm dạng này ở rô binh cụt cày tiền tốt bao nhiêu nhưng mà cuối cùng kết quả rút thăm không tính là tốt cũng không tính được xấu chỉ có thể nói là trung quy trung cụ ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chỉ đụng phải atletic dubau mà khác hai chi đội bóng là phụ n ợ quốc dân cùng một c h ạ họ hẹn vị bao đương nhiên rất mạnh đây là sợ cốt không bốn trực tiếp ra biên đối thủ cạnh tranh bất quá phủ nợ n g quốc dân cùng một trị hạ họ hẹn thực lực liền không như vậy xuất chúng cùng sợ cốt không bốn có tranh lệch rất lớn thắng được bọn hắn nên vấn đề không lớn cho nên kết quả này chỉ có thể nói là chúng quy chúng cụ có khiêu chiến nhưng ra biên hẳn không phải là vấn đề dù sao một tiểu tổ có hai cái ra biên giành được đ ầ u chương mười chín một mua kỹ năng đi ba xem hết r ú t thăm tự nhiên lại đi tới tiệc tùng nửa tràng sau một mực cuồn hoan đến nửa đêm mọi người mới chậm rãi tàn đi dựa theo xấu tiểu tử quân đoàn nhất quán tác phong làm việc bọn hắn vốn hẳn nên này đến sáng sớm Bất quá bởi bốn đấu tỉnh quá quan ở vì rổ không hệ, của có lịch sờ diệp à y đặc vô cùng, cho vô nên, l ề n như tiểu tử quân đoàn cũng không dám quá làm cản. xem xấu dám tiểu quá tử i làm d phong tính một cái tháng chín phần có tốt có sáu trận đấu có hai tuần muốn một tuần xong thi đấu còn không tính quá phận nhưng tháng mười phần lại có bảy trận câu lạc bộ tranh tài hơn nữa còn có hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài nói cách khác nếu như mỗi trận đấu đều lên t r ẳ n g diệp phong toàn bộ tháng mười phần muốn đá chín trận đấu đơn giản phát rổ liền xem như luôn luôn lấy lịch đấu dạy đặc lấy xương tợn dợ mì ở kịp cũng chưa có một tháng đá chín trận thời điểm tranh tài a vì thế diệp phong đều muốn vào hệ thống mua xuống cấp s s á t phổi vĩnh động kỹ năng chí ít dạng này có thể làm cho mình kéo dài hơn một chút kiểm tra một hồi đoạn thời gian gần nhất tranh tài đã để hệ thống bên trong góp nhặt vượt qua 410 v đút ở rô diệp phong cảm thấy mình không thể lại khiến cái này tiền tại hệ thống lý trưởng lông tiền không tốn đó chính là số lượng chỉ có bỏ ra mới có ý nghĩa cố nén xúc động diệp phong còn là dựa theo nguyên kế hoạch hoa 300 v đút ở rô đem cấp s tốc độ kỹ năng bùn quay đầu lên tới lv b cường hóa thân thể t ố chất chính là quý dựa theo diệp phong đối hệ thống kỹ năng phân cấp ước định có được lv b bùn quay đầu về、sau. diệp phong đã có thể coi như là bình thường khoái mã mặc dù còn không thể cùng mạ tìm a oan có ta dạng này biến thái so sánh nhưng ít ra ở giữa sân c ầ u thủ bên trong tốc độ nên tính là tương đối nhanh cứ như vậy mình ở giữa sân phòng thủ diện tích tre phủ tích đem lại có tăng lên đồng thời về truy đối thủ lúc cũng không trở thành l u ô n l u ô n đi theo đối thủ phía sau cái mông hít bụi còn t h ư ờ lại một trăm mười v â ú t euro diệp phong vẫn là nhịn không được rốt cuộc hướng dấm xe công thức một hạ thủ đây là hắn từ đạt được hệ thống bắt đầu liền vẫn muốn mua kỹ năng lại vẫn cô nén lấy không có mua đều sắp thành vì hắn t r á c n i ệ m hiện tại mình tăng lên tới loại trình độ này mặc dù khoảng cách thống trị r i i bóng đá còn có khoảng cách không nhỏ nhưng ít ra cũng coi là nhất lưu ngôi sao bóng đá như vậy tùy hứng một chút cũng không tính quá phận a m ẫ u chốt là dấm xe công thức một huấn luyện viên a ngươi nếu là không sẽ dấm xe công thức một có ý tốt nói ngươi gặp qua người sao m ẫ u chốt là dấm xe công thức một kỳ thật cũng không quý bất quá là cấp b kỹ năng từ mua kỹ năng lại đến thăng cấp đến l và năm kỳ thật cũng chỉ muốn bốn trăm linh năm vê đút ở rô đương nhiên d i ệ p phong hiện tại không có nhiều như vậy nhưng cái này không sao mua được l và bà trước dấm lên chơi thôi thế là diệm phong liền xài tám mươi lăm vê đ ở rô thật to tùy hứng một lần l vừa ba vua xe công thức một trôi chạy sử dụng giấm xe công thức một kỹ năng tỷ lệ nhất định đề cao đối với đối thủ mê hoặc gia tăng hơn người sát xuất thành công mua xong kỹ năng diệp phong trong lòng đ ắ c ý thật giống như hắn có thể một đường giấm xe công thức một qua rơi đối thủ cả chi đội bóng tâm lý đã hoàn toàn bành trướng sờ có không bốn huấn luyện bên trong diệp phong cố nén không dùng giấm xe công thức một kỹ năng hắn còn định cho đối thủ một điểm kinh hì đ â u cuối tuần đối thủ vừa vặn là cờ l một cái diệp phong mười phần hứng thú đối thủ trước mắt toàn bộ bundesliga bên trong diệp phong chỉ đối mấy cái đối thủ có hứng thú một cái là đất mân đây là nóng này vùng dù vừa đẹp、bi. có thể kích thích người ạ diện lìn bạo tạc tranh tài một cái bay đ ơ n đối mặt chân chính đông g a bundesliga bảy ở ở diệp phong luôn luôn động lực mười phần một cái là b ờ di mẹn bản thân cùng b ờ di mẹn không có mâu thuẫn nhưng diệp phong thích ở đây bên trên máu ngực ô hữu cái cuối cùng chính là cờ lơ nơ cái này mùa giải ô tô đồn kỳ từ bên rời đi về tới cờ lơ nơ làm diệp phong kẻ đáng ghét nhất nếu như không thể ở đây bên trên hung h ă n g giáo hơn hắn đây chẳng phải là quá không có ý nghĩa rồi diệp phong luôn cảm giác mình bây giờ giống một cái phần tử khủng bố luôn muốn ở đây đi lên làm đối thủ đương nhiên là loại kia để diệ phong vô cùng chán gh ngẫm lại xem đi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp về sau cũng liền một cái mùa giải ra mặt thời gian diệp phong đã ở đây bên trên cùng đối thủ phát sinh qua bao nhiêu lần xung đột mặc dù chính diệp phong không có thật quyền c ư ớ p tương h ư ớ n g nhưng xô xô đẩy đẩy chính là một trận hỗn loạn trường hợp như vậy nhìn mãi quen mắt càng không muốn sách johnson đều bởi vì ban diệp phong ra mặt ngừng thi đấu hai lần ở đây bên trên luôn luôn tràn đầy tính công kích thật giống như một đầu bị vây nốt lợn rừng cái phương hướng này công kích một chút cái hướng kia công kích một chút vĩnh viễn không t h i nói đến ô h ữ bị đổi ra đội tuyển quốc gia về sau căn bản không có khả năng trở lại cũng không biết Kịch có chờ không Huỳnh tiên sinh không đồn ngừng trận hắn tiến tuyển kỳ kết thể hay biết lại đem hắn triệu tiến đội thúc sau đấu bộ đem quan ố c g i dù sao đội t u y ể quốc Quan thiếu gia phong. hiện tại thiếu nhất biên nhất sát cờ ln tranh tài thu hình lại thời điểm cụ g i ả n nghi đột nhiên đối diệp phong nói diệp phong không chút do dự lắc đầu cái này là căn bản chuyện không thể nào hoàn toàn chính xác nước đức đội thiếu khuyết đường biên cầu thủ nhất là tiến công cầu thủ đây cũng là bộ đồn kỳ trước đó rất thụ trọng dụng nguyên nhân nhưng đừng nhìn h ì n k ị luôn luôn cười ha hả dính đến hạch tâm vấn đề trong mắt của hắn căn bản vò không tiến hạ cát nếu như h ì n k ị muốn đem b ạ lạt dựng nên vì đội trưởng như vậy bộ đồn kỳ cũng đừng nghĩ tiến đội tuyển quốc gia mà lại bộ đồn kỳ có thể hôn t r ư ớ n g một lần liền có khả năng hôn t r ư ớ n g lần thứ hai lần thứ ba càng quan trọng hơn là diệp phong cùng bộ đồn kỳ mâu thuẫn cũng không nhỏ hển h kích có thể vì diệp phong đem ô hữu đổi ra đội tuyển quốc gia như vậy đồng l ý hắn cũng có thể đuổi đi bộ đồn kỳ n g ư ơ i đến tỉnh t á o một điểm ta biết ngươi khó chịu bộ đồn kỳ tên kia nhưng trong trận đấu ngươi muốn khắc chế một điểm đừng động thủ thật cùng loại kia ra hỏa đồng quy vũ t ậ n thực sự không đáng phạ bạn có chút lo lắng đối diệp phong nói đừng nhìn phạ bạn là xấu tiểu từ quân đoàn đoàn trường nhưng hắn tự nhận là thật không có diệp phong có thể gây chuyện nhìn xem ô diệu đều bị diệp phong biến thành hình dáng ra sao nếu là bộ đồn kỳ tại trong trận đấu thật làm phát bực diệp phong có trời mới biết diệp phong có thể hay không tại chỗ b ộ c phát trông thấy các đội hưu k i a dáng vẻ lo lắng diệp phong nhịn không được dở khóc dở cười tình cảm ta tại trong lòng các ngươi chính là như thế một cái l ă n g đầu thanh hình tượng không ngươi nhưng so sánh l ă n g đầu thanh sững sờ nhiều nói ngươi là l ă n g đầu thanh quả thực là vũ nhục l ă n g đầu thanh c á i từ này đột nhiên hách tuấn mẫn lại gần thình lình nhả dánh một câu d i ệ p phong manh chừng h á c h tuấn mẫn một chút uy hiếp nói ngươi có phải hay không cảm thấy lần trước đi đồng chí quán bar ấ t bình thường có ý tứ có muốn hay không lại đi có tin ta hay không trực tiếp cho ngươi ném bảo h á c h tuấn mẫn thử trượt một chút liền chạy biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi t r u n g quanh các đội hữu nhịn không được cười ha ha mặc dù h á c h tuấn mẫn tới thời gian không dài nhưng thật có bị bọn hắn làm hư s u thế có thể đem một cái trung thực hải tử bồi dưỡng thành xấu tiểu tử ngẫm lại liền rất có cảm giác thành công nếu là hắn không cho ta ta mới mặc kệ hắn cuối cùng diệm phong lạnh hư một tiếng nói nhưng nếu là hắn mình muốn chết ta liền tiễn hắ ba dì nãy nờ ghi i sân a i rồi. Dinh NG s bóng sơ cót không bốn cùng cờ lờ nờ hai đội cầu thủ ngay tại trận bên trên tiến hành làm nóng người vượt qua năm mươi nghìn tên f a n bóng đá tràn vào sân bóng để sân bóng bầu không khí biến đến vô cùng nóng nảy bóng đá đức văn hóa chính là như vậy cho dù là bundesliga hai thựa tọa suất đều so rất nhiều quốc gia top l e a g cao hơn mà lúc này đây diệp phong một bên kéo r u a ôi một bên đưa ánh mắt nhìn về phía đối diện l ử a tràng nhìn bộ đột kỳ hiển nhiên k h n g phải hắn đang nhìn trận đấu này hắn phải đối mặt chân chính áp lực sơ cót không bốn tạm trung trận gặp được đối thủ c ờ lờ n ở s o n g tiền vệ phòng ngự tổ hợp là bồ đào nha tổ hợp mạn nịt t t t hai tên vô cùng cường hãn tiền vệ phòng ngự hai người phong cách thậm chí có chút nói lửa x u ấ t xa hữu lực cướp bóc hung hãn đồng thời kỹ thuật cũng rất nhắm i ệ n g công thủ đều tốt nếu không phải jones còn tại ngừng thi đấu diệp phong đều muốn cho jones xem thật kỹ một chút mạn nịt ây đây chính là ta cùng ngươi đã nói tướng mạo hung hãn mới có lực uy hiếp mạn nịt chính là điển hình ví dụ thoáng hoa trang điểm đoán t r ư n g liền có thể đi diễn xạ thỏa thỏa đồ phu tướng mạo ở đây bên trên ngươi nếu như bị hắn chăm chú nhìn hai mắt đoán t r ư n g liền có một loại mình t không phải hoàn toàn thể ba tiền vệ phòng ngự giao đấu bồ đảo nha xong tiền vệ phòng ngự náo n h i ệ t có nhìn nói đến tại diệp phong vừa mới thanh danh van rội thời điểm phân tích diệp phong mô bản thời điểm cố nhiên có bạn lặt làm bắt dạng này suốt b ắ tơ sơ ta đồng dạng cũng có f a n bóng đá nói diệp phong cùng mạ nịt phong cách rất giống kỳ thật toàn có thể giữa trận phong cách nói chung cùng loại khả năng cái nào đó cầu thủ tại ở một phương diện khác càng đột xuất một chút thôi mà bây giờ liền không ai nói diệp phong giống mạ nịt dù sao hiện tại diệp phong nhìn giống như so thời đỉnh cao mạ nịt càng mạnh cái này rất bình thường xấu hổ chí ít mà nếu h một c như diệp phong không đ ư có tại trong đội trong hội nghị pháo hoành hắn như vậy nước đức liên đoàn bóng đá cũng sẽ không xử phạt hắn đội bóng nội bộ cũng chưa chắc sẽ có lòng người rung động như thế đến nay lô e liền có thể sẽ không tan học đến lúc đó bộ Đồ đồn kỳ vẫn là cái kia bị tìm phu trọng dụng người nhưng bây giờ hết thể cũng bị mất mình chỉ sợ không còn có tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia cơ hội tựa như cái kia ô hiệu đều bởi vì cùng diệp phong mâu thuẫn bị hiển kịch đuổi ra khỏi nước đức đội tuyển quốc gia mình lại chỗ nào đặc thù hắn sẽ không cho là mình có vấn đề tất cả vấn đề đều là trên người diệp phong hắn làm sao có thể không căm hận diệp phong đối với cái này diệp phong mười phần kinh thường ngươi đừng làm sự tình gây sự liền l à ngươi diệp phong xưa nay sẽ không n u ô n g c h i ề u đường tính của người bất quá hắn cũng sẽ không đối bộ đồn kỳ phòng thủ chủ quan vô luận như thế nào bộ đồn kỳ thực lực đều có không thể bởi vì nhân phẩm liền phủ định thực lực của hắn nếu là bởi vì chủ quan mà bị bộ đồn kỳ đột phá qua đi kia mất thể diện thì ném đi được rồi một hồi phòng thủ bộ đồn kỳ thời điểm nhất định phải chú ý hắn muốn t r u y ề n bóng liền để hắn t r u y ề n chính là đừng để hắn đột phá nếu như phòng thủ áp lực quá lớn liền cứ gọi ta hỗ trợ diệp phong cố ý dặn do một chút mạ tịp diệp phong thật sợ tuổi trẻ mạ tịp bị b u n d e s l y g a kẻ già đời ăn đến xích sao dù sao coi như để d o n đi phòng thủ bộ đồn kỳ cũng không dám nói có thể hoàn toàn phong tỏa cờ ln biên phong mạ tịp trung điệp gật g ậ đầu nếu là diệp phong lời n h ắ nhủ như vậy thì tính liều mạng hắn cũng sẽ đi hoàn thành à lần này không cần lo lắng chỉ cần cẩn thận mình đừng bị hồng bại phạt hạ đi là được diệp phong vốn đã quay người đi lại đột nhiên quay đầu nhắc nhở mạ tịp nói mạ tịp xứng sở lập tức minh bạch diệp phong ý tứ dùng phạm lỗi làm hắn mạ tịp tự nhiên biết diệp phong cùng t ô đồn kỳ ân đoán mặc dù diệp phong không có nói rõ nhưng tuyệt đối là để cho mình dã man phòng thủ t ô đồn kỳ ý tứ cảm thấy mình làm rõ ràng tình trạng mạ tịp thập phần hư vấn rốt cục có thể giúp diệp phong chia sẻ áp lực lão đại yên tâm ta cam đoan phải cho hắn đ ẹ mặt câu nói này mạ tịp là ở trong lòng nói với diệp phong cũng không có thật nói ra miệm hắn chỉ là dùng nắm đấm dùng động tác này để diệp phong yên tâm diệp phong nhưng không biết mạ tiệp như thế sẽ nắm b ổ thiên địa lương tâm hắn chỉ là không muốn để cho bộ đồn kỳ có cơ hội biểu hiện chỉ thế thôi ai nghĩ đến mạ tiệp thế mà lại hiểu như vậy tranh tài bắt đầu không có vài phút mạ tiệp liền cho diệp phong một kinh hỷ bộ đồn kỳ ở bên trái đường tiếp vào đồng đội chuyền bóng hướng phía trước đột nhiên một chuyến lại bắt đầu tối đã từng đột phá nhưng không đợi tốc độ của hắn hoàn toàn nổi lên đến mạ tiệp đã một cái chùi bóng đem hắn lưu tại nơi đó lúc ấy liền đem bộ đồn kỳ xen mậm bức tranh tài mới vừa mới bắt đầu ta cũng mới vừa cầm banh một điểm uy hiếp đều không có nghi cứ như vậy một khắc này không biết vì cái gì như thế phong cách hành sự bộ đồn kỳ thế mà liên tưởng đến diệp phong diệp phong chính là như vậy hơi một tí mở màn liền cho đối thủ tới một cái hung á c chèn ép đối thủ một cái khí diễm sau đó vững vàng đem đối thủ ă n hết gia hỏa này là đang bắt t r ư ớ c diệp phong bất quá mặc kệ là cái gì bộ đồn kỳ đều bị chọc giận đứng lên liền muốn tìm mạ t i ệ p tính sổ sách mắt thấy lại muốn ổ n ào sai lầm song phương cầu thủ thật nhanh tiến lên rốt cục vẫn là không để cho hai người trực tiếp đ ọ u thủ mà lúc này bị đồng đội ngăn lại bộ đồn kỳ đối mạ tịp trận mắt từ hướng mà đồng dạng bị đồng đội ngăn lại mạ tịp cũng trở về trứng mắt bộ đồn k h hảo hảo tiểu hòa tử có phải hay không lý giải sai rồi bất quá người trẻ tuổi không thể đà kích vẫn là đến cổ vũ thế là diệm phong đối mạ tịp giơ ngón tay cái lên trông thấy diệm phong ngón tay cái mạ tịp cả người đều hưng phấn cũng không tiếp tục là vừa rồi trừng mắt bộ đồn kỳ hung ác biểu lộ mà là thật t h ả đối diệp phong cười trên mặt đều nhanh muốn cười đến nợ hoa may mắn trọng tài thủ hạ lưu t ì n h cũng không có đối mạ tịp mắc bài mà tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tức giận bộ đồn kỳ tiếp tục tại đường biên cưỡng ép đột phá mà lần này hắn lại bị già phi nha c u ậ t ngã lăn lộn bên trong bộ đồn kỳ đều muốn tức nổ tung mẹ nó còn có thể hay không h ả o h ả o đá bóng rồi ta mẹ nó chính là nghĩ đột phá truyền giữa trận thế nào cứ như vậy khó mà lúc này mạ tịp rất không hài lòng nhìn xem ra phi nha trong lòng tự đủ ngươi làm sao cấp ta việc ta còn phải bang lão đại xuất khí đâu Gia Phi tội mai. lỗi, Nha thì nuôn vô nuôn muốn ba trông thấy phía bên phải mạ tiệp cùng gia phi nha như thế nhằm vào b ô đồ kỳ mặc kệ là chủ động hay là bị động diệp phong cảm thấy mình trận đấu này chỉ sợ căn bản không cần lại đặc thù chiếu cố b ô đồ kỳ còn cần mình làm gì mình cái gì cũng không làm b ô đồ kỳ đều sắp bị làm được hoài nghi nhân sinh mình nếu là mới hạ thủ đoán chừng hắn liền thật chết rồi cho nên diệp phong xoay đầu lại bắt đầu đem càng nhiều lực chú ý đặt ở cùng cờ lờ nờ giữa trận đối kháng bên trên dù sao bồ đào nha xong tiền vệ phòng ngự cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy hơn nửa hiệp phút thứ mười hai gia phi nha bên phải đường dẫn bóng bắn v ọ n diệp phong không cầu trạng thái giới nhanh chóng trước trên bào chỉ cần gia phi nha có thể đem bóng ra đi ngang qua đến diệp phong dưới chân như vậy diệp phong nhất định có thể một pháo ranh kéo đối thủ cầu môn bất quá thời khắc gấp c h ầ m c h ầ m ngựa của mình n i cắt nhưng không có bối rối nhắm ngay chuyền bóng lộ tuyến một cái c h ư ợ sẻn đưa bóng nửa đường chặn lại xuống tới đồng thời kém chút đến từ cánh trái c h u y ể n bóng cũng bị mạ nít lợi dụng kinh nghiệm phong phu chặn đường đi d i ệ p phong gãi gãi đầu nhìn xem như là đạo tặc đồng dạng mạ nít có chút khó có thể tin g i a hỏa này dự phán cũng quá chuẩn a đổi thanh mình có l ờ v ờ bốn tường đồng vách sắt tăng thêm cắt bóng năng lực không nói nhưng phòng thủ dự phán đại khái là, là loại à l trình độ này xem ra mạ nít phòng thủ hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo d i ệ p phong biết c h u y ể n bóng lộ tuyến bị ngăn cản đoạn mình liền phải đổi một cái chạy phương thức bằng không kết quả không có bất kỳ biến hóa nào đối ng là nháy mắt diệm phong truyền đạt chính mình ý tứ sau đó ng là một mặt vật an hoàn toàn không biết diệp phong ý gì tranh thủ thời gian hít sâu mấy hơi thở diệp phong mới cố gắng để cho mình tỉnh táo lại mẹ nó đều làm nhanh một cái mùa giải đồng đội rõ ràng như vậy ánh mắt ngươi không biết có ý tứ gì không có cách bày ra dạng n à y ngốc hàng diệp phong chỉ có thể đi qua tìm n gì l ạ một hồi ngươi tăng lớn trước chen vào cường độ ta cảm thấy ngươi hôm nay nhất định có cơ hội phá khung thành diệp phong như là đối nd là nói nd là chừng mắt nhìn mặt ngay lập tức lộ ra tươi cười đầy ý rốt cuộc biết sự lợi hại của ta đi ta trước chen vào nhưng không kém ngươi ta trọng pháo cũng không kém ngươi thời khắc thế này vẫn là phải dựa vào để ta giải quyết vấn đề sau đó nd là liền c h ụ t vô tới diệp phong b ả vai cười ha ha lấy chuẩn bị hành động diệp phong tự nhiên không biết nd là biến hóa trong lòng hắn chỉ là muốn cho nd là đến làm bia đ ơ đ ạ bé tít đem càng nhiều tinh lực đặt ở trong tổ chức mạ nịt mới là cái tia chân chính chặn đường người nếu là mạ nịt nhìn chằm chằm vào mình mình nhưng chưa hẳn tốt hơn mà nd là tăng cường t r ư ớ c t r ê n vào về sau khẳng định sẽ hấp dẫn mạ nịt phòng thủ lực chú ý lần một lần hai ba lần có lẽ mạ nịt liền đem mình quên đi sang ở bên đến lúc đó mình lại rết ra đến ha có không phá cửa lý lẽ đương nhiên cái này cũng không tính hố ẻ n gì lạ mỗi người ở đây bên trên đều chỉ có một mục tiêu đó chính là trợ giúp đội bóng chiến thắng ẹn gì l à mặc dù khả năng bị phòng một cái đầy bùi đất nhưng cho mình chế tạo cơ hội nếu như mình d ẫ n bóng như vậy ẻ n gì l à cũng là công thần mà về phần nói ẻ n gì l à nếu là mình liền giải quyết vấn đề thật trước chen vào công phá cờ lờ nở cầu môn mình liền càng vui vẻ hơn còn có cái gì phàn nàn diệp phong không khỏi vì cơ t r í của mình điểm tán quả nhiên tiếp xuống tranh tài ẹn gì là quả quyết tăng cường trước trên bảo như là ngựa hoang mắt tương hoàn toàn g i á hoan đối diện mạng t rất bình thường nao tâm sắc mặt cũng bắt đầu không xong sơ c ố t không bốn cái này kêu cái gì đá pháp d i ệ p phong chen vào xong hẹn gì là chen vào mình nếu là cho hẹn gì là nhấn ở chỗ này có phải hay không một hồi lại đổi thành d i ệ p phong đâm g h é t nhất loại này tiền vệ phòng ngự không có chuyện liền trước chen vào đội bóng rất dễ dàng xáo trộn đội bóng phòng tuyến nhưng hết lần này tới lần khác sơ c ố t không bốn dặm mặt có hai cái loại này tiền vệ phòng ngự còn có để hay không cho người thật vui vẻ đá bóng rồi có chút bực bội ở sau đó phòng thủ bên trong một cước liền cho hẹn di là đã ngã không có chút nào khép ký hẹn di là có chút ngáo tâm đứng lên chừng mạ nịt một chút trong lòng vẫn đang suy nghĩ mình ứng lên như thế nào mới có thể lách qua Hiện nhiên, vừa rồi đột nhiên nz lại trong đầu t o á t ra một ý kiến hay b â n g không ta để diệp phong đi hấp dẫn hỏa lực sau đó mình tìm cơ hội vụ n trộm trước cắm vào cầu nz l à nhịn không được ngầm gọi mình một tiếng thiên tài như thế biện pháp tốt đều có thể nghĩ ra quay đầu liền muốn đi tìm diệp phong sau đó vừa đi ra hai bước nz l ạ liền dừng lại tại nơi đó thật kỳ quái vì cái gì mình muốn cùng diệp phong nói lời quen thuộc như vậy đâu thật giống như vừa mới đã nghe qua giống như nd là manh liếp mắt hắn nhớ lại ta soạn tình cảm mình muốn cho diệp phong làm bia đ ơ đạn trên thực tế mình đã biến thành diệp phong phá hôi n h ì n không được nhìn về phía diệp phong ánh mắt đã tràn đầy hoán niệm ta nói ngươi làm sao đột nhiên để cho ta trước chen vào đâu ngươi lai、like、ngươi liền không có ý tốt ngươi thế nào xấu như vậy dính bất quá đến cuối cùng nd l à vẫn là tự thuyết phục mình ngậm lấy nước mắt tiếp tục cho diệp phong đương máy bay yểm trợ không có cách ai bảo diệp phong nắm giữ lấy vũ khí bí mật đâu làm nhất danh tiền vệ phòng ngự nd NG lạ mặc dù lúc dài vui chơi nhưng chân chính dẫn bóng đường một loại là t r ư ớ c chen vào đánh xuất xa một loại khác chính là lợi dụng thân cao tiếp định vị cầu phá không thành d i ệ p phong hết lần này tới lần khác nắm giữ súng lựu đạn ngoài biên kỹ thuật cái đồ chơi này uy lực cũng không nhỏ chỉ cần hắn nhắm ngay hướng đầu mình trên đỉnh ném bên người lại có mấy cái lớn người cao quấy nhiêu đối thủ phòng tuyến đây chẳng phải là một đỉnh một cái chuẩn cái này nhưng so với mình tân tân khổ khổ chen vào đánh xuất xa dễ dàng nhiều cho nên end d là cảm thấy mình không thể quá đắc tội d i ệ p phong thậm chí còn đến vua tới diệm phong mâm ngựa bất quá end d là cũng không phải một cái đèn đã cả dầu ngươi không phải để ta làm phá hôi a hôm nay liền để ngươi xem một chút trên thế giới còn có một loại đáng sợ nhất phá hôi có thể trực tiếp làm t ử đối thủ phá hôi chờ ta xuất xa giận bóng nhìn ngươi còn có thể nói cái gì ô m dạng này tâm tính ẻ n gì là trước cắm vào càng hăng hái d i ệ p phong tự nhiên không biết ẻ n gì là tâm lý hoạt động dù sao có hắn ở phía trước mở đường d i ệ p phong liền chậm dai thấp xuống mình tồn tại cảm chờ đợi chân chính cơ hội đến thợ săn luôn luôn cần phải kiên nhẫn d i ệ p phong cũng không tin cờ lờ nở tại sở cót không m u ố n trọng áp giới còn có thể bình thường tranh tài đều bảo trì dạng này phòng thủ cường độ nếu như cờ l n thật có cái này hai lần mùa giải trước cũng không trở thành kém chút xuống cấp đừng tưởng rằng các ngươi bộ đi d ỉ n sờ trở về các ngươi liền có thể tranh quan thật nghĩ nói cho các ngươi biết t r ậ n tướng trên thực tế các ngươi v ư ơ n g tử căn bản không phải cái gì d ỉ n sờ bất quá là vu bà đem con của mình biến thành d ỉ n sờ bộ dáng sau đó chờ lấy hắn đi chiếm lấy quốc gia của các ngươi chuyện cổ tích bên trong không đều là như thế viết sao chứ mười chín bốn đột nhiên giẫm một cốc xe công t ứ c một ba en dĩ là rất bình thường sinh động cái này khiến cờ l n đối diệp phong phỏng thủ chú ý độ giảm nhẹ đi nhiều liên tục mấy lần tiến công về sau diệm phong biết mình nên đứng ra thế là hơn nửa hiệp phút thứ 21, t ạ i ẻn dị l à tiếp tục t r ư ớ c t r ê n vào hấp dẫn hỏa lực thời điểm diệp phong đột nhiên khởi động cao tốc lao về phía trước đồng thời nhấc tay hướng phía đồng đội muốn banh diệp phong đột nhiên khởi động khiến g l n phòng thủ cầu thủ trong lòng giật mình bất quá mạng nhị trên mặt cũng lộ ra đã tính trước tiêu dung người lai、like, hắn vốn là không có cảm thấy ẻn dị là t r ư ớ c t r ê n vào lớn bao nhiêu uy hiếp sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều trên người diệp phong nhìn thấy diệp phong khởi động mạng n h lập tức chuyển hướng vọ tới diệp phong bắn vọt lộ tuyến bên trên coi như diệp phong có thể cầm c ă như nhưng bản k cho i ệ mà một giây sau bóng ra liền truyền đến diệp phong dưới chân để cả người hắn đều không tốt nghiêng đầu nhìn thoáng qua t h u y ề n bóng cho ngựa của mình tìm trên mặt thiếu niên biểu lộ tràn đầy kích động thật giống như rốt cục làm chuyện gì lớn lao động dạng lão đại cầu truyền cho ngươi đón lấy tới thăm ngươi diệp phong cũng không biết nên cái gì mới tốt người trẻ tuổi có đôi khi quá thực sự cũng không tốt dẫm lên bóng ra trước mắt chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch man nít căn bản không có máy sẽ trực tiếp lên chân nổ bắn ra cái này khiến diệp phong cảm thấy rất bình thường mệt b ỏ i đột nhiên diệp phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng mình làm sao đem chiêu này đem quên đi vua xe công thức một a vẫn là lờ vờ ba đây này nguyên bản một mực là chuẩn bị cho bộ đồn kỳ trước đó chưa hề đều không có biểu diễn qua liền ngay cả các đội hữu đều không biết mình sẽ một chiêu này thử nghĩ một hồi ở trong trận đấu bộ đồn kỳ b ư ớ đoạt diệp phong diệp phong đột nhiên vung ra đến như vậy hoa lệ động tác giả bộ đồn kỳ có thể không quỳ bất quá hiện tại tựa hồ tình huống càng khẩn cấp hơn một chút cũng không có tất yếu che che lấp lấp l i ê n lấy m ã n nịt khai đ a o đi hạ quyết tâm diệp phong bắt đầu có động tác ánh mắt đột nhiên tinh quang t r ậ t hiện khoe miệng cũng n ế t lên một vòng đường cong tiếu rung x ấ u xa m ã n nịt nhưng không có chú ý tới diệp phong trên mặt biểu lộ hắn chỉ là cẩn thận phong bị không cho diệp phong xuất xa cơ hội nhưng không ngờ một giây sau diệp phong dưới chân động không phải chuyền bóng không phải nhấc chân nổ bắn ra mà là dội ra chân trái hướng về sau phát cầu đồng thời thân thể trọng tâm cũng đột nhiên phía bên phải chết đi nếu là hắn chính vượt qua mạng ị t trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này sau đó thân thể trọng tâm theo bản năng theo di động muốn phủ kiến diệp phong từ bên cạnh lướt qua chính mình nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt mạng ị t cũng đã mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc diệp phong chân trái là động tác giả chỉ gặp diệp phong chân trái cũng không có thật đụng phải bóng ra mà là từ bóng ra bên trên vòng qua sau rơi xuống đất đồng thời lấy chân trái vì trèo trống chân thân t h ể trọng tâm nhanh chóng phía bên phải chết đi chân phải đem bóng ra phía bên phải phía trước một nhóm cứ làm như vậy cũng nhanh chóng đột phá từ mạ n g h ị c bên người dẫn bóng bay lượn mạ qua sau đó liền lại có hay không có thể ngăn cản diệp phong người dị nể n ở gỉ sân bóng buộc phát ra một trận không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô nhưng dù cho d ạ n g này y nguyên không cách nào ngăn cản diệp phong bước chân tiến tới mấy bước bắn vọt liền đem cầu dẫn tới vùng cấm địa tuyến đầu một cước mang tính tiêu chí nổ bắn ra hay ra phản phất muốn đem toàn bộ sân bóng đều nổ hoàn toàn thay đổi cờ LN hậu vệ không ngăn cản được cờ、LN、thủ môn đồng dạng không ngăn cản được tại diệp phong n ị c h thiên trọng pháo trước mặt chỉ có hủy diện tại bóng ra bay vào cờ、LN、cầu môn trong n á y mắt diệp phong nguyên địa b ạ o khởi nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng trúc mừng lên dẫn bóng các đội hưu cũng điên rồi trọng pháo không rung động dù sao bọn hắn thấy qua nhiều lần như vậy nhưng tại trọng pháo trước đó động tác lại làm cho tất cả mọi người đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi diệp phong thế mà ở giữa sân hoàn thành đột phá vẫn là g i ấ m xe công thức một đột phá năng lực phòng ngự cường hãn mạn hít hôm nay mặt trời là không phải đánh phía tây thăng lên rồi làm tốt lắm ngươi thế mà lén lút học xong dấm xe công thức một nói cho ta còn có cái gì là ngươi sẽ không ngươi cái tên này muốn nghịch thiên a các đội hưu đem diệp phong vây vào giữa hưng vấn kêu to vô cùng kích động mà đối diện cờ lờ nờ cầu thủ liền cao hứng không nổi nhất là bị diệp phong qua một sạch sẽ mạng n t sắc mặt vô cùng khó coi mình cứ như vậy bị qua rơi mất diệp phong chỉ đạt một cước xe công thức một liền chính bị đã cho rồi là diệp phong quá lợi hại vẫn là mình quá vô năng mạng n t cảm thấy cái này không thể trách mình đội thành ai đến tại diệp phong đột nhiên dẫm xe công thức một trước mặt cũng nhất định bị qua tìm không ra bắt vấn đề ở đâu từ trước tới nay chưa từng gặp qua diệp phong ở đây bên trên trực tiếp hơn người có thoát khỏi động tác thời điểm đều là cắt bóng sau hộ cầu thường có nguyên liệu thoát khỏi nhưng mình dẫn bóng đột phá lại chưa từng、có. chiếu vào tư duy theo quả tính mình làm sao có thể nghĩ đến diệp phong đột nhiên bắt đầu chơi hoa sống đánh mình một cái vội vàng không kịp chuẩn bị không phòng được cũng liền bình thường nhìn không được thâm mắng một tiếng diệp phong tiểu tử cũng quá mẹ nó âm sẽ chút vật gì đều che giấu thời khắc mấu chốt lấy ra đánh người một trở tay không kịp thật là một cái lào âm so không chỉ là mãn ít tất cả quan sát trận đấu này người đều bị diệp phong cái này đột tạo lên giấm xe công thức một trần kinh kỳ thật nói đến chỉ cần là cầu thủ chuyên nghiệp liền không có không biết giấm xe công thức một Chỉ bất t quá có có u y mà lại nhiều g cũng khi giấm xe công thức một là không có cách nào trực tiếp hơn người nếu như đội thành còn lại cầu thủ ở giữa sân giấm xe công thức một hơn người đến cũng không trở thành hiếm lạ nhưng giấm xe công thức một chính là diệp phóng liền có chút kinh tế hai tụ h diệp phóng không gặp qua người a hết lần này tới lần khác diệp phóng giấm xe công thức một động tác vô cùng vững chắc tràn đầy mê hoặc tính chất đẹp trai một tớt không thấy mạn nịt một khắc này biểu lộ đều mộng bức sao diệp phong như bức cái này xe công thức một thấy ta đều ướt diệp phong ngươi còn có cái gì chiêu đều dùng đi đừng ẩn giấu khiêng đi khiêng đi toàn năng diệp phong lại một cái người bị hại điểm số cứ như vậy bị sửa diệp phong cùng các đội hữu đỉnh lấy toàn trường hư thanh điên cùng chúc mừng nửa ngày đừng đề cập nhiều hưng phấn đi hướng mình nửa chàng trải qua bộ đồn kỳ bên người thời điểm diệp phong nhịn không được có chút tiết lối một mực giữ lại chuẩn bị dùng tới đối phó người giấm xe công thức một thế mà cứ như vậy một quang ngươi thật may mắn à mạn nịt xem như thay ngươi c à đau ngươi không có ý định dùng một cái non mô hình an ủi một chút mạ nịt bị thương ấu tiểu tâm linh a t r ư ơ n g mười chín năm đây là kìm nén muốn động thủ a ba hơn nửa hiệp liền có thể lấy được dẫn trước đây đối với sở cốt không bốn tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất quá trình sân khách tác chiến không giống với sân nhà một khi điểm số dẫn trước đội chủ nhà khả năng liền muốn n ổ i điên sau đó điên cuồng công kích cứ như vậy ba tiền vệ phòng ngự thể hệ ưu việt tính chất l i ề n liền ra ngăn cản đối thủ tuyệt đại bộ phận tiến công cho phản kích chế tạo điều kiện tiên quyết một khi thành công có thể đánh là đối thủ c ậ t vật không chịu đổi quả nhiên điểm số lạc hậu cờ ln bắt đầu quy mô để lên xung kích sở c ố t không bốn phòng tuyến bọn hắn nhưng không cam tâm tại sân nhà bại bởi thợ mỏ diệp phong trở lại vị trí phòng thủ của mình bắt đầu lớn diện tích phòng thủ bao trùm không phải hắn không muốn chằm chằm phòng cờ ln tiến công hạ t â m dù sao như thế soát số liệu càng dễ dàng một chút nhưng cờ ln cũng không có đúng nghĩa tiến công hạ t â m ngoại trừ petit ở phía sau h e o vị trí tổ chức c h u y ể n bóng bên ngoài cờ ln càng nhiều lấy đường biên tiến công đến uy hiếp đối thủ cầu môn diệp phong đặt vào mạ n g h ị cùng petit trên vào xút xa là được rồi tựa như trước đó mạ n g h ị đối tự mình làm như thế đừng nói cờ ln nương tựa theo sân nhà ưu thế từ đường biên phát khởi tiến công còn uy hiếp đến sờ cốt không bốn c ầ u môn chỉ bất quá từ đầu đến cuối cũng không có cách nào phá không thành cái này khiến nhìn trên đài cờ ln phan bóng đá vô cùng ảo não bộ đồn k ỳ rất bình thường sinh động đối mặt mạ tiệp phòng thủ vừa mới trở lại cờ ln bộ đồn k ỳ rất muốn tại cờ ln phan bóng đá trước mặt chứng minh mình vẫn là đã từng cái kia hăng hái thiếu niên bất quá hắn thật không phải có vẻ như mạ tiệp mới là mạ t i p cũng không liều lĩnh liền ngăn tại bộ đồn ký lộ tuyến bên trên không ra chân không phạm quy ngươi muốn đột phá liền là không được thế mà sinh sinh phòng đến bộ đồn kỳ không có biện pháp gì hắn t r u y ề n bên trong chất lượng lại chẳng ra sao cả đột phá bất lợi cái này một bên đường biên liền xem như yên t ĩ n h lại trông thấy mạ tiệp phòng thủ như thế đúng chỗ diệp phong nhịn không được xa xa đều mạ tiệp giơ ngón tay cái lên rốt cục mạ tiệp một lần thân thể đối kháng thành công phòng thủ bộ đồn kỳ về sau bộ đồn kỳ cảm xúc bắt đầu không kiểm soát giận không kèm được đứng lên hướng về phía mạ tiệp g ầ m hết lên mạ tiệp cũng không sợ, đồn kỳ, một điểm không sợ về trường trở về rất có ngươi lại tất, tất liền làm người tư thế diệp phong thấy thế tranh thủ thời gian chạy tới cũng không lôi kéo mạ tiệp cứ như vậy nhìn xem bộ đồn kỳ lần này tư thái nhưng làm những người khác d a sợ bọn hắn chẳng lẽ còn có thể nhìn không ra diệp phong ý gì sao ta ngay ở chỗ này trợ trận các ngươi làm sao trừng mắt làm sao mắng ta mặc kệ nhưng nếu là đậu thủ vậy liền không có ý tư á quá dọa người đây là kìm nén muốn đậu thủ a bộ đồn kỳ trước tiên không có kịp phản ứng kịp phản ứng sau liền thẹn quá thành giận vừa muốn đậu thủ lại bị xông tới các đội h ư u kéo ra mà diệp phong cũng bị mấy cái đồng đội cách tại sau lưng sợi phong xúc động muốn nói diệp phong ở đây bên trên thật đúng là không động tới tay nhưng không biết vì cái gì các đội hữu chính là lo lắng hắng không được diệp phong liền có thể giết đối phương giống như mấy người bị sau khi tách ra mạ tiệp đứng tại diệp phong bên người cười đến miệng đều toát h ra vừa rồi hắn nhưng nhìn thấy diệp phong liền đứng tại bên cạnh mình cho mình chấn t r g tử hắn dám c a m đoan chỉ cần bộ đồn kỳ đọc thủ diệp phong liền có thể giết chết bộ đồn kỳ dạng này lao đại quá có cảm giác an toàn bất quá tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bộ đồn kỳ còn tại không kiềm chế được nỗi lòng trạng thái tựa hồ kìm nén tình muốn gây sự với mạ tiệp căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở như thế nào trợ giút đội bóng san đều tỉ số điểm số bên trên mà lại bộ đồn kỳ mục tiêu không chỉ là mạ thịt cái này chán ghét ra hỏa còn có diệp phong cái kia để hắn hận đến nghiến r ă n g hút đ à n rốt cục bộ đồn kỳ tìm được cơ hội phút thứ ba mươi ba c ờ lờ nở tiền đạo nộ vạ c ổ vị quay thân cầm banh bị cướp đoạn bột hắn đưa bóng hướng về phía trước chuyển đến diệp phong dưới chân diệp phong quay người liền hướng về phía trước d i n bóng lúc này trước mắt của hắn căn bản không có người nhưng mà vừa mới bắn gọn không nghĩ tới bộ đồn kỳ liền từ bên cạnh rết ra đến một cái hung ác chưa s ẻ n s ẻ n hướng diệp phong trước s ẻ n đến cầu nhưng s ẻ n đến cầu về sau bộ đồn không có thu、chân. một cước đạp ở diệp phong trên chân trực tiếp đem diệp phong t é lan diệp phong chân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức q u ộ n c u ộ n lấy ngã trên mặt đất trong lòng đã không nhịn được mắng lên trọng tài cái cõi không có vang bộ đồn kỳ đại h ỷ đứng lên phóng tới bóng ra cầm tới bóng ra sau liền xoay người dẫn bóng hướng phía sờ c ố t không bốn vùng cấm địa phong đi căn bản không có quản ôm chân nghe rằng trận mắt diệp phong nhìn trên đài cờ l n fans hâm mộ bóng đá hưng phấn đến đều nhanh muốn nổ tùng tiếng hoan hô to lớn che mất toàn bộ sân bóng mà đúng lúc này lại một thân ảnh dết ra đến trực tiếp cho bộ đồ đồn che giấu đều không có. Hắn là đang là vì, vì, vì sợ có không bốn á thủ đâu. ú à y trọng tài đám cầu thủ thấy một lần mạ tiệp tức giận như thế tranh thủ thời gian xông lại đem hắn kéo ra nếu là trọng tài một cái không cao hứng lại cho hắn một chương thẻ vàng hắn liền có thể trực tiếp lăn xuống t h ư ợ t đương nhiên s u c t không bốn đám cầu thủ chặn mạ tiệp về sau trọng tài mặt đen thui giải thích vài câu nhưng hiển nhiên sờ cót không bốn đám cầu thủ căn bản sẽ không nghe loại này giải thích cuối cùng vẫn là tại cờ l nở cầu thủ trợ rút dưới trọng tài mới giải vây rồi ra lúc này diệm phong đã chậm rãi đứng lên biểu lộ còn mang theo đau một chút hộ nhưng kiểm tra một chút tựa hồ cũng không có bao nhiêu vấn đề mẹ nó bộ đồn kỳ tên kia đặt chân thật hạ ca đã xong cầu còn đá chân của ta đơn giản xấu đến chảy ngủ chính diệp phong vốn chính là một cái tại trên sân bóng tấn công tính cực mạnh người hắn phòng thủ rất cường n ạ n h phạm lỗi cũng rất mạnh cừng rắn động một tí liền vật đối thủ ngã xuống đất nhưng diệp phong đá bóng cũng không dơ bẩn phạm lỗi cũng quang minh chính đại tuyệt sẽ không hướng về phía phế bỏ đối thủ đi cho nên hắn ghét nhất những cái kia nhìn đá bóng rất phiêu giật nhưng sau lưng động tác xấu đến tên muốn chết bởi vì bọn hắn rất có thể thừa dịp ngươi không chú ý liền thu được ngươi nếu như mình vận khí kém một chút chỉ sợ một cước này liền có thể làm cho mình dưỡng thương hai tháng còn có cái gì dễ nói ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng là được rồi không cần hướng tất cả mọi người vạch trần ngươi vô s ỉ chân diện mục h ỉ cần để ngươi nằm tại trên giường bệnh liệt ề n Trưng biển quảng cáo 3. Hoạt động một chút chân, xác nhận mình không tốt. Hoạt một 19-6-1 đầu đâm u vào cáo chút xác có c h y n Phong sinh động. này, khoảng nửa về về sau, Diệp、Phong、mới lại sinh động. Lúc này, về khoảng cách Lúc tốt h không xa. Lão đại, người không ú c đã đại, Lão người xa. sao ta giúp ngươi phế đi cái kia hỗn đ à n mạ t i ệ p nhịn không được gắt một cái hung hát nói mạ t i ệ p cảm thấy dù sao johns ngừng thi đấu cũng nhanh phải kết thúc mình coi như bị hưởng bài phạt dưới cũng sẽ không đối đội bóng tạo thành quá lớn ảnh hưởng kể từ đó còn không bằng làm một đại sự diệp phong biểu lộ cổ quái nhìn mạ t i ệ p một chút cảm thấy có chút cảm thán đây thật là cái trung thực hài từ a ngươi hảo hảo đá bóng là được rồi c h í n h ta thu thập hắn kỳ thật diệp phong rất muốn cho hắn quán tâu một cái lấy ơn báo o á n nhân sinh quan bất quá nghĩ cuộc sống như thế nhớ lại trước sân của bên trên tựa hồ không quá phù hợp cho nên vẫn là từ bỏ loại này dự định bằng không lúc đầu h ả o h ả o tiền vệ phòng ngự người kế tục chính bị bồi dưỡng thành con cựu con làm sao bây giờ bộ đồn kỳ một cước này diệp phong nhưng nhớ k ỹ đâu h ắ n được bản thân tới thế là tiếp xuống trong trận đấu diệp phong liền phân ra một bộ phận lực chú ý chú ý đến bộ đồn kỳ độc t ĩ n h chỉ cần có cơ hội diệp phong tuyệt đối không ngại cho bộ đồn kỳ tới một cái hung ác đương nhiên hành động trả thù đến tại đội bóng cục diện tốt đẹp thời điểm hoàn thành không thể lẫn lộn đầu đôi rốt c u c cơ hội tới hơn nửa hiệp phút thứ b ố diệp phong tiếp tục vây quanh dạ kỳ tỉ vị trí chạy tiếp ứng dạ kỳ tỉ chuyền bóng bất quá lúc này gia kỳ t ỷ chuyển cho phạm v ạ n chuyền bóng lớn một chút trở về thủ trở về bộ đồn kỳ kem trở lại vị trí chặn phá b ạ n chuẩn bị hộ tống bóng ra ra ngoài dùng cái này đến thu hoạch được cầu quyền phạm v ạ n không đứng ở sau l ư n g dùng sức muốn tìm cơ hội vòng qua bộ đồn kỳ nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có thành công d i ệ p phong tại cách đó không xa nhìn xem bộ đồn kỳ t r ồ n g mông lên dáng vẻ liền rất bình thường có một loại tiến lên một cước đạp cho đi xúc động tin tưởng cảm giác kiên h ấ t định rất bình thường thoải mái đương nhiên diệm phong cũng không có khả năng thật làm như vậy ngươi cho rằng hồng bài là chứa ở trọng tài trong túi đồ chơi bất、quá. mặc dù không thể thật bên trên chân nhưng có chút ít động tác vẫn là có thể thế là diệp phong xuống tới để phạ bản tránh ra hắn tới lúc này bóng ra đã nhanh muốn ra ngoài bộ đồn kỳ trong lòng rất đ ắ c ý một lần thành công phòng thủ cũng coi là không tệ cơ hội biểu hiện không phải sao bất quá giờ phút này hắn người đứng phía sau đã đổi u dù cho bộ đồn kỳ đã ý thức được điểm này nhưng cũng trợ giúp quá để ở trong lòng ai đến cũng là ra ngoài nhưng mà diệp phong nhưng căn bản không có ý định cứu cầu hắn chỉ là muốn làm một chút bộ đồn kỳ đi lên về sau diệp phong đưa chân liền vào cầu hai người dối loạn bước chân bên trong khẳng định tránh không được đá vào trên chân bộ đồn kỳ cố nén đau không dám lập tức ngã xuống đất bởi vì hắn cũng sợ hai trọng tài không có biểu thị và một đối thủ trực tiếp dẫn bóng n ê n ngang rời đi chẳng phải là có lại ném cầu nguy hiểm nhưng mà bộ đồn kỳ thật nghĩ xấu ngươi cho rằng một c ư ớ c liền xong việc mắt thấy bóng ra liền bị vô đồn kỳ hộ tống ra ngoài diệp phong cố ý làm ra một bộ tức h ồ n hẹn dáng vẻ đến sau đó hai tay dùng sức hung hăng tại bộ đồn kỳ trên lưng đầy một cái bộ đồn kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác phía sau vọn tới đại lực để cho mình cả người đều bay ra ngoài hắn không phải là ảo giác hắn là thật bay ra ngoài. hai tay không ngừng lắc lư nghĩ phải cố gắng bảo trì lại cân bằng nhưng vẫn là chật vật n h à o về phía trước tại toàn trường f a n bóng đá khó có thể tin tiếng kinh hô bên trong bộ đồn kỳ đã cảm thấy bên sân biển quảng cáo tại trước mắt mình phóng đại càng lúc càng lớn sau đó bộ đồn kỳ ngay tại tất cả mọi người trú m ụ c dưới một đầu đâm vào biển quảng cáo quảng cáo là giấy chất mặc dù rất dày rất cứng nhưng thật không chịu nổi bộ đồn kỳ một đầu hướng bên trong đâm lô rách rất tự nhiên đầu tại biển quảng cáo bên trong thân thể lại ở lại bên ngoài hai tay hai chân không ngừng dậy rồi lấy vô cùng một người cái này quá thần kỳ nếu như không có trông thấy toàn bộ quá trình như vậy ngươi nhất định không tưởng tượng nổi bộ đồn kỳ là làm sao làm được chỉ sợ toàn bộ thế giới rơi bóng đá trong lịch sử còn chưa có xảy ra qua như thế chuyện tức cười t r o n g tài bởi vì kinh ngạc cái còi đã trễ rồi mấy vô tới l i ê n ngay cả bộ đồn kỳ các đội h ư u phản ứng cũng là c h ậ m lửa nhịp k h ì phản ứng về sau mới vội vàng hấp tấp chạy tới muốn đem bộ đồn kỳ giải cứu ra nhìn trên đài hư thanh c h ấ n thiên mặc dù cờ l n fans hâm mộ bóng đá hận không thể lao xuống làm chết diệt phong nhưng mà bộ đồn kỳ kia vô cùng buồn cười dán vẻ nhưng vẫn là để bọn hắn đều không nhịn được cười t r ư ớ may truyền hình xem tranh tài p a n bóng đá cũng nổ tung. Ta dựa vào. trọng a n thấy cái tài h nhóm g m n như vậy, t ai ai. đã dự liệu được có thể sẽ sai lầm đều đứng tại song phương cầu thủ ở giữa phòng ngừa một hồi song phương hỗn chiến đương nhiên tại bộ đồn k ỳ không có bị nhổ lúc đi ra trọng tài liền đã cho diệp phong một trường thẻ vàng vì cái gì không phải hồng bài mặc kệ kết quả là cái gì diệp phong vẹn vẹn chỉ là một cái đẩy người động tác làm sao cũng không tính hồng bài à? về phần nói bộ đồn kỳ đâm vào biển quảng cáo trọng tài biểu thị đây chỉ là một ngoài ý lớn bộ đồn kỳ manh thở hồn hển mấy cái về sau liền d ậ n không kèm được phong tới diệp phong trên mặt biểu tình dữ tợn đơn giản thật giống như buổi tối hôm qua bắt được diệp phong cùng hắn bạn gái đi ngủ đồng dạng cờ lờ cầu thủ mặc dù cũng khó chịu diệp phong lại cũng không thể thật làm cho bộ đồn kỳ động thủ cờ lờ thành tích đã đủ không xong nếu là bộ đồn ký bởi vì động thủ mà trường kỳ ngừng thi đấu khả năng chờ bộ đồn kỳ trở lại đấu trường cỡ lờ nờ đều đã xuống cấp đừng c à n ta ta muốn giết hắn hôn đ à n bộ đồn kỳ không t r á n h thoát chỉ có thể tức hồn hển đối với diệp phong chửi lầm lên dạng như vậy giống như bị dây xích s á t buộc lại đại lăng cầu diệp phong nhưng căn bản không quan tâm dù sao hắn là sảng đến quá sức chẳng lẽ còn không cho phép người bị hại phát tiết một chút như thế nửa ngày mới rút ra t i ê u cho ngươi xuất đạo đầu góc đột nhiên thay đổi đi diệp phong đột nhiên linh cơ khé động cười xấu xa nói ngươi biết mang thai nữ nhân cùng nát trong đất củ cải có cái gì cộng đồng chỗ sao bộ đồn k ỳ gần như mất lý trí phía dưới chỗ nào sẽ còn thi suy nghĩ gì đầu góc đột nhiên thay đổi ý nguyên mắng không ngừng nhưng lúc này diệp phong bên người sờ c ố t không bốn đồng đội thậm chí là cách đó không xa cờ lờ nở cầu thủ cũng nhìn không được tò mò thậm chí bắt đầu suy nghĩ cái này đầu góc đột nhiên thay đổi đáp án đến cùng là cái gì bất quá không có người biết đáp án thế là tất cả mọi người dùng ánh mắt tò mò nhìn xem diệp phong nhìn không được xấu cười một tiếng diệp phong cấp ra đáp án đều là bởi vì nổ trầm thôi có mấy cái phản ứng nhanh nhìn không được đều phốc thử một tiếng bật cười mà bộ đồn kỵ cả người đều muốn nổ t diệp phong đây là tại mắng hắn là t ì n đi đâu ta tạo mẹ nó bộ đồn kỳ đều muốn tức mất đi chương mười chín bảy một chút làm hay ba có thể đoán được bộ đồn kỳ tại sau cuộc tranh tài sợ rằng sẽ biến thành tất cả f a n bóng đá miệng bên trong trò cười mà hắn cái kia đầu vào biển quảng cáo hai tay hai chân ở bên ngoài dãy rủa hình tượng cũng chú định sẽ trở thành giới bóng đá khôi hài tuyển tập bên trong đặc biệt nhất một cái bộ đồn kỳ thê thật giống như giết diệp phong nhưng cái này hiển nhiên không thực tế cho nên bộ đồn kỳ quyết định muốn hung hăng trả thù diệp phong đương lần tiếp theo diệp phong tiếp vào đồng đội truyền bóng thời điểm bộ đồn kỳ liền giống như là con sói đói từ bên cạnh nhảy lên, lên ra hung hãn sẻn hướng diệp phong dưới chân giày đính tại ánh đèn chiếu xuống thế mà phản bắn ra t r ư ớ n g mắt ánh sáng diệp phong giật này mình mặc dù hắn biết bộ đồn kỳ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng dã man như vậy hung ác động tác cũng làm được có thể nghĩ hiện tại bộ đồn kỳ đã mất lý trí tranh thủ thời gian nhảy dựng lên mặc dù bảo vệ bóng ra rất trọng yếu nhưng hiển nhiên hiện tại bảo trụ chân của mình quan trọng hơn bất quá cũng không thể để bộ đồn kỳ làm càn như vậy cho nên diệp phong đùa nghịch một cái tâm nhãn nhãn nhưng trộn mà trọng tài nhưng căn bản bất vi sở động sáng như vậy mắt giải đình coi như đem ngươi phạt xuống dưới đều không quá phận nhìn trên đài hư thanh trấn thiên vô luận có phải hay không bộ đồn kỵ sai lầm trọng tài xử phạt cũng không thể để phèn hâm mộ bóng đá hài lòng tại phan bóng đá xem ra đem tất cả sở q u có không bốn cầu thủ đều hồng b à i phạt xuống dưới mới là tốt nhất xử phạt lúc này diệp phong cũng đứng lên làm bộ hoạt động một chút chân tựa hồ không có cái gì trở ngại mới chừng bộ đồn kỳ một chút hướng mình nửa chàng đi đến bộ đồn kỳ đều muốn tức nổ tung n g ư ờ i mẹ nó còn không biết xấu hổ chúng ta ta đụng phải n g ư ờ i sao cũng mặc kệ bộ đồn kỳ đến cỡ nào sinh khí cũng không cải biến được kết quả quá nguy hiểm đón diệp phong đi tới mà tiệp biểu lộ tràn đầy lo lắng tên tia thế mà đều sáng đế dày thật hẳn là cho hắn hồng bại phạt x u dưới nhìn thấy mình tiểu lão đệ kích động như vậy diệp phong bận bị ôm mạ tịp không cần lo lắng loại này hôn đản sẽ không bị lưu tại trên trận quá lâu một hồi cờ lờ n ờ huấn luyện viên trưởng sổ đổ liền sẽ đem hắn thay đổi đi nhưng nếu là sổ đổ không đem hắn thay đổi đi đâu mạ tịp nóng này hỏi vậy nói rõ sổ đổ cũng là h ố n đản diệp phong ha ha cười nói mạ tịp nháy mắt mười cái như có điều suy nghĩ bên sân đã dơ lên bù giờ bảng hiệu bởi vì hơn nửa hiệp lãng phí hết thời gian hơi nhiều cho nên hơn nửa hiệp hết hệ cần bù giờ năm phút đồng hồ lần này tiến công lấy phả vạn kinh xạ lệch ra cầu môn mà chung kết x LN lợi định dụng hơn nửa cùng dự hiệp sau trong h ờ i g t i lúc n lơ đãng n ngơi trước lật về mạ m n thịt c cùng phát hiện phía trước đường biên bên ngoài cờ lờ huấn luyện viên trưởng sô đô trong đầu đột nhiên nhớ tới diệp phong vừa mới nói câu nói kia vậy nói rõ sổ đồ cũng là h ố n đản vội vặn mình thu thập không phải liền là h ố n đản a thế là nhắm ngay góc độ thời cơ mà tìm tại cùng bộ đồn kỳ sánh vai cùng bên trong đ ô n g nhiên hướng bộ đồn kỳ va chạm liền đem bộ đồn kỳ đụng đến mất đi cân bằng bộ đồn kỳ đã muốn điên rồi cái này mẹ nó kêu cái gì tranh tài mình hôm nay đều bị đụng bay bao nhiêu lần nhưng còn không đợi hắn chửi ấm lên lại phát hiện đã mất đi cân bằng mình chính nào về trước phương một người người kia chính là c l n huấn luyện viên trưởng sổ đồ không kịp làm ra cái gì bổ cứu động tác bộ đồn kỳ trực tiếp đụng trên người sổ đồ sau đó hai người chật vật còn cùng một chỗ Khắp nơi trên bất bờ quá n bây giờ diệp phong không kịp cảm thán tranh thủ thời gian liệu mạng tiến lên hắn trước tiên cần phải đem mạ tiệp bảo vệ nếu như nói mạ tiệp chỉ đem bộ đồn kỳ đụng bay ra ngoài như vậy cờ lờ nờ đám cầu thủ chưa hẳn nhất định sẽ tìm viên thoái nhưng bây giờ ngay cả người ta huấn luyện viên trưởng ngươi cũng đem thả lận ra người ta có thể tha ngươi quả nhiên cờ lờ nờ đám cầu thủ phẫn nộ x u n g lại một v ừ a t r a xét huấn luyện viên trưởng số đổ có sao không một bên giận không kèm được muốn tìm mạ tịp tính sổ sách sớ có không bốn đám cầu thủ thấy tình thế không ổn cũng ngao nhao lao đến mặc kệ là đem mạ tịp bảo vệ vẫn là cùng cờ lờ nờ cầu thủ đình n ư u chí ít người đạt được vị đi mấy tên trọng tài cũng là loay hoay sức đầu mẹ chán cố gắng tách ra song phương cầu thủ không cho sự tình huyên não đã xảy ra là không thể ngăn cản cuối cùng, mạ tiệp ăn vào một t r ư ơ n g thẻ vàng dù sao thân thể của hắn đối kháng động tác thực sự có chút lớn cho người ta đều đụng bay ra ngoài không cho t r ư ơ n g thẻ vàng không thể nào nói nổi về phần nói đem sổ đồ đều đụng ngã cái này hoàn toàn là cái ngoài ý m u ố n chẳng lẽ ngươi cho rằng mạ tiệp sẽ nghĩ tới thông qua đụng bay phương thức đến đem sổ đồ đụng ngã đây chính là trọng tài cho cờ lờ thuyết pháp chân chính nếu nói trọng tài còn muốn hỏi đâu là chủ huấn luyện viên người đứng tại bên sân đã ảnh hưởng so tài mặc dù ăn vào thẻ vàng nhưng mạ t i ệ lại vênh vang đắc ý đi trở về toàn trường hư thanh căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tác động d i ệ p phong cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình cái này tiểu lão đệ g i a hỏa này đơn giản so với mình còn mạnh hơn bằng không về sau đi nơi nào đều mang hắn đi nếu như cùng người khác đ ộ n g thủ nhưng có thể tự mình còn không có đứng lên đâu mạ tiệp đã tam quyền lưỡng cước đem đối thủ lánh ngã lúc này hơn nửa hiệp tranh tài cũng kết thúc d i ệ p phong ôm mạ tiệp đi vào cầu thủ thông đạo vừa đi vừa cười cười nói nói ngươi địa lý học đến thật tốt ta d i ệ p phong cảm thán đừng nói ngươi không phải cố ý ngươi khẳng định là thiết kế tốt chức đụng bay bộ đội kỳ tính toán bộ đồn đồ đồ đồ kỳ vận động phương hướng cùng tốc độ cuối cùng chuẩn sắc chúng đích sô đồ có phải như vậy hay không mạ tiệp có chút im lặng l ã o đại ngươi nói cái này gọi vật lý a còn có ta liền lên qua tiểu học căn bản không có học qua vật lý ta liền mù mờ không nghĩ tới thế mà thật c h ú n g rồi t r ư ơ n g một mươi chín tám a đi năm a y ngươi chọn một ba giữa trận nghỉ ngơi về sau d i ệ p phong cùng các đội h ư u trở lại trên trận lại kinh ngạc phát hiện tổ đổ đồn kỳ đã không có ở đây quay đầu nhìn lại con hàng này tại ghế dự bị bên trên ngồi xuống đâu gương mặt kia hắc đến so đế dày cũng không kém là bao nhiêu nhìn không được cười lên một tiếng sô、so、đồ thật đúng là đem hắn đổi đi xuống giữ lại một cái không kiềm chế được nỗi lòng cầu thủ ở đây bên trên đây tuyệt đối là bom hẹn giờ không nhất định lúc nào liền nổ tung chỉ sợ s ố đ ồ hiện tại cũng đang hối hận vì cái gì đội bóng muốn đem bộ đồn kỳ tiếp trở về đi dù sao bộ đồn kỳ đã không phải là đã từng cái k i a bộ đi d ì n s ở gần gà cực kỳ mặc kệ như thế nào cái này phiền lòng g i a hỏa không có ở đây mình liền có thể càng chuyên tâm đa bóng không cần nghĩ lấy đi thu thập hắn cũng không cần cẩn thận hắn đối với mình hạ hắt chân rất tốt mà nửa c h à n g sau tranh tài ngược lại là càng thêm kịch liệt dựa vào sân nhà ưu thế cỡ lờ nở quy mô tiến công quy mô để lên tuyệt không tiếp thụ thua cầu kết quả Mà sau trận thì đặt t chân giữa đấu tranh tài còn gọi là nước đức giới bóng đá tiêu điểm thậm chí tại thế giới bóng đá phạm vi bên trong đều dẫn tới không nhỏ chú ý cũng không phải tranh tài cỡ nào đặc sắc song phương cỡ nào có chủ đề thật sự là trong trận đấu bộ đồn kỳ đầu vào biển quảng cáo một màn kia quá thần kỳ tất cả nhìn qua tin tức cùng hình ảnh phan bóng đá đều cười đến đau bụng ai có thể nói cho ta cái này hình ảnh có phải hay không tớ ép cái này cái đầu vào biển quảng cáo cái mông lộ ở bên ngoài giá hỏa là ai a chỉ xem cái mông ta thật nhịn không được đi ra ngoài là ai d i ệ p phong cùng cô đồn kỳ đến cùng có cái gì thủ cái gì h oán thế mà ác như vậy đây là báo thủ cho bà lặn đô a mặc kệ như thế nào phải thâm mộ bóng đá vô cùng náo nhiệt cười một trận không có gì bất ngờ xảy ra bức tranh này cũng đem lương theo lấy cô đồn kỳ chức nghiệp kiếp sống trở thành hắn trò cười thậm chí có thể sẽ tại thế giới bóng đá đều lưu lại truyền thuyết lý trí mất khống chế bộ đồn kỷ sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn thời điểm không ít phẫn nộ hướng diệp phong nạ pháo nhưng diệp phong căn bản cũng không có lý biết cái này khiêu lương tiểu sửu dù sao cái kia tại biển quảng cáo bên ngoài vểnh lên cái mông lại không phải mình ngược lại là có chính bi truyền thông tại cái này một đợt dư luận phong trào về sau bắt đầu đối sở cốt không bốn thành tích làm văn chương bốn vòng bundesliga về sau sở cốt không bốn đã lấy bốn t h ắ n g liên tiếp thành tích một mực ba chiếm bảng điểm số đứng đầu bảng đồng thời hất ra tên thứ hai chừng năm cái điểm tích lũy vòng thứ ba lúc kết thúc sở cốt không bốn dẫn trước lang bảo hải phân mà một vòng này lang bảo cùng b Lang Bảo thua Bảo một cố á i đợi thương tích đợi mình. Kể từ mình. hậu Lang、Bảo、liên lạc c đó, Kể Bảo Sở t k h nhiên g trừng mà bởi vì trước 2 vòng trước thắng cầu, điểm tích cũng cầu, còn cho đơn không không bằng Lang n điểm lũy Bảo, Sở Cốt có thể độc Cố thể nhiên đứng đầu bá bảng. Nhiên mùa giải vừa mới bắt đầu bốn vòng đấu bất quá là dài rằng giặc hành trình điểm xuất phát nhưng s ở cốt bốn biểu hiện ra ổn định lại làm cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi đây là mùa giải trước con kia động một chút lại cho mình b ả o hố động một chút lại cấp phú tế bần sờ cốt bốn sao nếu là sờ cốt bốn lại như thế đá xuống đi chẳng phải là thật có cơ hội đoạt giải quá quân mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là hiện tại đứng hàng xạ thủ bảng đứng đầu bảng lại là diệp phong bốn vòng đấu bên trong diệp phong đánh vào b ố n c ầ u không có bất kỳ cái gì nhất danh xạ thủ so diệp phong dẫn bóng hiệu suất cao hơn xịp l ệ làm cho người ta sáng mắt bị mù truyền thông nhịn không được trêu chọc bundesliga tất cả tiên phong đều hẳn là cảm thấy xấu hổ vô cùng bởi vì các ngươi đã bị một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự so dẫn bóng số hoàn toàn chính xác cán bộ hướng hồ các ngươi còn thua bundesliga tiên phong nhóm hiện tại hoàn toàn chính xác rất bình thường rợ khóc rợi gặp phải diệp phong dạng này ký hoa bọn hắn có biện pháp nào một c ư ớ c kia trọng tháo đơn giản chính là giống như là bờ ug căn bản có giải chỉ cần để diệp p h o n g sông đi lên cầu môn đều có thể đánh nát đừng nói là còn lại đội tiên h phong liền ngay cả cụ dạ nghi cũng nhịn không được có chút ghen ghét d i ệ p phong nhất là bây giờ dục tèn thường thường quay chung quanh diệp phong chế tạo chiến thuật tại mở không ra cục diện thời điểm còn lại cầu thủ đều phải không ngừng lôi kéo cho diệp phong chế tạo s u ố t gôn không gian liền xem như cụ dạ nghi đều không có đãi ngộ như vậy vì thế cụ dạ nghi không ít để diệp phong mời khách để bù đắp ăn ấu tiểu tâm linh thương tích đương nhiên nếu là sau bữa ăn lại tới một cái non mô hình vậy thì càng tốt hơn. Mà liên tại Sở các ố t t khẩn n r ư ơ h n đội hữu làm ổn tựa hồ coi dạ mộ nạ là thành d i ệ p phong vừa vẩy đến nữ hải nhi các ngươi cẩn thận một chút ta trợ lý thế nhưng là bác kích cao thủ cẩn thận đem các ngươi đánh mụ mụ cũng không nhận ra d i ệ p phong nhịn không được cười nói nói đến hắn ngược lại là thật chờ mong có người đi t r e o chọc một chút dạ mộ nạ dù sao dạ mộ nạ tổng nói mình bắc kích làm sao làm sao lợi hại để bọn hắn đi thử xem cũng rất tốt t ỉ n h được bản thân tổng nơm nớp lo sợ không thể treo vào cáo tử tản tản gặp lại mấy tên nghe thấy diệp phong quay đầu liền trượt chẳng có một chút gan dạ diệp phong nhịn không được dở khóc dở cười cái này đem các ngươi hụ chạy lên xe đi có chuyện gì t ì m ngươi g i mộ nạ nhún m a y một bộ không cảm thấy kinh ngạc d á n vẻ đi vào một nhà an tĩnh quán cà phê diệ phong cùng dạc em dịu bầu không khí cũng là thư giãn t h í ệ n chí hai tay để ở sau góc dựa vào trên ghế ngồi d i ệ p phong d ố i cái lưng mệt mỏi mới h ề vải mà hỏi có cái gì chuyện trọng yếu sao còn là có liên quan đại ngôn sự tình ta cảm thấy thời cơ đã đến dạ mồ nạ lập tức tiến vào trạng thái đem đầu tóc hướng về sau về lên già dặn vô cùng đường lại là những cái kia không đáng tin tậy đại ngôn d i ệ p phong nhịn không được bật cười trước đó dạ mồ nạ cùng hắn báo cáo qua rất bình thường quá vô lý sản phẩm tìm tới cửa muốn cho diệm phong đại n ô n muốn bao nhiêu kỳ hoa có bao nhiêu kỳ hoa không không không, lần này tuyệt đối đáng tin tệ g i á mô nạ lắc lắc đầu nói mấy cái nổi danh thể dục nhãn hiệu đều có mục đích ta cảm thấy nếu như có thể k ỳ đến là cả hai cùng có lợi hợp tác cho nên ngươi phải nghiêm túc một điểm d i ệ p phong gật gật đầu ra hiệu g i á mô nạ nói tiếp kỳ thật cũng đơn giản chính là a đi đắt hoặc làm ai ngươi chọn một g i á mô nạ sau khi nói xong bưng lên cà phê chậm rãi thưởng thức d i ệ p phong trong nháy mắt xả mặt lại đơn giản như vậy thô bạo sao chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định cùng ta nói một chút bọn hàn báo giá chương mười chín chín ngươi có thế an bài cho ta vít to gì a sở xí cờ dị thiên sứ ba đương nhiên Dạm mô nạ là cùng diệp phong nói đùa tiếp xuống nàng liền đem mấy cá thể dục nhãn hiệu điều kiện dạng cho diệp phong nai điều kiện là hợp ba đồng niên hàng năm một trăm năm mươi vê đút ở rô sau đó căn cứ thành tích cùng vinh dự sẽ có ban thưởng adi đắt điều kiện là hợp bốn đồng niên hàng năm hai trăm linh v đút ở rô đồng dạng có ban thưởng điều khoản về phần c ù mạ rác mô nạ trực tiếp liền loại bỏ rơi mất chỉ là cùng diệp phong nói đời miệng ngay cả điều kiện đều không có sách hiện tại diệp phong đã đ ố i tiền không thế nào nhạy cảm chỉ ít cái này một trăm năm mươi vê đút ở rô hoặc là hai trăm linh v t ở rô không có cách nào để diệp phong kích động lên dù s a o mấy trận đấu hung á c soát xuống tới liền có khả năng đạt tới cái số này bất quá diệp phong cũng biết thể dục nhãn hiệu đại ngôn là nhất định phải không nói chuyện tiền chỉ riêng là đối với cầu thủ mở rộng cùng tuyên truyền liền đối cầu thủ có vô hạn c h ỗ t ố t lúc đầu mở rộng cùng tuyên truyền chính là hai triệu nói đến khoa t r ư ơ n g một điểm nếu là ngươi không có hợp đồng adi d a s hoặc là mai như vậy ngươi ngay cả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tư cách đều không có mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói giải thưởng là căn cứ ngươi ở đây bên trên biểu hiện mà bình chọn ra nhưng nếu như cá nhân ngươi hình tượng mở rộng cùng tuyên truyền không đủ như vậy mọi người biết ngươi là ai mà lại ở sau lưng adidas hoặc là mai cũng sẽ lợi dụng hắn tài nguyên cùng con đường vì ngươi lấy được thưởng mà gia tăng q u ả cân không riêng gì adidas cùng mai còn lại nhãn hiệu cũng đại khái như thế cho nên nói hợp đồng là khẳng định phải hợp đồng còn lại chính là điều kiện vấn đề kỳ thật không cần do dự ta càng có khuynh hướng hợp đồng adidas mặc dù niên hạn nhiều một năm nhưng adidas cho điều kiện của ngươi cũng đầy đủ hậu đãi phải biết toàn bộ nước đức rơi bóng đá cũng chỉ có bạn là so ngươi đại nôn phí cao hơn giác mỗ nạ cảm thấy mình đến chợ g ú t diệp phong ra nghĩ kế chỉ có bạn là so với mình đại nôn phí cao diệp phong cũng không biết nên nói cái gì nước đức rơi bóng đá hiện tại nhưng vẫn chưa ra khỏi cái gọi là thời đại hát c á m đâu chân chính được cho cự tình cũng chính là bạ l ặ t ân cợt lọ s ở tính nửa cái như vậy mình chỉ so với bạ l ặ t đại ngôn phí thấp có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao dù cho diệp phong không quan tâm như vậy ít tiền nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng nói cho adi d a s hoặc là hợp đồng niên hạn giảm một năm hoặc là đại ngôn phí thêm năm mươi vây đút để chính bọn hắn tuyển diệp phong cũng lời đem tinh lực để ở phương diện này cho nên rất bình thường dứt k h o nói dù sao adi đáp bản thân liền là đơn trường kỳ nhà tài trợ à đúng sở cốt không bốn cũng là adi d a s tài trợ nếu như các đội hữu đều mặc adi d a s quần áo cùng giày mình lại mặc mai đoán chừng adi d a s cũng đủ náo h tâm đừng nói diệp phong không kém điểm này tiền adi d a s cũng không kém giả mộ nạ đem diệp phong điều kiện nói cho adi d a s về sau adi d a s căn bản không có do dự trực tiếp sẽ đồng ý hợp đồng khiến cho giả mộ nạ đều cho là mình mua ít cuối cùng tìm cái thời gian diệp phong cùng adi d a s hoàn thành hợp đồng trở thành adi d a s nhãn hiệu đại ngôn nhân để diệp phong tương đối lương phấn là adi đắt thế mà hứa hẹn sẽ chuyên môn vì chính mình chế tạo một cái hệ liệt bóng đá dày trước đó diệp phong một mực mặc chính là adi đắt l i ệ p ưng hệ liệt thích vô cùng nhưng nếu như nếu là adi đắt chuyên môn vì chính mình đẩy ra một cái hệ liệt dày kia diệp phong khẳng định mặc mình hệ liệt ta liền ngay cả danh tự adi đắt đều nghĩ kỹ liền gọi trọng pháo hệ liệt n g h e nói là diệp phong trọng pháo xút xa cho nhà thiết kế linh cảm hắn sẽ cân nhắc này đôi giày chơi bóng đối xút xa phụ trợ để tại cầu thủ tốt hơn phát huy xút xa năng lực đây mới là diệp phong hài lòng nhất địa phương thời gian sẽ chứng minh lựa chọn của ngươi không có sai cùng adi đắt nhãn hiệu quản lý lúc bắt tay đối phương như là đối diệ phong nói Trông châu y Diệp p âu cậu bé vàng thưởng danh sưng nhỏ giải quả cầu vàng bình chọn đối tượng nhất định phải là hai mươi mốt tuổi trở xuống cầu thủ trẻ cũng coi là phi thường trọng lượng cấp giải thưởng mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm lịch sử nhưng nhìn nhìn trước đó lấy được thường người cái nào không phải giới bóng đá tiếng tăm lừng lây thiên tài giới thứ nhất là van đơ và a cầm sau đó là lỗ mập mạp messi cùng faze ga theo sát phía sau tiếp theo là agrizo hiện tại đều xem như tự tinh cũng chính là năm ngoái được chủ anderson trước mắt biểu hiện vẫn còn tương đối d â y r u ộ n chỉ có như thế một cái nhìn lầm ngược lại cũng không thể nói giải thưởng có vấn đề nếu như có thể cầm tới châu âu cậu bé vàng thưởng như vậy đối với diệp phong nổi tiếng tăng lên tuyệt không phải một điểm nửa điểm nói đến bóng đá đức viên quá khó khăn trước đó nước đức thứ nhất lớn truyền thông tập đoàn kịch tập đoàn phá sản dẫn đến bóng đá đức tuyên truyền cường độ lại giảm nước đức cùng bundesliga cầu thủ cũng không có truyền thông thổi phồng tạ thế giống như là phim truyền hình phim ở trên chiếu trước căn bản không có tuyên truyền đồng dạng vô luận ngươi đã được bao nhiêu đặc sắc nhưng mọi người cũng không biết ngươi còn lấy cái gì đi tranh đoạt người vinh dự bóng đá đức thời đại h tám lúc ấy không chỉ có riêng là bởi vì cầu thủ đức gãy thì tập đoàn đóng cửa cũng đồng dạng là nguyên nhân một trong diệp phong muốn chân chính trở thành r i i bóng đá kẻ thống trị như vậy không chỉ muốn tại kỹ thuật phương diện có thống trị lực đồng thời cũng cần truyền thông cùng nhãn hiệu phương trợ giút đây là không thể nghi ngờ kia thật là rất càn t ạ ta cũng hy vọng chúng ta hợp tác có thể cả hai cùng có lợi diệp phong cởi đối a đi đắt nhãn hiệu quản lý nói mau đem những cái kia lớn nhãn hiệu an bài cho ta bên trên một cái a d i d a s chưa hẳn bảo hiểm châu âu giải quả cầu vàng ta nhất định phải được hợp đồng sau khi hoàn thành d i ệ p phong hào hứng đối giả mô na nói g i á mô na im lặng đối với nàng người cố chủ này thật sự là có chút không biết nên nói cái gì cho phải vít to gì a sở xí cờ dịt có tính không lớn nhãn hiệu có cần hay không an bài cho người bên trên g i á mô na trận trắng mắt nói d i ệ p phong nháy mắt mấy cái biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên có chút hèn m ọ n ngươi có thể an bài cho ta vít to gì a sở xí cờ dịt i ê n sứ giạ mồ nạ khoe miệng nhịn không được có chút run dày kìm lòng không được bắt đầu cầm b ư ớ c lên nằm đ ấ m tốt h ta nói đùa cứ như vậy đi d i ệ p phong rất bình thường không có cốt khí chạy hắn thật không muốn đi thử một chút giạ mồ nạ bắc kích rốt cuộc mạnh cỡ nào nói đến d i ệ p phong đối châu âu cậu bé vàng thường vẫn là rất có lòng tin dù là mình mùa giải trước chỉ đá nửa cái mùa giải bundesliga nhưng đến nay biểu hiện lại do như ban ngày liền xem như để cho mình đi cùng đã từng những cái kia cậu bé vàng thường được chủ đ o ạ n giải lúc so sánh cũng tuyệt đối sẽ không kém chẳng lẽ còn có so với mình xuất sắc hơn người trẻ tuổi đối với cái này diệm phong là không tin nếu như mình thật lấy không được châu âu cậu bé văn t h ư ờ n g đó chỉ có thể nói bundesliga c h ú ý độ không được nước đức truyền thống không được mà không phải mình không được chứ hai trăm tiền lương người nào chịu trách nhiệm ba diệp phong không có chạy bởi vì dạ mô nạ lại đem diệp phong bắt trở về b a y ơ n muốn cùng ngươi tụ tầm đề cao ngươi đ ã n h mộ ngươi không có vấn đề à. diệp phong liên tục không ngừng lắc đầu cho mình tăng lương cái kia có thể có ý kiến gì vậy ta liền đi cùng b a y ơ n đàm phán phỏng đoán cẩn thận tuổi của ngươi lương sẽ tăng tới hai trăm vê đút ở j o trở lên dạ mô nạ cười đối diệp phong nói diệp phong nghĩ, nghĩ. b a y e n cũng hoàn toàn chính xác nên cho mình tăng lương dù sao lấy mình tại sở có bốn đ u ổ i cấp biểu hiện lấy thêm năm mươi vê đút t â n thủ tiền lương thấy thế nào đều không thích hợp về phần dâng lên đến hai trăm vê đút euro diệp phong đại khái trong lòng cũng có cân nhắc chỉ sợ cái số này tại b a y e n cũng không tính chân chính lương cao bất quá ngươi không thể nhận cầu câu lạc bộ cho một cái mười chín tuổi người trẻ tuổi đỉnh lương bằng không về sau ngươi còn thế nào tăng lương đem cùng b a y e n đàm phán công việc toàn quyền giao cho giả mộ nạ diệp phong tin tưởng giá mộ nạ sẽ xử lý tốt dù sao giả mộ nạ thu nhập cùng diệp phong thu nhập móc lối diệp phong tiền lưỡi giá mộ nạ tiền lương cũng ít đi hai ngày sau diệp phong liền xuất hiện ở xe tân nạ đường cái trở lại bay hơn h ắ n đương nhiên sẽ không cần trở về đội bóng chỉ là trở về hợp đồng dạng b ù a nạ hiệu suất quá cao một ngày thời gian liền làm xong mới hợp đồng tục t â m về sau diệp phong đích lương hàng năm dâng lên đến hai trăm hai mươi vê ú t ở jo tăng lên trình độ kinh khủng ta đã đang mong đợi ngươi hạ mùa giải tại ali ẩn sân bóng biểu hiện hợp đồng lúc hernest cười đối diệp phong nói kỳ thật ta cũng rất chờ mong diệp phong ha ha cười nói trước khi đi h e n e s đưa cho diệp phong một hộp lạp xưởng kia là chính h e n e s nhà lạp xưởng nhà máy sản xuất rời đi về sau diệp phong sau đó liền đem lạp s ư ở n g ném cho dạ mô nạ ngươi nguyện ý ăn thì ăn nguyện ý chơi liền chơi tùy ngươi sau khi nói xong diệp phong đã không nhịn được cười ha ha dạ mô nạ trường diệp phong một chút sau đó thật xuất ra một cây nhang rồi đến đưa vào miệng bên trong dáng rác một ngụm sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp phong diệp phong lập tức cảm giác dưới hông phát lạnh không thể chơi vào trực, trực. một tuần này thời gian diệp phong lại trở thành nước đức d ư ớ i bóng đá nhân vật phong vân đầu tiên là hợp đồng adi đắt trở thành adi đắt nhãn hiệu đại n ô n nhân dư luận phát nổ một đợt sau đó là tục tầm bay h n dư luận lại phát nổ một đợt cũng cảm giác giống như tất cả truyền thông đều là vì diệp phong phục vụ đồng d ạ n g lương một năm hai trăm hai mươi v đ r u đại ngôn phí một năm hai trăm năm mươi v đ r u ma trứng diệp phong quá có tiền cầu thủ trẻ không ai so diệp phong càng có thể kiếm tiền a đừng nói người trẻ tuổi ngoại trừ cầu thủ đứng đầu cũng không ai so với hắn càng có thể kiếm tiền cái này khiến những cái kia trà trộn giới bóng đá thật nhiều năm ngôi sao bóng đá làm sao có ý tứ phần hâm mộ bóng đá nghị l u ậ n ở mỹ mặc dù hâm mộ nhưng không có người cảm thấy không hợp lý dù sao diệp phong biểu hiện đáng cái giá này bất quá lúc này s ở cốt không bốn liền không làm chuyện này rất bình thường có ý tứ thuê diệp phong thời điểm thuê điều khoản bên trong minh sắc viết diệp phong tiền lương để cho s ở cốt không bốn đến thanh toán lúc ấy diệp phong đích lương hàng năm là năm mươi vây ú t euro mặc dù so s ở cốt không bốn trong đội tuổi trẻ ngôi sao bóng đá cao một chút nhưng cũng không đạt được trong đội bình quân tiền lương trình độ cho nên s ở cốt không bốn gánh vác lên đến không có áp lực chút nào nhưng ai có thể nghĩ tới hiện tại b ấ ơn thế mà cho diệp phong tăng lương còn lập tức đã tăng tới hai trăm hai mươi vây ú t euro cái này tại sợ cốt không bốn trong đội đã không sai biệt lắm xem như đỉnh lương dù sao sở cốt không bốn nhưng còn lâu mới có được b đơn nhiều tiền l ắ m của như vậy vấn đề tới dâng lên bộ phận này tiền lương ai g á n h chịu dù sao chỉ làm ộ t cái đơn giản thuê hợp đồng phía trên không có quy định có được cầu thủ quyền sở hữu câu lạc bộ cho cầu thủ tăng lương về sau bộ phận này tiền lương do ai đến g á n h chịu trên thực tế liền xem như b a y ơ n lúc ấy cũng không ngờ rằng bọn hắn sẽ cho diệp phong tăng lương dựa theo hợp đồng cái này tiền lương hẳn là từ sở cốt không bốn g á n h chịu nhưng bây giờ sở cốt không bốn tuyệt đối không làm dù là diệp phong biểu hiện xứng với cái này phần tiền lương bọn hắn cũng không được đây không phải hố người a Thử nghĩ mặc dù diệp phong cùng bayern khẳng định không phải loại tình huống này nhưng sở cốt không bốn hay là không muốn gánh chịu tiền lương không có cách bayern chỉ có thể cùng sở cốt không bốn đàm phán cuối cùng bắn ra kết quả là dâng lên bộ phận từ bayern đến gánh chịu sở cốt không bốn ý nguyên chỉ gánh vác năm mươi vê đúc đích lương hàng năm nhưng mới hợp đồng bên trong các loại tiền thưởng c ũ ngày muốn từ sở cốt từ t sở h n toán, h đầu tiên tại diệp phong bị các đội hư hồ nào không có cách nào cự tuyệt mang theo xấu tiểu tử quân đoàn một con rồng tốn không ít tiền tục tầm tăng lương mời khách không quá phận a ai có thể nghĩ tới đám gia hỏa này còn không có tình diệu đâu l i ê n bắt đầu thu xếp lấy trận tiếp theo lý do còn như thế đường hoàng nếu không phải pháp luật không cho phép chôn sống diệp phong đã sớm giết chết bọn hắn n g ư ơ i có phải hay không lại muốn mua xe diệp phong t r ừ n g ồn ào tối n h ả y p h ạ bàn một chút p h ạ bàn sợ hắn thật sợ diệp phong lại lôi kéo hắn đi mua cùng khoản xe n g ư ơ i có phải hay không cảm thấy ta không dám hướng ngươi trong khung thành đã a diệp phong bay đầu lại t r ừ n g mắt liếc nơ ơ nơ ơ cũng sợ đối thủ hướng mình suốt gôn không đáng sợ đáng sợ là đồng đội hướng mình cái gì có muốn hay không ta hôm nay cho ngươi tìm năm cái non mô hình gặp phạm cùng nơ trung thực diệp phong lại chuyển hướng r ố t không có thanh âm nếu không phải hắn hôm nay mình cũng hẹn năm cái hắn tuyệt đối dám cùng diệp phong kêu g ạ o giải quyết mấy cái thủ lĩnh còn lại mấy tên cũng không phải là vấn đề lớn diệp phong rất nhẹ nhàng b ấ t đi một khoản tiền bất quá hắn hiện tại thực sự suy nghĩ một chút tiền xài như thế nào tiền lương không thấp còn có đại ngôn phí mấu chốt nhất là mình kỳ hạn giao hàng tài khoản bên trong đều đã để dành được hơn bốn trăm vạn euro lại không hòa chẳng phải là muốn l ô n g dài nhưng mua cái gì mới tốt đâu lại mua xe có chút không nói được nhà sự tỉnh cũng không nóng nảy diệp phong thực sự nghĩ không ra mình còn cần gì b nghĩ k ô không không, không n trong sân, mình không có chuyện luyện một chút máy xúc. Được rồi, đừng đem biệt nền tảng Bằng thăng. an toàn. n g g mua máy một máy đem mua máy đều quá bay kia đài để Được đào đài Được đồ rồi, biệt rồi, chơi xúc xúc. chút chút có trực có thự sập. h nghĩ diệp phong cảm thấy máy bay tư nhân rất tốt đồ chơi kia tuyệt đối là thân phận tượng trưng có mình máy bay muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó về thời gian tuyệt đối tự do trọng yếu nhất chính là máy bay tư nhân bên trên liền có thể có tư nhân tiếp viên hàng không c h ú ý là tư nhân nha chương hai trăm linh một mạ ẩy r đảo tối sóng của ngư dân ba bundesliga vòng thứ năm s ơ cốt không bốn sân nhà nên chiến p h ờ g i bớt đối thủ y nguyên không phải một cái rất mạnh đối thủ c h ỉ ít cái này mùa giải là rất nhiều f a n bóng đá nhà dành s ơ cốt không bốn tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ lịch đấu quá tốt c h ỉ ít năm vị trí đầu vòng cơ bản không có cường đội ngoại trừ họ phèn hình còn giống điểm dạng nhưng trên thực tế cũng không tính được đỉnh cấp cường đội kể từ đó s ơ cốt không bốn có thể tại sơ kỳ xếp hạng đứng đầu bảng cũng liền chẳng có gì lạ Hiện nhiên, nhiều bởi fan đây là b vì rất nếu là nói như vậy như vậy tương lai nhất định có một cái hoặc là mấy cái giai đoạn sở cốt không bốn sẽ liên tục đụng phải cường địch nếu như đến lúc đó thành tích tiêu chảy chẳng phải là rất xuống ngàn trượng từ đây không gượng dậy nổi ngươi cho rằng sở cốt không bốn nghĩ rằng này trên thực tế vòng thứ sáu vòng thứ bảy hai vòng đấu sở cốt không bốn liền đem đối mặt liên tục đối mặt lang bảo cùng b ắ n mân một trận đá vệ miệng quán quân một trận đá rủ vừa đẹp bì. nếu là hai trận đấu sở cốt bốn đều không thể lấy được lý tưởng kết quả như vậy bảng thủ vị trí liền nhất định giữ không được mà trang diện này đối với g i y bậm tranh tài trên thực tế cũng không có lấy được quá nhiều chú ý nhiều nhất fan s hâm mộ bóng đá muốn nhìn một chút sơ c o t không bốn đến cùng có hay không chất lượng tiếp tục đứng đầu bảng điểm số mà sự thật chứng minh sơ c o t không bốn thật cùng mùa giải t r ư ớ c không đồng d ạ n g hơn nửa hiệp cụ dạ nghỉ kình xạ thủ kéo ghi chép nửa tràng sau phản b cùng dạ kỳ t ỷ dẫn bóng khóa chặt thắng cục nhẹ nhõm thu hoạch được một phen thắng lợi đến tận đây sơ c o t không bốn đã lấy được bắt đầu năm t h ắ n g liên tiếp trận đấu này diệp phong phát huy ngược lại là trung quy trung cụ không có dẫn bóng cũng không có trợ công rất tốt hoàn thành mình phòng thủ nhiệm vụ không để cho phở dậy bật lấy được dẫn bóng đối với cái này đã dần dần hình thành thế lực phong thổi biểu thị có lời nói diệp phong chính là như thế một cái điệu thấp cầu thủ tại tranh tài thuận lợi lúc hắn mãi mãi cũng đối phòng thủ duy trì chuyên chú đem làm náo động cơ hội n h ư ờ n g cho đồng đội mà chân chính cần diệp phong dẫn bóng thời điểm hắn nghĩa bất dung tử h i ệ n nhiên trận đấu này cũng không cần diệp phong dẫn bóng hắn liền đem cơ hội n h ư ờ n g cho đồng đội cái này là chân chính lãnh tụ khí c h ấ ta t đương nhiên phong thổi nhóm tự ngu tự nhạc cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng mà lúc này đây sở cốt không bốn đã bay hướng b ù đào nha chuẩn bị đi khiêu chiến ở dỗ tìm cục tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ thứ nhất phụ nực quốc dân bồ đào nha ta còn là lần đầu tiến máy bay hạ cánh về sau. d i ệ p phong làm mấy cái hít sâu nhịn không được cười nói nơi này khí hậu không tệ à. hoàn toàn chính xác liền khí hậu tôi nói b ù đào nha là muốn so nước đức càng làm cho người ta dễ chịu một chút cái này mà ấy ra đảo nghe nói là sờ giờ b ả y quê hương hắn chính là ở chỗ này lớn lên d i ệ p phong đột nhiên nhớ tới mình nhìn sang niên vừa mới trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ce r một thiên đưa tin cười nói theo hắn nói nếu như hắn không có có trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp chỉ sợ hiện tại đã mà ấy ra trên đảo nhất danh ngư dân vậy hắn nhất định cũng là mà ấy ra ở trên đảo phong tao nhất ngư dân Cú vài người khác cũng không nhịn được cười lên ha hả bằng không chúng ta đông nghị kỳ tới đây n g h ỉ phép thế nào phạm vạn n h ã n châu xoay động mặc dù nói là n g h ỉ phép sự tình nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy hắn đang đánh cái gì chủ ý xấu ta đoán ngươi là cảm thấy bồ đảo nhà cô nương bị đ ứ t nước nữ hải càng có vận vị a cụ già n g h ỉ không lưu tình chút nào đâm xuyên phạm vạn tâm tư phạm vạn vội vàng phản bác đừng nói m ò mà ấy ra đảo bồ đảo nhà cô nương chất lượng nhất định không thế nào cao vài người khác có chút hiếu kỳ nhịn không được hỏi ngươi làm qua điều tra phạm vạn hừ cười một tiếng các ngươi nghị a lấy sờ giờ bảy như vậy cợt nhà tính cách nếu là m à ấy dạ cô nương thật có mị lực hắn làm sao có thể còn có tâm tư lội bóng đã sớm mỗi ngày cùng cô nương bị hôn đừng nói nghe còn thật có đạo lý d i ệ p phong bất đắc dĩ lắc đầu liên quan tới điểm này hắn còn thật không có có quyền phát ngôn gì dù sao không bằng đám hôn đảng k i a kiến thức rộng rãi rốt thì ở một bên biểu đạt mình k i n h thường mình mỗi lúc trời tối đều bận không qua nổi đâu bồ đào nha cô nương cùng nước đức nữ hải n h ì có cái gì khác nhau bất quá diệm phong phát hiện khi bọn hắn nói những n à y phong hoa tuyết nguyện thời điểm mấy cái vừa mới về chỗ người trẻ tuổi h i ệ n nhiên ở bên cạnh nghe được rất bình thường có hứng thú thì như móc dít thì như mã tím thì như hách tuấn m ẫ n tờ ta diệp phong quyết định lần sau lại có hoạt động nhất định phải mang lên mình nửa cái đồng hương hách tuấn m ẫ n dù sao thêm lao đại muốn mình chiếu cố hàn tới mặt khác cũng phải mang lên mình trung thành tiểu đệ mã tím người ta ở đây đã lên mình làm lấy công việc bẩn t i ể u việc cực làm sao cũng được thưởng bàn thưởng đi tại bồ đào nha diệp phong phát hiện nơi này phan bóng đá của nhật t h ư hồ cũng không so tại nước đức tránh lệnh dù là nơi này tình trạng kinh tế không hề tốt đẹp gì nhưng vẫn là ngăn cản không được f a n hâm mộ bóng đá kích tỉnh duy nhất đ ể diệp phong cảm thấy kỳ quái là trận đấu này tại dư luận phương diện tựa hồ không có n h ấ c lên quá lớn bọn nước thậm chí còn không bằng sở có không bốn tại bundesliga bên trong đối mặt một chi cá nạm đội bóng tới càng có sức ảnh hưởng xem ra coi như uefa c ộ t đổi thành ở rổ kỳ c ụ t cũng là càng ngày càng không được nơ ơ cũng đã nhận ra loại tình huống này hơi hơi than thở nói thay cái danh tự có làm được cái gì ngăn cản không được t r a m t i onlit tăng cường quân bị vô luận uefa c ộ t vẫn là ở rổ k ì cục hàm kim lượng liền càng ngày càng thấp cái này rất bình thường ng là cũng khó được đứng đắn một lần nói chuyện nói diệp phong lần thứ nhất tham gia ở u ô chiến tranh tài nhưng nguyên bản hào hứng bị bọn hắn mấy câu liền bỏ đi đến không sai bị lắm t ì mỉ nghĩ lại cũng đích thật là đạo lý này nguyên bản trang tí onlit chỉ có thể thi đấu vòng tròn quán quân tham gia á quân quý quân chỉ có thể đi tham gia uefa cụt kể từ đó uefa cụt hàm kim lượng cơ hội là không thể so với trang tí onlit kém nhưng bây giờ giống t ờ giờ mỹ ở kibla liga đều có bốn tri đội bóng đi tham gia trang tí onlit bundesliga cũng có ba tri đội bóng đá trang tí onlit còn lại đá uefa cụt mặc dù còn có cường đội nhưng chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ cơ h ộ là không có cứ thế mãi coi như uefa cục đội gọi vũ trụ chén cũng mẹ nó vô dụng a đột nhiên không có hào hứng ờ rô ột ỉ n h cục tại diệp phong trong suy nghĩ lập tức biến thành c ơ n gà, tầm quan trọng cơ h ộ i đều nhanh muốn gờ mạng cùng gờ mạn cục hoạch n ă n g bằng suy nghĩ một chút tiểu tổ thi đấu liền muốn đá sáu vòng kế tiếp là ba mươi hai cường chiến mười sáu cường chiến muốn đoạt giải quán quân tính cả trước đó tờ lê hết thể muốn đá mười bảy trận đấu m ẫ u chốt là ờ rô ột ỉ n h cục tiền thưởng tương đối trang đi on l e a mà nói ít đến thương cảm liền xem như tài chính tình trạng không tốt sợ cốt không bốn đều nhìn có chút không lên nếu như sợ có không m u ố n thật muốn xung kích b u n d e s liga quá quân như vậy diệp phong đoạn trưởng rụt t ẻ n có thể sẽ từ bỏ ở rổ bị c ụ t sợ có không m u ố n đội hình nhưng không có mạnh đến có thể s o n g tuyến tác chiến hơn nữa còn là kéo rất dài chiến tuyến t r ư ơ n g hai mươi hai thích đứng khác biệt đối thủ phong cách ba bất quá diệp phong mặc dù càng ngày càng coi thường ở rổ bị c ụ t nhưng là đoạt giải quán quân dục vọng lại đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn bởi vì hắn về sau là thật không muốn lại đá âu liên đừng nói cái gì về sau trang tỷ onlit tiểu tổ thi đấu thứ ba cũng có thể đi đá âu liên chờ diệp phong thực lực lớn thành cũng ò n mình bóng ngay biên không được. Khả năng chỉ có như thế một lần đoạt giải quán quân cơ hội, thừa cơ hội này, vì mình vinh dự thất tăng tình quán quân huy trường, đây không có cho cả được. chỉ có cơ cơ cái của c thể tiểu tổ thế một đoạt thừa thất thêm một rất tốt Khả hội, hội huy phải làm làm sao. vì đội đều đây giải ra rổ dự ở chính là tại thời khắc này diệp phong đã quyết định một quyết tâm đó chính là tiếp tục tích lũy tiền tích lũy tiền không ngừng tích lũy tiền sau đó đi mua sắt phổi vĩnh động chỉ cần mình thể năng chịu được đ ư ợ cho c dù là rụt tẻn h muốn từ bỏ tranh tài mình cũng muốn ngăn cơn sóng g ữ cái này quan quân diệp phong nhất định phải được đương nhiên làm tố chất thân thể loại kỹ năng sắt phổi vĩnh động cũng bị chia làm cấp s kỹ năng một thớt. Diệp Phong đoán chừng, ấy p phổi sát mật vĩnh không như v động cũng đoan đủ để cam đoan mật độ cam có ậ song tuyến t á cái chiến. Nhưng ở cục chiến cấp Nhưng tỉnh như thế dài tuyến, dòng ở rổ s gì cũng đừng nói nữa c â y tiền tích lũy tiền đi đối diện có người nhận biết cầu thủ sao làm nóng người thời điểm nhìn lướt qua đối diện n ử a t r à n g d i ệ p phong phát hiện đối phương đội hình bên trong mình một cái cũng không biết thế là liền hỏi luôn luôn tự xưng kiến thức rộng rãi phạm bạn phạm bạn nhìn thoáng qua về sau hiếm thấy lắc đầu xem ra chi này phụ nữ quốc dân thật là hạ người vô danh bất quá tranh tài bắt đầu về sau Phu nợ quốc dân lại trực tiếp cho chủ u yếu là hắn không có cùng bồ đào nha đội bóng giao thủ qua mặc dù trận đánh lúc trước cờ lờ nờ xong tiền vệ phòng ngự mạ nịt cùng petit đều là người bồ đào nha mà dù sao là tại bundesliga đá bóng bọn hắn vẫn là phải dung nhập chính thể mà không phải để đội bóng thích ứng bọn hắn nhưng bây giờ phụ n ự c quốc dân trong đội đều là bồ đảo nhà cầu thủ ngoại viện cũng tới từ bờ ra d i u toàn bộ phong cách nhất trí tự nhiên rất bình thường khó đối phó diệp phong chạm ở giữa sân nhìn xem phụ n ự c quốc dân đám cầu thủ không ngừng ở giữa sân tiến hành c h u y ể n lại bóng ra vận chuyển tốc độ cực nhanh giống như tại không ngừng tìm kiếm lấy sờ cốt không bốn giữa trận phòng thủ lỗ thủng nhắm ngay cơ hội diệp phong đột nhiên đưa chân ý đồ đi đoạt đối thủ dưới chân bóng ra nhưng đối thủ lại vô cùng linh hoạt phản phất dữ liệu được diệp phong động tác nâng lên một bước đưa bóng truyền ra ngoài sau đó nhanh chóng từ diệp phong bên người hướng về phía trước ch nếu không phải diệp phong phản ứng nhanh chóng r ồ i ra đôi chân dài chặn lại được c h u y ể n bóng chỉ sợ hắn phòng thủ liền đã thất bại dù là như thế diệp phong vẫn là rất giật mình loại này đa pháp tại bundesliga cơ h ộ i là nhìn không thấy cũng chỉ có bờ dị mẹn đã từng thích như thế đ ã diego cùng ô hữu bọn người có thể đánh ra dạng này truyền lại đến bất quá lại cũng không bằng bồ đào nha đội bóng tinh tế t i mi mà bây giờ diego chuyển sẽ rời đi bờ dị mẹn cũng đã không ra ngoài nhìn không được gãi gãi đầu mặc dù phụ nợ quốc dân thực lực tổng hợp cũng chính là chuyện như vậy nhưng nếu là đội viên của bọn họ mạnh hơn ra mấy cấp bậc chỉ sợ sờ có không bốn liền không ngăn được nghĩ nghĩ diệp phong lựa chọn dừng lại vị trí không tiếp tục tùy tiện đặt chân mặc dù cắt bóng trên số liệu không đi nhưng ít ra sẽ không để cho đối thủ tùy tiện đánh xuyên qua phòng thủ hắn phải đi từ từ sẽ đến thích hứng khác biệt đối thủ khác biệt đấu pháp đây chính là kinh nghiệm vấn đề bất quá diệp phong căn bản cũng không cần thích hứng quá lâu bởi vì bên cạnh đã có người cho diệp phong làm ra tiêu chuẩn làm mẫu động tác nd là phòng thủ phụ nực quốc dân kỹ thuật lưu cầu thủ lúc chỗ nào còn quản ngươi cái gì kỹ thuật lưu không kỹ thuật lưu ta một m m ư ơ lớn người cao cùng ngươi chơi dưới chân việc đ ạ t cầu chính là thân thể đối kháng đừng nhìn bồ đảo nha cầu thủ thân thể điều kiện cũng không tệ thật là ngăn không được ẻn gì là không g i ả n g đạo lý thân thể đối kháng va chạm liền một cái l à o đảo ngừng cầu đều ngừng bất ổn còn nói gì tình tế ti tì mi truyền lại d i ệ p phong gặp này v ô mạnh một cái đầu nhịn không được vì mình cố chấp cảm thấy phát hỏa đúng vậy a cùng đối thủ chơi cái gì dưới chân việc lúc đầu loại này đường truyền ngắn phối hợp liền là đối thủ c ư ờ n g hạng ngươi còn hào hoa phong nhã cùng đối thủ giao tiệp h ngươi cho rằng đây là nghệ thuật gia tại so đấu tại nghệ a làm sao ngay cả mình am hiểu thân thể đối kháng đều quên nữa nha lúc này cũng không cần người khác nhắc nhở lần nữa đối mặt p h ù n ự c quốc dân tiến công diệp phong hoàn toàn b u n g tay b u n g chân đặt mông liền đem đối thủ bên trong trận ủi đến mất đi vị trí nhẹ nhõm hoàn thành tắt bóng trên trận họa phong đột nhiên mới thôi biến đổi đối mặt diệp phong dẫn trước ba tiền vệ phòng ngự trên xa p h ù n ự c quốc dân kỹ thuật lưu đá pháp không dùng được nếu như đổi thành bồ đ à o nha đội tuyển quốc gia đến như vậy sờ có bốn nhất định sẽ cảm thấy rất phiền phức nhưng p h ù n ự c quốc dân cầu thủ tại bồ đảo nha cũng không tính cỡ nào xuất sắc tự nhiên t r a n lệch rất nhiều cứ như vậy tại sân nhà hơn ba tên p a n bóng đá chợ uy âm thanh bên trong phụ n c quốc dân bị sở cốt không bốn một mực áp chế b i ệ t q u ấ t dị thường hơn nửa hiệp phút thứ hai mươi chín dị thường sống động ẻ n dị lạ liền trợ giúp sở cốt không bốn thủ kéo ghi chép dẫn bóng sau hà lan giữa trận hưng phấn đến kém chút từ cầu thủ thông đạo s ô n g ra sân bóng hiện tại ẻ n dị là càng lúc càng giống một cái toàn có thể giữa trận thời khắc mấu chốt khả năng giúp đỡ diệp phong chia sẻ không ít áp lực mà tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc cụ gia nghỉ đánh đầu cũng thành công rồi trợ giúp sở cốt không bốn lượng cầu dẫn trước đội chủ nhà diệp phong không có dẫn bóng nhưng có một cái trợ công h n dị là dẫn bóng chính là diệp phong truyền cho hắn mặc dù diệp phong chỉ là một cái đơn giản đường truyền ngắn nhưng h n dị là ra sức dẫn bóng trước thỏ một chân vào suốt xa phá không thành sinh sinh ban diệp phong soát một lần trợ công trên thực tế diệp phong còn đắm chìm trong thân thể đối kháng trong vui sướng hắn phát hiện thân thể đối kháng hiệu quả xa so với trong bundesliga càng tốt hơn các bóng soát đến bay lên mà lại có chút trọng tài sẽ không phán phạm lỗi hệ thống đều tính làm diệp phong phạm lỗi số liệu coi như trận ở độ đỉnh cũng thế nhưng là gấp ba hệ số a bất quá nửa tràng sau diệp phong vẫn là dẫn bóng vốn là hắn tại đường biên bên ngoài ném lựu i đạn ngoài biên bóng ra ném sau khi đi vào hắn liền hướng trong tràng chạy thật không nghĩ đến bóng ra trên bầu trời vùng cấm địa nhảy mấy lần về sau thế mà rơi xuống ở ngoài vùng cấm sườn bộ chỗ vừa vặn diệp phong vừa mới chạy đến bên trong trông thấy bóng ra sông mình đến chỗ nào sẽ còn k h á c h khí nhấc chân liền đánh một cước lăng không đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a cấp năm trọng pháo để đối thủ căn bản không có ngăn cản khả năng chỉ cần diệp phong khống chế tốt mình không tiêu chạy dẫn bóng nước chạy thành sông cứ như vậy diệp phong cũng dẫn bóng. hưng phấn diệp phong bị càng hưng phấn các đội hưu ép dưới thân thể đau nhức cũng khoái hoạt lấy chúc mừng d ắ n bóng trong lòng đều trong bụng n ở hoa trận đấu này viên mãn chương hai trăm linh ba nếm thử truyền thống ba một trận lúc đầu không có bị quá để ở trong lòng tranh tài bây giờ lại để diệp phong cảm thấy rất có ý nghĩa đồng thời hắn cũng không còn cho rằng ở r i ữ a ổn định cục tranh tài là không có ý nghĩa bundesliga mặc dù là cao quý ngũ đại thi đấu vòng tròn một trong nhưng bình đại y nguyên không đủ luôn luôn giữ tại bundesliga lại có bao nhiêu đại thành từ đầu chỉ có càng lớn sân khấu mới có thể để cho diệp phong mới có thể đạt được hoàn toàn thi triển nợ rộ càng thêm h à o quan g sang trói không nói còn lại chỉ là ở rộ một tỷ cục có thể để diệp phong cảm nhận được càng nhiều khác biệt phong cách bóng đá đây cũng không phải là bundesliga có thể cung cấp đối mặt phụ n c quốc dân lúc bắt đầu diệp phong biểu hiện cũng không tính tốt nhưng dần dần thích đứng đối thủ phong cách có thể tốt hơn lợi dụng đặc điểm của mình đối phó đối thủ so với điểm số đây mới là diệp phong trận đấu này thu hoạch lớn nhất đương nhiên cậy tiền thu hoạch cũng không nhỏ chỉ bất quá bây giờ diệp phong cũng không nhìn tới tôi chờ lấy tích lũy tiền xuất thể có thể đâu trở lại gỗ sẻn kỷ chen về sau rụt tèn cho các đội viên thả nghỉ một ngày mà sau đó lại bắt đầu khẩn trương huấn luyện nguyên nhân không gì khác muốn đá lang bảo mặc dù sơ cốt không bốn cũng không cảm thấy mùa giải trước b u n d e s l y g a quán quân thực lực mạnh bao nhiêu nhưng người ta nâng lên cúp vô địch là thực sự vô luận ngươi hâm mộ cũng tốt ghen ghét cũng tốt cũng không thể phủ nhận cho nên sơ cốt không bốn cũng sẽ không khinh thường lang bảo d i ệ p phong đang huấn luyện bên trong cũng rất chân thành đây là hắn nhất quán tác phong ban đêm có thể sóng huấn luyện không thể kéo mà bây giờ diệm phong liền tại sân huấn luyện bên trên cùng mấy cái đồng đội đụng thành một đống nhỏ trò chuyện lên cùng chiến thuật có liên quan chủ đề bên trên một trận đấu phủ nực quốc dân đá pháp rất có đặc điểm mặc dù cầu thủ thực lực phổ biến bất nhập lưu thực lực tổng hợp cũng không được nhưng bình thường tranh tài không chế lại nước chảy mây trôi nếu như đội thành cùng cấp bậc đối thủ có lẽ bọn hắn liền thắng cũng khó nói d i ệ p phong là nhất có cảng nộ cho nên hắn dự định cùng các đội h ư u nghiên cứu một chút không sai châu âu la tin phái đá pháp chính là như vậy la liga họ tiểu cảm di mệ ra liga ý dễ đi viz miễn cưỡng cũng có chút bộ dáng bọn hắn đội bóng đều rất bình thường chú trọng trực khống xem như rất bình thường có quyền lên tiếng người như vậy ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng có thể tại tiến công bên trong nếm thử dạng này phong cách diệp phong gại gãi đầu có chút không quá chắc chắn nghe thấy diệp phong lập tức mấy người đều có chút kích động tựa hồ cũng cảm thấy diệp phong ý nghĩ rất bình thường có ý tứ chỉ có giả kỳ tì một mặt bất đắc dĩ cũng không biết nên nói cái gì cho phải muốn nói truyền khống khẳng định là mùa giải trước ba k thành công nhất cơ h ộ dẫn dắt giới bóng đá trào lưu theo lấy bọn hắn đánh bại binh cường mã tráng mở h u đang định trang di oliv càng làm cho truyền không trở thành thế giới bóng đá bình thường nhất chủ đề mặc dù phụ n c quốc dân truyền khống không bằng ba k truyền khống như vậy có chi tiết nhưng trên bản chất k ỹ thật cũng không có quá lớn khác nhau muốn đá truyền khống cũng không phải chỉ có ăn ý là được các ngươi nghĩ đá loại kia truyền khống cũng không nhìn một chút mình có hay không loại kia gen hèn gì là khá tốt dưới chân kỹ thuật không tệ cũng am hiểu trước trên b ả o nhưng kia một đôi đôi chân dài liền không giống như là đá truyền khống chân người ta đều là nhỏ chân ngắn gấp truyền ngươi một bước bước r a đ ỉ n h người ta hai bước chân ngươi hạ tần suất căn bản là theo không kỳ ba về phân diệm phong cùng j o n thì càng đừng nói nữa hai cái thuần chính nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự mang đến cùng tựa thú g i á n g dấp liền không giống có thể chơi truyền thống cái này có ý tứ đến lúc đó ba người các ngươi ở phía sau hô hào tê h iệp y tạc cạ sau đó đồng loạt nhìn ta mình chơi truyền thống c h í n h ta chơi cái cọm lông nha bất quá g i a kỳ ty hiển nhiên không phải mấy người đối thủ tại đội bóng huấn luyện tiếp tục về sau bị buộc lấy cùng bọn họ nếm thử chiến thuật mới một giờ về sau g i a kỳ ty sinh không thể luyến nhìn xem hưng ơ phấn không hiểu mấy người g i a kỳ ty thật rất bình thường muốn về nhà tìm mụ mụ mấy người làm thành một vòng tròn lẫn nhau chuyền bóng tựa như bình thường huấn luyện thời điểm làm như thế nhiều nhất chuyền bóng tần suất nhanh một chút sau đó các ngươi liền nói cho ta các ngươi truyền khống chiến thuật đại thành nếu để cho ba ca nhìn thấy các ngươi truyền khống đoán chừng bọn hắn đến khóc rời đi trụ sở huấn luyện thời điểm diệp phong ngược lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn mặc kệ truyền khống chiến thuật luyện thành không có luyện thành có thể luyện một chút đường truyền ngắn kỳ thật cũng rất tốt diệp phong kiến thức cơ bản vẫn là rất bình thường vững chắc đường truyền ngắn sai lầm tỷ lệ rất nhỏ có thể nghĩ phải giống như sa vi hoặc là ini esta như thế đem đường truyền ngắn luyện đến như là dùng tay đem cầu đưa tới ngươi trước mặt vậy khẳng định là kém xa hệ thống bên trong có đường truyền ngắn kỹ năng chỉ bất quá diệp phong cảm thấy mình tạm thời còn không cần liền xem như tại bayern mình loại trình độ này đường truyền ngắn cũng hoàn toàn đủ dù sao hắn lại không có ý định đi ba ca đương nhiên c u n g g i ạ kỳ tin nói truyền không chiến thuật đại thành đó bất quá là nói đùa nếu như tê h ịp y tạ cả thật đơn giản như vậy vậy liền tất cả đội bóng đều là ba ca trên thực tế diệp phong biết ba tiền vệ phòng ngự căn bản cũng không khả năng chơi đường truyền ngắn t h ầ m thấu c h ỉ ít cái này phối chi không có khả năng rõ ràng đều là lợn rừng mạnh mẽ đâm tới là đủ rồi cũng đừng giống như hầu tử trên nhảy giới tránh l u y n truyền khống chính là vì quen thuộc loại chiến thuật này lần sau đối mặt đánh t r u y ề n không chiến thuật đối thủ cũng không trở thành chân tay luôn uống đương nhiên đầu đuôi không thể đổ đưa hiện tại vẫn là phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở chuẩn bị chiến đấu lang bảo trong trận đấu bắt đầu s ờ c ố t không b ố n lịch đấu không tệ không có gặp được rất mạnh đối thủ cái này cũng là bọn hắn có thể xếp hạng đứng đầu bảng nguyên nhân nhưng s ờ c ố t không b ố n thực lực chân chính liền chú định bọn hắn không có khả năng đoạt giải quá u â n trận đấu này người thắng sẽ là chúng ta hấp b lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm h ấ b huấn luyện viên trưởng mạ gặt rất có lòng tin nói dù sao cũng là mùa giải trước quán quân dù cho bắt đầu thành tích cũng không thế nào đột xuất nhưng mạ g ạ t y nguyên có thể dùng h a n g hái để hình dung nhưng mà các phóng viên tiếp xuống vấn đề lại làm cho mạ g ạ t lung túng mùa giải trước tranh quan tối thời kỳ mấu chốt sợ có bốn liền chiến thắng g ấ bớt tiến tới để bớt ơn điểm tích lũy lại vượt qua các người nếu như không phải chính bớt ơn bất tranh khí các người liền đã không có tranh quan quyền chủ động dạng này sợ có bốn n g ư ơ i thật cảm giác đến bọn hắn không có thực lực mặt khác đối với diệm phong tên này xuất sắc cầu thủ các người chuẩn bị làm sao phòng thủ hắn x u t xa Mạ một gạt dừng các h hiện nhiên nghĩ ú t trên mặt rất trước đến mùa đặc biểu giải lộ là sắc, c i kia làm h nhắc không nghĩa. o người điên cuồng ban bóng nói, nói gì gạt Đối với đi cái i đêm. đá để có câu qua bất mà Mạ kỳ t ý ế phóng t e o nào cho liền làm làm vội đi, biết cái kia làm cho người về đề. vàng hắn không như lúng túng vấn đáp thừa thật thế trở h số Các p viên không nhịn được cười đối với vị này cường ngạnh quán quân chủ xoái có thể nhìn thấy hắn như thế kinh ngạc thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng bất quá ngươi giải thích như vậy thật không lộ vẻ tái nhận sao mùa giải trước các ngươi cường thế như vậy đều không thể thắng được thiếu đánh một người sở cốt không bốn hiện tại các ngươi trạng thái sở cốt không bốn trạng thái chính thịnh ngươi là làm sao có ý tứ rõ r ạ g cái này quá khơi hài chương hai trăm lẻ bốn muốn đoạt quan hỏi qua sở cốt không bốn không có ba sở cốt sân bóng bầu không khí cùng nhiệt vẫn như cũ mị sị、sì、mộ vịt đã vô số lần nhắc nhở qua mình nếu như diệp phong cùng mình nói chuyện như vậy tuyệt đối không nên phản ứng hắn nhưng mà đương diệp phong một câu đều không có cùng hắn lúc nói mị sị、sì、mộ vịt lại lộ ra rất mất mát lần trước ngươi không phải nói ta là con trai của ngươi lúc thần tượng a như vậy tha thiết cùng ta trò chuyện còn muốn trao đổi quần áo chơi bóng làm sao hiện tại thật giống như không nhìn thấy mình đồng dạng sao thế thành danh về sau bành trướng trên thực tế diệp phong không có bành trướng chỉ là có chút sinh khí nguyên nhân rất đơn giản vừa rồi diệp phong cùng phạm vạn trong lúc vô tình nghe thấy được lang bảo cầu thủ đối thoại cho nên rất tức giận trận đấu này chúng ta nhất định có thể thắng mặc dù mùa giải trước hiệp hai chúng ta thua nhưng đừng quên sở q u c t không bốn bị chúng ta đẻ lên đánh được nhiều t r ậ t vật nếu không phải giống rụa đen đồng dạng dục lại bọn hắn làm sao có thể thắng t r ư ợ truyền thông đều nói chúng ta trạng thái không tốt trên thực tế chúng ta chỉ là ngủ gật hiện tại chúng ta tỉnh lại chúng ta liền dùng trận đấu này đến nói cho tất cả mọi người quán quân chính là chúng ta liên để sở cốt không bốn thành cho chúng ta tranh quan trên đường khối thứ nhất b ả n đẹp đi đương nhiên ta hiện tại rất muốn đối sở cốt không bốn nói một tiếng thật có lỗi ai bảo các ngươi gặp thấy chúng ta nữa nha ha ha n g ư ờ i nói đúng hoàn toàn không có đem sở cốt không bốn để vào mắt thật giống như thắng lợi đã là bọn hắn vật trong bàn tay trên thực tế có địa phương bọn hắn không có nói sai mùa giải trước sở cốt không bốn thắng lang bảo tranh tài hoàn toàn chính xác lang bảo ở đây trên mặt chiếm cư rất lớn ưu thế nếu không phải diệm phong phán kích g i ậ bóng kết quả còn, còn chưa ò n c thể biết được nhưng đây cũng không phải là lang bảo có thể khinh thị sở cốt bốn lý do phải biết thời điểm đó sở cốt bốn ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật còn không có thành hình d i ệ p phong cùng các đội h ư u cũng không có quá nhiều a n ý có thể nói sức chiến đ ấ u cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh nổi d i ệ p phong có chút bị trọc giận muốn đoạt giải quán quân còn từ chiến thắng sở cốt bốn bắt đầu có tin ta hay không một cước đem các người đặt lăn muốn đoạt quan ngươi hỏi qua sở cốt bốn không có d i ệ p phong không dám nói sở cốt bốn nhất định có thể đoạt giải quán quân nhưng muốn cho lang bảo không cách nào đoạt giải quán quân vậy nhất định có thể làm được p h m bản cũng rất bình thường phẫn nộ mặc dù bình thường g i a hỏa này luôn luôn cả lơ phất lơ cũng hầu như là làm một chút để sở cốt không bốn rất bình thường nháo tâm sự tình nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác d è m pha hắn sở cốt không bốn hai người lẫn nhau ánh mắt chỗ g i a o hội bắn ra hỏa hòa kịch liệt vô cùng đừng nói để ý tới mị s ì mộ vịt d i ệ p phong đối tất cả lan g bảo cầu thủ một cái sắc mặt tốt đều không có tiếc nối duy nhất là hắn cũng không biết nói chuyện hai người kia là ai nếu như biết d i ệ m phong nhất định khiến bọn hắn về sau nhìn thấy sở cốt không bốn liền sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi từ còi trọng tài vang lên một khắc này bắt đầu sở cốt không bốn liền nổi điên d i ệ p phong cùng phạm b ạ n tại trong phòng thay quần áo không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối cho các đội hữu giảng chuyện vừa rồi trong nháy mắt phòng thay quần áo liền nổ tung sở cốt không bốn đám cầu thủ đối lang bảo cầu thủ thái độ vô cùng phẫn nộ căn bản không cần rút kèn diễn thuyết điều động đám cầu thủ cảm xúc đẩy cửa ra liền giống như là con sói đói rét tiến vào sân bóng lang bảo đám cầu thủ đã nhận ra sở cốt không bốn bên này trạng thái là lạ, lạ nhưng lại cũng không biết xảy ra chuyện gì còn tưởng rằng sở cốt không bốn chỉ là đơn thuần tràn ngập trên ý nhưng mà mở màn về sau bọn hắn liền biết cái này tuyệt không chỉ chỉ là là trên sơ cốt không buôn kéo cầu bóng ra trải qua hậu trường mấy cước truyền lại về sau liền đánh tới giữa trận dạ kỳ t ỷ tại d ẫ n bóng d i ệ p phong bước qua t r u n g tuyến ngang nhiên xông vào lang bảo nửa tràng cái này tại bình thường là rất ít gặp mỹ sĩ、sì、mộ vịt tranh thủ thời gian kéo đi lên nhưng cũng không có thiếp quá hung dù sao đây chỉ là giữa trận vẫn chưa tới vùng cấm địa tuyến đầu uy hiếp khu vực nhưng mà d i ệ p phong lại dùng hành động thực tế nói cho hắn đến cùng chỗ nào mới l à i uy hiếp khu vực tiếp vào dạ kỳ tì chuyền bóng diệm phong n g ạ n kháng trụ định tới mỹ sĩ、sì、mộ v ị căn bản không ngẩm đầu lên tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú hung hăng một cước vung mạnh tại bóng r a bên trên bên trong vòng trọng pháo không ai từng nghĩ tới diệp phong sẽ xúc động như vậy thế mà tại s a o như vậy địa phương đánh ra một cước xuất xa nhưng càng làm cho người ta kinh hãi là hắn xuất xa thật giống đạn đạo ủng có không gì sánh kịp lực sát thương mị sĩ、sì、mộ vị không thể ngăn cản diệp phong tất cả lang bảo phòng thủ cầu thủ cũng không ngăn cản được diệp phong chỉ có lang bảo thủ môn l é n giữ mất mạng về sau chạy kêu đạn đạo đồng dạng bay về phía cầu môn bóng ra để hắn vô cùng chật v ư t l ố bóng không tồn tại cước này xuất ôn chỉ có sức mạnh cỗ lực lượng này đủ để cho bóng ra nghĩ đạn pháo đồng dạng thắng t ắ p bay về phía cầu môn nhìn trên đài chọn buộc phát ra một trận đáng sợ tiếng hoan hô rung động qua đi chính là không cách nào ngăn chặn trở mong bọn hắn quá hy vọng d i ệ p phong có thể cho bọn hắn một kinh hỉ bất quá đáng tiếc là l ệ n vẫn là giữ vững cầu môn tại bóng ra s ắ p bay vào cầu môn s á t na hắn dùng tay đưa bóng nắm ra sàng ngang sau đó cả người ngã vào cầu lưới liền giống bị lưới đánh cá bắt giữ cá lớn d â y r ồ i lấy ngạt t hô tất cả p a n bóng đá đều buộc phát ra một tràng thốt lên tiếc nuối gà thét quả bóng này thực sự để bọn hắn tiếp như vậy tranh tài liền triệt để đến rồi d i ệ p phong cũng đồng dạng tiếp nối bất quá nhãn thần vẫn như cũ sắp bén phản phất phản xạ khiếp người quang mang lưới lê tê sắc vô cùng quả bóng này sẽ để các ngươi sợ mất mặt a các đội h ư u kinh hô qua đi n h ì n không được đối diệp phong giơ ngón tay cái lên liền xem như bọn hắn đều bị chấn động đến nói không ra lời mà lúc này lan g bảo đám cầu thủ càng là từng cái thần sắc hãi nhiên biểu hiện trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nếu như bọn hắn là phổ thông p a n bóng đá như vậy nhất định sẽ vì cùng một cước này không thể tưởng tượng nổi bạo lực xút xa rung động g e o họ không thôi nhưng bây giờ làm làm đối thủ diệp phong dùng như thế một cước đáng sợ bạo lực s u ố t gôn đánh phía bọn hắn cầu môn cảm giác kia quả thực làm cho không người nào có thể bình tĩnh phản p h ấ t bị một cước đạp đến bên vách núi cơ hồ rơi vào vực sâu lấy lại tinh thần nhìn về phía diệp phong ánh mắt đã trong lúc bất chi bất giác mang tới một điểm hoảng sợ đây không phải vật khí thử nghĩ một hồi nếu như diệp phong chạm ở giữa sân tùy thời tùy chỗ có thể hướng bọn hắn cầu môn nạ pháo như vậy lên lại có thể ngăn cản được mấy lần năng lực này phản thất không nên xuất hiện tại trên thế giới quá n g ư ờ tiên chờ lan bảo đám cầu thủ có chút ngơ ngơ ngác ngác mở ra cầu mươ cầu đã thấy sờ cốt không bốn chỉnh thể trận hình cường thế vô cùng tại hướng phía trước ép trực tiếp liền đem lang bảo ép trở về n ử a t r à n g tại sờ cốt không ai có thể khinh thị sờ cốt không bốn mang theo dạng này một loại phẫn nộ sờ cốt không bốn đám cầu thủ bạo phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu gờ d i ạ phịt t r a n h bóng trên không đánh đầu mùa giải trước bundesliga dạy vàng lại bị bổ tàn cường thế để ép một đầu trực tiếp đưa bóng đỉnh hướng về phía trước trận kia ản t ậ n núi áp đỉnh khí thế liền ngay cả gờ d i ạ phịt đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn sau khi hạ xuống gờ giạ phịt biểu lộ đã vô cùng nghiêm túc bởi vì giờ phút này sờ cốt không bốn đám cầu thủ chỗ buộc phát ra sức chiến đấu để hắn đều cảm giác được một trận tim đập nhanh chương hai trăm linh năm cùng bạo sờ cốt không bốn ba tại sờ cốt sờ cốt không bốn đám cầu thủ đã đánh ra khí thế nghịch thiên nhất tới lan g bảo muốn tổ chức thế công nếu như vẹn vẹn chỉ là tại tuyến hậu vệ bên trên truyền lại còn tốt một khi tới gần giữa trận như vậy tất nhiên tao nộ sờ cốt không bốn vô tình xung kích căn bản là không có cách thuận thuận lợi lợi thông qua giữa trận thậm chí còn có đến vài lần kém một chút bởi vì mất đi mà bị sờ cốt không bốn ngay tại chỗ đánh ra khoe công phút thứ năm Rồi sẽ đưa bóng c h u y ể n cho mỹ s ỉ mộ vịt mỹ s ỉ mộ vịt vừa định đem tiến công đánh về phía đường biên nhưng không ngờ diệp p h o n g đột nhiên giết tới tại mỹ tây không có hoàn toàn phòng bị tình huống dưới một cấp cấp đi bóng ra diệp phong không chút do dự lập tức phân một bên gia phi nha đã ngửa không ngừng vó trước chen vào đến phạm bạn cùng cụ dạng nghỉ thậm chí là h n gì l ạ đều như ong vỡ tổ vọt vào lang bảo vùng cấm địa phòng thủ đến tiến công chuyển đổi tốc độ làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi gia phi nha lắc kéo một cái chuyền bên trong góc độ liền đem bóng ra đưa đến vùng cấm địa trên không hắn t r u y ề n bên trong chất lượng mặc dù không thể cùng đỉnh cấp đường biên cầu thủ so sánh nhưng y nguyên có thể cho đối thủ tạo thành đầy đủ uy hiếp cú g i ã n nghỉ cùng end NG i là thật giống như dũng sĩ dắt đấu không ngừng cùng lang bảo hậu vệ tiến hành đ ố i kháng dù là trên người có mấy cái tay tại lôi kéo lại như cũng ngăn cản không được bọn hắn tranh bóng trên không đánh đầu quyết tâm cú g i ã n nghỉ phía trước điểm nhảy lên thật cao nhưng không thể đụng phải bóng ra sau đó điểm end i là lợi dụng thân cao ưu thế lực á p bạ dạ l y cướp được điểm này bất quá đáng tiếc duy nhất chính là end dì là mặc dù thân cao có ưu thế nhưng từ nhỏ lại không có làm sao hảo luyện qua đánh đầu, cho nên trận banh này sau khi hạ xuống hẹn gì là ảo nào ông đầu nhịn không được hét lớn một tiếng phát tiết p h i ề n m u ộ n lang bảo lại mở ra cầu m ư ơ n cầu kết quả nhưng vẫn là bị sờ cốt không bốn lấy được cầu quyền lại đem cầu nhanh chóng đánh tới lang bảo nửa tràng mấy cước nhanh chóng ngắn gọn truyền lại về sau bóng ra đến phả bản dưới chân hắn bên phải đường sườn bộ cái này thích nhất khu vực lắc kéo cầu thủ một cước l ạ n h bắn đem cầu quất hướng cầu môn c h í mạng tính bất ngờ kém chút liền để lang bảo cầu môn thất thủ nếu không phải thủ môn l e n theo bản năng đưa chân chặn lại đem cầu cản ra danh giới cuối cùng chỉ sợ sờ cốt không bốn đã lấy được danh trước phạt bản căn bản không kịp đi tiếp nối ôm bóng ra liền xông về phạt góc khu kia hận không thể một giây sau liền dẫn bóng khí thế để tất cả lang bảo cầu thủ đều cảm thấy khó mà tiếp nhận nhưng bọn hắn lại không thể không tiếp nhận bởi vì sờ có không bốn đã đi rồi bồ thắn đi lên ng là cũng tiến vào vùng cấm địa kinh khủng thân cao để lang bảo hậu vệ nhóm vô cùng nhức đầu may mắn hôm nay lens phát huy siêu thần phạt góc xuất kích đoạt tại tất cả mọi người ở giữa đưa bóng đơn quyền kích ra vùng cấm địa chỉ sợ sau điểm căn bản không có có thể tổ chức bồ t h n đem cầu đình dẫn bóng cánh cửa phải biết bồ t h n t ụ t lùi năng lực tại bân nes liga đều là nổi danh nhất. sở cốt không bốn liên tiếp tiến công như là cuồn phong mưa rào đánh cho lang bảo căn bản không thở nổi liền ngay cả nhìn trên đài sở cốt không bốn phan bóng đá buộc phát ra tiếng hò hét cùng t r ợ uy âm thanh đều biến thành bọn hắn không muốn nghe đến thanh âm như thế mấy phút lang bảo lại cầu thủ bắt đầu thở mạnh người dám tin không phải thể năng tiêu hao bao lớn thật sự là áp lực tâm lý quá lớn rút tên đứng tại bên sân mặc dù biểu lộ chấn định nhưng trong lòng lại như là nhấc lên kinh đào hãi lãng hắn làm sao cũng nghĩ không thông hôm nay các đội viên làm sao bị đá điên cùng như vậy mà đúng lúc này sở cốt không bốn hung manh thế công rốt cục đem lang bảo phòng thủ triệt để nghiền ép oanh mở lang bảo cầu môn vẫn là r a phi nha tại đường biên truyền bên trong cụ dạng nghỉ tranh bóng trên không bên trong đánh đầu đưa đỏ phạ b ả n tại vùng cấm địa góc phụ cận tiếp vào t r u y ề n bóng về sau đối mặt với đối phương hàng phòng ngự dày đặc trực tiếp đưa bóng đẩy đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu dạng này t r u y ề n bóng lộ tuyến đã để tất cả sở cốt không bốn phan bóng đá hưng phấn lên bởi vì bọn hắn biết nơi đó là diệp phong địa bàn quả nhiên diệm phong là ở chỗ này liên tục tấn công mạnh đã để ép lang bảo phòng tuyến lần i này g cả sĩ lệnh đã không có khả năng lại ngăn cản đương bóng ra bay vào lang bảo cầu môn trong nháy mắt sờ cất sân bóng toàn bộ bạo phát tất cả phan bóng đa tiếng giống hội tụ vào một chỗ kinh thiên động điện diệm phong cầm nằm đấm như cùng một cái dũng sĩ giận đấu ngay cả giống mấy tiếng mỗi một tâm thanh cầm rú đều như là giã thú sờ cốt bốn không được các ngươi lang bảo chắc thắng hiện tại chợ to ánh mắt của các ngươi nhìn xem đến cùng ai không được muốn đoạt giải quán quân hỏi qua chúng ta sờ cốt bốn không có d i ệ p phong cùng loạn g ầ m thét các đội h ư u cũng điên cuồng xông lại trước đó làm cho người hít thở không thông tấn công mạnh rốt cục tại thời khắc này nở rộ tất cả các đội viên đều đã thoải mái đến bạo mà tại sờ cốt bốn chúc mừng dẫn bóng lúc lang bảo đám cầu thủ đã bị đánh cho hồ đồ từ tranh tài ngay từ đầu sờ cốt bốn tấn công mạnh liền để bọn hắn không thở nổi kinh đào hai lãng mà tại đủ kiểu ngăn cản về sau rốt cục vẫn là không thể ngăn trở diệp phong x u ấ t xa y nguyên vẫn là như vậy làm cho người rung động nhưng bây giờ để lang bảo cầu thủ rung động lại không chỉ chỉ là diệp phong x u ấ t xa còn có sở cốt không bốn điên cuồng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông đây chẳng qua là một trận phổ thông b â n desliga sở cốt không bốn làm sao giống như là dùng mệnh tại đá bóng đ á thua liền kéo ra ngoại xử bắn loại kia dù vựa đẹp bị đủ điên cuồng a nhưng cảm giác sở cốt không bốn hiện tại so cùng bắp mân đá dù vựa đẹp bị còn điên cuồng chỉ sợ bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến tội cùng là cái gì để sở cốt không bốn đá ra như thế c ù n bạo bóng đá chúc mừng kết thúc về sau lang bảo kéo cầu tranh tài cũng lại bắt đầu lại từ đầu m ạ g gạt vốn cho rằng sở có không bốn điên cuồng tiếp tục không được bao lâu liền để các đội viên bắt đầu làm gì chắc đó tiến công nhưng mà hắn nghĩ sai có lẽ sở có không bốn cuồng bạo không thể tiếp tục dòng d ã một trận đấu nhưng tuyệt không phải ngắn ngủi vài phút liền có thể biến mất mà lại bởi vì giận bóng hiện tại sở có không bốn khí thế càng là đạt đến đ ỉ n h phong để cho người ta khó mà ngăn cản lang bảo vừa mới bắt đầu tổ chức tiến công liền bị diệp phong dẫn trước ba tiền vệ phòng ngự đánh về nguyên hình ở giữa sân chuyển căn bản là thông thuận không nổi không bao lâu liền lại bị ép trở về nựa chàng nhìn xem từng cái như lang như hổ sờ cốt không bốn cầu thủ lang bảo chúng tướng đều sắp điên rồi cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra đây lại như thế đ ã xuống đi lang bảo hôm nay liền phải chết ở chỗ này nhưng diệp phong căn bản sẽ không đi cân nhắc lang bảo cầu thủ cảm thụ trực tiếp mang theo ba tiền vệ phòng ngự vượt trên nửa tràng một đường hướng lang bảo phòng tuyến đệ tới hậu phòng tuyến làm sao bây giờ mặc kệ hắn ném cầu liền ném cầu nhưng ném cầu trước nhất định trước tiên đem lang bảo cầu môn đánh nát hôm nay không xong c h ư ơ n hai trăm l i sáu đánh tung hai mươi mốt trên ba trời ạ đây là ta trong ấn tượng chi kia s ờ cốt bốn sao lang bảo bị đánh mộng bước đi đội thanh bay gần đến đoán chừng cũng ngăn không được về sau dù vừa đẹp b i cũng không phải là kịch liệt nhất đấu trận này mới là vẫn là thổi một đợt diệt phong x u ấ t sang như bức phét hâm mộ bóng đá cũng đi theo s ờ cốt bốn cùng một chỗ điên cuồng ai cũng sẽ không nghĩ tới s ờ cốt bốn sẽ đem tranh tài biến thành cái dạng này lang bảo vừa muốn phản công liền bị s ờ cốt bốn đánh trở về không phải bọn hắn không muốn tiến công thật sự là tại s ờ cốt bốn áp bách dưới công không ra vốn chính là lạc hậu một phương vẫn còn tại bị đối thủ áp chế kìm nén đến đều nhanh muốn nổ bình thường chỉ có đội yếu đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ lúc mới có loại cảm giác này nhưng bây giờ lang bảo đối mặt sở cốt bốn thế mà đều xuất hiện cục diện như vậy cái này thực sự để lang bảo đám cầu thủ khó tiếp thụ bọn hắn cũng không phải cá nạm a nhưng mà hiện tại sở cốt bốn chính là coi lang bảo là thành cá nạm tại đá không phục đều không được hơn nửa hiệp phút thứ m ộ ư ơ i bảy vây công lang bảo vùng t ấ m địa sở cốt bốn lại một lần đánh ra s i n h đẹp tiến công hệ sơ tơ băng trợ công tới đưa bóng phân cho trung lộ tiếp ứng giả kỳ thi sau đó sở cốt bốn hạch tâm lại đem cầu đưa đến phía bên phải sườn bộ diệp phong dưới chân mị sị、sì、mộ vị h o à n g hốt phấn đấu quên mình phủ kín đi lên nhưng không ngờ diệp phong căn bản không có ý định xuất ngôn cổ chân lắc một cái bóng r a liền bị diệp phong từ trong cấm khu khe hở giữa đám người ở giữa đưa đến nhỏ trong cấm khu phạm b ạ n đã trong đám người kia rết ra đoạt trước một bước lấy được bóng ra tạo thành đơn đao chi thế lan g bảo thủ môn l ê n bỏ cửa xuất kích nhưng vẫn là bị tỉnh táo phạm b ạ n đánh một cái góc gần không thể giữ vững cầu môn sơ c ố t lần nữa sôi trào bầu không khí vô cùng kinh khủng nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá kích động đã đến điên cùng trình độ phạm vạn hưng phấn bắt đầu chạy như điên một đường vọt tới nhìn trên đài cùng fans hâm mộ bóng đá kích tình làm cho cả sân bóng bầu không khí tiếp tục bị nhen lửa mà lúc này d i ệ p phong ánh mắt nhưng từ lang bảo cầu thủ trên mặt từng cái đào qua khoe miệng có chút t o á t ra cười đến để cho người ta có chút tê cả ra đầu vẫn là câu nói kia muốn đoạt quan hỏi qua chúng ta sở c ố t không bốn không có hiện tại đến cùng ai không có thực lực nhìn xem đối thủ từng cái đã bị đánh đến dáng vẻ thất hồn l ạ c phách d i ệ p phong cảm giác mình chưa từng có như thế thoải mái qua ngân lai bóng đá không chỉ có riêng là đối thắng lợi truy cầu có vẻ như ở đây bên trên điên cùng trà đạp đối thủ khoái cảm cũng là để đám cầu thủ muốn ngừng mà không được bất quá cái này cũng chưa hết c h ỉ ít d i ệ p phong còn cảm thấy chưa đủ lang bảo tại vòng thứ tư đối mặt bay đỡ lúc không ba thua một cái dứt khoát tranh tài kết thúc về sau mà ạ gắt còn tại truyền thông trước mặt m ạ n h miệng nói đây bất quá là lang bảo còn không có điều chỉnh tốt trạng thái như vậy nếu như lang bảo cũng bại bởi s ở c ố t không bốn một cái ba không đâu đến lúc đó nhìn ngươi còn thế nào m ạ n h miệng cho nên d i ệ p phong thấp nhất mục tiêu chính là sói gầy bảo một cái ba không đương nhiên nếu như có thể đá ra bốn không thậm chí là năm không như vậy tại sao lại không chứ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau đã thế không tha người sở cốt không bốn tiếp tục tấn công mạnh vây quanh lang bảo cầu môn điên cuồng công kích phải biết m ạ g ạ t lang bảo chưa hề đều không có t r ậ t vật như vậy qua nhưng bây giờ song tiền đạo rẽ cô cùng gờ dạ o phịt đều lấy biến thành bài trí đặt ở vùng cấm địa trước đương tiền vệ phòng nội dùng thật giống như hai cây ngốc cột điện đồng dạng nhưng dù cho dạng này bọn hắn ý nguyên không phòng được đã điên cuồng sở cốt không bốn tại dạ kỳ t ỷ suốt gôn lệch ra danh giới cuối cùng về sau lần mở ra cầu môn cầu bóng ra tại lang bảo hậu vệ ở giữa truyền lại căn bản không dám tùy tiện hướng về phía trước mà lúc này diệp phong lại đem mục tiêu đặt ở r ổ x ẻ trên thân làm lang bảo đơn tiền vệ phòng ngự r ổ x ẻ trên thân không chỉ có gánh vắt phòng thủ chức trách lớn càng là tiến công khâu bên trong thừa thượng khải hạ một vòng mấy cước chuyển lại về sau bóng ra vẫn là chuyển đến r ổ x ẻ dưới chân mà lúc này diệp phong lại như cùng một cái phụ phục đã lâu bao săn đột nhiên d ứ t ra tại r ổ x ẻ vội vàng không kịp chuẩn bị lúc một cước đâm đi r ổ x ẻ dưới chân bóng ra đâm đi bóng ra không có bị diệp phong cầm tới nhưng cũng không có bị lang bảo cầu thủ cầm tới mà là đến giả kỷ tỷ dưới chân sở cốt không bốn hạch tâm không ngừng cầu trực tiếp đưa về đăng trước cùng đột nhiên trước trên vào không cần phải nói cụ già ni n đơn đao đối mặt l ệ n dư lại một lần công h ã m lang bảo cầu môn ba không giờ khắc này sờ có sân bóng đã nổ tung phảng phất có một đoá mây hình n ấ m ở trên không dâng lên kia kinh khủng c u ầ n hoang không khí để cho người ta phảng phất đưa thân vào địa ngục ai có thể nghĩ tới vệ miệng quán quân sẽ ở hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc thời điểm liền bị đánh thành ba không càng đáng sợ chính là trang diện đã hoàn toàn thiên về một bên tranh tài đã hoàn toàn không giống như là cùng một cấp bậc hai tri đội bóng đọc x c chỉ sợ liền xem như toàn viên bay tới cũng không làm được đến mức này đi cú gián nghỉ điên cuồng c ầ m thét lại một lần dẫn theo các đội hưu vọt tới d ư ớ i khán đài không chút kiên kỵ chúc mừng lấy d â n bóng chúc mừng cái này điên cuồng tranh tài cái này chú định vĩnh viễn bị người ghi k h ắ c vĩ đại tranh tài diệp phong sướng rồi triệt triệt để để sướng rồi đem lang bảo bị đá giống cháu trai còn có cái gì không hài lòng vẫn là cái kia tiếc n ố i duy nhất không biết đối thoại kia hai tên r a hỏa là ai nếu như biết diệp phong hiện tại nhất định đã điên cuồng đánh mặt khỏi cần phải nói chỉ sợ trận đấu này sẽ đem lang bảo đá ra bóng ma đến trước đó bại hoàn toàn tại bờ đơn dưới chân hiện tại lại bị sở có không bốn bị đá hoa rơi nước chạy cái này mùa giải lang bảo căn bản cũng không cần trông cậy vào chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào lang bảo biết hổ thẹn sau đó dũng bị liên tục nhục nhã về sau phấn khởi p h ả n kích đến cuối cùng điên cuồng truy phân vệ miệng thành công thật có lỗi kia là tiểu thuyết trong hiện thực căn bản không tồn tại húng hồ lang bảo bị đả kích thành cái dạng này đoán chừng không có nửa cái mùa giải đều chậm không đến đừng nói quan quân d i ệ p phong đoán chừng cái này mùa giải lang bảo nếu là cuối cùng có thể rất tiến ở rô chiến đi đều tính mạ gạt lợi hại tranh tài đá cho cái dạng này đã đủ sớm rồi còn cần vào chỗ chết đã sao đương nhiên diệp phong t u y ệ t không để ý để lang bảo thua thảm hại hơn một điểm mặc dù không một người nói chuyện nhưng các đội h ư u dùng hành động thực tế để diệp phong biết bọn hắn cùng diệp phong ý nghĩ đồng dạng bà cầu dẫn trước về sau sơ cốt không bốn y nguyên không thèm nói đạo lý tiếp tục gáp chế lang bảo đem lang bảo đánh cho quân lính tăng giã hoàn toàn mất đi lòng tin tất cả mọi người trở lại vùng cấm địa phòng thủ đến cuối cùng thậm chí chỉ có thể dùng thân thể đến chặn lỗ hổng phòng thủ đều là máy móc thức ở đây bên trên như là cái xác không hồn không có một chút sĩ khí có thể nói mặc cho mạ gặt ở đây bên cạnh như thế nào la lên như hà chỉ huy điều hành nhưng chính là mang không cùng một bảy đã đã mất đi đấu trí cầu thủ cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ về tới ghế dự bị bên trên cũng không tiếp tục đi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc dựa vào nhân thể trưởng thành lang bảo vô cùng chật vật giữ vững điểm số bất quá cái này điểm số nói ra thật làm cho lang bảo mặt mũi không ánh sáng càng đáng sợ chính là lang bảo thua không chỉ là điểm số càng là hết thảy phải biết hơn nửa hiệp lang bảo không có một cất s ú t gôn mà sợ c ố t không bốn thế mà đánh tung hai mươi mốt chân tranh tài trước đó người dám tin tưởng tranh tài sẽ như thế đi hướng c h ư ơ n hai trăm linh bảy đến cùng là ai miệng như thế t i ế u lan g bảo muốn tranh quan ta cảm thấy bọn hắn loại thực lực này chỉ sợ bảo đảm cấp cũng khó khăn đúng vậy a trước đó gặp được bảo đảm cấp đội bóng cảm giác cũng không có yếu như vậy thật không biết mùa giải trước bọn hắn làm sao đoạt giải quán quân khả năng khả năng được rồi không nói tránh khỏi gây phiền thoái phạm bạn cùng cụ giang nghỉ thật giống như nói tướng thanh đi xuống sân bóng thời điểm vừa đi vừa nói mấu chốt ở chỗ thoạt nhìn là hai người bọn họ tại nói chuyện phiếm nhưng cách đó không xa chính là lan bảo cầu thủ có thể nghe được nhất thanh n h ị sở đây rõ ràng nói đúng là cho lan bảo cầu thủ nghe diễm phong nhìn không được g i khóc g i cười hai người này tuyệt bức là cố ý quá xấu rồi bất quá xấu tốt quả nhiên nghe thấy phạm vạn cùng cụ giang n h i lang bảo đám cầu thủ đều phẫn nộ nhìn qua biểu lộ vô cùng dữ tợn kia x i ế t chặt nằm đấm phảng phất tùy thời đều có thể nện ở phạm vạn cùng cụ giang n h i trên mặt nhưng bọn hắn dám động thủ sao bọn hắn không dám mà lại tranh tài đã cho cái này cái đều i dạng bọn hắn ngay cả phản bác đều nói không nên lời cho nên cái cuối cùng cái mặt chết lang bảo đám cầu thủ chỉ có thể đem hỏa khí vung trong nhà cầu nghe thấy trong phòng vệ sinh đốt cạch đốt cạch thanh âm diệp phong nhịn không được cười nói quay lại để sân bóng nhân viên quản lý đi kiểm tra một chút nếu có công trình bị phá hư đừng quên cho lang bảo hệ thống tin nhắn giấy tờ để bọn hắn theo giá bồi thường các đội h ư u nghe vậy nhịn không được cười ha ha đều cầm ngón tay chỉ lấy diệp phong n g ư ờ i đây cũng quá hỏng bất quá ta thích vàng không quay đầu ta đạp nghi ngờ hai cái cửa cũng làm thành là bọn hắn làm xấu để bọn hắn thêm ra điểm huyết ha ha trong phòng thay quần áo bầu không khí một mảnh sung sướng tranh tài đá cho cái dạng này cũng hoàn toàn chính xác hẳn là sung sướng dù là tranh tài trước khi bắt đầu lại không thoải mái, hơn nửa hiệp đem lang bảo đá cho cái này đức hạnh tất cả hỏa khí cũng đều phát tiết đến không sai bịt lắm v ề phần nửa tràng sau còn có thể hay không dẫn bóng cũng là không quan trọng dù sao chỉ cần cuối cùng thắng lang bảo là được chỉ là cái này hơn nửa hiệp cũng đủ để đem lang bảo đính tại xỉ nục trụ bên trên để bọn hắn ngày đêm đau khổ giữa trận nghỉ ngơi kết thúc trở lại trên trận về sau diệp phong phát hiện lang bảo tựa hồ tỉnh lại một chút cũng không biết là phạm bạn cùng cụ dạng nghỉ kích thích bọn hắn vẫn là mạ gặt tại phòng thay quần áo đổ ập xuống một trận trực mắng chí ít cùng hơn nửa hiệp kia dáng vẽ thất hồn lạc p h á c so sánh lang bảo đáng c đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ có một điểm dù sao trên trận điểm số đã là ba bọn hắn còn muốn săn đều tỷ số sao thế giữ vững tinh thần đến lật về một cái hoặc là thiếu thua mấy cái chính là lang bảo trước mắt nguyện vọng lớn nhất cuối cùng hai tri đội bóng đá cho bốn một sở có bốn sân nhà chiến thắng lang bảo lại lấy được một phen thắng lợi sau trận đấu buổi họp báo bên trên d i ệ p phong khó được có cơ hội đi theo rụt t è n cùng một chỗ tham gia rất là hưng phấn mạ gặt toàn bộ hành trình sắc mặt tái xanh thật giống như mới vừa từ nổ tung hóa học trong phòng thí nghiệm đi tới nếu như tóc lại chi lăng một chút thỏa thỏa khoa học cá nhân về phần rụt kèn mặc dù diệp phong biết mình nghĩ như vậy có chút không quá lễ phép nhưng hắn thật cảm thấy rụt kèn có chút dáng vẻ tiểu nhân đ ắ c trí t h ô i t a đoán chừng mình bây giờ bộ dáng cũng kém không nhiều mạ g ạ t tiên sinh lúc trước ngươi đã nói lang bảo nhất định sẽ thắng sở q u c t không bốn thực lực hoàn toàn không đủ để trèo chống bọn hắn đoạt giải quán quân hiện tại tranh tài kết thúc ngươi có cái gì muốn nói một vị phóng viên trực tiếp đứng lên đặt câu hỏi không lưu tình chút nào mạ g ạ t rất muốn trực tiếp phất tay áo rời đi nhưng dạng này không khỏi quá không có phong độ cho nên mạ gặt chỉ có thể dùng thời gian dài trầm mặc đến đ ư n g đối qua rất lâu mạ gặt mới mở miệm tranh tài tổng có ngoài ý muốn mặc dù tranh tài thua nhưng ta y nguyên vẫn là câu nói kia lang bảo sẽ là quá quân hắn như c ũ tại con vịt chết m ạ n h miệng rút tén ngồi ở một bên dù bận vẫn ung dung nhìn xem trò cười hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình giống một cái linh vật ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật thành hình về sau hắn liền không quá cần vì chiến thuật sự tình quan tâm như vậy hắn mong đợi nhất sự tình chính là đội bóng thắng trận sau tham gia buổi họp báo nhìn xem đối thủ huấn luyện viên trưởng bị các phóng viên điên cuồng khó xử cảm giác này sảng khoả xin hỏi diệp phong tiên sinh là cái gì để sợ có không bốn trận đấu này bị đá như thế bổng ngươi có thể cho chúng ta một đáp án sao lúc này một vị ký giả chạm đối diệp phong x á c hỏi h diệp phong nhịn không được cười lên một tiếng cầm lên mịt r ộ phồn nói đến chúng ta sợ c ố t không muốn hoàn toàn chính xác thực lực không mạnh nhưng chúng ta không hứa nhất có ít người rõ ràng không có thực lực lại mỗi ngày hô hào muốn đoạt quan diệp phong một câu liền để d ư ớ i đài các phóng viên kém chút bạo động ta soạn lời này là thẳng đến lấy m ạ g ạ t đi a m ạ g ạ t vừa mới còn mạnh miệng nói lang bảo có thể đoạt giải quán quân đâu diệp phong lập tức tới ngay một câu như vậy đây chính là đại liêu a quả nhiên m ạ g ạ t sắc mặt tối đen dẫn không kèm được nhìn qua giống như muốn đem diệp phong ăn sống nuốt tươi đ ồ n g dạng nhưng diệp phong đâu lời mới vừa ra miệng trong lòng liền hơi hồi hộp một chút hỏng ta không muốn hướng về phía mạ gạt đi a diệp phong nói lời này ý tứ nhưng thật ra là nghĩ dẫn x u ấ t lúc trước kia hai cái nói chuyện kích thích s ờ có không bốn chúng tướng lang bảo cầu thủ lại không để ý đến mạ gạt vừa mới nói lời cái này lung túng bất quá lời đã nói ra cũng không có khả năng thu hồi đi diệp phong càng không khả năng đi cho mạ gạt xin lỗi vậy liền tiếp tục nói đi xuống chứ sao kỳ thật cái này vốn là chỉ là một trận phổ thông tranh tài nhưng vừa lúc lúc trước ta nghe được hai tên ngóc bất cầu thủ nói chuyện bọn hắn nói sở cốt không bốn không có thực lực vừa vặn cầm sở cốt không bốn để chấn một chút sĩ khí sở cốt không bốn sẽ trở thành lang bảo đoạt giải quán quân khối thứ nhất bàn đạp như thế khinh thị sở cốt không bốn chúng ta đương nhiên rất khó chịu cho nên chúng ta liền đem phẫn nộ đều phát tiết vào trong trận đấu về phần kết quả cuối cùng mọi người đều thấy được cho nên vẫn là có tự mình hiểu lấy một điểm tốt d i ệ p phong đột nhiên tuân ra dạng này một cái đại liêu đừng nói là các phóng viên nhanh bạo tạc liền ngay cả mạ gặt đều chấn kinh đến không được ma chứng ta nói cốt làm sao đột nhiên nổi yên nguyên lai là bị lang bảo cầu thủ kích thích ai mẹ nó như thế miệng thiếu không phải ngay trước mặt d i ệ p phong nói loại l ờ i này m ạ g ạ t hận không thể xông vào phòng thay quần áo lần lượt nghiêm hình tra tấn bàn hỏi đến tột cùng là ai như thế hai bút lúc đầu hảo hảo một trận đấu lan g bảo hoàn toàn có cơ hội chiến thắng sờ cốt không m u ố n coi như không thắng được cũng hầu như có thể liều cái thế lực ngang nhau a nhưng ai nghĩ được chuyện xấu phá hủy ở nơi này m ạ g ạ t giết kia hai t h ằ n g ngu tâm đều có rút ken ngồi ở bên cạnh ă n dưa ăn đến lao xứ rồi hắn hiện tại thật rất bình thường t ậ t đeo hắn thấy hắn cầu thủ đều đã là thành thụ cầu thủ đã chính học được đi thắng trận banh còn cần hắn mủ tất cái gì một trận lúc đầu gặp nguy hiểm tranh tài nhưng căn bản không cần hắn xuất thủ đám cầu thủ mình liền chế tạo xung đột sau đó ngao ngao kêu làm chết khô đối thủ dạng này cầu thủ có thể hay không lại cho t a đánh chương hai mươi tám đạo lý kia không có tâm bệnh a ba điên cuồng đ ổ sát sờ c ố thảm t án họa từ miệng mà ra một câu đưa tới điên cuồng sờ c ố t không bốn thắng liên tiếp tiếp tục cường thế đứng đầu vệ miệng quán quân suy vong mà gặt tan học đến ngược sau trận đấu truyền thông dư luận đều tại đem hết khả năng lẫn lộn trận đấu này một thiên có một thiên suy nghĩ khác người đưa tin để phen hâm mộ bóng đá đều bị dư luận mang đi có ý tứ chính là phép hâm mộ bóng đá biết s ờ có không muốn đột nhiên bộc phát thức bởi vì hai tên lang bảo cầu thủ m g tất tất về sau liền bắt đầu chơi toàn dân cạnh đoán trò chơi kia hai tên giá hỏa đến cùng là ai có nói là r e c o có nói là gờ r a f i t còn có nói là mỹ s i m o v i t dù sao cơ hồ lang bảo cầu thủ đều đoán một mấy lần nhưng vấn đề là bọn hắn không có đáp án a liền ngay cả lang bảo nội bộ cũng bắt đầu nghi kỵ đến cùng hai người kia là ai theo lý thuyết nói chuyện trời đất nói đối thủ không có thực lực mình đội bóng sẽ thắng cái này vốn là không phải vấn đề gì nhưng mấu chốt ở chỗ đem đối thủ làm pháp bực sau đó đội bóng liền thua thảm như vậy dù sao m à gạch hiện tại rất bình thường bực bội mà lúc này đây s e r c o không bốn thì rất là p h o n g quang đánh ra một trận gần như sử thi cấp tranh tài mà lại bắt đầu lấy được sáu t h ắ n g liên tiếp cái này đã đổi ngang đội bóng trong lịch sử bắt đầu thành tích tốt nhất không chỉ là tốt nhất bắt đầu s e r c o không bốn lịch sử d à i nhất thắng liên tiếp trên thực tế cũng là sáu trận nói cách khác chỉ cần vòng tiếp theo bundesliga s e r c o không bốn có thể lấy được dù vừa đẹp bị thắng lợi liền ngay cả đánh phá đội sử hai đại đ i chép s e r c o không bốn fans hâm mộ bóng đá hưng phấn hỏng đã không biết bao lâu chưa từng gặp qua đội bóng thành tích xuất sắc như thế sớ có không muốn biểu hiện bây giờ để f a n s â mộ m bóng đá có được vô hạn hy vọng có lẽ bọn họ có phải hay không cũng có thể hy vọng xa với một chút quán quân rồi đại thắng lang bảo về sau rụt t è n cho đội một cầu thủ thả hai ngày nghỉ xem như khổ nhàn kết hợp mặc dù giữa tuần có một trận g ờ mạn cục tranh tài nhưng cân nhắc đến dù vợ đẹp bị tầm quan trọng rụt t è n vẫn là quyết định đem g ờ mạn cục cơ hội lưu cho cầu thủ trẻ cho nên đ á m cầu thủ liền được tu trình cơ hội nếu như đội thành lúc khác sâu tiểu từ quân đoàn tuyệt đối sẽ không bông tha cơ hội như vậy không đi hộp đêm đều có lỗi với rụt kèn khéo hiểu lòng người nhưng mà bọn hắn cũng là phân r dù hứa đẹp bị tầm quan trọng không cần nói cũng biết bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này như xe bị tốt xích cho nên mấy ngày nay hộp đêm bên trong liền thiếu đi thân ảnh của bọn hắn bất quá không đi hộp đêm cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể chơi thế là phạ vạn ra lệnh một tiếng chỗ có thành viên đều hội tụ tại diệp phong trong biệt thự đánh bại b ộ kẻ tại sao là tại diệp phong biệt thự ai bảo hắn muốn biệt thự lớn đâu kỳ thật diệp phong rất bình thường thích ngôi biệt thự này thậm chí muốn đem nó mua lại nhưng cân nhắc đến mình tối đa cũng ngay tại t ạ sẻn kỷ trẻn g ố c đến mùa hè sang năm thực sự không có gì tất yếu đem mua phong r ố t miệng bên trong không ngừng bán trách ta cảm thấy đấu địa chủ so đầu dê bài có ý tứ nhiều sau đó r ố t liền bị đánh đánh lao t h ả m rồi phòng này bên trong ngoại trừ hẹn gì là cùng mấy cái người mới liền không có người không bị qua rút bản đấu địa chủ tra tấn đó là một loại đối linh hồn sâu sắc tra tấn ngươi nếu là nhắc lại đấu địa chủ ta liền đem ngươi c h n sống phạm b ả n n à y sinh ác đ ộ c nói ngồi tại diệp phong bên người hách tuấn mẫn mặc dù còn không có hoàn toàn học được tiếng đức nhưng hắn đại khái nghe hiểu ý rút muốn chơi đấu địa chủ vì cái gì không chơi đâu hách tuấn mẫn nghi hoặc không hiểu nói kỳ thật ta cũng cảm thấy đấu địa chủ thật có ý、tứ. diệp phong phủi h á c h tuấn mẫn một chút nhịn không được vui lên tới tới tới hoặc kế cái này có một cái muốn cùng người chơi đấu địa chủ diệp phong đứng lên thét giúp cùng h n dì là hai mắt tỏa sáng lập tức cầm một bộ bài cùng hách tuấn mẫn làm thành hình tam giác ngồi xuống không kịp chờ đợi h á c h tuấn mẫn còn không biết chuyện gì xảy ra bất quá tại nước đức thế mà còn có thể chơi đến trung quốc cách chơi đấu địa chủ cái này khiến hắn cảm thấy thân thiết nhưng mà vài phút về sau nương theo lấy giúp cùng h n dì là vô tay tương khánh h á c h tuấn mẫn đã hiện lên hình chữ đại bảy trên mặt đất hai mắt đều đã mất đi tiêu cự diệp phong cùng còn lại mấy cái đồng đội đã cười đến không được lại một cái mới tinh người bị hại ra đời h á c h tuấn mẫn nửa ngày đều không có chậm tới luôn cảm giác nhân sinh của mình xem nổ sụp cái này mẹ nó gọi đấu địa chủ cái này mẹ nó gọi đấu địa chủ cái này mẹ nó gọi đấu địa chủ h á c h tuấn m ẫ n cử chỉ điên rồ như vậy miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm còn kém miệng s ù i bẩm mép d i ệ p phong vô vô h á c h tuấn mẫn bà vai nhìn như ă n u ổ i kỳ thực hoàn toàn là tại xem k ị c h vui không sai cái này kêu là đấu địa chủ rút bản đấu địa chủ rút cùng h n dĩ lạ thì có chút tiên tuối như thế có ý tứ cách chơi thế mà chỉ có đến người mới thời điểm mới có thể chơi một lần quá bất quá nghiện chơi một hồi dốt đứng dậy cáo tử không được ta phải đi mấy người chừng j o n e một chút hoạt động không có kết thúc đâu một hồi xem đĩa phim phiến ngươi gấp về nhà làm gì dốt gãi gãi đầu có chút ngượng ngùng nói ta hôm nay hẹn bốn cái cô nương cũng không thể thả người ta bổ câu a d i ệ p phong thật muốn cho j o n e một quyền ngươi mẹ nó tổng tầm nhiều như vậy cô nương làm gì ngươi chịu nổi sao không chịu đựng nổi a cho nên ta mới chỉ hẹn bốn cái dốt l ý trực khí chẳng nói d i ệ p phong thế mà không biết nên như thế nào đi phản bác hắn con hàng này là đang khoe khoang sao quay đầu nhìn một chút còn không biết xảy ra chuyện gì h á c h tuấn mẫn diệp phong ngự trọng tâm trường đối với hắn nói thêm l ã o đại nói người gánh vác phục hưng trung quốc bóng đá trách nhiệm nhưng tuyệt đối không nên cùng j o n s con hàng này học ca h á c h tuấn mẫn cái hiểu cái không gật gật đầu cho tới bây giờ hắn còn không biết xảy ra chuyện gì giữa tuần gờ mạn c ú p tranh tài ý nguyên vẫn là tại sở c ố t tiến hành đại bộ phận đội một cầu thủ đều không có tiến vào danh sách lớn cho nên dứt khoát tập thể đến nhìn trên đài xem tranh tài diệp phong rất bội phục ngồi tại bên cạnh mình j o n s dù cho mỗi lúc trời tối muốn ứng phó nhiều nữ nhân như vậy ngày thứ hai lại như cũ sinh long h o à hổ hắn rất bình thường hoài nghi. r ố t đến cùng là cái gì chủng loại nghe nói john phụ thân là không phải duệ người mỹ mẫu thân tựa như là nước đức người chẳng lẽ nói loại này hôn huyết năng lực chính là mạnh như vậy bất quá có nhiều thứ là hâm mộ không đến thích hợp bản thân liền rất tốt một lát sau tranh tài bắt đầu trên thực tế tranh tài không có cái gì đáng xem có lẽ từ vừa mới bắt đầu rút k é n liền không có ô m tấn cấp suy nghĩ bằng không hắn cũng không có khả năng để nhiều như vậy đội hai cầu thủ ra sân đối thủ bổ sung mặc dù thực lực không mạnh nhưng cũng là bundesliga đội bóng làm sao cũng không có khả năng ngay cả sở cốt không bốn đội hai đều ứng phó không được thế là tại sơ cốt sơ cốt không bốn rất sung sướng bại bởi bộ sủm từ g ờ mạn cụp đào thải ra khỏi c ụ c kết quả này diệp phong tuyệt không hề phải ma chứng v â n s l i g a cùng ở r ổ tỉnh cúp đều đã không tới còn đá cái gì g ờ mạn cụp mà lại v ậ t hiếm t h ì quý đạo lý hắn vẫn hiểu hiện tại trong nhà của hắn đã có một khối g ờ mạn cụp quán quân huy trường nếu như lại đến một khối đây chẳng phải là không đáng giá đạo lý kia không có tâm bệnh a t r ư ơ n g hai trăm linh chín sớm biết lúc trước ta qnz đã bóng ba nếu như tại g ở mạn cụp cùng ở rộ tỉnh cúp ở giữa lựa chọn như vậy diệp phong nhất định sẽ lựa chọn ở rộ tỉnh cụp cái này vốn là không có gì lo lắng đ ề u ở đấu tranh nội bộ có ý gì Ở r ổ đ ỉ n h cúp tại toàn bộ châu âu lực ảnh hưởng hoàn toàn không phải gờ mạn cúp có thể so coi như mình tại gờ mạn cúp phát huy cho dù tốt cũng không bằng tại ở r ổ đ ỉ n h cúp đá một trận bóng tốt càng làm cho người ta chú ý lúc nào chờ nước đức truyền thông ngành nghề có thể cùng quốc gia khác truyền thông ngành nghề địa vị nằm nhau chỉ sợ mới là bundesliga chân chính quật khởi thời khắc buổi tối hôm nay tiếp tục đi nhà n g ư ờ i đánh bài phạm cười hì hì đối diệm phong đạo mặc dù là câu nghi vấn nhưng ngữ khí lại khẳng định vô cùng tạm biệt hôm nay cha mẹ ta đến các ngươi nghĩ cùng bọn hắn chơi b diệp phong phủi phạm b ạ n một chút tức giận phạm b ạ n ngượng ngùng cười cười chứ không sai buổi tối hôm nay diệp thành hòa ý vạn nạ sẽ đến gỗ sẹn kỳ trẻn một mặt là nhìn nhìn con trai bảo bối của mình tại gỗ sẹn kỳ trẻn sinh hoạt đến có được hay không còn mặt kia thì là bởi vì diệp phong nói cho diệp thành hai nhà cơm t r ư a q u á n đã sửa xong rồi vì nhận điện thoại diệp phong còn cố ý hướng cú ra nghỉ cho mượn một cỗ s u v hắn ẻn rổ cùng gạ lạt đ ồ đều là hai tòa không ngồi được ba người a con của ta vừa thấy được diệp phong ý vạn nạ liền kích động đến đủng ộ tới về phần diệp thành trung quốc phụ thân yêu mãi mãi cũng là nội liễm một cái bạo lật liền góp tới được rồi chúng ta nhanh đi nhà hàng đi lá đã thành trải qua không kịp chờ đợi cả một đời tâm nguyện lớn nhất là đem diệp phong đ ổ i dưỡng thành chủ thần thứ hai lớn tâm nguyện chính là có thể đem cơm chưa q u á n biến thành đại lý trước mắt nhìn nguyện vọng lớn nhất đã không có khả năng thực hiện nhưng không nghĩ tới n h i tử thế mà đem hắn thứ hai lớn tâm nguyện thực hiện hắn làm sao có thể không kích động diệp phong cười ha ha lái xe mang theo phụ mẫu thẳng đến gỗ xen kỷ chẹn cửa hàng chỉ mà đi chật chật cái này so với chúng ta mình điểm khí phái nhiều diệp thành vừa tiến vào nhà hàng liền không nhịn được cảm thán con mắt đều nhanh muốn không đủ dùng Y vạn nạ cũng đồng dạng kinh ngạc nguyên bản nàng coi là nhi t ử bất quá là nho nhỏ đầu tư một chút lại không nghĩ tới ra hiện tại bọn hắn trước mắt lại là cấp cao cơm chưa quán diệp phong trong lòng gọi là một cái đắc ý dù sao hắn cũng không kém tiền có thể sử dụng hai giữa trận nhà hàng liền để phụ mẫu cao hứng sao lại không làm từ bên trong ra ngoài tỉ mỉ kiểm tra một phen về sau diệp thành đưa ra một chút chỉnh đốn và cải cách phương án sau đó lại không kịp chờ đợi để diệp phong dẫn bọn hắn đi gỗ xẻn kỳ chẹn nhà hàng dù sao không là chính hắn giám sát trang trí luôn có không hợp ý địa phương ba nhà cửa hàng ta khẳng định bận không quan nổi cho nên ta chuẩn bị từ lao ra gọi một chút thân t h í c h tới ngươi t h ú c bá đều là đ ồ u bếp để cho bọn họ tới hỗ trợ là lựa chọn tốt nhất diệp thanh khó được dùng giọng thương lượng nói chuyện với diệp phong dù sao hải tử lớn không còn là kia cái gì cũng không biết nước muối hải nhi diệp phong thì một bộ không quan trọng dáng vẻ l ã o ba chuyện này ngươi cũng không cần nói với ta ngươi nguyện ý làm sao thao tác liền làm sao thao tác dù sao mắt xích cơm chưa quán chính là để ngươi cao hứng ngoại trừ tiền khắc ta mới mặc kệ đâu diệp thanh nhịn không được t r ư diệp phong một chút ngươi ý tưởng này liền không đúng nói thế nào cơm t r ư a q u á n cũng là một phần sự nghiệp sao có thể như thế qua l o a đối đãi không sai a kia là sự nghiệp của ngươi ngươi liền h ả o h ả o bận rồi thôi diệp phong thái độ y nguyên rất bình thường không quan trọng diệp thanh hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình tỉnh táo lại hắn thật sợ mình cùng diệp phong nói tiếp sẽ khí phát bệnh a phong nói không sai người ta nghề nghiệp là bóng đá cùng cơm t r ư a q u á n cũng không quan hệ ỷ vạn nạ ở bên cạnh trường diệp thành một cái nói nếu là hắn không đá bóng ngươi nơi nào có hai nhà này đại lý diệp thanh hiệu xịu tựa như ỷ vạn nạ nói như vậy nếu như đổi thành diệp thành mình chỉ sợ một nhà cơm chưa quắn làm đến chết cũng chưa chắc có thể lại mở ra đại lý tới ma trứng đá banh như thế kiếm tiền sao sớm biết lúc trước ta cũng đá bóng lá được không phục không cam lòng nói nhỏ đường diệp thành một cái n h ị n không được phốc thử một tiếng bật cười lão ba ngươi cũng đ ừ n g đùa ta cười lái xe đâu y vạn ạ véo diệp thành một chút ngươi cũng không nhìn một chút thân cao hình thể còn đá bóng đâu người ta đem ngươi trở thành bóng đá còn tạm được diệp phong một bên nắm chặt tay lái một bên nói rút vào vẫn là lão mụ gen tốt nếu là theo ta cha vậy ta liền thật chỉ có thể làm cái đầu bếp một đường cười nói nhìn qua gỗ sẹn k i trên nhà hàng về sau diệp phong liền mang theo phụ mẫu về tới biệt thự m a n ệ n người cái này tự mình một người ở có chút xa xỉ a diệp thành đi vào biệt thự có chút cảm khái lại có chút đau lòng đường trên thực tế biệt thự này hoàn toàn chính xác có chút xa xỉ bằng không phải bàn bọn hắn vì cái gì luôn luôn đối diệp phong biệt thự nhớ mãi không quên đâu diệp phong ôm mẫu thân cười nói trở qua một trận đại nôn phí tới sổ ta ngay tại munich cho các ngươi mua một bộ so cái này còn xa xỉ biệt thự diệp thành nghe lắc đầu liên tục có số tiền kia còn không bằng nhiều kéo mấy nhà đại lý đâu đem phụ mẫu hành lý mang lên lâu diệp phong cười hì hì nói yên tâm đi là ba ta cam đoan cho ngươi đem cơm chưa quản khai biến nước đức ma trứng đã banh thật kiếm tiền diệp thành nhịn không được lại phát ra cảm khái không thôi phụ mẫu sau khi đến diệp phong đem việc v ậ t đều giao cho g i mô nạ từ nàng toàn bộ hành trình hiệp trợ phụ mẫu là một m ít chuyện mà diệp phong thì toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu lấy sắp đến rủ vừa đẹp bi đối với sở cốt không bốn tới nói hai hiệp rủ vừa đẹp bi tuyệt đối là một cái mùa giải trọng yếu nhất hai trận đấu mùa giải trước diệp phong đã cảm thụ qua dù v ừ đẹp bị cồn bạo mỹ lực lần này đã càng thêm thành t h u sở cốt không bốn còn có một mục tiêu đó chính là xử lý tử địch bất quá diệp phong nhưng không nguyện ý lặp lại lần trước tuyệt đối lúc kia lung túng ký ức k i a m ộ t cái để nơ ớ cho tới bây giờ đều canh cánh trong lòng phản lưới đơn giản chính là diệp phong chức nghiệp kiếp sống tối nghĩ lại mà kinh chuyện cũ đừng tưởng rằng tại hệ thống bên trong phản lưới tính dẫn bóng diệp phong liền rất muốn một lần đến soát dẫn bóng mặc dù tâm động nhưng hắn p h â n rõ cái gì nhẹ cái gì nặng có năng lực đem cầu hướng đối thủ cầu môn bên trong đ ã không tốt sao hướng mình trong khung thành đ ã tính chuyện gì xảy ra có lẽ đổi thành một cái không đứng đắn cầu thủ đã sớm coi phản lưới là thành thông thường cậy tiền thủ đoạn nhưng diệp phong tuyệt không làm chuyện kia đương nhiên ngoài ý muốn ngoại trừ. dù sao ngoại ý muốn dù ai cũng không cách nào phòng ngựa không phải sao bất quá đ ể diệp phong náo tâm chính là nơ ơ tổng cầm cái này phản lưới nói sự t ì n h cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng đem cầu hướng ta trong khung thành đá nơ ơ lại một lần phàn nàn khuôn mặt cảnh cáo diệp phong đương nhiên trong giọng nói thậm chí còn có chút cầu khẩn ý vị diệp phong đều không còn gì để nói ngân ấy sự t ì n h ngươi đến mức mẹ nó nhớ một cái mùa giải a ma chứng không phải buộc ta hướng ngươi trong khung thành đá sao thế chứ hai trăm n ư ờ i dạng gì huấn luyện viên mới là tốt huấn luyện viên、ba. bởi vì đốt mân cùng gỗ sẻn kỳ chèn khoảng cách thực sự quá gần cho nên dù cho sân khách tác chiến sở cốt không m u ố n cũng cũng không cần sách một ngày trước ngăn lại sân khách thậm chí bọn hắn có thể tại uống qua trà chiều về sau ung dung thành thơ i tiến về sân khách cũng sẽ không chậm trễ thời gian đang đổi hướng lại phạ lẹn sơ đi ẩn trên đường phạ b ạ n xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem đốt mân trong thành đường đi nhịn không được từng đợt thất thần nếu có thể đi đốt mân hộp đêm cảm thụ một chút tốt biết bao nhiêu a phạ b ạ n thuần túy là biểu lộ cảm xúc không có đi qua đốt mân hộp đêm cái này thậm chí đã coi như là hắn t r á c n i ệ m hắn có thể tại g c ũ nếu g có đọc c thể tại đợt h buổi i xéo phim tối b ê như trong tiêu diêu tự tại, n riêu n Dortmund, lại không、được. Không có cách, hai tòa thành không riêng bóng Nếu như g giữa tại tòa thị mặt. lại hai đối mà là là cách, địch chỉ được. đá, có có các ở phạm bản chạy đến đ ó t mân hộp đêm bên trong cho hết thời gian một khi bị nhận ra tin tưởng đ ó t mân phan bóng đá sẽ để cho hắn vượt qua một cái cả đời đều khó mà quên được ban đêm cho nên đi vào sờ cốt không bốn về sau phạm bản căn bản không có đi đ ó t mân chơi cơ hội kỳ thật ngươi muốn nghĩ như vậy đ ó t mân cầu thủ cũng không có cơ hội đến gộ xẻn kỷ trẻn hộp đêm nói như vậy ngươi có phải hay không liền t ố t thủ nhiều diệm phong ở bên cạnh cười an ủi phạm bản phạm văn manh liếc mắt im lặng nói cái này có khả năng so sánh sao gỗ sẻn kỳ t r è n hộp đêm làm sao có thể cùng đót mân hộp đêm đánh đồng coi như để đót mân cầu thủ đến bọn hắn đều chưa hẳn nguyện ý d i ệ p phong nhịn không được cười ha ha kỳ thật phạm bạn thật không có nói sai gỗ sẻn kỳ t r è n thành thị quy mô cùng đót mân t r ê n lệch không phải một điểm nửa điểm đót mân là đại thành thị mà gỗ sẻn kỳ t r è n nhiều nhất xem như một hạng trung thành thị hộp đêm chất lượng và số lượng tự nhiên cũng không thể so sánh nổi vậy ngươi liền đem phần này oán niệm là để ở trong trận đấu đi ngươi nếu là không tiến đót mân một cái cầu ta liền rất bình thường xem từ ngươi. Diệp phong không có hảo ý c ư ờ i nói bất quá phản vạn ngược lại là nhắc nhở diệp phong tương lai bố trí càng nhiều đại lý thời điểm đ ố t mân thành phố này liền có thể sắp xếp trừ đi không chỉ là bởi vì chính mình tại sở có không bốn hiệu lực càng bởi vì về sau mình sẽ trở lại b e n munich mà b e n cùng đ ố t mân cũng coi là bóng đá đức bên trong phi thường nóng này đối kháng gần với dù vựa đẹp b i mà thôi thử nghĩ một hồi đem đến từ mình dẫn đầu bern máu ngược đ ố t mân về sau không chỗ phát tiết đ ố t mân phan bóng đá còn không phải máu ngược mình cơm chưa quán đừng tưởng rằng bóng đá đức mê đều là thân sĩ bình thường âu phục dạy ra vẻ đạo nhưng đương thân phận của bọn hắn biến thành phan bóng đá lúc liền phảng phất biến thành người khác uống hơi có chút rượu liền cảm thấy mình là dô bi n hiệp một cái xúc động phía dưới ai cũng không biết bọn hắn có thể làm ra cái gì đến cho nên lý do an toàn đại lý vẫn là đ ừ n g tìm đót mân nhắc lên quan hệ thế nào đương nhiên nếu như tương lai có một ngày chính mình cái này trung quốc cùng nước đức con lai trở thành bóng đá đức chân chính anh hùng như vậy có lẽ đót mân phan bóng đá sẽ bận tâm đến điểm này mà không đến mức đem mình xem vì kẻ thù sống còn nhưng bây giờ mình liền yên tĩnh một chút đi đất mân sân nhà tại toàn bộ châu âu phạm vi bên trong đều là kinh khủng nhất sân nhà thậm chí khả năng không có cái thứ hai quen thuộc sờ cốt cùng bạo nhưng lần nữa đi vào hẹn pha lẹn -E、sờ địa ẩn d -E、i ệ p phong vẫn là cảm giác có chút không thích ứng đây là một loại trên sinh lý phản ứng kia kinh khủng tạm tâm để lỗ thai của mình thời thời khắc khắc ở vào kinh khủng nhất oanh tạc bên trong căn bản không tĩnh tâm được nếu như trái tim người không tốt lại tới đây chỉ sợ vài phút liền bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện cứu chữa làm nóng người thời điểm diễm phong nhìn thấy nhìn trên đài kia cự phúc tê khẳng định là vũ lục tử địch của bọn hắn sờ cốt không bốn cầu thủ trong thông đạo diệp phong nhìn một vòng đối diện cầu thủ phát hiện cùng chức mùa giải so sánh đốt mân đội hình cũng không có phát sinh biến hóa gì tốt à sơ cót không muốn tài chính tình trạng không tốt đốt mân tài chính tình trạng cũng rất tồi tệ mọi người tám lạng nửa cân thôi bất quá diệp phong lại cảm thấy đ o t m â n huấn luyện viên trưởng cờ l ố t là một cái rất bình thường có năng lực huấn luyện viên trưởng lấy đ o t m â n cũng không xa hoa đội hình đánh ra hiện tại thành tích như vậy đến cờ l ố t không thể bỏ qua công lao càng quan trọng hơn là đ o t m â n từ đầu đến cuối cho người ta một loại rất có bốc đồng cảm giác cái này là rất bình thường đáng quý diệp phong có đôi khi cũng sẽ đem tất cả chấp giáo qua hàn huấn luyện viên trưởng bậy cùng một chỗ tiến hành so sánh rút tên nho nhã có chút phật đeo nhưng thời khắc mấu chốt tự a hồ khuyết thiếu dẫn đầu đội bóng tuyệt địa phản kích năng lực k e l i n z m a n có ý tưởng có sức tưởng tượng nhưng tự hồ tại chiến thuật chi tiết không tiện cũng chẳng phải đình tiêm lỗ e chú trọng bên ngoài hình tượng nhưng rất bình thường mâu thuẫn không chú ý cá nhân vệ sinh chiến thuật phương diện tựa hồ đối với chi tiết n ắ m chắc quá cẩn thận mấu chốt nhất là khả năng bởi vì hắn khuyết thiếu tư lịch cho nên đối quyền uy không hề tầm thường chấp nhất hình kích tính cách phi thường tốt có trên sân bóng chiến thuật vĩ mô đem điều khiển năng lượng lực đây là diệp phong bây giờ được kết luận về phần hình kích có khuyết điểm gì bởi vì ở chung gắn liền với thời gian ngắn ngủi diệp phong còn chưa phát hiện đến ở trước mắt cờ lốt mặc dù diệp phong không có tại dưới tay hắn đá cầu nhưng diệp phong lại có thể từ trên người hắn cảm giác được kia ở khắp mọi nơi k mặc kệ cờ lốp chiến thuật tố dưỡng như thế nào cũng mặc kệ hắn chấp giáo cổ tay như thế nào chỉ cần hắn có thể bảo trì lại phần này k í c h tình như vậy diệp phong tin tưởng hắn tương lai thành tiểu t u y ệ t sẽ không t r ê n h l ệ n h bất quá nghĩ một hồi về sau diệp phong nhịn không được tự dễu cười một tiếng mình ngay cả cầu thủ đều không làm tốt có tư cách gì đi đánh giá những cái kia đã tại thế giới bóng đá có được địa vị mình huấn luyện viên trưởng đâu ngươi nhận vì sao huấn luyện viên mới là một cái tốt huấn luyện viên trưởng diệp phong không đầu không đuôi hỏi phạm văn một câu vấn đề này ngược lại là cho phạm hỏi được xứng sở c từ từ diệm phong tức giận mắng phạm bản một câu câu trả lời này hơi kém chuẩn diệm phong ngheo bất quá lấy phạm bản tính cách nói ra lời như vậy diệm phong ngược lại một chút cũng không ngoài ý mớn đối với xem hộp đêm làm sinh mệnh phạm bản tới nói nếu như không cho hắn đi hộp đêm đó cùng giết hắn chỉ sợ thật không có gì khác biệt chương hai trăm mười một kích tình vượt qua ba cầu thủ trong thông đạo diệp phong đối xạ hình gật gật đầu nhưng không nói gì lần trước cùng xạ hình quyết đấu diệp phong không thể nói toàn thắng đốc mân giữa trận kia xuất sắc kỹ thuật cùng tràn ngập sức tưởng tượng c h u y ể n bóng cho diệp phong chế tạo phiền phức rất lớn bất quá không sai biệt lắm nửa cái mùa giải thời gian trôi qua ngay lúc đó diệp phong cùng hiện tại diệp phong cơ hồ không thể so sánh nổi tiến công cùng năng lực phòng ngự toàn diện tăng lên để diệp phong đã thực sự trở thành bundesliga đứng đầu nhất giữa trận lần này đối mặt xạ hình diệp phong tin tưởng mình sẽ một mực ngăn chặn thổ nhị kỳ người xạ h ì n cũng đồng dạng đối diệp phong gật gật đầu hắn cũng đồng dạng sẽ không quên lần trước cùng diệ tại diệp phong cường hãn phòng thủ dưới h ã n cơ hồ không có bất kỳ cái gì hành động trận đấu kia để hắn nhìn thấy mình rất nhiều nhược điểm về sau càng là không ngừng cường hóa huấn luyện chính là vì lần tiếp theo lại đối mặt diệp phong lúc sẽ không ở bị diệp phong chỗ áp chế bất chi bất giác hai tầm mắt của người chỗ giao hội đã toát ra hỏa hoa tại tranh tài còn chưa có bắt đầu lúc liền đã tràn đầy mùi thuốc súng dù vừa đẹp bị không cần hữu hảo không cần hài hòa làm là được rồi hai chi đội bóng đi đến sân bóng thời điểm hoẹp phạ lẹn sợ đi ẩn như là như địa ngục lần nữa bốc phát để tranh tài cũng từ giờ khắc này bắt đầu tiến vào cao trào trong tay một tiếng còi vang, cụ gián nghỉ phát cầu cho phạm bạn phạm bạn truyền về dạ kỳ ti bóng ra ngay tại sở cốt không bốn hậu trường nhanh chóng truyền lại đốt mân bên trong trước trận đám cầu thủ như bị điên sông lên chiến đấu cao vị bước đoạt đã biến thành đốt mân tối mang tính tiêu chí chiến thuật tiết tấu nhanh chóng đối kháng vô cùng kịch liệt tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền đã tiến vào gây cấn giai đoạn diệp phong không ngừng vây quanh dạ kỳ tị vị trí chạy x a h ỳ n thật không có một tấc cũng không rời đi theo diệp phong nhưng nhìn chuẩn cơ hội chính là một ước để diệp phong nhận banh truyền bóng đều không có thư thái như vậy cái này khiến diệ phong cảm thấy hoang đường chính là thổ nhĩ kỳ cái tiêu tiểu thân b ả n theo diệp phong đơn giản chính là cho mình đưa đồ ăn sơ có không bốn lần thứ nhất tiến công lấy cụ dạ nghỉ đánh đầu cao hơn xà ngang mà kết thúc mặc dù tạo thành s u ấ t hôn nhưng trên thực tế cũng không có chân chính uy hiếp được đốt mân thủ môn mà sau đó đến phiên đốt mân tiến công v ậ y đèn phẹo lơ mở ra cầu m ư ơ n cầu sơ có không bốn hậu trường bổ thắng cùng bạ dì ý、e. u hai người lẫn nhau tạp vị đối kháng cuối cùng bóng ra bị bạ dì ý、e. u đ ỉ n h hướng về phía hà nội mà l i ề n tại đốt mân giữa trận vừa mới dừng lại bóng ra lúc diệp phong đột nhiên báo săn đồng dạng từ bên cạnh rết ra đến một cướp đâm đi bóng ra một sát na này diệp phong lòng mang may mắn bởi vì hắn vừa mới đá phải hạ nổ chân nếu như trọng tài không có trông thấy liền tốt nhất rồi nhưng mà không đợi diệp phong chạy ra hai bước trọng tài cái còi liền vang lên là thổi diệp phong phạm lỗi diệp phong bất đắc dĩ cười cười cùng trọng tài trao đổi một chút cũng không có kịch liệt kháng nghị hắn biết mình phạm lỗi bất quá nhìn trên đài đốt mân phan bóng đá lại không b g ô n g tha tức giận mắng giống như diệp phong phế bỏ bọn hắn cầu thủ giống như hà n ộ từ thảm có bên trên đứng lên biểu lộ lại có chút nghiêm túc vừa mới diệp phong đột nhiên rết ra tới xác thực làm hắn vội vàng không kịuẩ nếu như không phải hắn đột nhiên thông suốt mình đưa chân chặn diệp phong chân chỉ sợ lúc này s ờ cốt không bốn đã treo lên p h ả n kích không thể không thừa nhận diệp phong ở phía sau theo tuyến bên trên khoa trương diện tích che phụ tích để h ạ n ổ cảm nhận được g á p lực thật lớn thân thể xuất sắc đối kháng xuất sắc phán đoán tinh chuẩn bên trên đoạt quả quyết lại thêm tốc độ cực nhanh diệp phong ở giữa sân cơ hồ chính là không thể vượt qua bình t h ư ớ n g mà giờ khác này tại trung quốc ma đô phụ cận một tòa trong thành nhỏ có một cái nữ hải từ đang ngồi ở trước máy truyền hình cùng vô số trung quốc cầu giống như mê quan sát trận này kịch liệt nóng nảy dù vừa đẹ bi ngư không phải không say mê bóng đá sao nữ hải nhi ba ba nắm lên một thanh cụ lạc manh rót một mụm địa nghi ngờ hỏi nữ hải nữ hải chính là mùa hè thời điểm diệp phong ở trên máy bay gặp phải lý thấm lý thấm vừa muốn mở miệng ngồi ở bên cạnh mụ mụ liền cười xem xét ngươi liền không quan tâm hải tử trước đó tẩm bảo không phải cùng một cái hoa k i ề u hôn huyết cầu thủ chuyển ra chuyện xấu sao cái kia cầu thủ ngay tại trên trận lời của mẹ để lý thấm có chút đỏ mặt cái gì chuyện xấu à, đều là truyền thông ở nơi đó tin đồn thất thiệt chúng ta chỉ là ở trên máy bay quen biết mà thôi mụ, mụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý thấm ánh mắt bên trong mang theo một vòng tức, cái này khiến lý thấm càng thấy không có ý t các ngươi nói là diệp phong lý thấm ba ba giật mình không thôi hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình nữ nhi sẽ cùng trên tivi cái kia trói mắt hoa kiểu thiếu niên dính l i ễ u quan hệ các ngươi còn như vậy ta liền đi lý thấm như môi d ậ m chân trên mặt đỏ h ư n g lại rõ ràng hơn lý thấm ba ba mụ mụ cuối cùng là không còn t r e o chọc mình nữ nhi mà lý thấm cũng mang theo khẩn trương tiếp tục xem lên tranh tài mặc dù xem không hiểu nhưng diệp phong mỗi một lần cùng đối thủ kịch liệt thân thể đối kháng mỗi một lần nặng nghề mà té ngã trên đất đều để lý thấm lo lắng khẩn trương nàng nói với mình mình chỉ là tại lo lắng bằng hữu của mình mà cũng không có ý gì khác việt vị là có ý gì tựa như mỗi một cái bởi vì nam hải tử mà đi tìm hiểu bóng đá nữ hải lý thấm hỏi một cái để rất nhiều f a n bóng đá không biết nên khóc hay cười vấn đề diệp phong cũng không biết còn có một cái đặc thù nữ hải tử chính tại lo lắng cho hắn giờ phút này trên trận đối kháng càng thêm kịch liệt diệp phong muốn phong tỏa x a hìn đồng thời còn muốn thay mình tiểu lão đệ mạ tiệp bù p h ò n g h à nộ i tiến công tài hoa cho mạ tiệp rất lớn phòng thủ áp lực bất quá đúng lúc này trên trận đột nhiên xuất hiện làm cho người không kịp chuẩn bị ngoài ý mới hâm mô đưa bóng chuyền cho xã hứng phía bên phải hà nội Bất quả, hà nội giờ phía ú t này n dùng trước c diệp phong l ở phía sau hai người tại thời khắc này thế mà bắt đầu so đấu lên tuyệt đối tốc độ trên sân bóng đông nhiên buộc phát ra một tràng thốt lên bởi vì vì tất cả người phát hiện diệp phong cùng hà nội ở giữa khoảng cách thế mà tại rút ngắn rất có từ sau vượt qua tư thế h ạ n ổ tốc độ cũng không chậm diệp phong hiện tại bày ra tốc độ tuyệt đối là làm cho người kinh hãi khoảng cách càng ngày càng gần sánh vai cùng lại đến diệp phong có chút dẫn trước một màn này để tất cả xem tranh tài f a n bóng đá đều kinh đ i ệ u ánh mắt sơ có không bốn phen hâm mộ bóng đá hận không thể từ trên ghế xả lòn nhảy dựng lên nhấc tay gieo họ diệp phong kích tình bắn vọt vượt qua phảng phất dẫn nổ tất cả mọi người ạ dệt lìn Trưng thương nổ Phong dùng kém chút thụ thương 3. Diệp hy vọng có thể đoạt tại diệp phong trước đó đem bóng đá đi đây là một loại tương đối thường gặp phương thức phòng thủ nhưng mà ai cũng không ngờ rằng diệp phong tại thời khắc này cũng làm ra lựa chọn giống vậy hai người đồng thời trượt sẻn mà ra mục tiêu đều là cái kia lăn hướng đường biên bóng ra tiếng kinh hô chật vang tất cả f a n bóng đá cũng là bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt một trái tim đều đi theo nắm chặt một giây sau bóng ra không biết bị ai đá ra đường biên mà hai người đều nghiêng người nằm tại thảm cỏ bên trên tre lấy mắt cả chân chính mình có do xảy ra chuyện cho nên trong tay cái còi gấp rút vang dội trực tiếp ra hiệu đội ý cùng cáng cứu thương tranh thủ thời gian ra trận song phương cầu thủ đều cấp bách chạy tới ân cần xem xét tình trạng mà lúc này lý thấm quát một tiếng đột nhiên từ trên ghế xạ l ò t làm ánh mắt bên trong lo lắng căn bản không che giấu được mà lý thấm ba ba biểu lộ mang theo ghen v ô n g vừa nghĩ tới mình nhỏ áo đ ô n g liền muốn xuyên t ạ i khác trên người của một người đàn ông đừng đề cập trong lòng nhiều khó chịu d i ệ p phong cảm thụ được chân bên trên truyền đến từng trận đau nhức a o mày trên mặt biểu lộ, lộ ra rất thống khổ lần này kịch liệt đúng nhau quả thực để hắn cảm thụ không được tốt cho lắm còn bên cạ nổ cũng đồng dạng không dễ chịu hai người hướng về phía bóng ra mà đi. lại đá ở cùng nhau đều t h ụ thương càng cứu thương nhanh chóng đem hai người khiêng ra bên ngoài sân đội ý nhanh chóng kiểm tra làm trị liệu đơn giản ta nghĩ ta không có chuyện trị liệu thời điểm diệp phong nhẹ nhàng hoạt động mấy lần mắt cá chân mặc dù có đau một chút nhưng diệp phong có thể cảm nhận được xương c ố t không có chuyện r ú t kèn khẩn trương đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn xem diệp phong đối với diệp phong cái này trước mắt sờ có không bốn hoàn toàn xứng đáng đ u ổ i r ú t kèn tuyệt đối không hy vọng hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý mới đội ý lặp đi lặp lại kiểm tra cũng xác định diệp phong thật không có có thụ thương biểu lộ mới nhẹ nới lỏng Bất tại trên quá dù cho dạng Diệp cho Phong này, đối với vẫn là đối với một ắ hắn rất nhiều thuốc, lại nắm t rất thuốc, chặt thời gian dùng khối băng thoa trong chốc lát, chỉ ít dạng này có thể cá chân chốc chỉ có cho cũng có nhiều khối Phong không may cũng không có đau như gian dùng băng dạng này lại Diệp đau may m vậy. để lát sau tại đ ó c mân sân nhà phan bóng đá kinh ngạc trong ánh mắt diệp phong đứng lên mặc dù còn có chút khả khiễng nhưng nhìn ra được diệp phong đã không còn đáng ngại còn bên cạnh hà nội liền không có may mắn như thế đội y một phen kiểm tra về sau đối cờ lốp làm ra đổi tay của người thế h i ệ n nhiên hà nội không có cách nào kiên trì so tài、Phút. cờ lốp có chút tức ổn hển đá mạnh một cước t h ẳ n cỏ trở lại ghế dự bị trước gọi ra gở rổ cờ rút để hắn dự bị ra sân tranh tài vừa mới bắt đầu không đến mười phút cờ lốp liền bị ép làm ra thay người điều chỉnh hắn làm sao có thể không một giận lần này so sánh liền hết sức rõ ràng d i ệ p phong cùng gở rổ cờ rút đồng thời đứng tại bên sân d i ệ p phong chờ đợi trọng tài cho phép hắn ra trận gở rổ cờ rút cũng chờ đợi thứ tư quan viên d ơ lên thay người bảng hiệu hai người chượt xẻn va chạm kết quả một cái t h ụ thương không có thể kiên trì tranh tài một cái lại lại sinh long hoạt hổ về tới trên trận chỉ có thể nói hà n ộ vận khí quá không tốt trên thực tế vô luận diệm phong vẫn là, Nội, đều là hướng về phía bóng ra đi c tại trọng tài gia hiệu u hạ hát dưới diệm phong về tới trên trận chiếc máy truyền hình tất cả xem tranh tài sở có bốn fans hâm mộ bóng đá cũng nhìn không được phát ra một tiếng gieo họ d i ệ p phong không bị tổn thương thậm chí so sở có trái bốn thắng được tranh tài càng làm bọn hắn hơn cảm thấy cao hứng lý thấm cũng cuối cùng đem tâm thả lại ngực vừa mới nhưng làm n à n g khẩn trương hỏng hiện tại diệp phong lại nhảy nhót tưng bừng trở lại trên trận lý thấm ở trên mặt lại lộ ra tiếu dung ta liền biết ngươi cái thai h ỏ a này tuyệt đối sẽ không thụ t h ư ơ n g phải bị thương cũng là đối thủ enzy NG là ngay ngực cho diệp phong m ộ t quyền ha ha cười nói diệp phong phốc một chút làm ra một cái nội thương thổ huyết động tác sau đó tức giận đối enzy là nói lúc đầu không bị tổn thương ngươi lần này liền để ta ra s â n nhưng mở qua trò đùa về sau diệp phong lại biểu lộ nghiêm túc nhìn xem đến vừa mới lên trận gờ rộ cơ rút gia hỏa này không dễ ứng phó mặc dù gờ rô cờ rút chỉ là một người mới nhưng sờ c ố t không muốn huấn luyện viên tổ lại nghiên cứu qua đặc điểm của hắn đây chính là một cái đường biên bạo phá tiểu năng thủ tốc độ cực nhanh đột phá linh hoạt sắc bén mặc dù mặc dù nhiều khi đột phá qua sau liền không quá sẽ xử lý cầu nhưng không có thể phủ nhận nó đột phá tạo thành g uy hiếp nếu như gờ rô cờ rút đánh cánh trái mạ tiệp chỉ sợ theo không kịp tốc độ của hắn vì sao lại là mạ tiệp cái này tiền vệ phòng ngự đi phòng thủ đường biên tiến công cầu thủ cầu thủ chuyển đổi bên trong tiền vệ phòng ngự tuyệt đối là tác dụng rõ ràng nhất phòng tuyến gia phi nha trợ công đi lên một khi đốc mân đánh ra phản kích Như v nghĩ nghĩ, trên, trên thực tế vừa rồi bóng ra là ai đụng ra ngoài căn bản không có biện pháp phản đoán nhưng cũng có thể ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc người ta hạ nổ đều thụ thương rời sân ngươi còn nhảy nhót tư mừng không cho ngươi mượn sòng cầu cũng không có tâm bệnh đi đổi lại lúc khác diệp phong khẳng định sẽ đi cùng trọng tài tranh luận một phen nhưng bây giờ coi như xong đi đốt mân ném ra ngoài biên gỡ rổ cờ rút dẫm ở bóng ra thuận thế dẫn cầu q u e n người thế mà lập tức qua rơi mất ra phi nha sau đó g ờ rút chở lộ tư dẫn bóng liền thẳng hướng sở cốt bốn vùng cấm địa s â n bộ vừa mới ra sân liền cho tựa như lợi kiếm đồng dạng đâm về sở cốt bốn bất quá diệp phong làm sao có thể để hắn như thế không chút kiên kỵ rỗi cấp tốc ép lên đi nhìn đúng thời cơ liền ngã sẻng đi gỡ rổ cờ rút dưới chân bóng ra tiêu chuẩn như là sách giáo khoa tầm thường s ẻ n đoạn để đọn Gờ cờ rồ rút rào nếu á o vây vây đầu, đáng lộ ra thật t i c Có chỉ chút có công cốt c lẽ liền hắn thấy, như hắn thể phá không bốn một vậy kém mà sờ m ô như trở t à n nhất ngồi bóng、đá. Nếu để cho diệp Phong nghĩ, n h cho h rủ trói vừa sao đẹp đá. để Diệp bị biết mắt gờ gì cờ rút gì nghĩ, như vậy Diệp Phong nhất đổi ị n hình giáo dục hắn. Ngươi nghĩ cái dám ăn ngươi nghe qua cố sự này sao? 3. Nếu như h sẽ sự sao? vô giáo cái dám dục Trước đâu? đ quà cố thành n g u y ê n lai、like, tốc độ cực nhanh g ờ rổ cờ rút có lẽ thật sẽ cho diệp phong tạo thành phiền t o á i rất lớn rất bình thường vừa mới thêm đi đến trước nghiệp đấu trường cầu thủ trẻ chính là như vậy không sợ trời không sợ đất cắm đầu hướng phía trước d ẫ n bóng ngươi đổi không kịp hắn ngươi liền thua nhưng bây giờ diệp phong có bun quay đầu bản thân coi như gỡ rổ cờ rút tuyệt đối tốc độ nhanh hơn diệp phong như vậy một chút nhưng d ẫ n bóng thời điểm diệp phong muốn truy hắn liền quá dễ dàng huống hồ diệp phong tuyệt đối tốc độ chưa hẳn liền so gỡ rổ cờ rút chậm vừa mới phá đi hắn d ẫ n bóng lần tiếp theo gỡ rổ cờ rút lại cầm banh thời điểm diệp phong dùng gần như thủ đoạn giống nhau lại một lần xẻng đi dưới chân hắn cầu bất quá lần dọc theo đường biên một đường hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đâm trực tiếp trụt qua tỉn gà phòng thủ phạm văn cùng cụ g i ã n g h đã lợi mũi tên sông về rót mân nửa tràng hẹn dị là cũng theo sát phía sau nhanh chóng c h e n vào thật giống như trước đó diễn luyện qua vô số lần đồng dạng sớ c t không bốn phản kích lại nếu như đ ổ i thành bình thường b á n b ọ n người trong nhất định có diệp phong bất quá bây giờ vừa mới từ dưới đất bỏ dậy hắn nhưng không kịp đi đánh phản kích chỉ có thể chạy hướng giữa trận đồng thời ở trong lòng yên lặng có mấy đồng đội cố lên nhìn trên đài tiếng kinh hô lại một lần vang lên sớ có không bốn sắc bén phản kích để rót mân phan bóng đá v gia phi nha gặp được s ờ mẹ ngăn cản trực tiếp đem cầu quét về phía trung lộ nd là vượt lên trước nhẹ nhàng đâm một cái sau đó tấn m ạ n h trước chen v à o lúc này c ú gia nghỉ tiếp vào nd là chuyền bóng cũng không ngừng cầu trực tiếp phía bên trái bên cạnh một nhóm trước chen vào đi lên nd là liền lấy được bóng ra một c ư ớ c kính xạ oanh mở đ ó t mân cầu môn toàn bộ phản kích quá trình nước chạy mây trôi đánh đ ó t mân không có chút nào chống đỡ chi lực nhất là mấy người ở giữa phạm vi nhỏ phối hợp thế mà trôi chạy không thể tưởng tượng nổi cái này hiển nhiên là có chi tiết đồ vật dẫn bóng sau nd là kích động đến nổi giận gầm lên một tiếng ôm p h ả m vạn cùng cụ d ạ n n h ỉ xông về bên sân đi vào sờ c ố t không bốn phan bóng đá chỗ giới khán đài q u ê n hết tất cả chúc mừng cái này phản kích đánh vô cùng thoải mái tất cả xem tranh tài phan bóng đá đều tại thời khắc này nhảy lên một cái kích động đến bạo tạc d i ệ p phong cũng ở phía sau trận dơ cao lên xong quyền cắn răng gầm thét sẽ không có gì so tại dù vựa đẹp bị bên trên đánh tan đối thủ càng làm cho người ta hư phấn nhìn trên đài tất cả đốt mân phan bóng đá giờ phút này đều bị sờ c ố t không bốn phản kích đánh cho hồ đồ phản kích tính bất ngờ cùng trí mạng tính chất để bọn hắn căn bản là không phát ra thanh em nào đến mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cỡ quá ố quái gỡ rổ cờ rút không biết tự lượng sức mình n mù quá đột phá quái sở có không bốn phản kích quá sắp bén vẫn là quái diệp phong phòng thủ quá giọt nước không lọt vô luận như thế nào rót mân đều rơi ở phía sau tiếp xuống tranh tài bọn hắn có phiền thoái chờ hén dĩ là cùng bên người mấy cái đồng đội chúc mừng sau trở lại mình nựa tràng diệp phong cũng cười tiến lên ôm bọn hắn cái này dẫn bóng đáng giá chúc mừng đáng giá h ư n phấn nói các ngươi có phải hay không c ó ta vụng t r ộ m luyện tập phạm vi nhỏ truyền lại phối hợp diệp phong cố ý chừng mắt chất vấn n gì l ạ hoàn toàn chính xác vừa rồi phạm vi nhỏ truyền lại là bình thường căn bản không thấy được vô luận truyền lại mạch suy nghĩ vẫn là ăn ý trình độ tựa hồ cũng không phải sờ c ố t không bốn trước trận tiến công tổ hợp chỗ có được chẳng lẽ có thể nói là mấy người đột nhiên thông suốt mạch suy nghĩ đụng nhau nd là nhịn không được cười ha hà sau đó mới chứng chạc đàng hoàng mà nói ta phát hiện trước kia đánh không ra tinh diệu như vậy phối hợp đều tại ngươi diệp phong mở to hai mắt nhìn này làm sao lại quái đến trên đầu ta trước kia phản kích thời điểm ngươi cũng xông sau lưng chúng ta tựa như lúc nào cũng sẽ lên trân trọng pháo ven cánh cửa en gì là trưng trạc đàng hoàng giải thích nói ngươi nghĩ một hồi chúng ta đẩy trong đầu đều là đổi mau tránh ra đ ừ n g bị ngươi buồn bực vừa vặn nơi nào còn có tâm tư muốn làm sao phối hợp diệp phong trên mặt biểu lộ đọc lại cảm giác mình cả người đều không tốt hợp lấy mấy người bọn hắn thật đúng là kiếm cơ quái đến trên người mình thật không có thiên lý phạm mấy người cũng không nhịn được cười lên ha hả en dĩ là phen này vai lý ta tuyết có vẻ như thật đúng là thật có đạo lý Tranh tài Lại bắt đầu lại từ đầu về sau, đột mân tại cờ l ố p trong tiếng giống giận dữ đ ố i s ở c ố t không bôn t r â n c h i ể n khai công kích. không có người cam tâm tại đẹp bị thượng t ư ớ n g thắng lợi chắp tay nhung cho, hùng hô đột mân có bó lớn thời gian đi săn đều t ỷ số điểm số, sa sa vẫn chưa tới lúc t u y ệ t vọng. đ ố i mặt quy mô để lên đột mân, s ở c ố t không bôn đương nhiên sẽ không c ứ n g đ ố i c ứ n g c h i ế n lược tính chất rút về một chút, tựa như lò xo, lại đ á n h đi ra thời điểm, quất mặt thì càng đau. d i ệ phong p y nguyên đem một bộ phận ánh mắt đặt ở gờ cờ dô cờ g ú t chân thận giống như nhìn thấy c h u ồ n mèo. Mấy lần trực tiếp đối th hắn đã phát hiện gờ r cờ rút chính là hắn thích nhất phòng thủ đối tượng đồng thời khả năng không có cái thứ hai trẻ tuổi nóng tính ý có tốc độ có dưới chân kỹ thuật liền dám tự mình một người đơn đấu đối thủ toàn bộ phòng tuyến dạng này lăng đầu thanh d i ệ p phong còn không tới tập trung dạy hắn là m người quả nhiên mỗi lần bóng ra một chuyền đến dưới chân của hắn gờ r cờ rút liền dẫn bóng m á h n ộ t đừng nói chuyền bóng đến ngẩm đầu nhìn một chút động tác đều không có d i ệ p phong đương nhiên sẽ không đông tha hắn thường, thường một cái chính diện chặn đường liền có thể để gờ rô ơ rút vứt bỏ bóng ra mà càng ném cầu gờ rô ơ rút càng không tin tả thì c sau đó tiếp tục bị diệp phong cắt bóng đều sắp thành vì tuần hoàn đặc tính lại một lần đem gờ rổ cờ rút ngay cả người dẫn bóng đánh nã g về sau diệp phong đã đều có chút không đành lòng lại nhằm vào tiểu gia hòa này nhìn xem gờ rổ cờ rút trên mặt y nguyên không phục không cam lòng biểu lộ diệp phong nghĩ nghĩ cười xấu xa nói ngươi nghe qua thợ săn cùng hùng cố sự sao gờ rổ cờ rút bị diệp phong đột nhiên mở miệng khiến cho s ứ c sở theo bản năng trả lời không biết bất quá sau khi nói xong gờ rổ cờ rút liền hối hận mình tại sao muốn trả lời diệp phong sau đó còn không đợi gờ rổ cờ rút bay người rời đi diệ có cái thợ săn lên núi đi đi săn gặp một con đại hát hùng không có đánh qua kết quả bị đại hát hùng làm thợ săn về nhà càng nghĩ càng giận ngày thứ hai dẫn theo đoạt liền đi tìm đại hát hùng báo thù kết quả lại bị làm đi ngày thứ ba đương thợ săn lại bị đại hát hùng nhân dưới thân thể lúc đại hát hùng nói chuyện ngươi đến cùng là đến săn thú vẫn là tìm đến làm sau khi nói xong d i ệ p phong đã không nhịn được cười lên ha hả mà giờ k h ắ c này gợ rồ cỡ rút k i a tất cả đều là bắp thịt đầu tất cả đều là vân an ngươi nói đều là cái gì chương hai trăm mười bốn đường đội người ta còn có thể cứu rút một chút、ba. nửa này gờ dồ cờ giúp đều đang nghĩ d i ệ p phong đến cùng dạng đây là cái gì cố sự d i ệ p phong chừng trong mắt chuẩn bị nhìn tên kia nổi trận lôi đình bộ d á n g lại phát hiện kia hàng căn bản không có một điểm phản ứng không khỏi có chút mất hết cả hứng trong lòng cũng nhả rãnh hắn sợ không phải cái kẻ ngu a vốn là dự định mở ra cẩn thận quan h o à n để cái này dễ dàng cảm xúc hóa ra hỏa càng xúc động thật không nghĩ đến con hàng này thế mà không có hiểu bạch nói phí lời cái cố sự nhưng không có hiệu quả buồn bực d i ệ p phong chỉ có thể đem khí toàn rơi tại gờ dồ cờ g ú p trên thân thế là đối với hắn phòng thủ càng cực kỳ tàn ác mà gờ dầu cờ rút lại vẫn một mực đang suy nghĩ diệp phong cố sự thực sự nghĩ mãi mà không rõ về sau chỉ có thể bất đắc dị hướng đồng đội thỉnh giáo ngươi nói hắn có phải hay không có thâm ý gì lại đem cố sự hướng dị đàn thuật lại một lần về sau gờ dầu cờ rút buồn b ự c hỏi hắn từ đầu đến cuối trăm mối vẫn không có cách giải mà bên này dị đàn cũng đã phốc thử một tiếng cười đến c ặ c cặp gần như sắp muốn đau xốc h ô n g ngươi cười trái chứng chứng nha gờ dầu cờ rút tức giận hướng về phía dị đàn nói dị đàn lại cười một hồi khó khăn mới không cười sau đó bắt đầu cho gờ dầu cờ rút g i ả n g cố sự này rốt cuộc là ý gì. Hắn đem hắn là con chó kia hùng d i đạn vừa nói một câu liền bị gờ d ầ cờ r ụ t đánh gãy hắn nói mình là cầu hùng gờ d ầ cờ r ụ t cười ha hạ nói hắn vẫn rất có tự biết rõ hắn nhưng không phải liền là cầu hùng a d i đạn trong nháy mắt mặt sập lại liền ngươi cái này trí thông minh ngươi đá bóng là được rồi làm khác ngươi cũng đến chết đói ta là ý tứ này a hắn chỉ ngươi vẫn muốn qua hắn lại không qua được còn một lần lại một lần dùng sức mạnh ngươi chính là cái k i a m ộ t mực bị hắn làm thợ săn gờ d ầ cờ rút lúc này rốt cục đã hiểu sắc mặt trong nháy mắt biến đổi cả người đều nhanh muốn nổ tung mẹ nó lại dám mắm ta Hôn đ vừa xe công thức n h h t Vừa một chân trái vừa cầu chân phải vừa cầu chân trái vừa cầu chân phải vừa cầu hai đầu đôi chân g dài bá bá bá vung lấy quả là nhanh muốn vung bay ra ngoài cái này g xe công thức một dẫm chân đạp tử đều nhanh mẹ nó dấm rơi mất trên thực tế học xe kỹ năng này về sau diệp phong dùng cũng không nhiều dù cho ở trong trận đấu dấm xe công thức một cũng bình thường chỉ có một hai cái động tác giả cũng đủ để lắc kéo đối thủ trọng tâm cái này cũng căn bản hiện ra không ra vua xe công thức một thực lực chân chính hiện tại là thời điểm hiện ra tà chân chính kỹ thuật hai chân bỏ rơi sắc bay lên đem tất cả mọi người nhìn trận t r ò mắt nếu là nhanh hơn chút nữa thảm cọt đều nhanh muốn bị mải ra sao h ỏ a tử gợ d ầ cờ giúp cố nhiên là tìm đến diệp phong phiền phức nhưng vạn vạn không nghĩ tới diệp phong sẽ làm mặt cho hắn đến chiêu này trong lúc nhất thời lại có điểm mắt trở tròn ta đi mẹ nó sẽ ngươi là được rồi s ừ n g sốt một chút về sau gợ d ầ cờ giúp cắn răng quyết tâm hướng về phía diệp phong liền xem tới trông thấy tiểu h ỏ a tử động tác diệp phong biết chọc giận quang hoàn có hiệu lực đây cũng không phải là đơn giản bị chọc giận đây là hận không thể mình chết ta bất quá diệp phong không chút nào không hoảng hốt ngươi cho rằng vua xe công thức một kỹ năng thật chỉ là giữ lại b u ồ n ị c h một bên dẫm lên xe công thức một một bên liền né tránh gờ rồ cờ rút trước s ẻ n nếu không phải phía trước không a i diệp phong còn có thể tiếp tục đạp xuống đi nhưng mà hiện lên gờ rồ cờ rút về sau diệp phong nhắm ngay mục tiêu vừa định đưa bóng c h u y ể n cho phía trước giả kỳ t i nhưng không ngờ đột nhiên có người từ phía sau s ẻ n tới một chút đem hắn s ẻ n bay ra ngoài là gờ rồ cờ rút Đóng mân tiểu tướng bị diệp phong đùa đã đi có mân tướng Phong vốn là bị chọc giận hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, có một tiểu treo trí, Diệp sau, bị bị chọc ch về là lý sợ phẫn nộ s ợ c ố t không bốn cầu thủ bạo đánh gờ rổ cờ rụt một trận quả nhiên lo lắng của hắn là rất bình thường có đạo lý s ợ c ố t không bốn đám cầu thủ trông thấy diệp phong thế mà bị gờ rổ cờ rụt từ phía sau lưng s ẻ n g ngược lại đều hai mắt bước hỏa giận không kèm được lao đến xích quả đấm liền muốn cho gờ rổ cờ rụt một cái đẹp mắt đốt mân đám cầu thủ cũng không thể để gờ rổ cờ rụt gian thiệt t ò i cấp tốc chạy tới ngăn cản s ợ c ố t không bốn cầu thủ có lẽ đ ổ i thành lúc khác chính là một lần đại hỗn chiến nhưng bây giờ đốt mân cầu thủ tự biết đối lý cho nên chỉ là ngăn cản sờ có không bốn cầu thủ cũng không có khôi phục không cam lòng đối kháng diệp phong che lấy mắt cá chân chính mình vừa mới trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút nhưng mẹ nó tuyệt đối đừng thụ thương a gỡ d ổ cơ giúp g i t i ể u từ này quá ngần ra c h u i bóng s ẻ n g đến như thế dữ dội mình một điểm phòng bị đều không có hiện tại diệp phong cũng cảm giác một từng trận đau nhức từ chân bên trên chuyền đến rất có thể không phải kết quả gì tốt đội y càng cứu thương vào sân còn không chờ bọn họ cho diệp phong mang lên bên sân trị liệu bên này trọng tài xử phạt đã ra tới trọng tài chính căn bản không nhận đầy trời hư thanh ảnh hưởng trực tiếp cho gỡ rổ cơ giúp g i ớ lộ ra ngay một chương hưởng bài phía sau xẻ người phát hạ lập tức hoạt phạ l ẻ n sơ đi ẩn giống như bạo phát tiếng mắng chửi cùng hư thanh tre mất toàn bộ sân bóng tại đất mân phan bóng đá xem ra cái này căn bản cũng không phải là một cái hồng bài đây bất quá là diệm phong giả vờ hắn chính là một cái diễn viên g ợ r dầu cơ r ú t không thể tin được hướng về phía trọng tài gầm h ế t lên kia vô cùng dáng vẻ hủy khuất giống như vừa mới phía sau chùi bóng người kia không phải hắn như vậy đất mân cầu thủ cũng khó có thể tin vây quanh trọng tài không ngừng biệt bạch hy vọng trọng tài có thể hủy bỏ chương này hồng bài đây chính là dù vừa đẹp một chương hồng bài mang ý nghĩa quá nhiều đồ vật nhưng mà trọng tài căn bản sẽ không thay đổi chủ ý. kém chút lại muốn móc ra thẻ vàng vây quanh mình đ ó t mần cầu thủ gợi dâu cơ rút rút cụp lấy đầu đi xuống sân bóng trận đấu này chú định sẽ trở thành hắn chức nghiệp kiếp sống tối nghĩ lại mà kinh ký ức mà lúc này diệp phong đã ở đây bên cạnh nhận lấy trị liệu không được chỉ sợ đến thay người đội y kiểm tra một phen về sau lại cho diệp phong đắp lên túi trường nước đá sau đó mới tiếp đ ố i đối, đối ruột kèn nói r ú t kèn biểu lộ trong nháy mắt tràn đầy vẻ lo lắng bất quá lại không có biện pháp khác chỉ có thể gọi là đến trợ lý huấn luyện viên để hắn hô mỏ dịt đi làm nóng ư ờ i bất quá đúng lúc này diệp phong lại đột nhiên mở miệm đừng đổi người. ta cảm thấy ta còn có thể cứu rút một chút chương hai trăm mười lăm đ ố t mân không nhận thua ba đừng đ ổ i người ta cảm thấy ta còn có thể cứu rút một chút diệp phong giơ tay lên thật giống như tại vùng v â y dây chết trên thực tế hắn cũng không xác định mình có phải thật vậy hay không t h ụ thường nhưng cảm giác giống như không có đau khẳng định là rất đau làm không cẩn thận đều đã tím xanh dù sao gỡ r ổ cỡ rút thế nhưng là rắn rắn chắc chắc xúc đi lên bất quá đây không phải là diệp phong trèo trong chân cho nên sẽ có rất lớn giảm sốc nếu như đội thành trèo chống chân như vậy diệp phong tuyệt đối đã mùa giải thanh lý hắn cũng không muốn cứ như vậy ra sân dù vừa đẹp bị không giống với bình thường tranh tài ý nghĩa phi phạm nếu như cứ như vậy rời sân hắn sợ rằng sẽ hối hận cả một đời mặc dù nói rằng nửa mùa giải còn có một trận dù vừa đẹp bị nhưng mà ai biết lúc kia chính mình có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu cho nên liền phải đem trận đấu này xem như cuối cùng một trận dù vừa đẹp bị đá nếu không chờ mình rời đi s ờ cốt không m u ố n trở lại bay ơ n lại đá đ ấ t mân nhưng cũng không phải là cái này mùi vị húng chi hắn đến cậy tiền a không có chạy một bước đều là tiền cái này cùng mỗi thở một cái liền đến tiền khác nhau ở chỗ nào nếu là thật thụ thương tia chưa nói mình nên dưỡng thương liền dưỡng thương nên đùa dỡn tiểu hộ sĩ liền đùa dỡn tiểu hộ sĩ nhưng bây giờ chính mình cũng không có xác định thụ thương không bị tổn thương đâu sao có thể tùy tiện lùi bước đâu về phần đội y thuyết pháp ngươi lừa gạt một chút huấn luyện viên trưởng còn chưa tính dù sao tại bên đội một dạo qua một trận về sau d i ệ p phong liền đã đối đội y cái danh từ này mất đi khái niệm ta khả năng không bị tổn thương tại r ụ t kèn tia ánh mắt kinh ngạc bên trong diệm phong chậm dai chân sau đứng lên chân trái chậm dài chắm đất một chút xíu thích ứ n g bắt đầu còn có chút khập khiễng nhưng đi tới đi tới, liền bình thường, dù sao. trước mặt hắn không có một cái nào họ chịu mang theo hắn đi diệp phong sẽ không đi cậy mạnh đã không bị tổn thương cái kia còn nói những này làm gì ngươi nhìn không sao diệp phong còn kém làm ra dẫn theo váy đi một vòng động tác đi đã chứng minh rút kèn ân cần hỏi han ngươi thật không có chuyện cũng đừng dùng sức mạnh một trận đấu thắng thua không trọng yếu nếu là bởi vì tổn thương bệnh hủy ngươi toàn bộ chức nghiệp t i ế p sống liền xong rồi diệp phong nguyên đ ị a n h ả y lên phát hiện ngoại trừ đau mình một chút việc mà đều không có ta ta cảm giác hiện tại cũng có thể bay lên diệp phong nhún nhút bay cười nói rút kèn quay đầu nhìn về phía đội y tỉa đội y túi đầu rất là xấu hổ vậy được rồi trở lại trên trận cũng không cần cậy mạnh nếu có vấn đề lập tức nói cho ta rút kèn sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở d i ệ p phong nói cứ như vậy d i ệ p phong lại về tới trên trận nên còn hắn là toàn trường f a n bóng đá kia đinh thai nhứt có khư thành chỉ có vừa mới làm tốt làm nóng người nhưng lại không thể không trở lại ghế dự bị bên trên mò d ị t một mặt hô hoán đùa nghịch người chơi đầu a ba mà trông thấy d i ệ p phong trở lại trên trận ở xa trung quốc lý thấm một viên nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục đông xuống nàng phát hiện nguyên lai nhìn một trận đấu là như vậy làm cho người kinh tâm đẫu phách như vậy nơm nớp lo sợ bất quá để nàng dợ khóc dợ cười là ngồi ở bên người thấy nhiệt huyết sôi trào ba ba lúc này thật giống như tại xem bị vui tiểu tử kia thân thể rất tốt ta rất kháng chế ra chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau sờ cốt không bốn đã hoàn toàn chiếm cứ thơ ư phong dựa theo thực lực lúc đầu sờ cốt không bốn liền muốn hơi mạnh hơn đ ắ t mân mà sân nhà tác chiến cộng thêm rủ vỡ đức so khí thế tăng thêm để đ ắ t mân hoàn toàn có thể cùng sờ cốt không bốn đánh nhau chết sống nhưng ai có thể nghĩ tới hơn nửa hiệp mới tiến hành một nửa bắt mân thế mà thiếu đánh một người bọn hắn còn lấy cái gì cùng sờ cốt không bốn chống lại chẳng lẽ nhìn trên đài đót mân phan bóng đá thật có thể biến thân trở thành t r ư ơ n g mười hai người ra sân đá bóng sao hiển nhiên không có khả năng cho nên đót mân lập tức liền bị động khỏi cần phải nói nguyên bản cao vị bước đoạt chiến thuật cũng bởi vì trước trận thiếu mất một người mà không có khả năng chú đáo một cái l ô thủng ra cao vị bước đoạt liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa sơ có không bốn đắc thế không thang người thừa cơ trực tiếp hướng về đót mân trận địa l ẻ tới rất có tạo hẹn phạ lẹn sờ đi ẩn triệt để đánh tan đót mân tư thế rơi vào đường cùng đót mân chỉ có thể toàn tuyến rút về ý đồ chống nổi hơn nửa hiệp nếu là hơn nửa hiệp liền s ậ bản như vậy thì tính giữa trận tiến hành điều chỉnh chỉ sợ cũng vô lực hồi thiên d i ệ p phong trở lại trên trận về sau vẫn như cũ sinh động tựa hồ thật không có có t h ụ thương điều này không khỏi làm rất nhiều f a n bóng đá cảm k h á i d i ệ p phong ra hỏa này đơn giản chính là mình đồng ra sát lực phòng ngự tiêu chuẩn tích như thế sẻng đều vô sự như vậy đến tội cùng là như thế nào phạm lỗi mới có thể đem d i ệ p phong phế bỏ thật chẳng lẽ đến lìm súng mới có thể đem d i ệ p phong thình thịch rồi hơn nửa hiệp nửa đoạn sau sờ có không bốn tấn công mạnh để rót mân cầu môn trước một mảnh thần hồn nát thần tính điên cùng công kích phía dưới cơ hồ một chỗ bừa bộn bất quá rót mân thế mà thật gi không để cho sở cốt không bốn nâng lên kết thúc chiến đấu nhưng mặc kệ như thế nào từ g ờ rổ c ờ rút thường bài ra sân một khắp kia trở đi rót mân liền đã đã mất đi cùng sở cốt không bốn chống lại cơ hội mà nửa tràng sau ngay từ đầu cờ lốp thay người lại là tại nói cho tất cả mọi người rót mân không hề từ bỏ van d e t thay đổi tiếng gà dùng nhất danh tiên phong thay đổi nhất danh giữa trận cờ lốp rõ ràng là định l i ề u mạng loại này l i ề u mạng thức thay người để diệp phong rất bình thường không hiểu tiếp nhận hiện thực không tốt sao không phải cùng sở cốt không bốn đối công đến cùng các ngươi liền không sợ hậu phòng tuyến bị đánh thành tài sản nếu như đổi thành hai hiệp đấu vòng loại như vậy loại này thay người phương thức không gì đáng trách dù sao thua cầu liền sẽ bị đào thải nhưng bây giờ không phải là đấu vòng loại mà chỉ là một trận thi đấu vòng tròn đốc mân làm như vậy nếu như bị sở c ố t không m u ố n nắm lấy cơ hội c h i t để đem phòng tuyến đánh sập bàn vậy liền thật không biết muốn thua mấy cái bại bởi từ địch một cái mặc dù khó chịu nhưng tựa hồ cũng không phải t ậ n thế nhưng nếu là điểm số lớn bị từ địch nhục nhã vậy coi như thật muốn bị đính tại xỉ nhục trụ lên Tốt bất quá đ ừ n g nói c ờ lốp thay người điều chỉnh thật để đ ó t mân tiến công có uy hiếp dù cho trên trận thiếu đánh một người nhưng y nguyên đánh trò sinh động ngắn ngủi vài phút một đợt liên tục tiến công lực đã hai lần uy hiếp đến nơ ơ c h ấ n giữ cầu môn bất quá sau đó sờ c ố t không m u ố n tấn công mạnh lại làm cho đ ó t mân càng không chịu được nổi vây quanh cầu môn một trận dồn sức đánh nhìn đến mức quá nhiều đặc biệt phan bóng đá hãi hùng kết vĩa phút 55, m ơ i l ă sờ có không m u ố n trước trận đánh ra xinh đẹp tiến công giả kỳ t h tại vùng cấm địa trung lộ cơ hồ sẽ không nhận quá nhiều hạn chế mắt thấy không ai phòng thủ mình trực tiếp lên chân sốt xa oanh cánh cửa bất quá bóng ra bị trong cấm khu rót mân phòng thủ cầu thủ ngăn cản một chút không có trực tiếp phá k h u n g thành nhưng một giây sau tất cả mọi người lại kinh hô lên bởi vì bóng ra đến phạ bản dưới chân lúc này phạ bản ngay tại nhỏ trong cấm khu khoảng cách cầu môn chỉ cách một chút s ơ có không bốn tiên phong nơi nào sẽ bung tha cơ hội như vậy trực tiếp nguyên đ ị a nhất chân nổ bắn ra đánh phía cầu môn nhưng lúc này khiến cho mọi người hãy nhiên không tôi một màn xuất hiện nguyên bản bởi vì cản đến giả kỳ t ỷ suất gôn mà lão đạo không tôi hâm mô mắt thấy phạ bản liền muốn suất gôn dứt khoát kiên quyết cắn răng tiếp tục túi người xuống dùng sức đi đủ dùng đầu đi ngăn cản một khắc này phản p h ấ t toàn bộ thế giới đều đang kinh ngạc thốt lên chương hai trăm mười sáu các người mắt bù ủ a ba mẹ nó thật là mạnh thật là một cái cương liệt hạ tử d i ệ p phong trông thấy hâm mô kia thấy chết không sờn động tác kinh ngạc đến miệng đều không khép lại được không có trải qua như thế tình cảnh d i ệ p phong cũng không biết mình có thể hay không giống như hâm mô làm ra phản ứng giống vậy hắn không biết mình có thể hay không do dự vô luận như thế nào động tác này đều đáng giá tất cả mọi người hâm mô giơ ngón tay cái lên nhưng mà thời khắc ngàn cân treo sợi tóc phà bản cũng đã không thể dừng lại một cất rút chúng bóng ra bóng ra như là đạn pháo đồng dạng bay ra và n h bóng ra chúng đích hâm mô mặt xa xa bắn ra nhưng hâm mô lại ngã ầm ầm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá tiếng kinh hô phảng phất đã che mất toàn bộ sân bóng tất cả đ ố t mân phan bóng đá đều che miệng không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt phạm vạn không hối hận mình s u ấ t g ô n bởi vì hắn muốn truy cầu dẫn bóng truy cầu thắng lợi nhưng bây giờ cứu người quan trọng khoảng cách hâm mô gần nhất hắn không ngừng đối bên sân gác ra hiệu cáng cứu thương tranh thủ thời gian vào sân trên mặt lo lộ biểu lộ tuyệt đối không phải giả vờ ra đốc mân đ a n cầu thủ cũng lập bất quá không ai đi quái phạm bạn cái này cũng không trách được phạm bạn trên đầu là chính hâm mô phấn đấu quên mình dùng đầu ngăn cản xuất gôn mà không phải phạm bạn cố ý đi xấu hâm mô hâm mô bị cán cứu thương khiêng đi ra về sau trên trận đám cầu thủ y nguyên còn không có từ vừa rồi trong rung động đi tới liền ngay cả sở cốt không bốn đám cầu thủ đều là như thế d i ệ p phong nhịn không được cảm khái cái này mẹ nó liền gọi cầu thủ chuyên nghiệp a trên trận tranh tài tạm dừng một hồi mà rất nhanh hâm mô tiếp nhận kiểm tra về sau khẳng định là có nào chấn động đã không thích hợp tiếp tục so tài cợt lốp rơi vào đường cùng chỉ có thể dùng xong cái cuối cùng thay người danh lạch dùng đờ thế cho hâm mô kỳ thật diệp phong vừa rồi chờ mong hâm mô có thể giống như chính mình ở đây bên cạnh tiếp nhận vài phút trị liệu sau đó chậm dài đứng lên cuối cùng nhảy n h ó t tưng ơ bừng trở lại trên t r ậ n nếu như nói như vậy diệp phong nhất định sẽ cho hâm mô đưa lên tiếng vỗ tay của mình còn có ngón tay cái của mình bất quá làm cho người tiếp hận là hâm mô không có cách nào trở lại nữa điều chỉnh một chút tầm tính đem l ự c chú ý một lần nữa tập trung đến trong trận đấu diệp phong biết trận này dù vừa đẹp bị nhưng còn chưa kết thúc chí ít rót mân không có nhận thua bọn hắn so với ai khác đều liều như vậy mình cũng hẳn là toàn lực ứng phó đây mới là đối đót mân tôn trọng hai tri đội bóng rất bình thường ăn ý đánh lên đối công ngươi tới ta đi sắc cơ nhiều lần hiện đương nhiên tổng thể tới nói vẫn là sợ có không bốn tiến công uy hiếp càng nhiều hơn một chút dù sao nhiều đánh một người thế nhưng là không nhỏ ưu thế nửa trang sau phút thứ 66, liên tục tấn công mạnh về sau đót mân cầu môn rốt cục lại thất thủ lần nữa cụ giãn ý tiếp vào d i ệ p phong thẳng nhét cầu đơn đao đối mặt t h ấ y đèn phéo lờ nhẹ nhõm hoàn thành phá không thành bất quá đót mân cũng nắm lấy cơ hội bảo lưu lại lật bàn hy vọng phút thứ b ả Sa hình chọn truyền vùng cấm địa bà dì ị ổ phản việt vị thành công một cước đâm bắn phá k h ô n g thành đem so với phân vị thành một hai nhìn trên đài núi kêu b i ể n gầm dortmund fans hâm mộ bóng đ a tiếng hoan hô thật giống như đội bóng đã lấy được tranh tài thắng lợi đồng dạng trên thực tế theo bọn h ắ n nghĩ thời khắc bất d i ệ t đấu trí xa so với một phen thắng lợi tới quan trọng hơn nhưng sau đó sở cốt không bốn tiến công liền hoàn toàn áp chế quá khứ để dortmund lại không có cơ hội đi uy hiếp sở cốt không bốn cầu môn mà chân chính để d o t m u n từ bỏ hy vọng vẫn là xạ h ì n thụ thương rời sân sa h ì n tiếp vào đồng đội chuyền bóng sau đó xoay người chuẩn bị dẫn bóng đột phá ở trước mặt hắn là trận địa sẵn sàng đón quân địch diệp phong nhưng mà sa h ì n vừa mới dẫn bóng hai bước lại đột nhiên ngã trên mặt đất biểu lộ thống khổ lần này liền ngay cả đứng tại trước mặt hắn diệp phong đ ề u m ộ n g đại ca coi như người g i ả bị đụng ngươi cũng đụng đến giống một điểm a ngươi cách ta còn xa hai mét đâu ngươi liền kẽ xuống đất ngươi đương tất cả mọi người mù a đương nhiên cái này hiển nhiên không thể nào là cái người g i ả bị đụng tại không có đối kháng tình hộ giới sa h ì n đầu gối vết thương cũ tái phát trực tiếp không có cách nào kiên trì xo tài nhìn xem sa h ì n kia thống khổ dáng、bẻ. diệp phong trong lòng cũng cảm thấy không thật là tốt thụ chỗ đầu gối thương thế liền không có vết thương nhỏ nghiêm trọng chỉ sợ chức nghiệp kiếp sống đều phải xong đời tất cả mọi người là cầu thủ chuyên nghiệp mặc dù đều vì mình chủ nhưng diệp phong tuyệt không có người khác đều không may mới tốt dạng này âm vô ý nghĩ vô luận là hâm mô hay là xa hỉn đều là bóng tốt viên diệp phong từ trong lòng nội phục bọn hắn nhưng tổn thương bệnh vĩnh viễn là trên sân bóng không cách nào tránh khỏi yếu tố không có cái nào cầu thủ cả một đời không bị thương nhanh lên tốt đừng bỏ qua lần sau dù vừa đẹp bị ạ bằng không ta sẽ cảm thấy không có ý nghĩa diệp phong cũng ở bên cạnh hộ tống Chân、thành đối xa h ì n nói xa h ì n biểu hiện trên mặt vẫn như cũ t h ố n g khổ nhưng nếu là cắn răng gật gật đầu khoe miệng gạt ra một điểm tiêu d u n g để diệp phong cảm giác đến vô cùng lo lắng bất quá tranh tài vẫn là phải tiếp tục đ ó t mân không có cơ hội theo sa hìn rơi sân đ ó t mân chỉ có thể ở sân nhà lấy chín người ứng chiến bọn hắn đã không có thay người danh lệch mặc kệ đ ó t mân có thể hay không tại sao trận đấu hướng nước đức liên đoàn bóng đá kháng nghị m ô i trận đấu chỉ có thể đổi ba lần người hạn chế nhưng sự thật chính là hiện tại bọn hắn không có cách nào lại để cho cầu thủ ra sân thay thế sa hìn dù cho hiện tại đốt mân còn chỉ lạc hậu mực cầu nhưng thiếu đánh hai người có thể giữ vững cái này điểm số cũng đã là lớn nhất thành công k i a chống c h ả i nửa tràng đơn giản thật giống như tùy ý sờ cốt không bốn cầu thủ rong rội thảo nguyên cuối cùng sờ cốt không bốn lấy ba một điểm số sân khách chiến thắng đất mân lấy được bản mùa giải lần thứ nhất dù vừa đẹp bị thắng lợi cái này nhất định là một trận tràn đầy hí kịch tính chất đọc sức theo diệp phong đất mân thua cầu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ thua điểm số còn lại tất cả mọi thứ đều không có thua đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ sau trận đấu diệm phong đi theo rụt t ẻ n tham gia buổi họp báo chỉ bất quá hắn không nghĩ tới nhiều như vậy phóng viên đều đem đầu mầu chỉ hướng chính hắ xin hỏi diệp phong tiên sinh ngươi nói với gờ rổ c ờ rút r ờ i gì thế mà để hắn triệt để đã mất đi lý trí ngươi là có hay không cố ý khiêu khích gờ rổ c ờ rút、gì? mục đích đúng là để hắn bởi vì trả t h ủ tính chất động tác bị h ư n g bài phạt h ạ n đây là ngươi thiết kế tốt kịch bản sao diệp phong tiên sinh ngươi cùng hạ n ổ tranh đoạt cái kia cầu lúc có hay không kèm theo động tác tiến tới dẫn đến hạ n ổ thủ t h ư ơ n g lập trường liên tục mấy lần va chạm ngươi cũng không có, có thủ thường nhưng cùng ngươi giao thủ đốc mân cầu thủ lại toàn bộ rời sân đối với cái này ngươi có cái gì muốn nói rất nhiều người cảm thấy ngươi là đồ phu cảm thấy ngươi là trên sân bóng đao phủ ngươi tán đồng sao diệp phong bị những n à y không có hảo ý vấn đề hỏi được một mặt ngộ chẳng lẽ các ngươi cho rằng là ta đem đ ó t mân đội viên cái này đến cái khác làm tiếp các ngươi mắt ngủ a chương hai trăm mười bảy làm hòa sự lão ba các phóng viên không có hảo ý vấn đề để, để diệp phong vô cùng căm t ứ c hôm nay trận này dù vô đê bi mặc dù sợ c t không bốn t h ắ n g tranh tài nhưng diệp phong đối với đ ó t mân biểu hiện rất vui vẻ thường nhưng những ký giả không lương tâm này châm ngọi cùng chất vấn lại làm cho diệp phong thấy được nhân tính xấu xí nhất một mặt hôm nay tranh tài rót mân biểu hiện thắng được tôn trọng của ta ta bội phục bọn hắn ở đây bên trên mỗi một phút biểu hiện bọn hắn là chân chính chiến s các ngươi nói ta là đạo phủ nói ta đem đ ố t mân cầu thủ cái này đến cái khác âm số dưới các ngươi là con mắt mủ vẫn là lòng mang đâu xa hìn cách ta đến mấy mét xa mình ngã sấp xuống đây là ta làm h ạ n ổ cùng ta s ẻ n g ở cùng nhau chúng ta đều là hướng về phía bóng ra đi đem một lần phấn đấu quên mình chiến đấu nói thành hạ hát chân các ngươi còn dám lại không hổ thẹn một chút sao hâm mô cũng là phấn đấu quên mình ngăn cản suốt gôn mới t h ụ thường các ngươi cũng nói đây là ta đạo diễn ra d i ệ p phong nói đến đây đã nhanh muốn chọc giật cười à đúng về phần nói cờ rộ cờ rụt dương bài từ sau lưng của hắn chùi bóng động tắc mức độ nguy hiểm đến xem hồng bại là không thể nghi ngờ ta cũng muốn kém chút thụ thương rời sân hồng bại không có tẩy bất quá tại hồng bại trước đó ta đích xác nói đùa đùa hà tới lại không nghĩ tới tính tình của hắn sẽ lớn như vậy đến mức cuối cùng tình tự hoàn toàn mất k h ô n g chế đối với cái này ta ngược lại tờ h ờ ớt tờ ra muốn cùng hắn nói một tiếng thật có lỗi d i ệ p phong không có nói sai hắn chính là cảm thấy g ờ r ổ cờ r ú t chính bị một lần lại một lần cắt bóng vẫn còn nhất định phải một lần lại một lần mặt đối với mình thực sự có chút chơi vui nhưng muốn nói diệm phong thật muốn đem hắn đen xuống vậy khẳng định là không có trọng i ậ n quang hoàn tác dụng không có lớn như vậy có lẽ gở rổ cờ rút người này liền có chút cực đoan dễ g ơn l đi đây mới là giải thích hợp lý nhất các phóng viên bị diệp phong mắng có chút á khẩu không trả lời được nhưng cái này không sao túi đầu v ù v ù viết liền tốt khỏi cần phải nói diệp phong buổi trình diễn thời trang mắng to ký giả truyền thông chính là tối kình bạo tin tức rút kèn cùng cờ lốp hai người tại buổi trình diễn thời trang bên trên phản mà trở thành diệp phong vai phụ bất quá lúc đầu rút kèn liền phật đeo cờ lốp bởi vì thua cầu tâm tình cũng không tốt tự nhiên nguyện ý có người đi chia sẻ hỏa lực bọn hắn cũng vui vẻ đến thanh tĩnh c h u y ể n thông bên trên toàn bộ đều là liên quan tới trận này dù vừa đẹp bị đưa tin dư luận vô cùng náo nhiệt xôn xao đánh vỡ đội xử thắng liên tiếp ghi chép s r c o t không bốn trực chỉ quá quân tiếu ngạo dù vừa đẹp bị s r c o t không bốn toàn thắng tử địch chín người hưng chiến đốt mân tiếp thua thở mỏ như sắt thép d i ệ p phong đối kháng miểu sắt hết thảy mà fans hâm mộ bóng đá cũng nghị luận ở mỹ trận đấu này để bọn hắn đều có càng nói nhiều hơn đ ể s r c o t không bốn có chút lợi hại a thật chẳng lẽ muốn đoạt quan đốt mân là bị nguyền rủa sao thế mà cuối cùng không người có t h a đổi diệm phong mới lợi hại đốt mân bị hắm làm tiếp m ta đã cảm thấy người thợ săn kia cùng cầu hùng cố sự thật có ý tứ ha ha cẩn thận một chút đi mặc dù ta biết diệp phong khẳng định không có hạ hát chân nhưng cho đến trước mắt tất cả cùng hắn đối nghịch cầu thủ đều không có kết cục tốt khuyên nhủ về s o đối thủ đều chớ chọc diệp phong mà liên t ạ i dư luận não nhiệt dị thường thời điểm diệp phong đã cùng cụ dạ n g h bọn người cùng một chỗ leo lên bay hướng berlin máy bay tiến về đội tuyển quốc gia đưa tin không sai v ư ợ t cuộc thi dự tuyển lại tới đây là cuối cùng hai vòng thi dự tuyển trận đầu nước đức đội đem tiến về mosco khiêu chiến nga đội tuyển quốc gia trận thứ hai đem trở lại hẻm bậc nên chiến phần lan lúc này tiểu tổ thi đấu bảng điểm số bên trên nước đức đội dẫn trước nga năm cái điểm tích lũy nói cách khác chỉ cần trận đấu này nước đức đội có thể tại mosco w chiến thắng nga như vậy nước đức đội đem nâng lên một vòng thu hoạch được g ấ t c ụ c tư cách dự thi vì thế hển kýt cơ hồ chiêu mộ trong lòng hắn tất cả chủ lực liền ngay cả b ạ l ậ t đều bị hắn gọi trở về hiển nhiên đ ố i trận đấu này nhất định phải được thật không nghĩ tới bây giờ đứng đầu bảng điểm số lại là sờ c ố t không m u ố n ngươi thật là làm cho ta giật n ả y cả mình b ạ lặn nhìn thấy diệp phong liền cho diệp phong một cái to lớn ôm diệ phong cũng ha ha cười nói chờ mùa giải kết thúc về sau ngươi sẽ càng giật mình mà lúc này lạng cũng đi tới ra vẻ giật mình hỏi chẳng lẽ ngươi là muốn nói s ở cốt không bốn có thể cướp đi bundesliga quán quân d i ệ p phong nhốn n ú m bay cố ý thiêu thiêu mi mao một bộ xấu xa bộ dáng đừng nói lạng cùng b a ơ n kỳ thật thật đúng là rất có áp lực s ở cốt không bốn bắt đầu đánh ra sáng tạo đội xử ghi chép bảy thắng liên tiếp cường thế đứng đầu bảng điểm số mà bay đơn đâu mình trước hết tiêu c h ạ y bảy trận trong trận đấu hòa hai trận thua hai trận chỉ xếp tại bảng điểm số chung dù đừng nhìn trong đó không thiếu ba cầu hoàn thành vệ miện quán quân lang bảo kinh điển tranh tài nhưng chỉnh thể chính là không ổn định mới bảy vòng thi đấu c ù n g đứng đầu bảng sở cốt không bốn điểm tích lũy t r ê n l ệ n h liền đã kéo lớn đến mười điểm cho mình đào một cái to lớn vô cùng hố mặc dù b a y ơ n từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là b u r n e s e liga bá chủ cũng sẽ không sợ sợ bất kể đối thủ nào nhưng quán quân thật không phải tùy tiện liền có thể cầm tới đầu tiên ngươi đến biểu hiện ra chiến thắng hết thể thực lực mới được đi ta không biết sở cốt không bốn có thể hay không đoạt giải quán quân nhưng ta biết b a y ơ n nếu là lại như thế đã xuống đi các ngươi khẳng định là không thể đoạt giải quán quân diệm phong đĩu n ô i nói có chút hay b a y e n cảm thấy lo lắng làm không lên tiếng muốn nói b a y e n bắt đầu như thế bất lợi nguyên nhân cũng là nhiều phương diện bây giờ không có tất yếu cùng diệp phong ở chỗ này giải thích cái đề tài này xem như nhảy qua làm trông thấy bạ l ậ t ở chỗ này vốn định quay người rời đi bất quá lại bị diệp phong kéo lại cùng đi phòng ta đánh đầu dây bài thăng thêm mì i xéo diệp phong cười đối làm nói làm nhìn thoáng qua bạ l ậ t phát hiện bạ l ậ t cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng thế là cũng gật gật đầu thế là diệp phong liền trở về gian phòng của mình chờ lấy bạ l ậ t cùng làm đến nói đến làm cùng bạ l ậ t ở giữa cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn một phương diện lại bạ l ậ t lúc ấy lấy tự do thân rời đi bờ đơn đi xa t ợ giờ mì ở kịp tình cảm nhân tố một phương diện khác l ô e không ngừng yêu cầu làm đi cùng bạ l ậ t đoạt ban đoạt quyền lại thêm truyền thông không ngừng lẫn lộn liền lộ ra hai người quan hệ không tốt nhưng trên thực tế thật không phải chuyện như vậy tại đội tuyển quốc gia bên trong chỉ là có chút xấu hổ thôi mà diệp phong hôm nay chính là muốn để hai người hóa giải mất phần này xấu hổ dù sao đoàn kết so cái gì đều trọng yếu đã lại tiến vào nước đức đội tuyển quốc gia như vậy diệp phong cũng không muốn ở chỗ này ngơ ngác ngác đi theo, theo đại lưu lẫn vào cũng nên có chút mục tiêu đi nếu như nước đức đội trong phòng thay quần áo cũng không thể đoàn kết như vậy còn nói gì đi tranh thủ vinh dự cho nên bạ l ạ c cùng làm vấn đề nhất định phải giải quyết cái này hòa s ự lão diệp phong thật thích hợp t r ư ơ n g hai mươi mốt tám xin gọi ta điều giải đạt như ba đừng tưởng rằng diệp phong tuổi trẻ đã cảm thấy hắn tại trong phòng thay quần áo chỉ có thể là một cái tùy tùng tiểu đệ giới bóng đá có luận tư bài bối truyền thống nhưng chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ liền đi mẹ nó truyền thống tại lần này nước đức đội tuyển quốc gia bên trong diệp phong năng lực không thể nghi ngờ mặc dù chỉnh thể tính chất còn không bằng bạ lặt nhưng sốt xa năng lực mạnh hơn năng lực phòng ngự càng mạnh nếu không cân nhắc bạ l ậ t lãnh tụ địa vị không phải để cho người ta hển kịch tại bạ l ậ t cùng diệp phong ở giữa lựa chọn một người bên trên tràng hển kịch thật đúng là chưa hẳn nhất định sẽ lựa chọn bạ l ậ t các đội h ư u cũng thừa nhận diệp phong thực lực vô luận là tại bundesliga vẫn là tại nước đức đội tuyển quốc gia biểu hiện của hắn đều để các đội h ư u không có thể bắt bẻ mà tại phòng thay quần áo quyền nói chuyện cùng địa vị phương diện diệp phong cũng không sẽ bởi vì chính mình là cái người mới mà coi thường chính mình hắn cùng bạ l ậ t quan hệ phi thường tốt diệp phong tại nước đức đội tuyển quốc gia nội bộ trong hội nghị ủng hộ bạ lặt thậm chí bỏ ra bị tìm phu phong sát đại gi mà bởi vì diệp phong quyền sở hữu tại bất ơn quan hệ hắn cùng bất ơn cầu thủ quan hệ lại phi thường tốt chớ đừng nói chi là thời khắc mấu chốt đến từ s ở có không bốn bốn tên tuyển thủ quốc gia cũng sẽ chạm sau l ư n g diệp phong nhất định phải bàn về đến diệp phong giữa bất chi bất giác đã trở thành bạ lật cùng làm về sau nước đức đội tuyển quốc gia đúng nghĩa nhân vật số ba cho nên hóa giải bạ lật cùng làm ở giữa lung túng công việc này hắn tới làm thích hợp nhất nếu như lô e tiên sinh còn ở đó như vậy ta hiện tại khả năng đã tìm một chỗ nghỉ phép đi ba người ngồi ở trên giường ở giữa bảy một bộ bài bộ kẹ diệ phong đầu tiên làm ở miệng cười nói b ã lặt đối l ô e cực kỳ thất vọng cho nên không nguyện ý lại để lên cái tên này cho nên nhữ n g mày bất quá michel tác phong của ngươi cũng thật phải sửa lại một chút d i ệ p phong nhìn thẳng b ã lặt nghiêm túc nói tiếp nhận bóng đá đức truyền thống văn hóa hữu đúc truyền thừa từ cản bá khí tác phong b ã lặt quen thuộc tại dùng oán giận cùng gầm rú truyền đạt tình cảm của mình quá khứ cả tại nước đức đội tuyển quốc gia chính là như vậy đi thẳng về thẳng bằng và hy u vọng cùng địa vị đi quản lý đồng đội vô luận là trên trận vẫn là giới trận sau đó b ạ lặt cũng là làm như vậy hắn sẽ ở trên trận đại hống đại khiếu nhắc nhở đồng đội thậm chí là phê bình đồng đội bất quá diệ thời đại thay đổi tại diệp phong trong lòng hoan mỹ đội trưởng hẳn là là cái d ạ n gì g ý chí chiến đấu sục sôi có vinh không từ bỏ tinh thần đồng thời sẽ khích lệ các đội h ư u cũng giống như mình không ngừng công kích thời khắc mấu chốt còn muốn đầy đủ bào che khuyết điểm trên một điểm này diệp phong thậm chí cảm thấy đến van bọ mẹo muốn so b ạ l ậ t làm được khá hơn một chút nếu như b ạ l ậ t đối với mình gầm rú phê bình mình mặc dù diệp phong sẽ không nói cái gì nhưng trong lòng nhất định sẽ không dễ chịu bà lặt minh bạch diệp phong nói lời này ý tứ trên thực tế bộ đồn kỳ một cái tắc kia đã để bà lặt đối với mình có nghĩ lại có lẽ ngươi là đúng Ta đ í không, không, không tám niên giải ở đâu thời điểm lỗ e trọng dụng thế hệ tuổi trẻ quản lý không còn thiết huyết đáng cầu thủ có thể mang theo thái thái cùng bạn gái liên hoan tiệc tùng không ngừng cái này khiến bà lặn rất nổi giận như thế rộng rãi hoàn cảnh tất nhiên sẽ dẫn đến cầu thủ phân tâm không cách nào chuyên chú vào tranh tài quả nhiên tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai nước đức đội liền bại bởi cờ dâu xì ở kém chút đã mất đi tiểu tổ ra biên tư cách hắn còn đối nước đức đội tấp nập tham dự hoạt động thương nghiệp rất không hài lòng cho nên cùng bị ở h ọ p quan hệ mười phần k h ẩ n trương nhưng bà lặt đã minh bạch thời đại thay đổi hắn cũng hẳn là làm ra cả i biến d i ệ p phong cười ngay ngực n ệ n cho bà lặt một quyền lộ ra rất là hưng phấn mà ngồi ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong nơ ơ trông thấy một màn này đều có chút c h o n g váng hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng d i ệ p phong thế mà có thể thuyết phục bà lặt theo nơ ơ bà lặt tuyệt đối là nước đức đội tuyệt đối lãnh tụ thực lực kia siêu tuyệt cô đơn anh hùng tại nước đức đội hắc cám nhất thời kỳ một thân một mình chống lên bóng đá đức nam nhân diệp phong lại có thể cải biến cái này cái nam nhân cái này thật bất khả tư nghị mà ngồi ở trên giường làm biểu lộ cũng mang theo khó có thể tin phản p h ấ t không biết bạ l ậ t đồng đ ạ g mà liên tại diệp phong vừa muốn kéo miệng lúc nói chuyện làm lại trước tiên mở miệng l ô e cùng bị ơ học từ đầu đến cuối giật dây ta đi cùng n g ư ờ i tranh đoạt phòng thay quần áo địa vị một phương diện ta bất lực tự tuyển một phương diện khác cũng ở chỗ ta cảm thấy n g ư ờ i quản lý phương thức đã không đúng lúc nước đức đội đổi mới không thể tranh n ẽ mà đối với người trẻ tuổi một vị nghiêm khắc cùng phê bình hiển nhiên không được chính diện tác dụng bất quá bây giờ ta sẽ thừa nhận ngươi là nước đức đội chân chính lãnh tụ ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta cùng đi đến càng xa sau khi nói xong làm tựa hồ thở dài một hơi nụ cười trên mặt cũng dễ dàng hơn bạn l ắ c cùng làm l ớ n nhau trước mắt tựa hồ hiện ra hai người đã từng kể vai chiến đấu hình tượng một màn lại một màn được rồi đừng xem bất quá diệp phong lại đột nhiên phá vỡ không khí này thấy sâu như vậy tình ta nổi ra gà đều muốn đứng lên sau đó vừa dứt lời bạn l ắ c liền một tay lấy diệp phong nhấn trên giường một trận đánh tơi bời liền ngay cả thân sĩ làm đều cho diệp phong hai quyền hiển nhiên diệp phong đem bọn hắn buồn hỏng nơ ơ rất là ý động làm chú ý tới c ư ờ i nói đùa ngươi có muốn hay không cũng đánh hai quyền chơi đùa nơ ơ vừa định động nhưng lại sợ trở về ta không dám à ta thật sợ hắn không có chuyện liền đem banh hướng chúng ta bên trong đá làm cùng b ạ lật lập tức cười lên ha h à d i ệ p p h o n g mặc dù bị đẻ ở phía dưới có chút bị khuất nhưng thì thật trong lòng cũng thật cao hứng mặc kệ như thế nào chỉ cần b ạ lật cùng làm một lòng đoàn kết như vậy nước đức đội liền sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn tồn tại đây mới là d i ệ p p h o n g chỗ chân chính mong đợi nước đức chiến xa ngày thứ hai đương b ạ lật cùng làm sóng vai xuất hiện tại trên sân huấn luyện thời điểm các đội viên đều có chút kinh ngạc b à l là ậ t cùng làm tia hơi quan hệ phức tạp tuyệt đối là nước đức đội tuyển quốc gia bên trong không thể n h ấ c lên chủ đề mà bây giờ hai người thế mà nhìn giống như tiêu tan hiểm khích lúc trước dáng vẻ chẳng lẽ diệp phong tối hôm qua thật thành công đem hai người mâu thuẫn hóa giải l i ê n ngay cả hình kịch đều ngoài ý muốn nhìn mấy lần không thể không nói đây là hắn quan tâm vấn đề sau đó sự thật chứng minh b à l là ậ t cùng làm thật không có mâu thuẫn mặc dù b à l ậ t có đôi khi ăn nói có ý tứ làm trầm mặc ít nói nhưng biểu hiện ra nhưng căn bản nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì diệp phong đối với cái này rất bình thường có cảm giác thành công nếu như nước đức đội thật vì vậy mà lấy được huy hoàng như vậy mình tuyệt đối là công lao lớn nhất một cái kia về sau xin gọi ta điều giải đạt nhân t r ư ớ c 219 nước đức tiền vệ mới chọn vị trí ba tại mosco w máy bay hạ cánh d i ệ p phong liền cảm nhận được một cô ý l ệ n h tháng mười mosco w bình quân nhiệt độ không khí lại so với nước đức thấp mấy độ trong lúc nhất thời thật là có chút không t h í chứng cũng may mắn không có gặp phải chân chính mùa đông bằng không mosco w sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính lạnh và ở khách sạn về sau buổi chiều hiền kịch liền an bài đội bóng cùng một chỗ quan sát nga tranh tài thu hình lại bọn hắn phải xem nhìn nga là thế nào đá bóng nga thực lực rất mạnh điểm này không thể nghi ngờ giải euro bên trên nga đem hà lan bị đá thất linh bắt lạc cuối cùng ngã xuống quân đoàn đấu b ò tót dưới chân nếu để cho nước đức gặp được nga chỉ sợ nước đức thật chưa hẳn có thể r ế t tiến sau cùng trận chung kết bất quá tại giải euro về sau nga tựa hồ cũng tiến vào cơn sóng nhỏ kỳ hiện tại lớn nhất có thể sẽ lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên sau đó đi đá cờ lây hót quan sát tranh tài thu hình lại về sau d i ệ p phong phát hiện nga chiến thuật phi thường có đặc điểm tiến công xáo lộ không phức tạp chuyến bóng nhanh chóng ngắn gọn thường thường trong lúc lơ đãng mấy cướt liền đánh xuyên qua giữa trận tiến tới uy hi mà nga trong đội hạch tâm cầu thủ ạ xạ v ì càng là có siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá thực lực tiến công bên trong cơ hồ không gì làm không được tuyệt đối là nước đức đội uy hiếp lớn nhất cũng khó trách hình u k ị c h đối trận đấu này cực kỳ thận trọng nếu như nước đức đội sơ ý một chút thật có khả năng đưa tại nga dưới chân chiến đấu dân tộc sức chiến đấu cũng không phải đổ d ỡ n d i ệ p phong không hề nghi ngờ trở thành làm bằng sắt chủ lực hình u k ị c h mười phần coi trọng diệm phong toàn phương vị tài năng hắn cùng bạ lặt giữa trận tổ hợp tuyệt đối là nước đức chiến xa mạnh nhất một vòng bất quá trong huấn luyện h ì n kích cũng thử khác biệt giữa trận tổ hợp đối mặt cơ đội đối mặt chưa tới thế giới chén bên trên thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ rất đẹp trai lớn nhất có thể sẽ 4231 t r ậ n hình xuất chiến hắn trước thử bạ lặt cùng diệp phong cộng tác s o n g tiền vệ phong ngự gia cầu năng lực mạnh hơn cờ rốt đảm nhiệm hộ công mặc dù không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm nhưng từ huấn luyện hiệu quả đến xem tựa hồ cũng không có đạt tới hiệu quả dự trù mặc dù bạ lặt cùng diệp phong có thể thay nhau trước trên b à o nhưng hai người khoảng cách cầu môn qua xa uy hiếp thẳng tắp hạ xuống mà lại hai người tại phòng thủ phân công bên trên cũng sẽ xuất hiện chức trách không rõ vấn đề biển đẹp trai trợ thủ phân tích nói biển huấn luyện viên lật gật đầu hoàn toàn chính xác bã l ậ t lực chủng kích không có đạt được hoàn toàn phong thích mà tại bã l ậ t đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công bên trong về sau diệp phong bởi vì không thể không toàn lực càn quét chặt đường hắn x u ấ t xa cũng tương đương với phế bỏ cái này rất bình thường được không bù mất vô luận diệp phong vẫn là bã l ậ t xuất sắc nhất địa phương ngay tại ở toàn diện của bọn họ tính chất đương toàn diện của bọn họ tính chất không cách nào phát huy lúc bọn hắn liền biến thành phổ thông cầu thủ biển đẹp trai trợ thủ tán đồng biển huấn luyện viên thuyết pháp thật giống như nước anh trong trận gơ dắt cùng lắm át đương hai người cũng không có cách nào phát huy ra toàn bộ năng lực muốn không muốn như vậy thử một lần hình kích đột nhiên nghĩ đến một cái phương án đem bạn l ậ t vị trí di chuyển về phía trước thật giống như trước kia bạn l ậ t tại đội tuyển quốc gia đánh vị trí đồng dạng. d i ệ p phong cùng sơ hở tay gớ đánh xong tiền vệ phòng ngự thì bởi vì tư thái cách phụ trách tổ chức d i ệ p phong phụ trách phòng thủ đột nhiên trước chen vào xuất xa cứ như vậy bạn l ậ t tiến công mới có thể liền sẽ có được hoàn toàn p h o n g tích h mà một khi bạn l ậ t lực trùng kích để ép đối thủ phòng tuyến d i ệ p phong liền có thể không chút kiên kỹ trước chen vào xuất xa cùng lúc đó sơ hở tay gớ kéo tại cuối cùng hắn năng lực phòng ngự cũng có thể ngay đầu tiên chặn đường đối thủ phân kích h ì n k í càng nói càng kích động hắn không thể lập tức đem đám cầu thủ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức đến trong sân huấn luyện đi diễn luyện mới trận hình ngày thứ nhì huấn luyện bên trong hình u kịch quả quyết tiến hành ăn bài diệp phong cùng sở với sở tây gơ cộng tác s o n g tiền vệ phòng ngự mà b ã lật liền xuất hiện ở hộ công vị trí bên trên không ai từng nghĩ tới sự biến hóa này sẽ khiến nước đức chiến xa lực công kích tăng lên rất nhiều hình u kịch ở đây bên cạnh cười đến rất bình thường kích động phản phất đã thấy nước đức chiến xa tương lai tươi sáng hắn lại nghĩ tới có được đồng dạng vấn đề nước anh nếu như có được xong đức tam sư đội tuyển cũng có thể áp dụng đồng dạng bố trí chiến thuật bọn hắn sẽ biểu hiện ra dạ nhưng hiển nhiên tam sư đội tuyển không có cách nào như thế tiến hành bố trí vô luận lam hát vẫn là gơ rác đều có thể đóng vai bạ l ậ t nhân vật nhưng khác biệt chính là bọn hắn đóng vai không được d i ệ p phong nhân vật không nói đến bọn hắn năng lực phòng ngự không có d i ệ p phong mạnh mẽ như vậy để bọn hắn đơn thuần đi đóng vai một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận đội thanh bất kỳ một cái nào huấn luyện viên trưởng cũng sẽ không đi đem gơ rác hoặc là lam hát xem như công bình để đến dùng dù là cái này công binh có đầy đủ chiếc chen vào độ tự do cũng không có bao nhiều khác nhau hên k í c rất bình thường may mắn có được bạ lặt cái này đấu sĩ đồng thời Có có c ò nga c hiển c g ệ nhiên cũng không biết nước đức chiến xa đã chuẩn bị xong hòa pháo một trận chú định ghi vào sử sách tranh tài cứ như vậy đến rồi mosco lưu ngày dĩ nghỉ sân bóng tràn và vượt qua bảy vạn tên phan bóng đá mà cái này bảy vạn tên phan bóng đá lại cộng đồng chứng kiến nga một trận xưa nay chưa từng có tan tác đương trọng tài chính t u ổ i lên tranh tài bắt đầu tiếng còi về sau còn không đợi Nga đám cầu không Nga đợi đám trên h ủ tiến t vào thực i trạng á i n ư tế một bộ này xuất ra đầu tiên cũng không phải là không có thiếu hụt trung lộ tiến công cùng phòng thủ đã đạt tới rất cao tầm thứ nhưng ở đơn biên lại ký quyết thiếu đầy đủ bạc điểm mugler hiển nhiên không phải nhất danh truyền thống tiền vệ biên ngược lại là cánh trái trổ sổ sở kỳ có không tệ đột phá năng lực một khi trung lộ lâm vào rằng co liền cần t r ộ n sổ sở kỳ tại đường biên trí ít uy hiếp tranh tài bắt đầu phút thứ nhất nước đức đội liền cho thấy cực mạnh tiến công dục vọng đảo khách thành chủ hướng phía nga trận địa phát khởi công kích bạn l à không có gì sánh kịp lực trùng kích để đối thủ phòng thủ giữa trận không thể không thời khắc đi theo bên cạnh hắn phối hợp với nước đức đội chỉnh thể để lên liền như là hình k ị c h d ự liệu như vậy nga đội hai đầu tuyến bị đè ép mà lúc này mai phục tại phía sau diệp phong lại đột nhiên chen vào đến đánh ra một cước thạch phá kinh thiên xuất xa trực tiếp xuyên thủng ạ kín phẩm chấn giữ cầu môn tất cả mọi người bị cái này t ơ hợp tờ kích tới trọng pháo đánh cho hồ đồ cái này dẫn bóng rồi. Mà giờ khắc này, tranh tài vừa mới bắt đầu ba phút chương hai trăm hai mươi lượng trận cùng tháng ba diệp phong dẫn bóng chính là hình kịch muốn nhìn nhất đến chiến thuật hiệu quả bạn lẫn lợi dụng lực trùng kích xung kích đối thủ hai đầu phòng tuyến vô luận diệp phong vẫn là s ở s ở tay gơ tại hàng sau tiến công đều đủ để đối với đối thủ cầu môn tạo thành to lớn uy hiếp bất quá liền ngay cả chính hình kịch cũng không nghĩ tới chiến thuật hiệu quả sẽ tốt như vậy đến mức đánh nga căn bản không phản ứng chút nào mà lại diệp phong cái này pháo đài vẫn là trước sau như một đáng tin vậy tuyệt sẽ không khiến người ta thất vọng diệp phong đã cùng các đội hưu kích động chúc mừng lên g i n bóng một cước này bạo lực trọng pháo thật sự là để hắn thoải mái phát b ạ l ậ t dùng sức xoa diệp phong tóc vì dẫn bóng cao hứng vì mình tiểu lao đệ cao hứng trên thực tế quả bóng này b ạ l ậ t là vì diệp phong làm máy bay i ể m trợ đúng là hắn đối nga vùng tấm địa xung kích mới để ép nga phòng tuyến cho diệp phong chế tạo tùy tâm sở dục lên chân cơ hội bất quá một khi nga bố trí đối diệp phong phòng thủ như vậy đối với mình phòng thủ tất nhiên sẽ thư giãn xuống tới khi đó diệp phong chính là hắn máy bay i ể m trợ người nga vẫn không có từ mở màn ném cầu đả kích bên trong khôi phục lại biểu lộ có vẻ hơi mờ mịt bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới nước đức đội lực trùng kích vậy mà đáng sợ như thế lấy về phần b Chỉ trước lúc giao thủ, nước Đức có Chờ thủ, nhưng không có mạnh như vậy. Chờ tranh ít tài lần lại giao đội vậy. bọn ắ t từ đầu về sau, Nga không cam lòng thất ớt thủ đầu đầu sau, lại lòng lên bại tại tiến về sự Nga cam của không phản công. Nhưng mà, tại sự tiến công mà, b không không hắn ọ l i thình lình phát hiện bọn hắn ngắn gọn hiệu suất cao truyền lại tại bạ lật cùng diệp phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện nước đức tiền vệ trước mặt thế mà hoàn toàn mất đi hiệu quả bạ l ậ t hung hãn phòng thủ diệp phong không thể tưởng tượng nổi chặn đường bao trùm cơ h ộ có thể chặn đường hết thẻ chính diện tiến công nga hạch tâm ngôi sao bóng đá hạ xạ vịn liên tục hai lần tại phần bụng khu vực cầm bành b ộ t phá ý đ ồ dùng năng lực cá nhân sẽ mở nước đức đội phòng tuyến nhưng mà diệp phong nhưng lại dọn nước không l ọ t phòng thủ liên tục hai lần trực tiếp c ắ t bóng để hạ xạ vịn thậm chí thẹn quá hóa giận không có cách trung lộ đi không thông chỉ có thể từ đường biên phát động tiến công dùng nguyên thủy nhất thô bạo phương thức đi súng kích nước đức đội ứ c đ cầu môn đương nhiên như thế đá vẫn là có uy hiếp tạo ý hữu ẹ n cổ đánh đầu năng lực không tệ liền xem như m ẹ tị ra ở cờ cùng hộ h ệ đẹp cũng không dám nói có thể đối chuyển bên trong cầu một trăm phần trăm chặt đường cả nửa tràng tạo ạo một lần bị nơ ơ đập ra một lần sắt cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng suýt nữa phá không thành mặt khác cả xạ vin còn có một cất x ấ t xa cộng lại chính là hơn nửa hiệp nga đội tất cả có uy hiếp tiến công nhưng mà nước đức đội biểu hiện lại cho tất cả mọi người cảm thấy chân kinh bởi vì vì lúc này điểm số đã biến thành bốn không d i ệ p phong trọng pháo vì nước đức đội thủ kéo ghi chép về sau b ạ l ậ t sau đó dùng một lần đoạt điểm công phá nga đội cầu môn rất nhanh liền đem so với phân sửa thành hai không hơn nửa hiệp nửa đoạn sau b ạ lắt lại một lần nữa lợi dụng người lực trùng kích gác đối thủ phòng đến lúc diễm phong cũng lần nữa rét đi lên bất quá nga đội lại đã có phòng bị chính diện có người không sợ chết phong tỏa diệp phong trọng pháo hoành cánh cửa góc độ để diệp phong không có cách nào trực tiếp lên chân bất quá bây giờ diệp phong không chỉ có riêng chỉ có trọng pháo cái này một cái kỹ năng nhạy cảm đã nhận ra m u lơ vị trí chạy một cước sắc bén d a o d i ả i phâu thẳng nhét đưa đến sườn bộ m u lơ đoạt tại nga hai tên hậu vệ ở giữa cầm tới bóng ra thuận thế một cất xuất g ô n để bóng ra chạy vào hạ k í n p h ò n g chấn giữ cầu môn mà tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng bạn đã tiếp vào làm chuyền bóng về sau không chịu cô đơn một cước trọng pháo hoàn thành lập cú đút nga đã bị đánh hỏng mất. bọn hắn không có dự liệu được nước đức đội lực trùng kích sẽ mạnh như vậy càng không có dự liệu được nước đức đội sẽ bị đá điên cuồng như vậy đơn giản chính là toàn phương v ị nghiên ép đương tiếp sóng ông kính tấp nập thêm hình tượng cho hướng hình kịch cái này đáng yêu lao đầu thời điểm tất cả bóng đá đức mê cũng nhịn không được phát ra từ nội tâm muốn quỷ m á i lao đầu này quá thần kỳ lúc này nước đức đội mới thật sự là gợ m ạ n n i chiến xa lỗ e vứt bỏ nước đức đội truyền thống mà bây giờ gợ m ạ n n i tinh thần lại bị hình k ị phát dương quang đại cũng cuối cùng nở rộ bọn hắn đã đối chi này nước đức chiến xa đáp lại vô hạn kỳ vọng về phần nửa tràng sau tranh tài đã sập bàn nga đội càng là tổ chức không d ậ y nổi quá nhiều chống cự để nước đức đội lại đánh vào bà cầu metis ra cớ lợi dụng một lần phạt góc cơ hội đánh đầu công phá nga c ầ u môn dự bị đăng chàng tony cờ j o s nhặt nhạnh chỗ tốt phá k h ô n g thành đánh vào hắn tại nước đức đội tuyển quốc gia xử nước cầu mà thời khắc cuối cùng d i ệ p phong lại dùng một cốc kinh thế hai tục trọng pháo công khai nga đội đại môn đem toàn trường điểm số như ngừng lại bảy không toàn bộ luzhni kỳ sân bóng như là địa ngục teo r ê n khắp nơi đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm nga các đội viên đã như là cái sắc không hồn tầm thường hoàn toàn mất đi năng lực suy tính trận đấu này đã để bọn hắn hoàn toàn h o n g mất sau trận đấu trận đấu này được xưng là lương ngày z i n i thảm án hai tri đội bóng cộng đồng sáng tạo ra lịch sử ai có thể nghĩ tới ben bị cho rằng là thế lực ngang nhau một trận đấu lại biến thành thiên về một bên đại đồ sát e là cho dù là hừng kích có vĩnh cửu lòng tin cũng sẽ không ngờ tới kết quả như vậy nước đức đội dùng một trận cùng thắng ngẩng đầu thẳng tiến năm 2010 g h ì n m ộ vượt cúp vòng chung kết phản p h ấ t hướng toàn thế giới phát ra thuộc về mình gầm thét vượt cúp chúng ta tới sau trận đấu dư luận nước đức đội tự nhiên bị thổi bạo nước đức chiến xa trở thành tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm phải biết nga thế nhưng là giải ấn ô ộ bức tường tuyệt không phải một chi cá nạm đội bóng đây là nước đức chiến xa thế mà đem nga điên cùng nghiền ép đổ sát mùi máu tanh mười phần đây tuyệt đối là một trận không thể tưởng tượng nổi tranh tài gợn mãn ý chiến xa bật hết hỏa lực h o à n g tháo đã nhắm chuẩn đất cúp c d i ệ p phong cùng bạ lạc hoàn mỹ cộng tác không ai cả nổi hền kích cầm lái hoàn toàn mới nước đức dương p h ạ m đi xa nga b i n h bại bước chân cùng ngất cúp dần dần t ừ n g bước đi đến đánh vào c h í n cầu diệm phong khoảng cách đội tuyển quốc gia mười cầu cách xa một bước mà tại dư luận sôi chào thời điểm nước đức đ ộ i đã chạy về hèm bật ch rất bình thường hiển nhiên phần lan là không có cách nào ngăn cản nước đức đội tiến lên bước chân mặc dù nước đức đội đã nâng g lên ra biên nhưng vì l u y ệ n binh hển kích vẫn là phái ra đội hình chủ lực xuất gia đầu tiên đăng tràng diệp phong tại nửa tràng sau dùng mang tính tiêu chí trọng pháo đánh vào quốc gia mình đội t r ư ơ n g mười hạt dẫn bóng phá vỡ đội tuyển quốc gia mười hạt dẫn bóng tối cầu thủ trẻ ghi chép mà nước đức đội mặc dù không hơn một trận biểu hiện điên cuồng như vậy nhưng y nguyên lấy năm không điểm số lấy được một trận đại thắng vì lần này t ậ t cục thi dự tuyển vẽ lên một cái viên mãn dấu trầm tròn 11 hát có t r ư n g tiếp 82. tại các truyền thông điên cùng thổi phồng nước đức đội biểu hiện xuất sắc cùng diệp phong lấy phá kỷ lục hình thức đánh vào đội tuyển quốc gia thứ 1 ư hạt dẫn bóng thời điểm diệp phong đã cùng sở c ố t không bốn mấy tên tuyển thủ quốc gia bay thẳng hướng sật gạt ba ngày sau chính là bundesliga vòng thứ 7 giao đấu sật gạt tranh tài bọn hắn bây giờ không có tất yếu lại về gỗ sẻn kỳ trẻn còn không bằng đi thẳng đến sân khách cùng đội bóng tụ hợp tại đội tuyển quốc gia giải tán thời điểm diệp phong đột nhiên bị mù lơ kéo sang ở bên nhị hoa thật giống như làm tặc cẩn thận xem xét bốn phía tình trạng sau đó mới thần thần bí bí chuẩn bị mở miệng. Đừng bay tiền, không có. còn không đợi mưu lơ mở miệng diệp phong liền đã nói trước bảo đương nhiên đây là trò đùa mưu lơ trong nháy mắt một m ắ t hát tuyến nhìn về phía diệp phong ánh mắt cũng đầy là ưu á n đừng đề cập tiền được sao nói đến giống ta thiếu tiền giống như kỳ thật tại diệp phong tục tầm về sau mưu lơ cũng hoàn thành tụ tầm chỉ bất quá t r ư ớ n g lương biên độ không có diệp phong khoa trương như vậy thôi nhưng ít ra ra hỏa này cũng không cần lo lắng thiếu tiền tiêu vậy ngươi một bộ thần thần bí bí bộ dáng làm gì dù sao ta cảm thấy công việc tốt là được rồi diệp phong cười h á h á nói ngươi dạng này rất dễ dàng mất đi ta người bạn này a m u l ơ một mặt vẻ không phục nói chẳng lẽ ta tìm ngươi lại không thể có chuyện đứng đắn sao d i ệ p phong gật gật đầu đúng vậy ta cảm thấy không có chuyện đứng đắn tốt h a m u l ơ nhận m ệ n h từ bỏ cùng d i ệ p phong tranh luận xung d ư ớ i là như vậy lễ giáng sinh thời điểm ta dự định cùng lì xạ cầu hôn đến lúc đó ngươi nhất định phải trở về chúc phúc chúng ta a nghe thấy m u l ơ d i ệ p phong trên mặt lộ ra kinh h ỉ biểu lộ hắn là vạn vạn không nghĩ tới nhị hoa g i a hỏa này thế mà muốn làm cầu hôn một màn như thế con hàng này đã sớm cùng lì xạ ở chung cùng những nghề nghiệp khác cầu thủ tổng ra ngoài lêu lồng không giống nhau lắm m u l e tuyệt đối là nhà ở nam nhân tốt điển hình diệm phong, phong, phong nghĩ c phúc c á nghĩ hai mắt tỏa sáng nói đến lúc đó ta cho ngươi làm một trăm linh cái non mô hình tại ngươi cùng lì xạ lúc ước hẹn đột nhiên g i ế t ra đến vây quanh ngươi không ngừng dụ hoặc ngươi chờ đến lì xạ sắp khí lúc nổ ngươi lại biểu diễn một phen chân liên tục vừa đá vừa đạp đem non mô hình đổi đi cuối cùng thâm tình đi đến lì xạ trước mặt vì một chân trên đất cầu hôn ngươi cảm thấy kiểu gì mù lơ nghe thấy một trăm cái non mô hình thời điểm biểu lộ vô cùng kinh dị bất quá nghĩ đến sau cùng đảo ngược thật là có điểm tâm động bất quá không đợi mù lơ nghĩ lại diệp phong đã tiếp lấy hướng xuống nói chờ ngươi cầu hôn thành công một trăm cái non mô hình cũng đừng lãng phí chúng ta tiếp lấy đi làm ngươi chúng cực độc thân đêm tiệ tùng tại ngươi kết hôn trước đó triệt để lần này m u l ơ mặt c h ậ m nhìn hắn làm sao cũng không nghĩ tới đi sờ có không bốn vẫn chưa tới một năm diệp phong cái này đã từng đơn thuần vô cùng tiểu đồng bọn làm sao biến thành hiện tại cái dạng này cái kia ta còn là suy nghĩ lại một chút đi m u l ơ chạy mà diệp phong thì cảm thấy rất tiếc nuối bởi vì hắn cảm thấy mình sáng ý rất bình thường tàn a nhất là sau cùng t r ù n g cực độc thân đêm t i ệ t tùng ngăn lại sợ tuột gạt về sau diệp phong liền bệnh lên tại khách sạn trong phòng đại môn không ra nhị môn không ước kém chút biến thành t r ạ c nam không đ ư ợ ca cảm giác bị móc sạch quá mệt mỏi không phải diệp phong làm cái gì nhận không ra người hoạt động thật sự là gần nhất lịch đấu quá dày đặc để hắn đều có chút ăn không tiêu thi đấu vòng tròn mùn đá ở r ầ u tìm cột mùn đánh còn muốn tiến đội tuyển quốc gia đã h ợ t cuộc thi dự tuyển làm bằng sát người cũng có chút ăn không tiêu khách quan mà nói liền xem như cơ h ộ i không có thi đấu h ẹ sơ m ặ n liên tục bôn ba đều cảm giác rất mệt mỏi chớ nói chi là là trọn vẹn đá hai trận diệp phong chờ rút kèn dẫn đầu đám cầu thủ ngăn lại sơ tật gạt về sau mọi người h ộ i hợp lại mới cảm giác được chân chính không ổn tựa hồ mọi người thể năng tình trạng đều không thế nào tốt tiến công hạch tâm phạm bản cũng không cần nói hắn so diệp phong còn m ạ n hơn hắn phải bay về nam mỹ châu đi tham gia hai trận l ư ợ t cuộc thi dự tuyển hắn là pezu chân chính lãnh tụ muốn chiến đấu hăng hái đ ế n cùng huống hồ một cái vừa đi vừa về bay lâu như vậy thể năng ở trên máy bay liền đã hao hết dốt là nước mỹ tuyển thủ quốc gia hắn bay khoảng cách tuyệt không tất phải à n gần mặc dù hắn gần nhất một mực tại ngừng thi đấu tranh tài đánh cho ít nhưng không chịu nổi hắn ban đêm mệt mỏi hơn a hẹn dị lạ là, là hà lan tuyển thủ quốc gia cũng đã hai trận l ư ợ t cuộc thi dự tuyển phổi đều nhanh muốn mệt mỏi sẽ không hít h ở da kỳ càng không cần phải nói cờ josi ở ngôi sao hy vọng làm sao có thể thiếu chiến đội tuyển quốc gia tranh tài lại thêm trong đội năm tên nước đức tuyển thủ quốc gia sơ cốt không bốn thế mà cũng gặp phải f i f a vi r u s xâm nhập mà lại khá là nghiêm trọng f i f a vi r u s luôn luôn là trung tâm huấn luyện cầu thủ bệnh nhà giàu sơ cốt không bốn mặc dù xem như bundesliga h à o cường nhưng cho tới nay thật đúng là không tính là khu vực nhà giàu lại không nghĩ rằng lần này chúng chiêu rút kèn hiện tại bó tay toàn tập không biết vì cái gì hắn lại có một loại h ảo giác cảm giác mình mang đội bóng không phải sơ cốt không bốn mà là bayern đương nhiên kỳ thật bayern hiện tại so sơ cốt không bốn thảm hại hơn bayern không chỉ có phải thừa nhận p i p a vi rút xâm nhập còn muốn cùng tổn thương bệnh tối lôi kháng gọi là một cái không có cách rút ẻ n chỉ có thể khai thác vừa phải thay phiên chỉ có thể cắn răng kiên trì d i ệ p phong vẫn là xuất gia đầu tiên mặc dù hắn rất nhớ một hơi thở một trận nhưng trông thấy ẻ n gì là kiên một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng cũng chỉ có thể mình b ê n trên hắn thật hoài nghi ẻ n gì là có phải hay không thừa dịp về đội tuyển quốc gia thời điểm tại hà lan nổi danh nhất ngành nghề bên trong tiêu sái vài ngày nếu không làm sao có thể như thế ra rời cũng không nên đánh giá cao ẻ n gì là phẩm đức nghề nghiệp con hàng này mạnh hơn phạm vạn không đi nơi nào mà tại sợt gặp mẹ xe dead benson thi đấu rõ ràng không tại trạng thái sờ có không muốn gặp phải sợt gặp hung mánh xung kích trang diện cực k theo lý thuyết sật gạt tại bundesliga địa vị cùng sở cốt không bốn không sai b i ệ t lắm tuyển thủ quốc gia số lượng cũng hẳn là không sai b i ệ t lắm nhưng trên thực tế liền ít hơn nhiều ngoại trừ khe đi ra bộ lạc giúp cùng lệp chờ giải rác mấy tuyển thủ quốc gia còn lại sật gạt cầu thủ căn bản không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ thừa cơ hội này có thể đạt được đầy đủ tố trình trạng thái so sờ cốt không bốn tốt không phải một chút điểm hơn nửa hiệp phút thứ mười bảy cả cáo liền trợ giúp sật gạt thủ kéo ghi chép điểm số lấy được dẫn trước mà tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc lệm lại tại đường biên lợi dụng tốc độ đánh sâu vào già phi nhà trước trên vào chợ công sau lưu lại lỗ hổng một đường bên trong cắt hoàn thành s u ấ t gôn đem so với phân sửa thành hai không lần này sơ có bốn cục diện không xong chương hai trăm hai mươi hai lại mua cấp s k năm ba d i ệ p phong lần thứ nhất ở đây bên trên cảm thấy có lòng không đủ lực cảm giác này quả thực làm cho hắn rất khó chịu mà tranh tài đã cho dạng này cũng không phải vấn đề của cá nhân hắn toàn đội chỉnh thể đều không tại trạng thái thật muốn nói diễm phong còn tính là biểu hiện bình thường nhất một cái đâu g i a trận nghỉ ngơi trở lại trong phòng thay quần áo các đội viên trên mặt biểu lộ đều không thế nào hưng p h ấ n cái này điểm số là để bọn hắn làm sao cũng cao hứng không nổi r u t kèn cũng nhìn ra được vấn đề ở đâu coi như hắn dùng ngôn ngữ khích lệ đám cầu thủ cảm xúc có lẽ các đội viên có thể đánh một hồi máu gà nhưng cũng tuyệt đối sống không qua toàn trường cho nên r u t kèn cũng không nói nhảm nhấn mạnh một chút chiến thuật chi tiết về sau liền để đám cầu thủ nghỉ ngơi thật tốt d i ệ p phong ngồi tại trên ghế g i ả i vung lỏng ra trên chân dây dày nhẹ nhẹ cắn n ô i biểu hiện trên mặt mang theo không cam lòng nếu như thực lực không đủ như vậy bại bởi đối thủ cũng không có gì lần sau tiến triển sẽ thắng lại chính là nhưng bây giờ bởi vì thể năng không tốt mà đã bất quá đối với tay cái này quá làm cho người ta như đưa đám chẳng lẽ diệp phong còn có thể quái huyền kịch để hắn liên tục đá đầy hai trận lượt cốp thi dự tuyển mặc dù thua trận trận đấu này sơ có không m u ố n ý nguyên sẽ tiếp tục xếp hạng bảng điểm số đứng đầu bảng nhưng đối với toàn bộ mùa giải tranh đoạt mà nói có đôi khi ba phần khả năng liền quyết định lấy quán quân cuối cùng thuộc về diệp phong không muốn thua hắn từ đầu đến cuối có tối kiên định tín nhiệm đó chính là không đến cái còi vang tuyệt không từ bỏ tranh tài dù là hy vọng lại xa vời cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng nghĩ tới đây diệp phong đột nhiên hít sâu mù mua kỹ năng đi 2 0 v đốt mua xuống lờ vờ một sắt phổi vĩnh động lại hoa 1 0 0 v đốt đem sắt phổi vĩnh động từ lờ vờ một thăng cấp đến lờ vờ hai từ giờ khắc này bắt đầu diệp phong đã có thể tính làm là thể năng nhỏ đạn nhân phản hồi là nhanh chóng từ hệ thống bên trong trò tới diệp phong lập tức cảm nhận được trong thân thể một lần nữa phun trào ra năng lượng cảm giác này thật giống như chơi game online nhân vật đã sắp chết lúc bị sữa người một ngụm lại khôi phục được hơn phân nửa quản máu trạng thái kỹ năng quá mạnh diệm phong cảm thụ một chút cũng yên lặng đoán chừng một chút trước mắt đến xem chống nổi nửa tràng sau tranh tài h ẳ n không phải là cái vấn đề lớn nếu như dựa theo hệ thống dĩ vãng kỹ năng t ầ n g thứ đến xem lv một sắt phổi vĩnh động kỹ năng gia trì về sau thể năng trong cầu thủ chuyên nghiệp liền coi như trung thượng tiêu chuẩn lv hai liền xem như thể năng cường nhân lv ba có lẽ chính là chạy bất tử lv bốn đại khái xem như sắt phổi cấp bậc về phần lv năm diệp phong đoán chừng không ra chỉ sợ đến lúc đó liên tiếp đá mấy trận đấu đều chưa hẳn sẽ cảm thấy mệt mỏi đi cũng không biết kỹ năng này đứng đắn không đứng đắn tựa như thiết thận nghe rất bình thường không đứng đắn trên thực tế cũng rất không đứng đắn nhưng không đứng đắn rất bình thường không phải địa phương nếu là s á t phổi vĩnh động không gần như chỉ ở trên sân bóng có hiệu quả tại địa phương khác cũng có hiệu quả vậy liền thật kiếm lợi lớn nghĩ tới đây diệp phong khỏe miệng đã bất chi bất giác bất ra nhưng hắn lập tức cho mình một cái vào miệng nhịn không được thầm mắng một câu đều lúc này còn muốn những cái k i a không đứng đắn chuyện làm sao bất chấp tất cả đương trước một bước sông ra phòng thay quần áo lúc này diệp phong đơn giản so vừa mở màn thời điểm cẳng có đấu trí nửa trang sau nhiều đem cầu truyền cho ta diệp phong đối các đội hữu lớn tiếng nói ta còn chạy động c người hữu, hữu khí vô l、so、cũng n h đừng tiêu hao sinh mệnh lực một lát nữa lại treo người trộm ăn trộm mấy kỳ lộ ghẹm chối u tiêu rất nghi ngờ hỏi trừ cái đó ra hắn cũng không nghĩ ra diệp phong còn có biện pháp nào có thể cấp tốc chi lăng dù sao chối tiêu cũng không phải ai một lần đều có thể ăn được mấy ngàn khắc người cho rằng ta voi a diệp phong tức giận cho jones một cái bạo lận sau đó cất cao giọng nói đừng nói nhảm một hồi cho ta chuyển bóng là được rồi các đội h ư u gật gật đầu bọn hắn cũng không có những biện pháp khác đã diệp phong co i yêu cầu vậy liền làm theo chứ sao dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm chờ chết đi bất quá nửa chàng sau vừa mở trận diệp phong quả nhiên biểu hiện được cùng hơn nửa hiệp không giống hắn phạm vi lớn bao trùm chặn đường lại trở về hắn trước chen vào cũng tấp nập lên cảm giác liền ngay cả tóc của hắn kia đều phiêu đãng đến phong tao hơn một chút nửa trang sau phút năm mươi tám nơ ơ một cái đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận ra sân từ đầu hạ xảm đọa tại đối thủ hai tên phòng thủ cầu thủ giáp c ù n g dưới gian nan đưa bóng đỉnh hướng về phía diệp phong mà lúc này đây diệp phong đã tấn manh trước t r ê n vào đến sật gạt nửa tràng dừng lại bóng ra về sau diệp phong nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước mà sật gạt phòng thủ cầu thủ c ũ n g cấp tốc xông về diệp phong ý đồ ngăn cản diệp phong xung kích hai người sắp đụng vào nhau tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong diệp phong lại đột nhiên làm một động tác chân trái động tác giả phát cầu sau vật cầu trọng tâm biến hóa dưới chân phải thuận thế phát cầu một cái vô cùng trôi chảy dấm xe công thức một động tác liền muốn đem khe đi ra qua rơi mà khe đi ra mặc dù bị diệp phong cái thứ nhất vượt cầu động tác lung lay một chút nhưng năng lực phòng ngự hết sức xuất sắc hắn lại lập tức theo chi cải biến trọng tâm phương hướng xinh xinh dừng lại thân hình nhanh chóng đưa chân đi đoạt đoạn nhưng mà trong khoảng điện quan hòa thạch diệp phong lại lần nữa hoàn thành động tác giả chân phải từ cầu bên trên vượt qua sau khi hạ xuống lập tức biến thành t r è o c h ố n g chân đồng thời chân trái đưa bóng phía bên trái trước bên cạnh đầy đi trực tiếp qua rơi mất khe đi ra toàn bộ sật g ạ t mẹ xe đét b e n s o n thi đấu tiếng kinh hô được khởi tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên diệp phong bị chấn động đến há to miệng quá có l ử a gạt tính chất g i ấ m xe công thức một một cước lắc lư thứ hai chân có thật động tác biến thành động tác giả triệt triệt để để l ử a gạt năng lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc khe đi ra cái này căn bản liền không giống như là một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự có thể làm ra động tác thật giống như diệp phong tại cắt bóng sau hộ cầu nguyên địa thoát khỏi động tác tràn đầy tính nghệ thuật dù cho cùng diệp phong thu cùng phong cách rất bình thường không cân đối nhưng lại chân thực tồn tại mà lợi dụng dấm xe công thức một động tác qua rơi m diệp phong đã nhanh nhanh dẫn bóng thẳng hướng sật g ạ t vùng cấm địa tại sật g ạ t hậu vệ bổ lạ dù tiến lên phủ kín trước đó liền đã d ơ lên mình trọng pháo chi chân đùi phải cao cao nâng lên thân hình dùng sức triển khai đầy đủ phát lực c h ạ m thái giới chân phải hung hăng quất vào bóng ra bên trên một giây sau bóng ra thật giống như vượt qua thời không xuất hiện ở cầu môn bên trong kia là một cái khiến cho mọi người đều không thể làm ra phản ứng trọng pháo một cái trước mắt liền phá không thành sật gật mẹ xe đép benson thi đấu p h ả n phất đều bị một cướp này trọng pháo nổ nát hoảng sợ tiếng kêu sợ hai cùng không thể tưởng tượng nổi tiếng hô h á n đem sật phán mà giờ k h ắ c này diệp phong đã giống như xe tăng xông vào s â t gặt cầu môn vớt ra bóng ra về sau nắm tay gầm thét giã thú gầm thét xông về giữa trận ta nếu lại tiến một cái chương hai trăm hai mươi ba vậy liền thản ở dê đựa cờ tranh tài ba sơ có không bốn đám cầu thủ dùng khó có thể tin kích động nên đón anh hùng của bọn hắn ai cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong thật có thể lật về m ộ t cầu rõ ràng hơn nửa hiệp đã lộ ra lực bất t ò n g tâm nhưng nửa chàng sau lại lại trở nên sinh long h o a hổ thể năng phảng phất dùng mãi không cạn bọn hắn rất bình thường mới biết diệp phong trong thân thể đến cùng ẩn giấu một con dạng gì quái vật ngươi có phải hay không vụ trộn uống thu người cái lao ấm so giả heo ăn t h ị t h ổ hơn nửa hiệp là không phải cố ý kìm nén tới đến nhanh để cho ta ôm một cái n g ư bức như vậy chân một hồi ta trả lại cho ngươi chuyền bóng lại tiến một cái các đội hưu cũng tinh thần tỉnh táo đầu phóng tới diệp phong chúc mừng lên dẫn bóng cái này không chỉ chỉ là một cái bình thường dẫn bóng càng là có thể cải biến các đội hưu trạng thái tinh thần dẫn bóng rút k e n nguyên bản ngồi tại ghế dự bị bên trên tại diệp phong dẫn bóng sát na lại nhảy lên một cái kém chút đụng vào phía trên tre mưa tấm sơ cót không bốn chủ xoáy quá kích động vốn cho là trận đấu này đã không đủa lại không nghĩ rằng diệp phong cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng bất quá nhìn diệp phong tia lại sức sống tràn đầy bộ dáng rút kèn cũng mười phần nghi hoặc chẳng lẽ hơn nửa hiệp diệp phong thật là đang cố ý yếu thế sau đó chờ lấy sợt gạt vung l ỏ n g cảnh giác mới đột nhiên một phát thật là một cái tâm cơ bói a bất quá hắn thích sợt gạt đám cầu thủ ngược lại là có chút bị đà kích không nói điểm số như thế nào chỉ là diệp phong một cước này không thể tưởng tượng nổi thế giới giao động liền đầy đủ đem khí thế của bọn hắn đánh xuống nhất là vừa mới bị diệp phong dùng dẫm xe công thức một qua một sạch sẽ khe đi ra hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào khe đi ra cũng trúng tuyển nước đức đội tuyển quốc gia bất quá có diệp phong tại hắn hiển nhiên lấy không được chủ lực vị trí cho nên bình thường lấy dự bị cầu thủ thân phận cùng chủ lực một phương đá đ ấ u đối kháng đ ấ u đối kháng bên trong diệp phong bình thường sẽ không đi dùng dấm xe công thức một loại này hơn người động tác thường thường đi thẳng về thẳng thậm chí rất ít đột phá nếu không phải trước đó tại dù vựa đẹp bị bên trong diễn ra vừa ra xe công thức một dấm không ngừng tiết mục chỉ sợ tất cả mọi người coi là diệp phong không gặp qua người đâu nhưng dấm xe công thức một làm một mười phần thường gặp lắc lư động tác bằng vào dấm xe công thức một một động tác là rất khó trực tiếp hoàn thành hơn người coi như hai chân giấm xe công thức một g i ấ m đến bay lên cũng chưa thấy đến có thể lắc kéo trước mặt phòng thủ cầu thủ nhưng diệp phong cái này giấm xe công thức một động tác lại đem khe đi ra lung lay một cái thông thấu đơn giản thật giống như tại qua một cái người mới học khe đi ra làm sao có thể không xấu hổ vô cùng đâu chờ sợ g ặ t một lần nữa kéo cầu bọn hắn cũng không v ộ i ở tiến công hiện tại điểm số dẫn trước chính là bọn hắn nên nóng này là sợ cót không bốn mà nhận diệp phong dẫn bóng khích lệ sợ cót không bốn các đội viên đột nhiên giống như bị điên cuồng ngao ngao kêu bắt đầu điên cuồng bất đoạn tựa hồ muốn mượn dẫn bóng khí thế nhất cổ tác khí lại xuống một thành Đến tại chính á i gì ồ i q u g là bắt lấy cái này một đợt thế công sơ có bốn liên tục mấy lần suốt gôn uy hiếp đến sợ tật h u gạch cầu môn ạ xạ hòa phía trước cầu môn đoạn điểm huệ sợ tật mằn đánh đầu thành cánh cửa còn có diệp phong một lần ngoài biên tạo thành sợ tật thế gạch vùng cấm địa hỗn loạn thành một đống đáng tiếc mấy cước không có cái gì chân chính gõ kéo sợt gạt cầu môn thợ mỏ từ đầu đến cuối cùng dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội mà cái này một đợt thế công về sau s ợ c ố t không bốn lại lần nữa biến trở về không tại trạng thái dáng vẻ không cần phải nói thật vất vả toàn một đợt thể năng lại không sai biệt lắm hao hết cho nên sợt gạt lại dần dần nắm giữ chủ động bắt đầu ở trung hậu trận chậm rãi truyền lại không nhanh không chậm phát động tiến công d i ệ p phong liên tục mấy hiệp từ trên xuống dưới bán bọn để hắn nhịn không được chống đầu gối thở hào hẹn khí thô không ba trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo đối thắng lợi bất diện khát vọng vừa mới một đợt xuất kỳ bất ý tiến công chưa bắt lại sợt gạt diệp phong biết tiếp xuống tranh tài liền càng không tốt đá mà lại có phòng bị sợt gạt chỉ sợ cũng phải đối với mình càng thêm trọng điểm chằm chằm phòng sẽ không dễ dàng lại cho mình cơ hội khe đi ra một người không đủ vậy liền lại thêm một cái dù sao sợt gạt chỉ cần nhìn kỹ mình sợ có không bốn những người khác tựa hồ liền không có bất kỳ biện pháp nào nhưng ngay cả như vậy bất lợi cục diện diệp phong vẫn là không muốn nhận thua rõ ràng chỉ kém một cái cầu rõ ràng có thể trông thấy hy vọng có thể trông thấy thắng lợi ánh d ạ đông mà một khi ngược lại ở chỗ này liền cái gì cũng nhìn không thấy khi sâu mấy hơi thờ diệp phong đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía sợt gạt cầu môn ánh mắt k i ê n định bên hai vang vọng tiếng hoan hô t r ợ uy âm thanh thuộc về sợt gạt giờ k h ắ c này diệp phong rất bình thường hoài niệm sợ c ố t tiếng hoan hô nếu như giờ phút này là tại sợ c ố t này sẽ là cỡ nào làm cho người kích động nhẹ nhàng lắc đầu diệp phong nói với mình vô luận nơi này là nơi đó hắn đều chỉ có một mục tiêu đó chính là thắng được tranh tài đột nhiên khởi động tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp phong xông về cầm bánh kuzma nô vịt tại kuzma nô vịt đưa bóng chuyển cho khe đi ra về sau diệ phong lập tức thay đổi phương hướng lại xông về khe đi ra bóng ra tại sân t ậ gat hậu trường vừa đi vừa về truyền lại diệp phong cũng liền giống một cái đống cát ở giữa vừa đi vừa về lặp đi lặp lại bắn gọn nhìn trên đài sân t ậ gat thấy cảnh này cũng n h ị n không được phát ra một trận cười vang mà lại trong tiếng cười mang theo vô cùng trào phúng cùng rêu c ậ t coi như n g ư ờ i đánh vào một cái cầu thì sao hiện tại không phải cũng là giống như hầu tử bị trượt lấy chơi hoàn toàn chính xác tại sân t ậ gat chung hậu trận diệp phong liền giống như hầu tử bị sân t ậ gat cầu thủ chuyền bóng trượt một lần lại một lần nhưng dù cho rằng này diệp phong vẫn không có từ bỏ dù là chỉ cần một tia hy vọng hắn đều sẽ tiếp tục hướng phía trước lao xuống đi. Bóng lưng của hắn, lộ ra như vậy cô độc như vậy bi tráng để cho người ta nhịn không được đau lòng t r ư ớ c máy truyền hình sở có không bốn fan hâm mộ bóng đá đều đã không đành lòng xem tiếp đi giờ phút này diệp phong dáng vẻ đã trở thành bọn hắn vĩnh viễn cũng không muốn nhớ lại lên thống khổ nhưng mà ngay một khắc này trên trận lại đột nhiên xuất hiện một cái khiến cho mọi người đều la hoảng lên ngoài ý muốn À xạ ngoại nhìn thấy diệp phong bị trượt khỉ trong lòng mánh liệt không cam l ò n g để hắn cũng xông tới dù là giống như diệp phong bị trượt hắn cũng muốn để đối thủ trả giá một chút lệp vừa mới lui về nhận banh lại không ngờ rằng phía sau đã có người xung lên chờ đến hắn bị đồng đội nhắc nhở về sau chỉ có thể trong lúc vội vã đưa bóng chuyển hướng đồng đội nhưng mà quả bóng này xảy ra ngoài ý muốn không biết là diệp phong kinh người phán đoán đối chuyền bóng phương hướng vẫn là liệu chuyền bóng xuất hiện sai lầm tại tạ s ỉ tiếp vào bóng ra trước diệp phong đã báo săn đồng dạng g i ế t tới nửa đường cướp đi bóng ra trước trận cắt bóng diệp phong dùng mình không biết mệnh mọi chạy cùng v ĩ n h không từ bỏ tinh thần hoàn thành một lần làm cho tất cả mọi người đều r u n động không thôi cắt bóng chương hai trăm hai mươi b ố hắn sẽ thống trị thế giới bóng đá ba tại sân vật g ạ t nửa tràng diệp phong hoàn thành một lần khiến cho mọi người đều rung động không chỉ cắt bóng mà một giây sau tại khe đi ra sông đoạt tới thời điểm diệp phong chân phải dất cầu thân thể tùy theo xoay tròn trực tiếp đem khe đi ra né tránh quá khứ biến thành trực diện sân vật g ạ t cầu môn tiếp tục hướng phía trước sông tại tất cả mọi người đang suy nghĩ diệp phong một giây sau sẽ làm cái gì thời điểm diệp phong đã cấp ra đáp án của hắn nguyên điệu trọng tháo Vâng. khoảng Dù là khoảng cách c một khắc này d i ệ p phong quên đi tất cả trong mắt chỉ còn lại vô hạn phóng đại của môn kia chính là mục tiêu của hắn cho ta h oanh d i ệ p phong đã không nhịn được dưới đáy lòng phát ra gầm lên giận dữ đó là một loại so sánh phân không cam l ò n g đó là một loại đối thắng lợi khát vọng đó là một loại k i ể m chế ở trong lòng cuồng bạo cảm xúc theo một cước này trọng tháo hết thể đều phải đến phong thích phản p h ấ t thời gian ngừng lại phản p h ấ t không khí ngưng kết toàn bộ sân bóng bên trong chỉ có bóng ra tại hướng về sợt gặt cầu môn di động tới mang theo tầm mắt mọi người cùng một chỗ di động sợt gặt phòng thủ cầu thủ không có người có thể ngăn cản đứng tại sợt gạt nhỏ trong cấm khu lẹt mằn thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng khi hắn ý thức được d i ệ p phong là tại suốt c u lúc bóng da liền đã bay vào phía sau hắn cầu môn một khắc này sợt gạt mẹ xe đất benson thi đấu kinh hãi muốn tuyệt một khắc này d i ệ p phong như là thiên thần hạ phàm thế không thể đỡ như d a thu giống giận gào thét d i ệ p phong cơ song quyền cùng loạn phi nước đại trên đường đi không biết đụng ngã nhiều ít cái ôm hắn đồng đội cuối cùng ngay cả chính hắn cũng lăn lộn trên mặt đất trên mặt biểu lộ lại như cũng dữ tợt điên rồi tất cả mọi người điên、rồi. diệp phong một c ư ớ c này lịch thiên thế giới g i a o động phảng phất phá vỡ sợ t h u ậ t gặt mẹ xe d e a t m a n sân thi đấu trên không vũ trụ tất cả chiếc máy truyền hình s ở có không bốn phan bóng đá đều kích động đến nhảy lên một cái giống như diệp phong phát ra gầm lên giận dữ một khắc này gỗ s ẻ n kỳ chẹn phảng phất đều biến thành địa ngục trên trận các đội h ư u điên cuồng đem diệp phong đặt ở dưới thân mỗi cái người cũng đã kích động đến cực hạ đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn điên cuồng nổ điên rồi ngươi còn dám lại điên cuồng một chút sao ta phải chết hồng hồng hồng hồng ai cũng không biết mọi người đang kêu thứ gì cũng không biết mình đang kêu thứ gì dù là không có chú nhưng cái kêu y nguyên là một loại cuồng loạn phát tiết rút kèn ở đây bên cạnh đã kích động đến sắc bệnh tim phát tác như thế một trận rung động đến tâm can tranh tài chú định sẽ trở thành hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong tối một trang nổi bật mà giờ k h ắ c này nhìn trên đài sật gạt cầu môn đã kêu trên khắp nơi trên trận sật gạt đám cầu thủ cũng bị diệp phong một cước này kinh thế hai tục trọng pháo đánh cho thất hồn lập phách phảng phất mất hồn đùng dạng này làm bọn hắn khó có thể tin rõ ràng là một trận đã bị cho rằng là vật trong túi tranh tài hai cầu dẫn trước sau chỉ đợi tranh tài sau hưởng thụ thắng lợi vui sướng lại không nghĩ tới diệp phong hai cước trọng pháo liền đánh bay bọn hắn tới tay thắng lợi. quá người thiên đây tuyệt đối là đối bọn hắn đáng sợ nhất đả kích bọn hắn thậm chí hoài nghi lại đối mặt diệp phong thời điểm bọn hắn thậm chí có khả năng để không nổi cùng diệp phong đối kháng dũng khí nhìn xem sờ có không bốn cầu thủ tại bọn hắn sân nhà không kiêng nể gì cả chúc mừng bọn hắn là như vậy xấu hổ vô cùng nhưng lại có không thể làm gì đợi đến tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm khoảng cách tranh tài kết thúc cũng chỉ còn lại không tới m ộ ư ơ i phút thời gian diệp phong nghĩ thắng nhưng hắn thật có chút chạy không nổi rồi dù là đã bị lờ vờ hai sát phổi vĩnh động ra trì nhưng một mực không ngừng từ trên xuống dưới bắn bọn lại đem di đặt mông ngồi tại thảm cỏ bên trên diệp phong đối mã tím g á c ra hiệu đến giúp mình ép chân hắn càng gân tranh tài tạm ngừng lại sợ gạt cầu thủ chủ động đưa bóng đá ra đường biên có lẽ đổi lại lúc khác nhìn trên đài nhất định sẽ vang lên sân nhà phan bóng đá trói thai hư thành mà giờ k h ắ c này sợ gạt mẹ xe đép bên sân thi đấu lại ngoài dự liệu vang lên sân nhà phan bóng đá tiếng vô tay nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu rút tên đứng tại bên sân có vẻ hơi lo lắng hắn đang chờ đợi diệp phong cho hắn tin tức sau đó hắn rồi quyết định phải trăng thay người rốt cục diệp phong khoát tay áo ra hiệu mạ tiệp trước bưng ra sau đó mình chống đỡ t h ẳ n g cỏ đứng lên chân trái nhẹ nhàng chia xuống đất rút gân triệu chứng đ ã hóa giải tựa hồ cũng không cần thay người lv hai sắt phổi vĩnh động cũng không phải là chỉ có thể gia tăng diệp phong thể năng hơn nữa còn có tăng tốc thể năng khôi phục công hiệu vừa mới ngắn n g i một hồi thế mà cũng làm cho diệp phong cảm giác thể năng có một điểm khôi phục rút kèn vẫn là không có đem diệp phong thay đổi trận bởi vì rút kèn biết ngoại trừ diệp phong trên trận căn ben không ai có thể đối sợ tột gạt tạo thành uy hiếp dù là diệp phong bất động hắn vẫn là sợ cốt không bốn trên trận chân chính lực uy hiếp tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau sợ gạt giống như hồ đã không có tấn công mạnh suy nghĩ bọn hắn thật sợ hãi diệp phong lại đột nhiên lại rết ra đến dùng một cước trọng pháo ganh m ở bọn hắn cầu môn hoặc là nói diệp phong hai cước trọng pháo đã đánh bại sợ t gạt cầu thủ ý chí mà sợ cốt không bốn liền càng không cần phải nói mặc dù có tiến công nhưng thủy chung hữu kh rốt cuộc t r o n g tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng c õ i s ơ cốt không bốn sân khách hai hai bức hòa s t g ố t lấy được một trận bình quân cái này cũng mang ý nghĩa s ơ cốt không bốn dừng bước bắt đầu bảy tháng liên tiếp đ g ừ n g thắng liên tiếp bước chân bất quá cái này nhất định là một trận sẽ trở thành tất cả phan bóng đá ký ức tranh tài sau trận đấu sờ cốt g bốn huấn luyện viên trưởng bấy b ẻ n đối diệp phong đánh giá tựa hồ mới có thể nói rõ diệp phong đối s ơ cốt không bốn chân chính ý nghĩa ta chưa bao giờ từng thấy bất luận cái gì một cầu thủ đối thắng lợi có trình độ như vậy nhất trên người diệp phong ta thấy được bóng đá đức viên tối kiên cường tinh thần tối ngoan cường phẩm chất còn có đ ố i thắng lợi tối không có tận cùng truy cầu hắn dùng sức một mình đem sợi u ậ t gạt cơ hồ tới tay thắng lợi đ ã bay hắn làm được gần như không có khả năng hoàn thành kỳ tích d i ệ p phong x u ấ t xa tuyệt đối là thế giới bóng đá no một ta dám cam đoan vô luận là cái nào x u ấ t xa cao thủ tại d i ệ p phong trọng pháo trước mặt đều sẽ có vẻ ảm đạm phai mở mặc dù ta không muốn khích lệ đối thủ cầu thủ nhất là mang cho chúng ta đội bóng to lớn đà kích cầu thủ nhưng ta không thể không tuân theo ta bản tâm bởi vì ta đã triệt triệt để, để bị diệm phong chinh phục ta tin tưởng dù cho hiện tại còn không phải nhưng tương lai, diệp phong nhất định sẽ là thế giới này dưới bóng đá chân chính của kẻ thống trị Trường số số. sau trận đấu trận này sờ c Quất không bốn cùng sợ t h gặp tranh tài tự nhiên bị dư luận xào lăn tại cực đoan bất lợi d ư ớ i cục diện diệp phong dùng bất khả tư nghị nhất buộc phát tại tuyệt cảnh san đều tỷ số điểm số trận đấu này có thể x ư n g sử thi cấp mà fans hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng thổi phát nổ dạng này một cái làm cho người khó có thể tin diệp phong sợ g ạ t huấn luyện viên trưởng nói đến không đúng cái gì tương lai thống trị thế giới bóng đá ta cảm thấy hiện tại hắn hiện tại liền đã có thể thống trị thế giới bóng đá cái này hai cước t r ọ n g t h á o đánh cho ta tê cả ra đầu a sợ có không bốn trạng thái bết bắt như vậy toàn bộ nhờ diệp phong một người khiêng đi bọn hắn thật có thể cuối cùng đoạt giải quán quân sao diệp phong là làm sao làm được hơn nửa hiệp bệ h o i nửa chàng sau đột nhiên bộc phát xem ra truyền môn không sai diệp phong chính là cái lao âm so giả heo ăn thịt hổ l ạ như thế dẫn bóng xuống x u ố n diệp phong đều muốn biến thành bundesliga dày vàng từ sợt gặt trở lại gỗ sẻn kỳ trèn thời điểm trên xe buýt bầu không khí vô cùng hoàn thoát mặc dù đám cầu thủ ở đây bên trên cả đám đều bị móc g i n g nhưng bây giờ sung sướng để bọn hắn quên đi hết thảy a phong ta còn là hoài nghi ngươi vụn trộm uống thuốc phạm bạn ngồi tại diệp phong bên người cười hì hì ô m diệp phong bà vai lớn tiếng cười hỏi ngươi có phải hay không từ ngươi tổ phụ chỗ nào chuyển thừa cái gì trung quốc bí dược có thể thời gian ngắn kích phát nhân thể tiềm năng lại cũng sẽ không bị kiểm điều tra ra cái chủng loại kia diệp phong biểu lộ giống như cười mà không phải cười vậy khẳng định có bí dược quay đầu ta cho ngươi cũng chuẩn bị một phần để ngươi không chỉ có thể ở đây bên trên đại sát t ứ phương liền ngay cả tại địa phương khác cũng giống vậy dữ dội ngươi dám ăn sao phạm vạn trong nháy mắt rất bình thường tâm động nhưng mà nhìn thấy diệp phong xấu xa kia biểu lộ về sau lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này miễn đi ta còn là dựa vào chính ta đi phạm vạn nhận sợ có trời mới biết ngươi cho ta là thứ đồ gì vạn nhất tùy tiện xoa cái bậc cầu nhưng buồn nôn chết ta rồi các đội hữu nhịn không được cười lên ha hả đừng nói lấy diệp phong tính cách lại nhảy thoát sự tình đều làm được nếu như chỉ là tùy tiện xoa một cái bậc cầu vậy thật là không t i n h quá phần đâu có trời mới biết cuối cùng k i a bí dược đến trong có cái gì thành phần lúc này mới vừa rồi còn cười khúc khích mạ t ị p đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi lao đại ngươi cũng đánh vào b ả y cầu a ngươi có phải hay không hướng về phía bân des l y g a dạy vàng đi trên xe buýt trong nháy mắt vang lên một tràng thốt lên âm thanh nếu như mạ t ị p không nhắc lên cái đề tài này kia làm sao có thể mọi người còn cũng không nghĩ tới nhưng bây giờ bọn hắn tình lính phát hiện diệp phong nhưng không phải liền là hướng về phía bân s liga dạy vàng đi mà tám vòng bân s liga kết thúc diệp phong đã đánh vào bậy cầu tại xạ thủ trên bảng một mình cường thế đứng đầu xếp hạng thứ hai chính là rẽ c o bất quá hắn cũng chỉ tiến năm cầu sau đó là tiến bốn cầu kỳ e s l i n g cùng bà zio lại sau này phạm bạn cùng cụ gian g h ỉ đều tiến ba cầu mặc kệ diệp phong có phải hay không một giữa trận trận cầu thủ hắn dẫn bóng số còn tại đó không có cái nào đầu quy tắc quy định giữa trận cầu thủ không thể đi tranh đoạt giày vàng a lấy diệp phong trọng pháo s u ố t xa kinh khủng lực công kích dẫn bóng tuyệt đối sẽ không thiếu như vậy duy trì loại hiệu suất này hắn chẳng phải là thật có khả năng đi tranh đoạt bundesliga giày vàng các đội hưu biểu hiện trên mặt đều trở nên khó có thể tin nếu như không có nghĩ đến vấn đề này như vậy cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt diệp phong hoàn toàn có khả năng lấy giữa trận phòng thủ cầu thủ thân phận cầm tới bundesliga dày vàng đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một chuyện a thử nghĩ một hồi nếu như mạ kệ l ậ p tại rio mazit thời điểm có thể dùng phòng thủ tiền vệ phòng ngự thân phận vấn đỉnh la liga dày vàng như vậy hắn tuyệt đối là gã là cái cổ bên trong tối lấp lánh một viên ai cũng không bằng hắn loa mắt nhưng vấn đề là mạ kệ lẹo sẽ không tiến cầu a diệp phong cái này chủng loại phòng thủ tiền vệ phòng ngự cũng không biết là thế nào tạp giao ra không đúng không biết là làm sao loạn điểm, điểm tiên phú Thế mà khai phát ra có một không hai thế giới bóng đá siêu cấp xuất xa cái này q u á không có tiên lý ma chứng ta cái này tiên phong đều không có người dẫn bóng nhiều cú gián ý một mặt thú hoán so sánh d i ệ p p h o n g cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống đến c h o trên người phạm b ả n mặc dù xưa nay không lấy dẫn bóng số tăng trưởng nhưng cũng là tiên phong xạ thủ đối mặt như thế không g i ả n g đạo lý d i ệ p phong cũng là một mặt im lặng về phần dự bị tiên phong hạ xà o nọa còn có săn chê liền càng không cần phải nói bọn hắn còn vì thời gian lên sàn tân tân khổ, khổ chịu đựng đâu diễ phong cái này phòng thủ tiền vệ phòng ngự lại một cái tiếp một cái dẫn bóng để bọn hắn làm sao chịu đổi không được a phong ngươi lại như thế dẫn bóng xuống dưới người khác sẽ cho là chúng ta sở c t không bốn không có tiên phong ngươi sẽ để chúng ta rất bình thường mất mặt ta phạ bạn lớn tiếng kêu la c ú già nghỉ liên tục không ngừng gật đầu phụ h o a mặc dù là nói đùa nhưng lên ổ n ào vẫn là có thể d i ệ p phong n ú ú n máy bay một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ nói chính các ngươi không dẫn bóng trách ta đi c ú già nghỉ cùng phạ bạn chỗ nào còn có thể nhẫn nảy dựng lên liền đem diệm phong nhấn tại nơi đó tốt một trận trà đạp xe buýt bị các đội viên cười đến đều từng đợt bất ổn lái xe cảm thấy rất sợ hãi a phong chúng ta ủng hộ ngươi cầm giày vàng ta sẽ cho ngươi chuyển bóng trợ công bất quá ngươi cũng đừng quên mời khách tốt nhất tiến một cái cầu mời một lần khách cuối cùng phạm v à n cười đối diệp phong nói cú gia ni cũng đồng dạng gật gật đầu không sai ta sẽ cho ngươi chuyển bóng còn lại các đội h ư u cũng nhao n h a u biểu thị bọn hắn toàn lực ủng hộ diệp phong cái này khiến diệp phong rất bình thường cảm động yên tâm đi ta cũng ủng hộ ngươi nơ ơ cuối cùng vỗ diệp phong bạ vai một bộ có ủng hộ của ta ngươi khẳng định sẽ thành công giám vẽ diệp phong nhịn không được trận t r ắ n mắt ngươi một cái cửa đưa ngươi ủng hộ cái quảng lông nha bất quá không thể không nói các đội hữu ngược lại để diệ phong thật tới tâm tư. nguyên bản hắn chỉ là muốn mang lấy sờ c ố t không bốn tận khả năng tại cái này mùa giải đi được càng xa nếu như có thể đoạt giải quán quân vậy liền tốt nhất rồi nhưng mà đột nhiên phát phát hiện mình lại cơ hội vấn đỉnh bundesliga giải vàng diệp phong làm sao có thể không tâm động mùa giải trước bundesliga giải vàng là đến từ lang bảo bờ ra dự tiên phong gờ ỡ ra phi ba m ư ơ vòng thi đấu hắn hết thể tiến vào 28 cái d ẫ n bóng cái số này để diệp phong có chút c h g váng mặc dù lấy trước mắt mình dẫn bóng hiệu suất đến xem tám trận tiến bày cầu tựa hồ so ba trận tiến h a cầu hiệu suất càng cao một chút nhưng không nên quên người ta là g i ả i rằng giặc mùa giải hạ bảo trì ổn định dẫn bóng hiệu suất mà không phải mấy trận đấu bộc phát có quá nhiều cầu thủ đột nhiên bộ phát một hồi sau đó liền mai danh nhận thích ví dụ như vậy nhìn mãi quen mắt mặc dù diệp phong tuyệt đối không cho là mình là loại này phụ dung sớm nở tối t à n cầu thủ nhưng hắn cũng không dám hứa chắc mình toàn bộ mùa giải đều có thể bảo trì dạng này siêu cao dẫn bóng hiệu suất dù sao nhiều khi hắn đều muốn đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong g à y vàng không tốt tranh a chương hai trăm hai mươi sáu tặng quà ba g à y vàng hoàn toàn chính xác không tốt tranh mặc dù trước mắt bundesliga không có thế giới bóng đá siêu cấp tiên phòng nhưng nhưng đều là thực dụng phái nhất lưu tiên phòng dẫn bóng hiệu suất chưa hẳn lên i thấp lan g bảo g ờ dạ phịt cùng rẽ cô l e v e r k e sen kỷ e s l i n g cùng đ ỡ đi d â u đốt mân b à gì ồ vợ gì mẹn tì dở dồ họ p h è n thuyền mỹ bị xe v i t thậm chí càng tính cả bỡn gồn cùng muller cạnh tranh kịch lìa ta bất quá đã có cái mục tiêu này liền phải quyết định c à n g quả cảm một điểm không phải liền là giày vàng a đi tranh thắng càng tốt hơn không thắng được cũng không có t ổ thất dù sao ai cũng sẽ không cảm thấy mình một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự lấy không được g à y vàng là thất mẹ nó liều mạng diệp phong hạ quyết tâm liền muốn cầm giày vàng như vậy đã mục tiêu có làm sao đi thực hiện cái mục tiêu này liền rất trọng yếu đầu tiên năng lực chính mình bày ở chỗ này chỉ có thể ở hệ thống bên trong làm từng bước tăng lên ngược lại không cần cái gì chú ý kể từ đó các đội hưu ủng hộ liền mười phần mấu chốt mặc dù diệp phong cùng sở quất không bốn các đội viên quan hệ trung đụng đều mười phần không tệ xấu tiểu từ quân đoàn các thành viên càng là sẽ không để lại dư lực giúp đỡ chính mình nhưng mình muốn tranh đoạt g i y vàng vậy liền mang ý nghĩa tại suốt gôn phương diện càng độc nhất chút thậm chí rất nhiều chưa chắc là cơ hội tuyệt cao cơ hội cũng sẽ không bỏ qua đ ổ i một cái thuyết pháp liền gọi sòng b á n không hề nghi ngờ mình làm như vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến các đội h ư u số liệu cái này để diệp phong rất á y náy thượng như phạm văn nói mời khách liền có thể giải quyết vấn đề mặc dù đám gia hỏa này khả năng thật không quan tâm nhưng mình hẳn là càng có thành ý một điểm thế là diệp phong quyết định đưa cho các đội h ư u một phần lễ vật một phương diện lễ vật là cảm tạ các đội h ư u đối ủng hộ của mình còn kia mình mùa giải kết thúc liền muốn rời khỏi sờ có không bốn trở về b a y e n như vậy phần lễ vật này cũng coi là lưu cho các đội hữu kỷ niệm kỷ niệm tình bọn họ đã từng kề vai chiến đấu thời gian Tặng qua ý nghĩ này rất tốt, bất quá tiếp thứ chút nghĩ này xuống, đến cùng đưa thứ gì, liền để diệp Phong gì, qua quá đầu. ý vào Diệp đưa để có mặc ộ một đội một t thể thao. nhất thể thao tiểu thập cót thủ thêm thể thao người nó, cũng vạn không bốn hơn huấn luyện viên mình không đưa chiếc phải cái lại loại, chiếc đều đủ mua Mẹ cầu các xe xe xe euro, rẻ sờ n g đây h h nhỏ í n vạn là à. euro Mặc dù diệp phong trong tay xác thực có nhiều như vậy tiền nhưng như thế hoa vẫn là cảm giác có chút x á xỉ mà lại trọng yếu là ngoại trừ đội một biên giới cầu thủ cầu thủ trẻ chỉ sợ tuyệt đại đa số đồng đội cũng sẽ không đều cấp độ nhập môn xe thể thao có hứng thú mình bỏ ra nhiều tiền như vậy hoàn toàn không có đưa đến hiệu quả cho nên diệp phong từ bỏ đưa xe thể thao suy nghĩ bằng không một người đưa một cái đồng hồ đ e o tay diệp phong không hiểu nhiều đồng hồ nhưng cũng biết đồng hồ nổi tiếng so xe còn đắt hơn đồ chơi kia người bình thường thật không chơi nổi nghĩ nghĩ diệp phong cũng vẫn là từ bỏ đưa biểu suy nghĩ bởi vì hắn nhớ tới các đội hưu tựa hồ cũng đối thủ biểu không phải như vậy cảm thấy hứng thú thật không có tên kia mang theo định cấp đồng hồ nổi tiếng rêu rao khắp nơi cuối cùng diệp phong đột nhiên thông suốt nghĩ đến một cái đặc biệt lễ vật không nói hai lời để ra mô nạ tìm một cái có thể ngồi kim loại vật trang trí phòng làm việc liền cho ta chiếu vào bundesliga dạy vàng tiểu dáng làm bundesliga dạy vàng không phải một cái cổ lão đại pháo tiểu dáng sao hai cái lớn bánh xe bên trên có một cái đại pháo ống ngươi cho ta thêm một cái ống pháo hai cái bánh xe phía trên hai cái đại pháo ống ngoại trừ cái bệ phía trên đều cho ta dùng thuật kim sau đó tại cái bệ bên trên cho ta khắc lên chữ đưa cho ta tại sở có bốn đồng đội diệp phong diệp phong trực tiếp đem yêu cầu của mình giảng cho đối phương mặc dù đối phương không hiểu rõ lắm diệp phong xạ lý nhưng chỉ cần có tiền kiếm mới không có nói nhảm nhiều như vậy đâu vẹn vẹn ba ngày thời gian những ngày thuần kim cùng loại b â n d e s l i g a dạy vàng c ú t vật trang trí liền làm xong bỏ ra diệp phong không ít tiền một cái vật trang trí liền dùng không sai biệt l ắ m 0.8 n g à n chỉ vàng mặc dù vật trang trí là thuần kim nhưng lại không phải thật tâm hoàng kim giá cả tại 22 euro một khắc như vậy chỉ là hoàng kim liền dùng 1.76 vê t euro tăng thêm thủ công phí vừa vặn m ộ euro ngẫm lại đi diệp phong hết thể làm ba mươi cái vật trang trí hết thẻ hoa năm bốn vê đút ở rô nguyên bản diệp phong còn có chút đau lòng thế nhưng là số lượng vừa so sánh nhưng có thể tự mình có dẫn bóng hai trận đấu liền soát ra còn không có mình hẹn rổ quý đâu trong n g á y mắt diệp phong liền không cần thiết thiền trinh đều là tiến h trinh thừa dịp tại cung atletic new ở rộn tỉnh cục tiểu tổ thi đấu một ngày trước diệp phong đẩy xe nhỏ đem vật trang trí đưa vào phòng thay quần áo a phong ngươi đẩy xe nhỏ là chuẩn bị giúp chúng ta thu thập thay y phục dương sao nơ ơ thấy thế nhịn không được nói đùa diệp phong manh nước mắt ngươi thay y phục dương rõ ràng liền là độc khí thất ai cho ngươi thu thập a y chết không sai bên trong g ó c n h ạ c không biết bao nhiêu năm mít t t c ò n rồi ở bên trong đều không sống nổi nơ ơ không chút nào cho là nhục đây là hắn màu sắc tự vệ nếu ai tại trong phòng thay quần áo đối với hắn đánh vậy hắn vài phút xuất ra hắn sinh hóa vũ khí đối thủ trong nháy mắt bằng h à n d i ệ n vậy n g ư ờ i xe nhỏ này bên trong là cái gì phạm bạn hiếu kỳ lại gần gặp các đội hữu đều hiếu kỳ nhìn lại diệp phong cũng không có lại vỗ tay hấp dẫn lực chú ý đây là ta chuẩn bị đưa cho mọi người lễ vật một phương diện cảm tạ các ngươi đối ủng hộ của ta một phương diện khác mọi người kể vai chiến đấu qua vô luận mọi người về sau có phải hay không còn có thể cùng một chỗ nhưng xin nhớ kỹ mấy ngày này nói diệp phong xuất ra vật trang trí theo thứ tự đưa tới đồng đội trên tay pha bản cái thứ nhất cứ được mở ra đóng gói xem xét trong nháy mắt con mắt liền thẳng ta dựa vào đây là bundesliga dày vàng c ú t không đúng người ta bundesliga dày vàng c ú t phía trên là một cái đại pháo ống n g ư ờ i cái này lại có hai cái ống pháo đây coi là cái gì chính người ban cho chúng ta bundesliga dày vàng c ú t sao cụ g i a nghỉ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta minh bạch ngươi ý tứ tương lai ngươi cầm bundesliga dày vàng cúp cái này cùng loại bundesliga dày vàng cúp vật trang trí liền xem như chúng ta đồng dạng vật kỷ niệm không thể không nói các đội hữu vui mừng không thôi đều bị diệp phong lễ vật rung động đến đây là thuần kim ngươi cướp ngân hàng a ngươi sẽ đem ngươi một năm tiền lương đều góp đi vào đi coi trọng lượng cái đồ chơi này so với ta xe đều đáng tiền về sau a phong muốn là trở thành thế giới bóng đá đệ nhất nhân vậy cái này vật trang trí coi như quá có kỷ niệm ý nghĩa đi các đội hữu mồm năm miệng mười náo n h i ệ t nghị luận trong phòng thay quần áo bầu không khí đã nhanh muốn bạo tạc nhưng mà lúc này chuyện lúng túng phát sinh liền ngay cả diệp phong cũng không nghĩ nhìn phát đến sau cùng thời điểm vật trang trí không có mà diệp phong trước mắt còn đứng lấy một cái không khuôn mặt quen thuộc người là ai diệp phong nháy mắt mấy cái có chút xấu hổ mà hỏi mà diệp phong đối diện người trẻ tuổi lúng túng hơn ta là hôm nay vừa mới bị điều nhập đội một ta gọi khăn hán diệp phong nhưng đều theo chiếu số lượng định chế liền ngay cả đội một biên giới cầu thủ đều có nhưng ai có thể nghĩ tới hôm nay đội một sẽ điều bên trên đến một người mới không thể không nói cái này rất bình thường xấu hổ t r ư ơ n g hai mươi hai bảy lễ vật tạng ba lúng túng như vậy chẳng diện các đội h ư u đều cười điên rồi mãi cho đến đám huấn luyện viên đi vào phòng thay quần áo mới rốt cuộc khôi phục bình tĩnh d i ệ p phong kỳ thật ngược lại là không quan trọng mấu chốt ở chỗ cái này tên là khăn hán tiểu cầu viên sẽ có bao nhiêu lớn bóng ma tâm lý người ta đều có liền chính ta không có d i ệ p phong khẳng định không thể là vì hắn chuyên môn lại đi định chế một cái dù sao lúc trước hắn ngay cả tiểu gia hỏa danh tự là cái gì cũng không biết dù sao lễ vật là đưa cho cùng mình kề vai chiến đấu đồng đội nếu như nếu là khăn hán thật có thể tại đội một đặt chân cũng lại trở thành đội một trọng yếu một viên nói như vậy không được d i ệ p phong sẽ ở mùa giải kết thúc trước lại đi định chế một cái bất quá diệm phong cảm thấy càng đều có thể hơn có thể tính chất là hắn tại đội một ngốc hai tuần liền hồi thứ nhị đội rút k è n vẻ mặt tươi cười loay hoay vật trang trí hắn cùng huấn luyện viên tạo thành viên đều có lễ vật này rất quý giá ta cũng thật cao hứng bất quá ta cao hứng nhất vẫn là có cơ hội trở thành ngươi huấn luyện viên trưởng ta nghĩ tương lai nhất định sẽ có rất nhiều người hâm mộ ta đoạn trải qua này rút k è n cười đối d i ệ p phong đạo trong ngôn ngữ thế mà mơ hồ có một điểm tự hào tạ ơn tiên sinh d i ệ p phong đồng dạng cười nói bất quá ngươi nếu có thể nhiều khen ta vài cầu thì tốt hơn các đội hữu nhịn không được cười ha rút tèn cũng là bột cười đối với dạng này diệp p h o n g bọn hắn thật là không có biện pháp bất quá ngày thứ hai đối mặt tat l e t í t như bao sợ cốt không bốn mặc dù thắng trận banh nhưng lại bỏ ra cái giá không nhỏ hơn nửa hiệp sợ cốt không bốn liền lấy được hai cầu dẫn trước diệp p h o n g mặc dù không có dẫn bóng nhưng hai cái dẫn bóng đều là từ hắn cắt bóng đi sau động phản kích bắt đầu có thể nói trong này có hắn không nhỏ công lao nhưng mà nửa tràng sau vừa mới bắt đầu không bao lâu diệp p h o n g ngay tại một lần va chạm bên trong ngã xuống đất sau đó không còn có đứng lên cơ đủi thịt kéo thương đây là đội ý làm ra trần bệnh không tính nghiêm trọng nhưng ít ra cần ba bốn xung quanh khôi phục diệp phong ngã xuống đất thời điểm còn cho là mình sẽ cùng trước đó đồng dạng may mắn hoạt động một chút liền còn có thể đứng lên tới nhưng lúc này đây hắn là thật t h ụ thương tại đội y nâng đỡ khập khiêng đi đến bên sân diệp phong trong lòng cảm xúc đừng đề cập phức tạp hơn không có cái nào cầu thủ chuyên nghiệp dám nói mình toàn bộ c h ứ c n g h i ệ p kiếp sống không bị thương đã gần một cái mùa giải chức nghiệp tranh tài đây là diệp phong trương một lần bị thương này so với những cái k i a gãy tay gãy chân đoạn tì nhìn thẳng xui xẻo diệp phong chẳng qua là cơ bắp kéo thương đây đều là không ra gì vết thương nhỏ tính không được vẻ chỉ là tương lai một đoạn thời gian không có cách nào ra sân thi đấu để diệp phong có chút nao tâm vắng mặt một trận đấu liền mang ý nghĩa thiếu sót một trận đấu tiền đây đối với hiện tại càng lúc càng giống thần dữ của gờ r ằ n g đệ diệp phong tới nói thực sự khó tiếp thụ mấu chốt nhất là nhìn xem các đội h ư u ở đây bên trên đổ mồ hôi như mưa mình lại chỉ có thể ngồi sồn ở trước máy truyền hình xem so tài chân quá ngưng ơ ấy không cho diệp phong tranh tài nhưng so sánh giết hắn càng làm cho hắn khó chịu nhưng không có cách n g ư ờ i cũng không thể đỉnh lấy tổn thương ra sân hơi không cẩn thận chỉ sợ toàn bộ chức nghiệp kiếp sống đều muốn báo tiêu cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân tranh tài kết thúc về sau bởi vì t h ắ n g trận mà hưng phấn các đội hưu không hẹn mà cùng cầm diệp phong mở lên trò đùa ngươi hoàng kim vật trang trí mà thật sự là t ặ n g không dưỡng thương một tháng ngươi còn tranh cái dám d à y vàng đây là lời nói thật quá đâm tâm diệp phong liền nghĩ tới mình đưa ra ngoài ba mươi cái hoàng kim vật trang trí đau lòng đều nhanh muốn nói không ra lời cái này trung quốc có một loại thuyết pháp gọi là có qua có lại ngươi nhìn à ta tặng cho các ngươi lễ vật chẳng lẽ các ngươi không nên cũng có chỗ biểu thị sao diệp phong quyết định vãn hồi một chút t ố thất nhưng mà các đội hưu vô xỉ là hắn căn bản không tưởng tượng nổi tới tới, tới. đây là ta trận đấu này xuyên quần áo chơi bóng ta còn ký vào danh tự phi thường có kỷ niệm ý nghĩa hiện tại ta liền đem cái này quần áo chơi bóng đưa cho ngươi cú gián nghỉ cởi trên người quần áo chơi bóng viết n g a y ký một cái tên sau đó biểu lộ rất bình thường chân thành đưa tới diệp phong trong tay đây là tranh tài dùng c ầ u bởi vì ta đá vào một quả cho nên lúc đầu muốn đem quả cầu này chân giấu đi nhưng bây giờ ta liền nhịn đau cắt thịt đưa cho ngươi pha bản cũng không cam chịu là hậu nếu nói như vậy ta liền đem ta thích nhất đồng thời dùng ba năm thai nghe tặng cho ngươi tốt Cái này hoạn là hộ ta vừa một ớ ước, i liền cắn răng tặng cho người đi. Cái túi gái mọi người đi đi. đá đính đã bóng bạn có thân tặng cắn răng tặng này khăn cùng tín thành như cũng không lúc lễ là lạc cho cho cả phụ vật ta, ta tay ta vật tất ta thể vậy, hậu, cầm m ý lát sau d i ệ p phong trong tay đã nhiều một đống không h i ể u thấu đồ vật hắn cảm giác mình cả người đều không tốt hắn thể nếu như thời gian có thể đào lưu như vậy hắn làm trương một sự kiện tuyệt không phải tiến vào hệ thống mua một cái phòng ngừa mình thụ thương kỹ năng mà là trực tiếp hủy bỏ đơn đặt hàng đưa cái dám lễ v ậ ta lúc này một mực do do dự dự không nói gì nơ ơ mở miệng Mọi người hình như đều có lễ v ậ trận nếu như ta, nếu như không không có, có phải hay ta có có lộ a ta rất bình thường không có thành bình không Nếu nói như có ý. v y ta à y đôi bít tất người cầm đi. Trận này g ư ờ i đi. cầm Trận n cùng atletic duber rộn tìm cục tranh tài kỳ thật cũng không có gây nên bao lớn chú ý nhưng sau trận đấu buổi họp báo bên trên diệp phong thụ thương rời sân cái đề tài này lại làm cho các phóng viên không hiểu hưng vấn các phóng viên không ngừng đem vấn đề ném r i ú p kẹn tất cả đều là liên quan tới diệp phong thường thế mà chính là lần này diệp phong mới biết được ai mới thật sự là lao âm so giả heo ăn thịt hổ trải qua đội ý kiểm tra diệp phong hẳn là sẽ vắng mặt hai ba tháng tranh tài về phần tình huống cụ thể còn cần đến bệnh viện tiến hành tiến một bước cẩn thận kiểm tra rút k é n để các phóng viên một mảnh xôn xao nếu như diệp phong thật muốn bỏ lỡ hai ba tháng tranh tài như vậy trên nửa mùa giải diệp phong xem như báo tiêu đối với tại bảng điểm số bên trên đứng đầu sở có không bốn tới nói thiếu khuyết diệp phong đầu này chân chính đùi bọn hắn lại lấy cái gì đi cùng các cường giả chống lại Quả luận truyền luận mảnh nhiên, ngày thứ nhì dư luận một mảnh xôn sao, truyền thông lẫn phên bóng đá nghị thứ thâm một lột, dư mộ ấm sao, đá chính hắn liền thủ t ư ơ n g atletic new bao đáng sợ như vậy sao sở cốt không m u ố n xong đời chờ diệp phong trở về liền có thể trực tiếp ban g sở cốt không m u ố n bảo đẳng cấp diệp phong có phải hay không là lừa dối t ổ thương căn cứ âm lưu luận diệp phong t h ụ thương không đá tranh tài được lợi chính là bờ ơn munit làm vì tất cả quyền tại bờ ơn cầu thủ diệp phong vì bờ ơn cân nhắc không có tâm bệnh à. càng có ý tứ chính là tại diệp phong trải qua chân chính kiểm tra cận kẽ về sau xác nhận đội ý thuyết pháp chính là cơ bắp kéo thương mà lại chỉ cần ba bốn xung quanh khôi phục thời gian nhưng dù tèn tại về sau tiếp nhận phỏng vấn thời điểm y nguyên cường điệu diệp phong thương thế không nhẹ đồng thời đem diệp phong khôi phục thời gian khen lớn đến ba tháng lúc bắt đầu diệp phong vẫn không rõ rụt kèn tại sao muốn khuyết đại thương thế của mình có lẽ đây chỉ là rụt kèn bảo thủ thuyết pháp nhưng mà đương diệp phong nghiên cứu một chút lịch đấu biểu hắn mới biết được rụt kèn đến tột cùng muốn làm gì cũng chính là từ lúc này diệp phong mới biết được ai là chân chính lao âm so giả heo ăn thịt hổ thử nghĩ một hồi lấy diệp phong tại sở cốt bốn chiến thuật địa vị vô luận cái nào đối thủ đều sẽ đem rất lớn một bộ phận lực chú ý đặt ở diệp phong trên thân một khi biết diệp phong thiếu trận đối thủ liền sẽ cải biến mạch suy nghĩ đi ứng đối sở cốt bốn tới tranh tài lúc diệp phong lại đột nhiên xuất hiện ở đây bên trên ngươi nói đối thủ sẽ nghĩ như thế nào đó nhất định là ở trong lòng điên c n g m ở mờ tờ về phần ai đáng giá ruột kèn động can qua lớn như vậy đi âm đáp án đã vô cùng sống động chương hai mươi hai tám ai mới là lão âm so giả heo ăn thịt hồ ba diệp phong vắng mặt trương một trận đấu nghĩ hắn chính là tất cả sợ có không bốn phan bóng đá tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc ý nghĩ duy nhất sân nhà đối mặt thờ giang phút sợ có không bốn ba tiền vệ phòng ngự hệ thống ý nguyên đủ để khiến cho bọn hắn một mực ngăn chặn đối thủ kết thúc ngừng thi đấu jones tiến vào xuất r a đầu tiên danh sách mạ tìm thay thế diệp phong vị trí phòng thủ cùng chặn đường phương diện cường độ cũng không có hạ xuống quá nhiều nhưng mà đội bóng lại thiếu thiếu đi giải quyết dứt khoát người thiếu khuyết diệp phong trọng t h á o sơ c ố t không bốn tiến công liền lộ ra không có như vậy lập thể hóa nd là mặc dù cũng có một cớt ư xuất xa nhưng vẫn là cùng diệp phong không có cách nào cùng so sánh diệp phong súng lựu i đạn ngoài biên cũng không có mấy cái lớn to con chỉ có thể ở phạt góc thời điểm như ong vỡ tổ hướng đối thủ trong cấm cú sông cơ hội giải rác càng không cần nhắc tới diệp phong mới khai phá ra tay thuật đao thẳng nhét cầu thiếu đi diệp phong sờ cốt không bốn thật giống như sẽ không tiến cầu đồng dạng cuối cùng sờ cốt không bốn bị phở dạng phụt bức thành n g a n g tay kể từ đó tại bắt đầu bảy thắng liên tiếp về sau sờ cốt không bốn tao nộ hai ngay cả hòa chạy tình thế gặp khó sau trận đấu dư luận đối sờ cốt không bốn đối mặt thế cục bi quan không thôi nếu như bọn hắn không thể thoát khỏi diệp phong thiếu trận mang đến ảnh hưởng như vậy tại diệp phong thiếu trận thời gian bên trong sờ cốt không bốn chỉ sợ đã xong tuyến tụt lại phía sau bất quá lại tiếp sau đó ở r ổ tìm cục tiểu tổ thi đấu giao đấu o t r c h i a họ hẹn trong trận đấu sở cốt không bốn tựa hồ lập tức lại tìm về trạng thái tại sân khách gọn gàng cầm xuống đối thủ hào lấy ở rổ t ỉ n h cục tiểu tổ thi đấu tam liên thắng lấy vô lương truyền thông nước tiểu tính chất tự nhiên lại thổi p h ồ n g sở cốt không bốn một đợt phản phất quên đi đầu tuần cuối bọn hắn đối sở cốt không bốn các loại d ẻ m pha cùng phê bình trên thực tế những n à y truyền thông cũng cảm thấy hai trận đấu đủ để cho sở cốt không bốn thoát khỏi diệp phong t h i ế u trận mang đến ảnh hưởng bất lợi nhưng mà sở cốt không bốn thật giống như cố ý cùng truyền thông dư luận không q u á được thật giống như cố ý muốn đánh truyền thông mặt thậm chí không tiếc lấy thua trận tranh tài làm đại giá. Mười m đối vòng ặ trong hẻm ơn, s c t lại trở nên sẽ không thắng cầu, lúc ạ i với thi Cuối giải không chỉ không thắng đến, cũng cùng động. cùng, bản có được so sao Sercot thủ trận thất đấu lấy Bundesliga mì mùa là bị bại. Trong lúc nhất thời truyền thông đều không còn gì để nói cơ h ộ không dám phát ra âm thanh bởi vì bọn hắn phát hiện vô luận bọn hắn nói cái gì sở có không bốn đều nghẹn dùng sức cùng bọn hắn ngược lại đơn giản liền là cố ý cùng bọn hắn không qua được sao làm như vậy đối người có chỗ ta bất quá fans hâm mộ bóng đá đều không có cảm thấy quá ngoài ý mớn dù sao hẻm bật cũng không phải độ yếu bại bởi hẻm bật đúng là bình thường trước đó liền ngay cả b i n munit không phải cũng bị hẻm bật đánh một trận a mà lại thua trận trận đấu này về sau sơ c t không m u ố n ý nguyên ở vào bảng điểm số bảng thủ vị trí chỉ bất quá dẫn trước ưu thế nhanh nếu không có sơ c t không m u ố n f a n sơ h mộ m bóng đá vẫn là vô cùng hoài niệm diệp phong mong mọi diệp phong sớm ngày trở về mà lúc này đây diệp phong cũng ở nhà bên trong hưởng thụ lấy giả mồ nạ vô cùng tỉ mỉ chiếu cố còn kém áo đến há miệng cơm đến lên tiếng ta nói qua ta chỉ là cơ bắp kéo thương không phải bản thân bất toại diệp phong ngược lại đối loại này đại lao ra sinh hoạt có chút không quá t h í chứng giống dạ mộ nạ dạng này cái gì cũng biết nữ cường nhân hình nha hoàn g ngươi đến cho nàng kéo bao nhiêu tiền tiền lương a dạ mộ nạ nhưng vẫn là hổ lấy một gương mặt xinh đẹp cái gì đều không cho diệp phong làm không được ngươi không thể tùy tiện động nếu như ngươi thật bởi vì thương thế chuyển biến xấu mà bị mất toàn bộ chức nghiệp kiếp sống vậy ta chẳng phải là còn phải lần nữa tìm việc làm dạ mộ nạ lý do tự hồ rất bình thường đầy đủ nhưng diệp phong lại cảm giác đến vô cùng hoang đường ta mẹ nó chính là cơ bắc kéo thương về phần chuyển biến xấu đến trực tiếp xuất ngũ sao bất quá đến ban đêm xấu tiểu từ quân đoàn các thành viên ngược lại là thường, thường đến diệp phong trong nhà đến cùng hắn đánh bài sợ diệp phong trong nhà bị xuất b ệ n h tới trên thực tế ruột kèn cho diệp phong chỉ thị là hoặc là một mực cho ta n g ẹ n trong nhà hoặc là ngươi liền đem trên đùi đánh lên t h ạ c h cao ngươi tự mình lựa chọn đi đối với ruột kèn muốn âm lòng người diệp phong đã có niềm tin tuyệt đối nhưng vấn đề là muốn hay không đem sự tình làm được như vậy tuyệt vì âm người thế mà còn muốn đem trên đùi đánh t h ạ c h cao quá mẹ nó phát r ổ cho nên diệp phong chỉ có thể ở lại nhà cũng là không đi tránh khỏi bị phóng viên đập tới hắn sinh long hoạt hổ bộ dáng ảnh hưởng đến ruột kèn âm người kế hoạch kỳ thật ta cảm thấy ngươi là có thể tại trên đùi đánh lên thật cao giả bộ như vậy mới giống mà cú gián ý bưng giả mồ nạ cho diệp phong tẩy n h ò một bên gió giật thức hút vào một bên ấp cùng nói không sai còn còn dự định tại ngươi thạch cao bên trên ký tên đâu r ố t tư duy rất bình thường phát tán mà phạ phản tuyệt hơn ngươi có thể băng bó thạch cao cùng chúng ta cùng đi hôm đêm tuyệt đối vanh động toàn bộ nước đức giới bóng đá nếu không phải trên đùi thực sự không tiện diệp phong thật muốn một cước một cá biệt đám người kia đạp ra ngoài các ngươi đừng chỉ nghĩ đến chơi diệp phong nhịn không được chỉ tiếc rèn sắt không thành nói muốn thắng cầu a đừng chờ ta trở về chúng ta ngay cả đứng đầu bảng đều ném đi mấy người lại chẳng hề để ý khoác khoát tay yên tâm đi cam đoan không có vấn đề chính là diệp phong bất đắc dĩ thở dài một hơi mặc dù đối mấy người không quá yên tâm nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ bất quá để diệp phong ngoài ý muốn chính là mấy tên này thật đúng là rất đáng tin c h ỉ ít ở sau đó hai trận đấu bên trong sở cốt không bốn đều thuận thuận lợi lợi cầm xuống đối thủ lấy được hai t h ắ n g liên tiếp bundesliga sân nhà chiến thắng lever k u s e n tiếp tục đứng đầu bảng điểm số euro đỉnh cúp tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư sân khách chiến thắng a u s t a l i a họ lấy tiểu tổ thi đấu bốn tháng liên tiếp nâng lên khóa chặt một tiểu tổ ra biên danh lạch nhìn tựa hồ thật đúng là đi ra xu hướng suy tàn mà bởi vì diệp phong đã có gần một tháng không hề lộ diện dư luận đối diệp phong thụ thương cái đề tài này cũng không thế nào nói tới dù sao căn cứ sơ cốt không bốn bằng dao diệp phong chí ít còn cần dưỡng thương hai tháng đâu đúng lúc này sơ cốt không bốn nên đón cùng b e n munich quyết đấu không sai rút tèn muốn âm chính là b e n munich cường thế bắt đầu về sau sơ cốt không bốn đã đem mùa giải mục tiêu định vị xung kích b u n d e s l i g a quán quân đã muốn đoạt giải quán quân như vậy b u n d e s l i g a bá chủ thực sự b e n munich í n h là bọn hắn không có khả năng đi vòng qua vệ miệng quán quân lang bảo đã tiêu chạy dù cho đến bây giờ y nguyên xếp hạng thi đấu vòng tròn chung dù mà lại thực lực hiển nhiên không như trên mùa giải cường thế mặc dù y nguyên v có người xem trọng mạ gạt đội bóng đoạt giải quán quân nhưng ruột k ẹ n nhưng không có quá coi bọn họ là thành đối thủ sợ gạt nhân viên s ó i mòn nghiêm trọng vợ dị mẹn đồng dạng đứng trước vấn đề này l e vơ cơ sen luôn luôn tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau tiêu chảy d o r t m u n d cứng rắn không có thực lực những n à y thượng du đội bóng đều có riêng phần mình vấn đề tựa hồ không có cách nào đối sợ cốt không bốn tạo thành quá lớn uy hiếp sợ cốt không bốn đối thủ chân chính cũng chỉ có một cái đó chính là vĩnh sa không thể coi thường đối với ruột kèn để diệp phong giả bệnh tổn hại chiêu diệp phong là không ngừng tình nguyện làm ta lần thứ nhất biết muốn giả bệnh thời điểm kỳ thật ta là cự tuyệt bởi vì ta cảm thấy ngươi không thể để cho ta giả bệnh ta liền giả bệnh diệp phong nhớ tới trung quốc công phu cự tinh giác thế hệ trẻ thông cáo đại nôn g độc thoại trên thực tế hắn thật không muốn làm loại chuyện này suy nghĩ một chút hắn quyền sở hữu còn tại bern m u n i đâu mặc dù bây giờ tại sở có bốn đá bóng nhưng cuối cùng hắn vẫn là bern m u n i c ầ u thủ ngươi để hắn đau thật thương thật ở đây bên trên cho dù là rót bern hai chữ số hắn cũng sẽ không một chút n h ữ mày đương nhiên có làm hay không đạt được liền khắc nói có thể để hắn ở đây hạ giống lao âm so giả heo ăn thịt hổ với một dạng gây sự tình đây không phải có chút gây khó cho người ta à về sau hắn còn muốn trở về bay ơn đến lúc đó bay ơn thấy thế nào chính mình cái này hai mặt ra hỏa nhưng không có cách không có cách nào cự tuyệt lao âm so giả heo ăn thịt hổ không đúng không có cách nào cự tuyệt rụt kẹn d i ệ p phong cũng chỉ có thể chịu đựng phản chính tự mình mấy ngày nay căn bản không ra khỏi cửa đến lúc đó nếu như bay ơn thật chất hỏi mình mình liền nói mình không ra khỏi cửa cái gì cũng không biết đều là rụt kẹn lầm ra vung nồi sự tình ai không biết không cần nghĩ bay ơn nguyên bản khẳng định không có châm đối chiến thuật của mình bố trí dù sao ngươi không có khả năng đi chuyên môn vì một cái không có khả năng ra sân đối thủ nghiên cứu đối sách đoán chừng bay ơn khẳng định bị lừa rồi không nói trước rụt k è n cho tới nay đối với mình tổn thương bệnh giải thích chỉ là mình tại một tháng này trong trận đấu đều không có ra sân liền đầy đủ mê hoặc bay ơn diệp phong cũng không dám tưởng tượng đương ơn song phương danh sách lớn thời điểm trong lòng sẽ mắng ra bao nhiêu câu mở mở tờ biết rụt k è n đến cỡ nào phát dồ sao vì để tránh cho mọi người sinh ra hoài nghi thế mà cho diệp phong một cây bà tong để hắn trước mặt người khác thời điểm nhất định phải chống bà tong đi nhìn lấy trong tay bà c ò n g diệp phong trong lòng thực tại dở khóc dở cười ta không phải mình chủ đ ậ u quẻ ta là bị dao đậu quẻ trên thực tế rút ken còn đưa diệp phong một cái lựa chọn khác đó chính là hắn mình s á c h một ngày trước lén lút lái xe đi m u n i c h dạng này càng mệt hoặc người nhưng vừa nghĩ tới m u n i c h cùng gỗ s ẻ n kỳ t r ẹ n kia vượt qua sáu trăm cây số khoảng cách diệp phong quả nhiên nhận lấy bà c ò n g lúc này diệp phong trong lòng đã bắt đầu điên cùng nhà ránh cái gì phật đeo cái gì người hiền lành đều mẹ nó là ngụy trang ta phát hiện liền không còn so người diễn kỹ lại tốt rút ken mới thật sự là lao âm so giả heo ăn thịt hổ máy bay hạ cánh về sau diệp phong liền theo trực tiếp vào ở khách sạn mà tại khách sạn bên ngoài số lớn phóng viên bao vây chặt đánh không có cách dù là lại xấu hổ diệp phong cũng phải để mình g ậ y chống nhập kính và không cái này không có cách nào nói các phóng viên trông thấy diệp phong thế mà chống ba tong khập k h e n xuống tới còn ra vẻ kiên cường không cho đồng đội nâng trong lúc nhất thời đều có chút mắt trở trọn diệp phong người làm sao lại theo đội đến đây một nít diệp phong người là lo lắng các đội h ư u sẽ thua bởi bài đơn cho nên tự mình theo đội đến đây cho đội bóng động viên có phải hay không là người chuẩn bị thừa dịp tranh tài cơ hội cùng bờ các đội hữu tụ hội một chút diệp phong tiên sinh ngươi đến cùng lúc nào mới có thể ra sân thi đấu các phóng viên ngao ngao kêu đặt câu hỏi bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới diệp phong sẽ theo đội đến đây dù sao trước đó nhiều như vậy tranh tài diệp phong đều không hề lộ diện một mực tại dưỡng thương nhưng bây giờ diệp phong thế mà chống ba t ô n g tới đây nhất định có cố sự a mà diệp phong chỉ có thể làm làm nghe không được đ ầ u cũng không chuyển trực tiếp vào có rượu sợ có không bốn các đội hữu nhìn xem diệp phong kia vô cùng buồn cười dáng vẻ đều không nhịn được cười diệp phong bộ dáng bây giờ đơn giản cùng chạm tợ l à n có liều mạng nếu là không đến cái hạt chịt đều có lỗi với ta diễn một màn này đ nằm ở trên giường diệp phong thở phào một cái có chút ít cảm k h á i nói cùng hắn cùng phòng ở giữa nơ ơ thì bắt đầu chỉnh lý mình túi du lịch như loại này không thể làm ngày đi làm ngày về khách trận đấu mọi người bình thường sẽ mang một cái túi du lịch mà không phải bị một cái vận động ba lô liền ra nghe thấy diệp phong nơ ơ đột nhiên dùng mình một cái không biết vì cái gì mỗi lần nghe thấy diệp phong nói ra hạt chịt cái từ này trong óc của hắn đều sẽ xuất hiện dạng này một bức tranh diệp phong vào không được đối diện ba cái cầu liền hướng mình trong không thành đá cứng rắn muốn đụng một cái hạt c h ị đừng đừng hạt c h ị quá đau đớn hòa khí ngươi không phải cùng b ấ n cầu thủ quan hệ đều thật tốt sao? Tiến một cái ý tứ ý tứ được nơ ơ tranh thủ thời gian k h u y ê t nhủ dù sao một cái dẫn bóng đối với diệp phong tới nói còn không phải cái vấn đề lớn gì diệp phong không tiếp tục để ý tới nơ ơ nằm ở trên giường bắt đầu tư tưởng chạy không căn này gậy trống rất có kỷ niệm về sau dù sao trong này có như thế một cái c ố sự tại tuyệt đối phải cất giấu về sau mình có thể kéo một cái nhà bảo tàng đem tất cả cùng mình chuyển kỳ t r ư ớ c nghiệp tiếp sống có liên quan đồ vật đều trưng bày như vậy căn này gậy trống chính là rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ cất giữ mà đột nhiên chung điện thoại đánh gãy diệp phong tư duy sở tới sở lui xem xét là nhị va đánh tới không tiếp lại đánh tới lại q u ả điệu lại đánh tới lại q u ả điệu diệp phong thật không dám nghe nếu như điện thoại kết nối như vậy nhị hoa chịu chắc chắn lúc đầu bên kia điện thoại diễu võ dương oai ngươi cũng không thể ra sân liền coi như chúng ta ngược sở cốt không m u ố n cũng không có gì hay à đến lúc đó diệp phong làm sao phun hắn hoặc là nhị hoa hỏi mình rốt cuộc lúc nào có thể thương đã phục hồi ra mình cũng vẫn là không có biện pháp trả lời không thể nói lời nói thật lại không thể lừa gạt mình bằng hữu cho nên dứt khoát không nghe tốt nhất về phần về sau giải thích thế nào đến lúc đó lại nói thôi ngày thứ hai thích đứng sân bài huấn luyện diệp phong đều không có tham gia một người vốn tại khách sạn trong phòng chỉ chờ tới lúc đội bóng đưa ra tranh tài danh sách hắn hí liền hơi khô thẻ c h e mà khi diệp phong cùng toàn đội cùng một chỗ thửa ngồi xe bất lái vào ali ẩn sân bóng thời điểm bayern munich đã lấy được bản trận đấu xuất r a đầu tiên danh sách lúc ấy cờ linzmann con mắt lên i thẳng sau đó nhịn không được sổ một câu nói tụ bên người trợ lý huấn luyện viên không rõ ràng cho lắm tiếp nhận danh sách lớn về sau phản ứng liền cùng cờ linzmann là đồng dạng đồng dạng diệp phong thế mà xuất g a đầu tiên hắn không phải thụ thương sao có phải hay không danh sách sai lầm trước kia liền phát sinh qua danh sách lầm sự、tình. cái này cho đùa nhưng không tốt đẹp gì cười trợ lý huấn luyện viên miệng bên trong l u lo không ngừng bất quá trên mặt hốt hoảng biểu lộ cũng đã bán nội tâm của hắn c ớ linsman dùng sức hít sâu mấy lần cố gắng để cho mình tỉnh táo lại bất quá sắp mặt làm sao cũng đẹp không nổi danh sách không sai sơ cót không muốn là cố ý ẩn giấu đi diệp phong t ổ n thương bệnh tình huống chuẩn bị thừa dịp chúng ta không sẵn sàng cho chúng ta một k í c h trí mạng đâu c ớ linsman mang theo c h ả o p h u n g đạo thông minh hắn đã đem đầu đôi sự tình vớt rõ ràng trợ lý huấn luyện viên nhịn không được n ẹ n họ nhìn chân chối mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng n đều có một loại dự cảm xấu chương hai trăm ba mươi diệp phong ra sân ba tại trong phòng thay quần áo thay xong quần áo chơi bóng về sau diệp phong rốt c ụ c không cần tại ngụy trang cùng các đội h ư u cùng đi ra khỏi phòng thay quần áo đi đến sân bóng tại cầu thủ trong thông đạo đúng lúc gặp bê ơn cầu thủ trước tiên tựa hồ bê ơn cầu thủ còn chưa kịp phản ứng bắt tuyệt ự a còn hàm hàm hướng diệp phong v ớ i tay chào hỏi nhưng mà vài giây đồng hồ về sau bay ơn đám cầu thủ liền đều kịp phản ứng sau đó từng cái mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh dị ta, ta người người người mẹ nó làm sao muốn lên sàn m u l ơ đã kinh ngạc mà nói đều nói không lưu loát tất cả b ê n cầu thủ đều là không sai biệt làm phản ứng kinh ngạc nhìn diệp phong thực sự nghĩ mãi mà không rõ diệp phong hít sâu một hơi trên mặt lộ ra một cái tối người vật vô hại biểu lộ bởi vì hắn thật sợ mình lúc này lại cười xấu xa một chút sẽ bị quần đầu chí tử nếu như ta nói đêm qua ta tìm một cái lao trung ý cho ta xoa bóp trị liệu một chút sau đó thương thế của ta l i ề n tốt các ngươi tin tưởng sao mặc dù diệp phong cũng biết cái này rất giả dối có thể coi là biên cũng phải biên một cái lý do đi lúc này liền xem như lại xuẩn người cũng hẳn là có thể nghi do r ằ n g nhất định là sở cốt không bốn che giấu sở cốt không bốn tổn thương bệnh tình huống sau đó chuyên môn trở lấy âm bay ơn đâu bay ơn đám cầu thủ nhìn xem diệp phong kia có chút ngượng ngùng biểu lộ cùng né tránh ánh mắt đơn giản d ở khóc d ở cười người cái này phản đồ ngươi thế nhưng là bay ơn người à tại sao có thể cùng sở cốt không bốn cùng một chỗ âm bay ơn đừng quên ngươi tiền lương đầu to đều là bay ơn ra bất quá mọi người cũng đều biết loại chuyện này đều là thân bất gió kỷ đã hiện tại người khoác sở cốt không bốn chế bảo như vậy thì nhất định phải vì sở cốt không bốn thành tích phụ trách trọng yếu nhất chính là rụt tẹn lên tiếng diệp phong dám không nghe vài phút liền để ngươi đem ghế dự bị ngồi ra mạng để tới bất quá sợ có không buôn cách làm này vẫn là để bọn hắn cảm giác không biết nên khóc hay cười âm là chân đồng a b a y e n đã hoàn toàn bị lừa rồi bố trí chiến thuật căn bản cũng không có cân nhắc diệp phong ra sân tình huống hiện trong thời gian ngắn lật đổ làm lại nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đi tất cả mọi người hiểu được nhưng lúc này tựa hồ còn có người mơ mơ màng màng đâu hoa bắt tuyệt h ơ một tiếng kêu sợ hãi thế mà thật thần kỳ như vậy vậy lần sau ta thụ thương ngươi nhất định phải giới thiệu cái kêu lão trùng y cho ta a lần này tất cả b ữ ơn cầu thủ đều che mặt thân là bà đờ đồng đội bọn hắn thực sự không muốn nói mình nhận biết bà đờ liền ngay cả diệp phong đều ngơ ngác một chút sau đó theo bản năng vô vô bà đờ bà v a i nói được rồi không có vấn đề làm một thanh lôi đi bà đờ hắn cũng không muốn để bà đờ lại mất mặt bất quá lúc xoay người vẫn không quên t r ư n g diệp phong một chút chờ diệp phong đi ra cầu thủ thông đạo đi vào sân bóng lúc a li ẩn sân bóng lập tức buộc phát ra một tràn g thốt lên tất cả b ữ ơn f a n bóng đá cũng là bất khả tư nghị nhìn xem diệp phong biểu tình kia thật giống như gặp ủy đương nhiên cũng giống là gặp được bạn g diệp phong làm sao ra sân làm nóng người rồi hắn là đến cùng chúng ta phan bóng đá chào hỏi cái dám à, hắn khẳng định là muốn lên sàn làm sao chúng ta trước đó không có đạt được bất cứ tin tức gì đâu mà ơi diệp phong thế mà muốn lên sàn vì cái gì ta có một loại dự cảm xấu thật không nên để tiểu tử này đi trước may truyền hình xem tranh tài phan bóng đá thì càng là ngoài ý mớn bởi vì sướng ngôn viên đã lấy được tranh tài danh sách lớn cùng xuất r a đầu tiên danh sách diệp phong cứ như vậy đường hoàng tiến vào xuất r a đầu tiên danh sách làm sao có thể không cho phèn hâm mộ bóng đá cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trước đó năm trận đấu diệp phong đều không có ra sân một mực tại dưỡng thương mà lại thương thế nghe nói còn muốn hai tháng khôi phục nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên ra sân không thể không nói có f a n bóng đá đột nhiên t o á t ra một cái đáng sợ suy nghĩ tới có phải hay không là diệp phong bị s ờ cốt không bốn buộc đánh phong bế mang thương ra sân không thể không nói rất nhiều f a n bóng đá đều có ý nghĩ như vậy nhịn không được đối s ờ cốt không bốn chửi ấm lên hận không thể vọt tới rụt tèn trước mặt hung hăng giáo hấn cái này nhìn mặt mũi hiền lành lao đầu tử quá mẹ nó hỏng có lẽ đổi lại là h ấ t c u ộ c trận chung kết như vậy vì khả năng cả một đời đều không thể đụng chạm lấy quá quân kiên trì mang thương ra trận còn tốt nhưng vì một trận phổ phổ thông thông thi đấu vòng t r ọ n liền để cầu thủ mang thương ra trận đơn giản hào vô nhân tính chẳng lẽ cũng bởi vì đối thủ là b a y e n mà lại trọng yếu là d i ệ p phong vốn là b a y e n cầu thủ để b a y e n cầu thủ mang thương ra trận đi đá b a y e n cầu thủ không thể không nói sờ c ố t không bốn thật sự là đánh một tay tính toán thật hay mặc kệ bên ngoài huyên nào như thế nào xôn xao cũng ảnh hưởng chút nào không đến sân bóng song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất mỗi từ trở lại trong phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng mà lúc này ruột kèn đột nhiên tại phòng thay quần áo ngoài cửa kéo lại diệp phong rất xin lỗi làm n g ư ờ i khó xử ruột kèn mang theo ấ y nấy mới mở miệng liền để diệp phong rất là kinh ngạc bất quá còn không đợi diệp phong nói chuyện ruột kèn liền tiếp tục nói ta biết dạng này cũng không tốt nhưng không có cách bởi vì ta muốn cầm quán quân mặc dù sơ có không m u ố n thực lực tiến bộ rõ r à n g nhưng cùng binh cường mã tráng bớn vẫn là có một chút chích l ệ điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng như vậy vì đoạt giải quán â n dù một chút không ảnh sau khi thủ, u nói đoạt ả i q xong rụt tèn nụ cười trên mặt tựa hồ cũng dễ dàng rất nhiều diệm phong xứng sở tại nơi đó hắn làm sao cũng không nghĩ tới rụt tèn sẽ nói với hắn mấy câu nói như vậy trên thực tế d i ệ p phong thật rất muốn hỏi một câu người đến cùng phải hay không lào âm so giả heo ăn thịt hổ đương nhiên khẳng định không thể hỏi như vậy cho nên diệp phong cũng không có mở miệng chỉ là gật gật đầu đi vào phòng thay quần áo không thể không nói r u t kèn cho diệp phong rất lớn xúc động sự thật bay ở trước mặt bay ơn thực lực tổng hợp chính là mạnh hơn sở cốt không bốn mặc dù bóng đá không phải phân tích trực diện thực lực trò chơi mà là trên trận chân nước chân giáo quản lý so đấu chính là song phương lâm tràng phát huy cùng tinh thần đấu trí nhưng không thể phủ nhận là mãi mãi cũng là cường giả thắng được tỷ lệ càng lớn và không mạnh cái từ này liền không có bất cứ ý nghĩa gì bay ơn chính là so sở cốt bốn tường chưa từng luận đội hình ra sân vẫn là ghế dự bị giá trị bản thân đều so s ở c ố t không bốn cao một mạng lớn có lẽ bê ơn bắt đầu bất lợi có nhiều mặt nhân tố t ỷ như chưa nóng t ỷ như tổn thương bệnh t ỷ như vận khí không tốt nhưng vĩnh viễn không nên tùy tiện khinh thường bê ơn bọn hắn bần des liga bờ ở tên tuổi không phải dùng giá trị bản thân đi hù dọa người có được mà là chân chính dùng đao thật thương thật liều ra là từng tòa c ú t vô địch đúc thành ra Trước 231 có ta hay không đâm đừng tưởng rằng bê ơn hiện tại không có xếp tại bảng điểm số đứng đầu bảng đã cảm thấy bê ơn cái này mùa giải không được căn bản cũng không phải là chuyện như vậy nhưng cũng bởi vì hiện tại âm chính là b a y ơ n diệp phong mới có chút quá không đi trên tâm lý cửa này nhưng bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì ra sân chính là được rồi đương hai tri đội bóng xếp hàng từ cầu thủ trong thông đạo đi đến sân bóng a r l e ẩn sân bóng buộc phát ra một trận bành mình tiếng hoan hô cái này lúc sau đã không phải cân nhắc diệp phong tổn thương bệnh vấn đề bởi vì tranh tài đã bắt đầu diệp phong nhìn xem b a y e n đội hình ra sân trong lòng quả thực có chút không biết nên khóc hay cười mình là giả v ợ thủ thương b a y o n là thật tổn thương a hai đại vương b à i cầu thủ joe b a n cùng ji bơ e di một cái đều không ở tại chỗ bên trên ji bơ di đánh một chút ngừng ngừng joe ben vừa mới khỏi bệnh về đơn vị nhưng bị kờ lin s mặn nhấn tại ghế dự bị bên trên cũng không biết có cơ hội hay không đăng c h n g diệp phong cơ hữu tốt nhị hoa xuất hiện ở phải tiền vệ biên vị trí bên trên tiền vệ trái là sờ sờ t i g e r trung lộ thì là van bỏ mặc ù n g tì một chục tổ hợp tại hai người bọn họ trước người tony cùng c ơ lò sờ cộng tác p h o n g tuyến hậu p h o n g tuyến bên trên khờ phê bạ đ ỡ xuất ra đầu tiên hậu vệ trái làm bên phải trung lộ thì là van bị tèn cùng đệ mỹ trệ lì tổ hợp g á i gãi đầu diệp phong đột nhiên nghĩ lật đổ mình trước đó nhận biết cái này bay đơn cũng không mạnh à. c ơ lò sờ cùng tony phong tuyến tổ hợp cái này mùa giải dẫn bóng hiệu suất giảm mạnh gồm tổn thương lừng tại jo ben cùng di bơ di thiếu trận tình hướng dưới dẫn bóng cũng không quá dễ dàng chẳng lẽ bọn hắn còn có thể trông cậy vào m u lơ trong vùng cấm địa mù pha trộn rất bóng giữa trận van bọ một trạng thái ngày càng hạ xuống tí một chút không tính đỉnh cấp giữa trận thấy thế nào sở cốt không bốn giữa trận đều chiếm thượng phong về p h â n tuyến hậu vệ diệp phong thật đúng là cảm thấy sở cốt không bốn càng mạnh van ủy tèn không chung chặn đường có thể không rất mạnh dù sao độ cao còn tại đó nhưng dưới chân động tác gọi là một cái chậm quay người gọi là một cái chậm đệ mỹ trệ l ụ có chút thần kinh đao ý tứ nếu là trạng thái tới quản ngươi cái gì jona nâu cái gì hèn gì như thường phòng được ngươi không còn cách nào khác nhưng viên này phòng thủ hậu phương không nổ người khác trước tiên đem mình nổ chết đến thấu thấu lại nói trong lòng nhịn không được lại bắt đầu nhà rãnh bay ơn đội ý thật sự là quá ra sức thật không biết khác đội bóng đều cho b a ơn đội ý kéo bao nhiêu tiền về sau mình thăm đáp lễ nhân cái thứ nhất muốn rời xa chỉ sợ không phải một đêm mà là đội ý. ý. t r o n g t a i một tiếng còi vang đánh gây diệp phong ở trong lòng nôn h ọ g bét lượt này trận này tiêu điểm đại chiến cũng chính là vang dội phạm bản phát cầu cho cụ giang y cụ giang y chuyển về diệp phong sau đó s ở có không bốn lượng tên trước phong liền bay đồng dạng phóng tới bay ơn nửa tràng mà sau đó bộ tầng c u y ể n xa đã đến trực tiếp chuyển hướng trước trận tìm cụ giang kém chút đánh ra một lần xinh đẹp mở màn tờ ở、uh, tờ kích trên thực tế cụ dạ nghỉ đã kéo tờ lại bật típ u tờ nhưng bà đợi tại phòng thủ bên trong cũng không khở tiểu động t á c không ngừng để cụ dạ nghỉ không có cách nào rất tốt phát lực sau đó bị đệ m ỉ trễ ly nắm lấy cơ hội vượt lên trước suốt cao bóng ra sau đó bay đ ơn ngay tại toàn trường phan bóng đá chợ uy âm thanh bên trong đối sở cốt không bốn triển khai thế công cớ lin s m a n chiến thuật vẫn là toàn diện áp chế lợi dụng mặt đất tiến công cùng đường biên kết hợp phương thức xung kích đối thủ cầu môn dù là đối mặt ba tiền vệ phòng ngự thể hệ sở cốt không bốn cũng tuyệt không lay được đương nhiên Cơ Linh s m n cũng không có biện Phong nhiên có khác, lúc pháp Diệp đầu đột nhiên ra s â n liền cho hắn cho ra m ộ t cái lại vấn đề khó khăn không nhỏ, lại thêm trong đề khó thêm t a y hoàn toàn chính xác không người có thể dùng. Coi như nghị biến chiêu, cũng không toàn coi người dùng, biến cũng xác có có vơ ậ t liệu à. s với sờ tây cơ dọc theo cánh trái đường biên d ẫ n bóng hắn dẫn bóng tốc độ không tính nhanh nhưng hắn đột phá cùng chuyền bóng đều rất có đặc điểm d i ệ p phong sợ mạ tiệp không phòng được sở dĩ chủ động đổi được bên này đến phòng tiểu chư dù sao trên trận chỉ có tiểu chư xem như có uy hiếp bạo điểm chẳng lẽ ngươi còn có thể trông cậy vào trung lộ tỷ một chục cùng van bỏ mẹo đi sáng tạo cơ hội không phải là không được nhưng hy vọng quá mơ hồ van bỏ mẹo liền không nói phòng thủ một mực là hắn chủ yếu chức trách hiện tại niên cấp lớn phòng thủ đều nhanh chú ý không tới tiến công căn bản không cần trông cậy vào hắn về phần t ì m một chút vậy đơn giản là một cái so diệp phong còn thuần túy phòng thủ tiền vệ phòng ngự tiến công kỹ năng còn không có diệp phong khai thác nhiều đây đối mặt tiểu trư diệp phong cũng không có buông lỏng cảnh giác bởi vì hắn hiểu rất rõ tiểu trư năng lực con hàng này quá sẽ xoay quanh diệp phong có một cái xa vi hoàn kỹ năng kỹ năng này chính là lấy xoay quanh làm chủ bất quá bị hạn chế chỉ có thể ở cắt bóng sau hậu nguyên địa thoát khỏi lúc sử dụng nghiêm ngặt trên ý nghĩa t ớ i nói sa vi văn cùng tiểu chư xoay quanh là một cái ý tứ nhưng tiểu chư lúc nào đều có thể xoay quanh căn bản không cần giống diệp phong dạng này chỉ có thể chờ đợi đến cắt bóng hộ cầu lúc mới được sơ ý một chút tiểu chư khả năng liền đem ngươi xoay qua chỗ khác mà lại tiểu chư mông lớn mặc dù không có so qua nhưng diệp phong cảm thấy tiểu chư cái mông một điểm không so với mình nhỏ chờ tiểu chư thật xoay quanh nhanh hơn rơi mình thời điểm mình dỗi cái mông đi ủi hắn thật đúng là chưa h ẳ n có thể ủi qua hắn nghĩ tới đây diệp phong cũng không khỏi đến thay tiểu chư cảm thấy tiếp hận đây rõ ràng là một cái tốt trong tổ chức trận người kế t ụ lại một mực bị đặt ở đường biên đơn giản phung phí của trời a nếu không phải hình kịch phát hiện tiểu trư đặc chất tại đội tuyển quốc gia đem hắn bỏ vào đường biên chỉ sợ cờ l i n z m a n còn không có tìm được tiểu trư sách hướng dẫn sử dụng đâu nhưng dù cho hiện tại cờ l i n z m a n tham khảo hình kịch đối tiểu trư phương pháp sử dụng cũng không có đá mấy trận đấu dỗ ben đạt thương j i b e r g dì đạt thương vừa đường không ai có thể dùng tiểu trư cũng chỉ có thể khổ cực lại trở lại đường biên ngươi nói hắn nào tâm không đương nhiên tiểu trư cũng biết diệp phong năng lực phong ngự muốn một người đột phá diệp phong vẫn rất có khó khăn cho nên tiểu trư tuyệt sẽ không t Cớ lỏ sờ lui sờ về tiếp ứng, thì ứng, một c c cũng t ạ i phụ cận t r ư lảo đ u c h o Tiểu, tiểu Trư công h u phu o n tiểu Trư chư dùng đ đã tiếp vào tì một chục chuyền bóng dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng sông về phía trước đi diệp phong cái mũi kém chút không có tự nhiên ta vô dụng cái mông ủi ngươi, ngươi ngược lại là trước ủi ta tới ba đây là là ra mang ta sân không theo, hay nếu có trực tiếp 23, hai cái này, hai cầu giành Trước tin tiếp ngươi. cái cầu quay người liền hướng về truy l ã o đảo hai bước bảo trì lại cân bằng về sau diệp phong vung ra chân mở ra bùn quay đầu hình thức ta cũng không tin ta còn đ ổ i không kịp ngươi L là lực lúc v buồn bên bậc, buộc bộ bóng bơn bó quay đầu, tuyệt đều trên toàn triển phan Hoàn toàn chính xác, lúc này tất cả nhìn trên phan thai, đây đối đủ để đá đài ở phát tất tất khoái khiếp cho xác, mã cấp cả cả sợ. một trang thốt lên tiếng vang lên chiếc máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi thế này sao lại là so đấu tốc độ đây rõ ràng là diều hâu bắt gà con a so sánh quá rõ ràng nguyên bản cảm giác tiểu trư chân cũng không ngắn nhưng tại diệp phong hai đầu đôi chân dài phóng ra bước chân so sánh dưới tiểu trư rõ ràng biến thành hai đầu nhỏ chân ngắn gấp c h u y ể n gọi là một cái hủy tam quan tiểu trư cảm giác được phía sau có người đuổi theo cảm giác này thật giống như mình tại bị chó dựa áp lực tâm lý quá lớn không cần phải nói vậy khẳng định là diệp phong bị chó dựa căng hết cỡ bị chó cắn một ngụm nhưng nếu là bị diệp phong đuổi qua tia nói không chừng mình liền ngay cả người dẫn bóng đều nằm quả nhiên diệp phong căn bản cũng không có khách khí với hắn sánh vai cùng về sau nhắm ngay tiểu trư dẫn bóng t i ế tấu một cái chửa sẻng liền đem bóng ra sẻng ra đường biên sau đó còn đem tiểu trư cũng mang đ ổ người trên mông cơ bắp thật chặt gây nên ngươi bổ sung nửa cây nguyên lòng trắng trứng rồi diệp phong phủi mông một cái tiêu sái đứng lên đ ố i tiểu trư vươn ra tay bất quá ngoài miệng lại không có quên nói đùa tiểu trư nguyên vốn đã chuẩn bị tiếp nhận diệp phong tay dựa thế đứng lên nhưng nghe thấy diệp phong d ố ra một nửa tay liền rột trở về sau đó mình chống đỡ thảm c thật mẹ nó không nguyện ý cùng diệp phong nói chuyện mông lớn thế nào mông lớn ngồi nhà ngươi xe à nha lại nói hai ta ai mông lớn còn chưa nhất định đâu trông thấy tiểu chư kia dáng v ẹ thở phì phò diệp phong liền không nhịn được cười không được phải hào hào điều giáo một chút bởi vì diệp phong cảm thấy làm không cẩn thận mình tham đáp lễ nhân về sau tiểu chư chính là mình giữa trận hợp tác không nghe lời không thể được mấy cái vừa đi vừa về công thủ chuyển đổi bay ơn đều đang thử thăm dò sở cốt không m u ố n mặc dù mọi người lẫn nhau rất quen thuộc nhưng dù sao lâm chẳng có an bài chiến thuật đừng tắm đầu đá lại chúng đối thủ cái bẫy bất quá s ở có không bốn liền không có như vậy u y ề nước thoát cánh tay trần liền lên chính là bởi vì bê ơn đối diệp phong ra sân vội vàng không kịp chuẩn bị liền có thể tạo thành uy hiếp cực lớn phút thứ năm diệp phong trước trận ngay tại chỗ phản đ o ạ n đoạn hạ t ỷ một chục dưới chân bóng ra cùng dạ kỳ t ỷ làm một cái mà qua cùng nhau phối hợp về sau cao tốc chen vào kép ở lại van bọ mẹo liền đến một c ư ớ c nổ bắn ra một viên đạn pháo kém chút nổ nát bê ơn cầu môn nếu không phải b ơn xuất ra đầu tiên thủ môn bụt l ậ công bay ơn mở màn liền đã rơi ở phía sau mà hai phút đồng hồ về sau lại là diệp phong lấy đồng dạng cao tốc ch làm ra suốt xa động tác sau lại biến bắn b i truyền trực tiếp đưa ra một c ư ớ c kinh điển giao giải p h ấ u thẳng nhét cầu nhưng sở dĩ trận banh này chưa đi đến không phải phạ phản tiêu chạy mà là bắt tuyệt tờ chuẩn bị đầy đủ tinh chuẩn t r i bóng mới bảo vệ được phòng tuyến như thế chỉ trong chốc lát sơ cốt không bốn đã đảo khách thành chủ mấy lần uy hiếp được bê tông cờ môn dù sao hiện tại cơ lin s man n đứng tại bên sân thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa rút kèn hận đến n g h n răng có diệp phong cùng không có diệp phong sơ cốt không bốn hoàn toàn chính là hai chi đội bóng cái này một đợt thật đem bê tông đến bất quá nhất làm cho cơ lin b a y o n vẫn là t r ư ớ c ném cầu dẫn bóng mặc dù không phải diệp phong nhưng diệp phong tuyệt đối là số một đạo tặc đáng chết súng lựu i đạn ngoài biên diệp phong lại một lần lợi dụng ngoài biên cơ hội đem cầu hướng đạn pháo đồng dạng ném tới b a y e n vùng cấm địa trên không sau đó thụt lùi mở ra xe thể thao cảm giác bù tàn lực gáp đệ m ỉ trệ ly hoàn thành phá không thành cái này ngoài biên đơn giản chính là bờ u g đơn giản chính là phạm tội n g ư ờ i gặp qua mẹ nó so phạt góc uy lực còn lớn hơn ngoài biên có người làm qua thống kê bernesliga phạt góc phá không thành sát xuất thành công đại khái tại năm tà hữ nói cách khác ngươi mở ra hai mươi cái sừng cầu đương nhiên ở trong đó cũng không thể hoàn toàn đem diệp phong thần hóa dù sao cũng có sợ có không bốn lớn người cao quá nhiều nhân tố nếu là đội thành tại ba k người để diệp phong đi ném ngoài biên hắn đều không mang theo đi diệp phong đương nhiên không có cùng các đội hữu cùng một chỗ điên cùng chúc mừng đã âm bay đơn lúc này lại chúc mừng chẳng phải là tại bay đơn trên vết thương sắt mới bất quá nên lưu tình thời điểm diệp phong lưu tỉnh không nên lưu tỉnh thời điểm hắn cũng không có nhân từ nương tay bố thần mới dẫn bóng không lâu diệp phong cũng dẫn bóng trung lộ chen vào tiếp vào ra phi nha truyền bóng về sau diệp phong không ngừng van bỏ mèo nhào lên đã một c ư ớ c thẳng nhét cầu đưa đến nhỏ trong câm k h u đó chính là cụ dạng n h đột nhiên khởi động vị trí chạy vị trí bất quá lại có người đã đoán được diệp phong truyền bóng ý đồ nâng lên một bước đưa bóng ngăn ngăn lại người này chính là thần kinh đao đồng dạng đệ mỹ trệ ly mặc dù diệp phong cảm thấy rất tiếp hận nhưng cũng vì đệ mỹ lần này xinh đẹp phán đoán gọi tốt nhưng mà đệ mỹ trệ ly thần kinh đ căn bản cũng không cho người khác cơ hội thở dốc cắt bóng về sau đệ m ỉ trệ ly lập tức ra cầu vốn là muốn chuyển cho làm nhưng phát hiện làm bên người có ẻn gì lạ tại trầm trầm phòng cho nên đệ m ỉ trệ ly lựa chọn đưa bóng chuyển cho tỷ một chút nhưng không biết hắn là không thấy chuẩn vẫn là không có chuyển chuẩn bóng ra bị hắn chuyển đến tỷ một chục cùng van bòm ở giữa khu vực van bòm cùng tỷ một chục thầm kêu một tiếng không tốt đồng thời phóng tới bóng ra nhưng mà đây là nhìn trên đài lại bỗng nhiên bạo phát ra một tráng t ố t lên chỉ gặp diệp phong đã như là báo săn đồng dạng giết ra lợi dụng tốc độ kinh người cùng lực bộc phát thế mà sinh sinh đoạt tại van bỏ mà cùng tì một chục t r ư ớ c đó lấy được bóng ra không làm bất kỳ điều chỉnh gì cũng không cho bất luận kẻ nào ngăn trở cơ hội trực tiếp lên chân doanh cánh cửa một c ư ớ c trọng pháo lần nữa trên bầu trời ali ẩn nổ vang lần này bút cũng vô lực hồi thiên thậm chí bóng ra bạo tạc đồng dạng bay vào cầu môn thời điểm bút còn không có làm ra phản ứng hắn chỉ biết là diệp phong xuất c ôn nhưng lại không biết bóng ra đã bay vào cầu môn toàn bộ ali ẩn sân bóng trong nháy mắt lâm vào một mảnh kêu trên bên trong hai cầu lạc hậu điểm số để tất cả bờ phan bóng đá đều không thể nào tiếp thu được càng tiếp chịu không nổi là. diệp phong cái này bọn hắn yêu nhất con non lại mẹ nó giận bóng s ở c ố t không bốn đám cầu thủ giống như nổi điên nghĩ muốn vọt qua đến cuối cùng lại dừng lại bước chân sau đó mình chúc mừng ở cùng nhau diệp phong sẽ không chúc mừng tại tất cả mọi người kia rung động trong ánh mắt diệp phong mặt không thay đổi xoay người yên lặng đi hướng s ở c ố t không bốn nửa tràng tranh tài vẫn còn tiếp tục Trưng ơn phản bởi tích không ai từng nghĩ tới tại alien sân bóng s ở c ố t không bốn thế mà lại hai cầu dẫn trước bay ơ n cố nhiên bay ơn cái này mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay trạng thái từ đầu đến cuối không ổn định nhưng gần nhất mấy vòng đã có ấm lại xu thế dù là hai đại hạch tâm cầu thủ t h ụ t h ư ơ n g cũng vẫn là cái k i a không thể chiến thắng b u n d e s liga bá chủ nhưng bây giờ bay ơn lại bị sờ có không bốn tại sân nhà bị đá thương tích đầy mình cái này làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi nhất là diệp phong tại ali ẩn sân bóng biểu hiện càng làm cho tất cả f a n bóng đá đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này một hạt rung động xuất xa tựa như bạo tạc tại tất cả mọi người ngực bom nguyên tử mà l i n tại sờ có không bốn đám cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm nhìn trên đài phan bóng đá rung động qua đi nhưng lại không biết hai t r ư ớ c hô một tiếng cờ lin sman tan học lập tức càng ngày càng nhiều người hưởng ứng cờ lin sman tan học thanh âm cư nhưng đã biến thành tất cả phan bóng đá tiếng hô tựa hồ so mở màn lúc tiếng hoan hô tới càng thêm rung động cờ lin sman ở đây bên cạnh biểu lộ thâm thúy ánh mắt p h ả n phất có thể xuyên tấu h thời không p h ả n phất không có nghe thấy fan s hâm mộ bóng đá tiếng hô người khác không biết chỉ có hắn tự mình biết hắn thật hối hận hắn đoán sai diệp phong tiềm lực đoán sai diệp phong thành công tốc độ nếu như lúc trước không có lựa chọn đem diệp phong thuê ra ngoài mà là lưu tại bay thậm chí tới nói mình tại sao muốn tuyển chọn tín nhiệm hơn b a n bọ mẹ cùng giờ giô mê tô hiện tại diệp phong thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn cái này hai tên lao tướng có lẽ phép lực của mình còn chưa đủ đi c i lin man có chút n ả n lòng thải trí tại b a y e n chấp giáo trọng áp để hắn thể s á t tinh thần đ ề u mệnh đừng nhìn bề ngoài phong quang nhưng hắn yên lặng tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu ai nào biết đâu nhìn xem hiện tại b a y e n thật được x ư n g tụng bundesliga bá chủ sao chỉ nhìn trên trận cầu thủ thực lực đều chưa hẳn so ra mà vượt sở cốt không bốn quả nhiên trung tâm huấn luyện cầu thủ chưa hề đều là nơi thị phi dù là b a y e n cũng không ngoại lệ giờ khác này k é linzmann làm ra một cái phi thường khiến người bất ngờ quyết định trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục bayern kéo cầu lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài van b ỏ mẹo lớn tiếng vô tay để bayern đ á m cầu thủ đều nhìn sang hắn lớn tiếng khích lệ mình đồng đội đây là hắn cái đội trưởng này nghĩa vụ cùng trách nhiệm hoặc có lẽ bây giờ bayern thực lực không phải vương giả nhưng bọn hắn lại có được vương giả khí chất cho nên tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bayern rất nhanh tổ chức lên hung manh thế công hướng phía sở cốt không bốn phát khởi công kích cho dù là van b ò mẹo đều thay đổi ngày xưa đá pháp bắt đầu càng nhiều chiếc tranh vào vì sơ cốt không bốn phòng t u y ê n chế tạo áp lực mà đến từ đường biên tiến công càng làm ơn sở trường cho hay 2 a i m phút làm cánh phải sau khi đột phá một cước chuyển bên trong tony trong vùng cấm địa cùng hộ huệ đẹp đối kháng lấy được thắng lợi một đầu đ ẻ vào bóng ra bên trên trên l ệ c h như vậy một chút liền công phá sơ cốt không bốn cầu môn nơ ơ lập công đối mặt tony đánh đầu hắn gặp nguy không loạn làm ra gần như cực hạn phản ứng đưa bóng cự tuyệt ở ngoài cửa nhìn trên đài bâ đơn phan bóng đá phát ra một trận tiếng t h ắ n g phục tiếc nuối không ngừng kém chút dẫn bóng t o n y cũng là ôm lấy đầu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin mà mấy phút đồng hồ sau s ơ với sợ tây c ơ tại sườn bộ cầm banh về sau đối mặt diệp phong dưới chân liên tiếp động tác giả tựa hồ muốn trực tiếp qua rời diệp phong bất quá diệp phong nhưng không có cho tiểu chư cơ hội này xem thấu tiểu chư động tác giả về sau không chút khách khí đưa chân liền đâm k i a sắc bén cắt bóng để tiểu chư hãi nhiên thất xác tiểu chư cuốn quít phía dưới b ầ cứ không thể suy nghĩ thêm qua không trải qua đi mà là còn có thể hay không bảo vệ bóng ra sau đó bóng ra không có quy luật bắn đi ra hai người ai cũng không có đạt được bóng ra bất quá nhìn trên đài b a y e n phan bóng đá lại nhịn không được hưng p h ấ n lên bởi vì bóng ra thế mà n g o ạ i ý muốn đến trước chen vào van bò mèo dưới chân b a y ơ n đội trưởng không có chút nào do dự trực tiếp tại vùng cấm địa tuyến đầu đỉnh lấy dân phủ kín lên chân nổ bắn ra một cước này xuất xa đánh cho rất có thanh thế mặc dù không như diệp phòng trọng pháo rung động nhưng nếu như d ẫ n bóng cũng đã cảm thấy được cho thế giới giao động bất quá nơ ơ biểu hiện ý nguyên ổn định phi thân giữ lại đưa bóng nhấn trong tay ra sức bảo vệ cửa thành k h n g mất tiếp nối đến van bỏ mới hung hăng một cước đá h phát tiết buồn bực trong lòng hai cầu lạc hậu điểm số để bê ơn tiến công thế mà đánh ra khí thế mà lại bê ơn cũng học thông minh đối mặt ba tiền vệ phòng ngự s ờ cốt không bốn trung lộ thúc đẩy không tốt đánh vậy dứt khoát liền đi đường biên dù sao tony cùng cờ l ọ s ờ đánh đầu đều có ưu thế tuyệt đối có thể cho s ờ cốt không bốn tạo thành uy hiếp tại bê ơn phan bóng đá tiếp tục không ngừng t r ợ uy âm thanh bên trong bê ơn lại liên tục uy hiếp đến s ờ cốt không bốn cầu môn rất có nhất cổ tác khí cầm xuống sở cốt không bốn tình thế diễm phong tại lại một lần làm cho tiểu chư không thể không đem bóng ra chuyển về cho đồng đội về sau chân mày hơi nhữ lại đến cùng lạc đ dù là bayern cho tới bây giờ tình trạng này nhưng có át chủ bài y nguyên không phải còn lại đội bóng có thể so không có gì bơ di cùng d o ben bọn hắn y nguyên có làm chí ít nd là tại phòng thủ làm thời điểm là mười phần khó khăn cũng rất bình thường chật vật nhưng diệp phong cũng không có cách nào đổi được nd là vị trí bởi vì đối mặt tiểu trư nd là khả năng cũng ăn thiệt t h i như vậy vẫn là phải đem mục tiêu đặt ở tiến công bên trong chí ít hiện tại s ờ c ố t không bốn phản kích đối bayern uy hiếp cũng mười phần lớn mà đúng lúc này b a y e n dẫn bóng làm nghiêng chuyển xa tony sau gật đầu câu đưa đỏ trung lộ cỡ lọ sờ đoạt tại bộ tầng trước đó hoàn thành một cước đầm bắn mà lần này nơ ơ không tiếp tục có thể lên diễn thần kỳ bayern lật về m ộ t cầu nhìn trên đài bayern fans hâm mộ bóng đá reo họ không ngừng vô cùng kích động hưng phấn đến phản phất ra ly ẩn sân bóng phát sinh địa chấn diệp phong nhìn phía xa điên cùng chúc mừng bayern cầu thủ nhìn không được sờ lên cái mũi có chút điểm t i ê t mới không thể không nói bayern phong tuyến trên thực tế cũng đủ b ở g o o g l sờ có không buôn phòng tiến độ cao có một không hai bân des liga cơ hồ đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ độ cao đều không ăn thua thiệt nhưng hết lần này tới lần khác tại bayern trước mặt liền có chút khó chị một cái tôn nhi một cái cờ lọ sơ độ cao còn tại đó cũng đều là đánh đầu cao thủ mà lại trọng yếu nhất chính là phe tấn công dù sao cũng so phòng thủ một phương c à n g có quyền chủ động phòng thủ không tốt phòng không phải sao bayern lại một lần lợi dụng độ cao ưu thế hoàn thành phá k h ô n g thành d i ệ p phong không khỏi cảm thấy một trận may mắn nếu như gồm không có có thủ thương nếu như bayern c h à n g diện thật đến sơn cùng thủy tận một bước cớt l i n s m n vừa ngoan tâm lại đem gồm cũng thay đổi đến tam đại tiền đạo đứng sừng sững ở sờ cốt không bốn trong c ô n khô kia thật là sờ cốt không bốn uống một bầu t r á c không được bayern một mực có tiền đạo truyền thống ngân lai thời khắc mấu chốt thật tốt dùng a Bất quá điểm số bị lật về một quá cầu, điểm Diệp số về p hơn o nào sao n cũng không nhuộn hiện tại dẫn trước vẫn là bọn hắn. Càng liêu chính g chừng có cỡ trước là trí, tại dù tay liêu là, nửa hiệp nửa đoạn sau bay ơn chiếm cứ lấy nhất định ưu như thế nhưng từ đầu đến cuối không có có thể lại chuyển hóa làm đặt được mang theo hai một điểm số hai chi đội bóng đi xuống sân bóng ngươi làm sao hơn nửa hiệp giống bản thân không có chút nào sinh động diệp phong đi đến nhị hoa bên h a i nghi ngờ hỏi làm ơn xuất r a đầu tiên phải tiền vệ biên hơn nửa hiệp mu lơ hoàn toàn chính xác bị đá cũng không tốt đặc điểm cũng không có phát huy ra bất quá mưu lơ lại trận nhìn diệp phong một chút đi ra ta không cùng giả quẹ người nói chuyện diệp phong nghe vậy vừa trừng mắt ưu a còn có tính tình xem ra con hàng này lại là thích đắn đòn ta lễ giáng sinh rất bận đoán chừng muốn về trung quốc đi diệp phong tựa hồ đang lẩm bẩm lộ bẩu mưu lơ biểu lộ lập tức thay đổi trở nên có chút đ i n h ngọt đ ứ n g a ta cầu hôn còn dựa vào ngươi hỗ trợ đâu không được ta q u ẹ không giúp được diệp phong tức giận hừ một tiếng không có chuyện a phong không đến ta giúp ngươi còn không đợi m u lơ lại nói tiếp bà đờ ở bên vừa đi tới ha ha cười nói tại ố rốt t một thân tài đất như chính mình dụng đồng hoa rốt cục có d võ n g Mụ lơ b ể u lộ đột nhiên chỉ trệ, nhiên không chỉ bà i cái gì, trong đầu nổi ế t trong vì gì, dạng lên n đầu y một cái hình tượng. Tại cái hình bả đờ bay ra dưới mình móc ra chiếc nhờ n ở đưa cho lý xạ một mặt không quan trọng thêm bất đắc dĩ biểu lộ nói tranh thủ thời gian tìm cái thời gian cùng ta kết hôn đi sao thế ngươi còn có ý kiến khác bị i cáo s ở ở thẳng nam cầu hôn đại khái chính là như vậy đi chiếc kình lung lay đầu cố gắng xua tan trong đầu cái này để cho mình không cách nào nhìn thẳng hình tượng mụ lơ cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian cách bà đờ xa một chút diễm phong nhịn không được cười lên ha hả đây mới là quen thuộc bà đờ cũng không biết mình gần nhất một mực không có đi chợ quyền b ã đ ỡ cùng hắn bạn gái cãi nhau hai người phát triển tới trình độ nào rồi nửa trang s a u diệp phong tận khả năng nhiều ở bên trái đường chiếu c ố làm dạ k ỳ tì vị trí của ngươi triệt thoái phía sau một chút cùng ba tiền vệ phòng ngự đứng tại một đầu tuyến phòng ngựa van b ỏ một chiếc tranh bảo về phần johns ngươi nhất định phải cho ta chằm chằm chết sở sở t â y e ơ trong phòng thay q u ầ n á o r ú t kèn làm ra mới nhất điều chỉnh hiển nhiên là nhằm vào bờ trên trận nhất có uy hiếp hai cái điểm làm điều chỉnh trận hình biến thành bốn trăm bốn mươi hai như vậy phía đối diện đường bao trùn hiển nhiên càng thích hợp phòng thủ cũng là ứng đối bờ đánh đầu chiến thuật phương pháp t mà lên làm trận sau chọn vị trí xuất hiện tại cái này một bên thời điểm b a y e n fans hâm mộ bóng đá nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô n g ư ờ i rốt cục vẫn là muốn xuống tay với làm sao làm biểu lộ gọi là một cái đặc sắc hắn quá rõ ràng diệp phong năng lực phòng ngự đây là muốn phong sắt mình tiết tấu sao sơ có không bốn m ư ơ ba tiền vệ phòng ngự chiến thuật nguyên bản không có chính thống đường biên cầu thủ mà bây giờ đem trận hình biến thành bốn trăm bốn mươi hai đem hai cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự đặt ở đường biên không phải là vì ngăn chặn b a y e n truyền bên trong chiến thuật mà kỳ thật ngươi có thể cách ta thoáng xa một chút ta không ngại làm khoe miệng có chút có c h ú nói ta để ý nha diệp phong nhịn không được ha ha cười nói làm không quá nguyện ý đối mặt diệp phong cho nên mở miệng khuyến khích nói ngươi đi vào đường biên ngoại trừ có thể phòng thủ tiến công tài hoa không phải lãng phí a ngươi vẫn là về trung lộ đi thôi diệp phong biểu lộ lại giống như cười mà không phải cười ta chính mình cũng không biết ta có tiến công tài hoa ngươi mau nói ta có cái gì tiến công tài hoa làm nghe xong diệp phong con hàng này căn bản chính là khó chơi dứt khoát không nói chuyện với hắn bằng không thật sợ mình bị tức chết nhưng làm không nói lời nào diệp phong vẫn còn không muốn bông tha hắn bắt đầu liễu lo không ngừng Kỳ thật ta tại thuê gia người h minh ậ p liên n Sở Cốt à y đó liền bắt đầu nghĩ một vấn đề, liền nghĩ vấn nếu n bắt một h ta mang theo、sở、Cốt không bốn đoạt mang Bundesliga quán quân làm sao làm quản quân g Sở được bây i n g ư nói ta mặc dù tại sở cốt không bốn hiệu lực nhưng ta là bâton cầu thủ a đây không phải để cho ta khó làm sao ta đã hy vọng sở cốt không bốn có thể đoạt giải quan quân lại không hy vọng bâton vứt bỏ quan quân loại mâu thuẫn này trong lòng đừng đề cập phức tạp hơn nhiều đau khổ nếu như tương lai có đạo diễn vô tới một bộ liên quan tới ta chuyện k ý phiến diễn viên chính nếu có thể diễn xuất ta loại này phức tạp tâm tính như vậy hắn nhất định có thể cầm uska nam diễn viên chính xuất sắc nhất ai ta quá khó khăn làm tại diệp phong bên cạnh cả người đều không tốt hắn cũng không biết diệp phong lúc nào thế mà biến thành lắm lời ta mẹ nó nghe ngươi ở chỗ này mù so tài một chút ta mới quá khó khăn có được hay không làm nghĩ cách diệp phong xa một chút nhưng diệp phong không nguyện ý làm đi một bước diệp phong liền truy một bước gọi làm ộ t cái chấp nhất đổi một cái từ hình d u n g tựa hồ cái từ kia có thể gọi đến chết cũng không đổi bay ơn cầu thủ muốn cho làm c h u y ể n bóng làm nhưng căn bản không dám nhận bởi vì hắn quá rõ ràng diệp phong năng lực phòng ngự nhất là mình cùng diệp phong thân thể đối kháng t r a n l ệ quá nhiều diệp phong nhẹ nhàng đụng mình một chút làm không cẩn thận chính mình là ngã nào một cái, quá khó khăn. làm chỉ có thể thông qua không ngừng chạy đến cho diệp phong chế tạo phiền phức hy vọng đạt được nhận banh cơ hội diệp phong trông thấy làm kia gần như chật vật mà chạy dáng vẻ liền không nhịn được cười chính mình cũng không có kéo chọc giận quan hoàn thế nào thì không chịu nổi đâu bất quá chơi thì chơi nhưng diệp phong đối làm chằm chằm phòng tuyệt đối sẽ không đông l ỏ n g hiện tại dẫn trước chính là sở cốt bốn bảo vệ tốt làm sở cốt bốn thủ thắng tỷ lệ liền sẽ vô hạn phong đại nửa trang sau chương b ố phút làm lui về đến mình trong cầm k u mới rốt cục bỏ rơi diệp phong nhận được chuyền bóng nhưng vừa vặn muốn hướng phía trước g i n bóng không có mấy bước lại bị diệ phong ngăn ở n có chút tiến thối lưỡng nan hương vị lúc này làm mới hiểu được khó khăn nhất không phải diệp phong không cho ngươi nhận banh mà là ngươi muôn vàn khó khăn nhận banh về sau còn muốn đối mặt diệp phong phòng thủ làm đem cầu truyền cho đồng đội mình đột nhiên xông về trước hy vọng dùng nhanh chóng truyền lại sẽ mở diệp phong một người đều mình phong tỏa nhưng chạy trước chạy trước làm cụ cực phát hiện diệp phong căn bản cũng không quản người khác chuyền bóng không chuyền bóng hắn chỉ nhìn mình chằm chằm cái này liền có chút bực mình nhất định phải mình đơn đấu qua diệp phong làm không có năm chắc bởi vì từ diệp phong xuất đạo đến nay thành công đối diệp phong hoàn thành qua đột phá cầu thủ không cao hơn năm cái mà lại bọn hắn qua rơi diệp phong phương thức bình thường đều là xuất kỳ bất ý dùng tràn ngập sức tưởng tượng phương thức để diệp phong v ộ i vàng không kịp chuẩn bị nhưng nếu là thường quy động tác giả muốn lựa qua diệp phong kia quá khó khăn rơi vào đường cùng làm chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại đằng sau để tiến công hỏa lực hướng phía tiểu t r ư kia một bên chuyển di chỉ cần diệp phong ở bên cạnh hắn một phút đồng hồ vậy cái này một phút đồng hồ hắn liền đừng nghĩ đến có thể có chỗ làm mà có ý tứ chính là tiểu t r ư bên kia đương dân quên đi tất cả bao p h ụ toàn lực ứng p h phòng thủ thời điểm tiểu chư cũng tương đối khó chịu nhất là nhìn xem kia một đầu lục đầm đầm tiểu trư luôn cảm giác con hàng này sẽ cho mình đến một chút hung á c kể từ đó b a y e n đường biên hỏa lực thế mà cứ như vậy bị sở cốt không bốn tiêu diệt tony cùng cớ l ọ sở trong vùng cấm địa không ngừng cùng sở cốt không bốn hậu vệ sát người vật lộn lại phát hiện kết quả là hoàn toàn biến thành vô dụng công Trưng rô ngăn chặn Ben、3. dù cho nhìn trên đài b a y e n f a n bóng đá không ngừng vì đội bóng cố lên h ò hét nhưng tràng diện b a y e n cục diện ý nguyên càng ngày càng khó đấu nguyên bản b a y e n p a n bóng đá hy vọng b a y e n có thể tại trận đấu này bên trong diện đi sở cốt bốn đánh dụng đầu lính phách lối khí diễm sau thuận thế mà lên tiếp tục thống trị bundesliga nhưng mà hiện tại bọn hắn lại phát hiện tựa hồ chi này đầu lĩnh cũng không dễ dàng như vậy dễ đi tương phản bay ơn thế mà còn có tại ali ẩn sân bóng lật xe nguy hiểm phút 68, s mươi tám s không m u ố n đánh ra lăng lệ thế công cánh trái hẹn sơ mằn dẫn bóng bắn vọt liên tục cùng hẹn di lạ là làm ra phối hợp mà l à m vừa mới xông đi lên chặng đường h ẹ sơ mằn hẹn sơ mằn lại ngay lập tức đem cầu chuyển cho diệ phong p giờ phút này diệ phong p ngay tại b a y ơ n sườn bộ v ị đưa tại tất cả bên phán bóng đá tiếng kinh hô bên trong diệ phong trực tiếp bày ra trọng pháo a n h cánh cựa tư thái tị một chục phấn đấu quên mình nào tới vẻ mặt thế mà mang theo một điểm bị Phải Diệp p h biết, bị o nhưng g trọng p á đánh o chính diện trúng n g ờ i i l ề k h ô n có mà ộ t cái n o vào trốn được, trực tiếp được đưa vào bệnh viện bệnh. Nhưng thì một chút lại không thể bệnh viện bận mệnh. Nhưng không không xông đi lên. Nhưng được được đưa đi lại mà, diệp phong lại tại toàn trường phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong biến bắn vi chuyển ngang chuyền bóng đem cầu chuyền đến phía bên phải sườn bộ phạ b ả n dưới chân có lẽ là bay ơn phòng thủ cầu thủ đều nhìn chằm chằm diệp phong phạ b ả n bị lở ra đặt được bóng ra về sau trực tiếp lên chân nổ bắn ra bay ơn cầu môn lại một lần bị xuyên thủng điểm số cũng biến thành một ba sân nhà tác chiến bay ơn hai cầu rơi ở phía sau tại p h ạ bản kích động cùng đồng đội chúc mừng dẫn bóng thời điểm bay e r n f a n bóng đá nhịn không được phát ra một trận kêu trên cái này dẫn bóng đối bọn hắn đ ã kích thực sự có chút lớn vài giây sau nhìn trên đài vang lên lần nữa cơ linh m a n g tan học tiếng hô to tất cả bay e r n f a n bóng đá đều đem trước mắt bay e r n hỏng bét tình cảnh quái tại cơ linh m a n g trên đầu d i ệ p phong thì mang trên mặt mỉm cười hắn biết trận này cầu ổn trừ phi bay e r n thượng đế p h ụ thể nếu không lấy tình trạng của bọn họ căn bản không có khả năng san đều tỷ số điểm số đương nhiên diệm phong cũng có chút vì bay ơn khổ sở cái này đã bọn hắn liên tục cái thứ hai mùa giải đánh giá thấp cái tiêu một mực tại bundesliga vô địch tự nhiên tựa hồ không còn có tới thống trị lực bên sân ruột đen thì nắm chặt n ắ m đấm gầm thét vài tiếng phát tiết kích động trong lòng tại ali ẩn chiến thắng bayern chỉ sợ là mỗi một cái bundesliga đội bóng huấn luyện viên trưởng đều vô cùng kỳ vọng mục tiêu đi trên trận bayern đám cầu thủ trên mặt đều mang cảm giác cực kỳ không t â m l ò n g thật giống như rõ ràng có sức lực toàn thân lại không dùng được cảm giác đối mặt dạng này một cái phòng thủ cường hãn phản kích sắc bén sờ cốt bốn bayern thế mà không có biện pháp quá tốt không đánh tan được sờ c lúc này cờ l i n s m a n n rốt cục làm ra thay người điều chỉnh thay đổi tìm một chút đổi lại d o b a n dù là d o b a n vừa mới khỏi bệnh về đơn vị nhưng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy d o b a n ra sân về sau xuất hiện ở đội bóng cánh phải sờ hơi sờ t â y vơ thì trở về đến trung lộ cùng van bỏ mơ hợp thành s o n g tiền vệ phòng ngự mũ lơ đổi được cánh trái sự biến đổi này trận đã tăng cường trung lộ k h ô n g chế cũng tăng lên đường biên bạo điểm đã là cờ l i n s m a n n trong tay có giá trị nhất một trưng ơ bài d o b a n danh khí rất lớn ra sân lúc bay ơn p a n bóng đá phát ra một trận tiếng hoan hô tựa hồ đang nên tiếp bọn hắn chúa cứu thế ra sân Zoban khẳng định nhất biên phong, thế giới nhất lưu phòng. Rời đi là lưu rời d i i ngoài o m a ra g cũng c bất đắc d ĩ để được bơn nhặt được một món lớn. một hời i d ệ phong p đối d o ben rất bình thường có hứng thú thật giống như cái này dì bơ e dì có hứng thú hắn một mực rất chờ mong có thể ở đây bên trên cùng d o ben giao thủ đương nhiên diệp phong cũng sẽ không tự đại để hắn tự mình một người ứng phó cái này một bên d o ben cùng làm coi như hắn ba đầu sau tay cũng tuyệt đối sẽ đánh nổ cho nên hắn cùng h ệ s n sơ màn cố ý trao đổi một chút xác nhận vị trí phòng thủ cùng khu vực dô ben cần hẹn sơ măng chằm chằm phòng biên phong đối hậu vệ biên là chính xác nhất phương thức phòng thủ diệp phong cái này phòng thủ giữa trận đi phòng thủ làm cái này hậu vệ biên l i ề n tốt nhưng diệp phong sẽ chú ý mình phòng thủ vị trí một khi hệ sơ t mắn bị joe ben đột phá diệp phong sẽ trước tiên bủ vị ngăn cản joe ben tuyệt sẽ không cho người hà lan bất cứ cơ hội nào mà joe ben ra sân sau lần thứ nhất sơ cầu liền dọa diệp phong kêu to một tiếng bởi vì diệp phong cũng không nghĩ tới joe ben đặc điểm như thế tươi sáng tiếp vào đồng đội truyền bóng về sau joe ben dọc theo đường biên dẫn bóng hướng về phía trước trọng tâm biến hóa hạ cấp tốc trụ cầu trực tiếp để hắn qua rơi mất hệ sơ mắn không chút nào dây dưa dài dòng d i ệ p phong dù là có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là kinh ngạc một chút lập tức bù đắp đi ngăn cản dâu b e n tiếp tục đột phá nhưng dâu b e n cũng không tiếp tục hướng về phía trước dẫn bóng mà là đột nhiên chân trái đưa bóng hướng bên trái đằng trước một nhóm sau đó thân thể linh hoạt nhảy lên l ó e ra cái gì không gian về sau trực tiếp là một c ư ớ c t u i bắn d i ệ p phong chậm nửa nhịp không có có thể trước tiên ngăn cản trong lòng kinh hại không thôi tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía cầu môn may mắn dâu bắn chỗ cửa góc độ quá nhỏ bóng ra thoáng lệch ra cầu môn dù là như thế diệp phong cũng vẫn là toát ra mồ hôi lạnh đối với joe ben chiêu này cơ hồ làm trái phản trọng lực quy luật bên trong c á t s u ấ t hôn ở trong lòng coi trọng vô số lần joe ben tiếp nối thở ra một hơi tựa hồ vì không thể trực tiếp phá khung thành mà cảm thấy thất vọng quay người liền đi trở về diệp phong nhìn xem joe ben bóng lưng biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc lần này đánh được bản thân vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng phải dùng chiêu thức giống nhau đến đột phá mình vậy thì có điểm si tầm vọng tưởng joe ben bên trong c á t tựa hồ lập tức để bên cầu thủ thấy được san đều tỷ số điểm số hy vọng lập tức gia tăng tiến công cường độ vì j o ben chia sẻ áp lực rất nhanh j o u ben lại một lần tại đường biên lấy được bóng ra bất quá lần này j o u ben tựa hồ bị hấp thu tới lần trước g i a o huấn cố ý cách đường biên hơi xa một chút bên trong các thời điểm sút u gôn góc độ cũng sẽ tương ứng gia tăng nhắm mắt theo đôi u d i n bóng tả hữu lắc lư h ệ sợ mặn không ngừng l ù i lại để cầu đường cho j o u ben trực tiếp đột phá qua đi mà tại bên phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong các phương thức hướng trung lộ nhảy vọt thức g i n bóng tránh ra h ệ sợ mặn mà một giây sau còn không đợi dâu ben có động tác kế tiếp diệm phong liền đã xuất hiện ở dâu e n trước mặt nếu như lúc này dâu e n có thể chuyền bóng cho làm như vậy vị trí không đúng hệ sơ tờ màn khẳng định không có cách nào ngăn cản làm nhưng dô ben tựa hồ không có đem diệp phong để vào mắt tiếp tục giật bóng cùng vừa rồi giống nhau như lúc động tác hướng bên trái đ ằ n g trước phát cầu về sau ngang nhảy lên hoàn thành mang tính tiêu chí bên trong các động tác nhưng đang lúc dô ben bảy chân chuẩn bị túi lúc bắn lại kinh ngạc phát hiện sút u gôn góc độ không có diệp phong đã lần nữa chặn lại ở vị để dô ben căn bản không còn lên chân không gian dô ben kiên trì tiếp tục v ư ợ bắn nhưng diệp phong hiển nhiên sẽ không để cho hắn đạt được bóng ra trực tiếp bị diệp phong dối ra chân cản trở lại bay đơn lần này tiến công cũng vì vậy mà kết thúc tranh k ó có tài h nghiễm n nhưng đã biến thành dô ben cùng diệp phong công thủ kết đấu dô ben mỗi một lần bên trong cắt đều sẽ bị diệp phong phủ kín ở mỗi một tia góc độ sau đó đem kết thúc lại sau đó d u ben bên trong cắt không được nữa bởi vì đồng đội đã không cho hắn chuyền bóng cái này mười phút đồng hồ thời gian bên trong la vốn đã bị diệp phong phong một lần hoài nghi nhân sinh là mấy lần hướng j o u ben nhấc tay muốn banh nhưng j o u ben đều khư khư cố chấp tựa hồ cùng diệp phong so sánh lên tỉnh nhưng sự thật chứng minh j o u ben bên trong các hoàn toàn chính xác sắp bén có lẽ đối với người khác mà nói là một chiêu mới ăn lượt này nhưng đối với diệp phong tới nói còn không bằng ngươi nhiều một chút hoa văn đâu bất chi bất giác thời gian đều tại j o u ben cùng diệp phong phân cao thấp mà t r ù n g trôi đi rơi mất mà b ấ ơn trên trận điểm số lại từ đầu đến cuối không có lật về tới rất nhanh bên sân thứ tư quan viên liền g i lên bủ giờ bảng hiệu khoảng cách toàn trận đấu kết thúc cũng chỉ còn lại bayern đang b n đá đám cầu thủ bậy ngồi tại thảm cỏ bên trên nhịn không được hai mắt thất thần bọn hắn không phải không cố gắng cũng không phải không liều nhưng chính là không có đá sở cốt không bốn cái này có thể đi chăng ai đội trưởng van b ỏ ngay tại trận đấu này bên trong đều không có phát huy ra quá nhiều tác dụng nhưng nét mặt của hắn ý nguyên quật cường cùng làm cùng một chỗ kéo lên đội viên của mình an ủi tâm tình của hắn s ơ có không bốn đám cầu thủ đã chúc mừng ở cùng nhau diệp phong thì chậm rãi đi xuống sân bóng a li ẩn sân bóng không khí bây giờ để diệp phong đều có chút khó chịu b a y đ ơ n phan bóng đá bi a i có lẽ chỉ có hắn hiểu được nếu như ngươi bây giờ tại b a y đ ơ n có lẽ chúng ta sẽ không thua làm cùng diệp phong sóng vai mà đi hơi hơi hơi than thở nói diệp phong nhìn làm một chút lộ ra một cái rợ khóc rợ cười biểu lộ tới ngươi liền dám khẳng định nếu như ta tại b hiện tại ta có thể ra sân làm xứng sở vì cái gì ngươi không thể ra sân kia gì bơ gì vì cái gì không ra sân vì cái gì gồm không ra sân diệp phong một bộ đương nhiên ngữ khí làm ngôi đột nhiên trì trệ nói không ra lời không sai diệp phong n h ả danh không có tâm bệnh b a y ơ n chưa hề liền không có toàn viên có thể xuất chiến thời điểm mà lại nhiều khi đều là chọn mấu chốt cầu thủ tổn thương nếu là diệp phong tới có lẽ cũng chạy không thoát cái này không sai biệt lắm bị nguyền rủa vận mệnh cái này có thể chỉ trách b a y e n đội y kỳ thật cũng không thể thụ thương c h ỉ không hết là đội y sự tình nhưng ngươi không thể nói ngươi thụ thương đều là bởi vì đội ý à. cái này nhà ránh để làm căn bản không phản bác được phất phất tay làm đi không muốn lại nói chuyện với diệp phong mà diệp phong tại đi vào cầu thủ trong thông đạo trong nháy mắt đó xoay đầu lại lại liếc mắt nhìn ali ẩn sân bóng khán đài nhìn trên này b a y e o n fans hâm mộ bóng đá y nguyên kích động hô tok linsmann tan học khẩu hiệu giống như chỉ có dạng này mới có thể để cho phẫn nộ của bọn hắn đều hóa giải diệp phong cười khổ lắc đầu một đầu đâm vào cầu thủ thông đạo tắm rửa qua đổi xong quần áo diệp phong bị rụt tèn mang theo cùng một chỗ tham gia buổi họp báo h i ệ n nhiên rụt tèn tâm tình bởi vì thắng trận mà coi như không tệ nếu có làm khó dễ vấn đề của ngươi ngươi có thể không cần trả lời rụt tèn cười đối diệp phong nói diệp phong gật gật đầu hắn biết rụt tèn đối với mình giữ gìn đương diệp phong cùng rụt tèn xuất hiện tại ali ẩn sân bóng phòng họp báo lúc máy chụp ảnh đèn flash láo liên không ngừng răng rắc răng rắc chụp ảnh thanh âm cũng là bên thai không dứt hiển nhiên trận đấu này có quá nhiều tin tức có thể viết trước nói một chút liên quan tới tranh tài sự tình làm đội khách huấn luyện viên trường rụt tèn d chúng ta tại Ali ẩn sân bóng thắng tranh tài ta đối với chúng ta đội viên biểu hiện hết sức hài lòng đây là một cái làm cho người hưng phân kết quả bayern tổn thương bệnh ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ nhưng không thể phủ nhận bayern vẫn là b u n d e s li ga mạnh nhất đội bóng ta biết các n g ư ờ i nhất định muốn hỏi chính là liên quan tới diệp phong tổn thương bệnh trên thực tế hắn cũng không phải là mang thương ra trận thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục điểm này từ trong trận đấu hắn phát huy liền có thể nhìn ra được vì cái gì chúng ta một mực che giấu diệp phong khỏi bệnh tin tức mãi cho đến một ngày trước hắn còn chống bathong trên thực tế đây đều là chúng ta thả ra bong khói tiểu kém ư u không đáng giá được nhắc Đây là nhằm v dưới đài các phóng viên trận mắt hốc mồm đáp án này thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người có lẽ đã có người nghĩ đến đáp án này nhưng tất lại còn có nhiều loại càng hợp lý suy đoán sự thật còn thật khiến cho người ta khó có thể tin c i l i n s m a n ở bên cạnh biểu lộ gọi là một cái khó coi mà diệp phong chỉ có thể túi đầu chê cười đều có chút ngượng ngùng ngầm đầu sau đó diệp phong cũng cầm lên m ị c r o p h o n trên thực tế muốn nói sở q u ố t không bốn là bởi vì này mới thắng bayern còn thật không có đạo lý dù sao bayern bài binh bố trận đã giật gấu và vai coi như muốn làm ra tính nhắm vào điều chỉnh cũng không có cách nào ta nghĩ đây càng phần lớn là một loại đến từ trên tâm lý áp lực bayern các đội viên nhìn thấy ta đột nhiên xuất hiện tại trên sân bóng trên tâm lý khó tiếp thụ chỉ thế thôi trên thực tế mọi người hoàn toàn có thể đem cái này xem như một trò đùa diệp phong cũng không có nói lung tung trên thực tế lấy bê ơn trước mắt tổn thương bệnh tình huống vô luận rụt tẻn có cần hay không cái này ám chiêu trên thực tế bê ơn đều không đối phó được diệp phong diệp phong tiên sinh ngươi sẽ sẽ không cảm thấy đây là đối bê ơn phản bội diệp phong tiên sinh chờ ngươi trở về bê ơn thời điểm ngươi cùng bê ơn cầu thủ ở giữa có thể hay không vì vậy mà quan hệ xấu hổ hai lần tại sở có không bốn đối mặt bê ơn ngươi cũng phát huy hết sức xuất sắc x i n hỏi ngươi là có hay không là đối b ơn có một loại đặc thù hận ý thống hận bọn hắn đưa người thuê ra chiến thắng b ơn các ngươi mục tiêu tiếp theo có phải hay không bân nết dưới đài các phóng viên điên cùng đặt câu hỏi một vài vấn đề bén nhọn đến làm cho diệp phong đều không thể chống đỡ được bất quá còn tốt có ruột tệ tại hắn không trả lời chính là diệp phong hiện tại hơi nhớ mình gậy c h ố n g vừa vặn giống bên tại trong phòng thay quần áo mình còn dự định hào hào cất giữ cái này gậy c h ố n g đâu cũng đừng quên ở ali ẩn nếu như bị người phát hiện như vậy gậy c h ố n g nhất định khó thoát bị vểnh lên gậy vận mệnh Trước thường tuyển cốt toàn thắng cậu bé vàng hậu tuyển danh Alien hậu sách ra lò Sơ d ư ớ i bóng đá sử thượng mạnh nhất t âm mưu diệp phong đối bay giáo một kích đương sở c ố t không bốn toàn đội bay trở về gỗ sẻn kỷ trèn thời điểm có quan hệ trận đấu này dư luận đã bay lời trời h u y ê n áo xôn xao mà fans hâm mộ bóng đá phản ứng cũng là nhanh vỡ tổ mẹ nó nguyên lai、like、là làm bộ chân quẻ diệp phong diễn kỹ này có thể a b a y e n đều bị chơi tàn thế sở c ố t không bốn quá mẹ nó âm đây rốt cuộc là ai nghĩ ra được chúng ta nhìn cái tranh tài làm sao còn phải chứt phá vụ án đặc biệt b a y e n đám người kia không có trực tiếp đánh chết diệp phong b a y e n tuyên bố diệp phong mùa hẹ tiến vào chuyển nhượng thị trường dạng này âm so người nào thích muốn ai muốn đương nhiên mặc dù b a y ơ n phan bóng đá bởi vì thua cầu có chút khổ sở nhưng cũng sẽ không thật đem hỏa khí vung đến diệp phong trên đầu tới cái này hiển nhiên cũng không phải diệp phong có thể làm được quyết định sự t ì n h mà lại coi như diệp phong nói như vậy b a y ơ n thua cầu cùng diệp phong có phải hay không giả bệnh thật không có quan hệ hai tên hạch tâm đều đạt thường trong chủ lực phong cũng đạt thường b a y ơ n trên trận ngay cả cái có thể diễn chính hạch tâm đều không có bọn hắn lấy cái gì đi cùng sở cốt không bốn, đá. Đừng tưởng rằng sở cốt không bốn thực lực không mạnh hiện tại sở cốt không bốn mới là bảng điểm số đứng đầu bạn có được hay không duy nhất để bọn hắn cảm thấy tiếc n ố i cùng không cam lòng là diệp phong lại thay sở c ố t không bốn ra sân thắng b a y e n nếu như đội bóng không có đem diệp phong thuê ra ngoài như vậy hiện tại thắng nhất định chính là b a y e n bất quá căn cứ tự ngu tự nhạc tinh thần b a y e n fans hâm mộ bóng đá lạc quan quên đi thất bại bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên hạ mùa giải diệp phong trở về b a y e n về sau b a y e n đại sát tứ phương bà khí vậy nhất định rất đã trở lại gỗ sẻn kỳ chen về sau diệp phong đạt được khó được thời gian nghỉ ngơi quốc tế tranh tài ngày lại đến bất quá lần này quốc tế tranh tài ngày nước đức đội tuyển quốc gia chỉ là cùng bờ biển ngà đá một cuộc so tài hữu nghị cho nên hển kích căn bản cũng không có trình chiêu rất nhiều chủ lực cầu thủ mà là càng nhiều khảo sát người mới dù là trận đấu này ngay tại sở cốt không bốn sân nhà sở cốt cử hành hển kích đều không có gọi diệp phong bất quá ngươi muốn nói diệp phong có thể yên lặng nghỉ ngơi cũng là không thể nào có xấu tiểu tử quân toàn tại ngươi còn muốn yên t ĩ n h nghỉ ngơi đừng nằm mơ đương nhiên d â y đặc lịch đấu bên trong bọn hắn cũng không dám quá làm cản lần trước thể năng nguy cơ còn rõ mồn một trước mắt nếu là có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi về sau bọn hắn còn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng tia liền không có cách nào giải thích cho nên có đôi khi đến diệp phong trong nhà đánh bài có đôi khi tại diệp phong trong nhà kéo một cái cỡ nhỏ tiệc tùng liền đem mấy ngày thời gian nghỉ ngơi đánh gửi tới mà bundesliga một lần nữa kéo lại màn lớn về sau đối mặt hạ nổ vợ 96 tranh tài sở có không bốn rất bình thường chi lăng trung tướng nhóm không có cho đối thủ lưu hạ bất cứ cơ hội nào tại sân khách gọn gàng cầm xuống đối thủ 13 vòng thi đấu về sau sở có không bốn lấy 10 tháng hai hòa một thua tích 3 2 phân thành tích ổn thỏa bảng điểm số đầu đem ghế xếp nguyên bản xếp hạng thứ hai bay tân bởi vì bại bởi sởi sở không bốn quan hệ trước mắt lấy s tháng b hòa ba thua ba th xếp hạng bảng điểm số thứ ba bọn hắn cùng sở cốt không bốn đã có mười điểm trên lệ n h trước mắt tạm cư vị thứ hai chính là bờ gì mẹn bọn hắn chỉ so với bờ n nhiều một cái điểm tích lũy so sở cốt không bốn thiếu chín cái điểm tích lũy có thể nói sở cốt không bốn khắp nơi bảng điểm số bên trên ưu thế hết sức rõ ràng bất quá d i ệ p phong y nguyên tuân theo khiêm tốn nhất nguyên tắc vô luận tiếp nhận ai phỏng vấn y nguyên biểu thị sở cốt không bốn mùa giải mục tiêu chỉ là chủng kích vào mùa giải t r a m g di oliv về phần các phóng viên tin hay không kia diệm phong liền mặc kệ mà liền tại bundesliga chương mười bốn vòng trước khi bắt đầu t u ậ t hoặc công bố k h h à n g năm châu âu cậu bé vàng thưởng người ứng cử danh sách trong đó d i ệ p phong thình lình xuất hiện cậu bé vàng thưởng người ứng cử danh sách trong nháy mắt tại dư luận bên trên đưa tới không nhỏ tiếng vọng mang theo một đợt dư luận phong trào thật giống như cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu âu giải quả cầu vàng bình chọn mỗi người đều có mình khác biệt tiêu chuẩn cùng nhận biết như vậy một khi kết quả cùng mình nhận biết không tương xứng khẳng định như vậy liền sẽ có tranh luận sinh ra châu âu cậu bé vàng thưởng cũng không ngoại lệ đối thủ cạnh tranh đều có ai diệm phong dựa ở trên ghế salon lười được bản thân đi xem báo chí trên thực tế coi như xem báo chí hắn cũng chưa chắc biết trên danh sách đều là ai giác môn nạ làm diệp phong trợ lý hay là vô cùng tận chức tận trách đã sớm tìm được hậu tuyển trên danh sách tất cả cầu thủ tư liệu nếu như ngươi muốn nói đối thủ cạnh tranh như vậy trên danh sách bốn mươi người đều là ngươi đối thủ cạnh tranh giác môn nạ chứng trạc đ à n g hoàng hồi đáp lời này thật đúng là không có tâm bệnh có tư cách tiến vào hậu tuyển danh sách liền có tư cách đi nâng g lên cuối cùng c ú t cho nên nói là đối thủ cạnh tranh cũng không thành vấn đề diệp phong manh n ư ớ mắt ta là ý tứ này a ta nói là dư luận nhiệt nhào ngoại trừ ta đều có ai được xem trọng có cơ hội cầm tưởng d i ệ p phong tức giận nếu không phải thực sự đánh không lại dạ mô nạ đã sớm để nàng biết cùng lao bản tùy tiện nói đùa ra sân nếu như đem ngươi bài trừ bên ngoài như vậy milan tiểu tướng hạ tổ inter hậu vệ santon tiên phong ba loteli h phi o r g e n t i n a tiên phong rộ vệ tỷ ngoài ra còn có ngươi cơ hữu tốt thomas mueller cùng tony k r z o s đã arsenal j e m s i những người này đều tương đối bị người xem trọng dạ mô nạ lúc này rốt cục đứng đ ắ n trả lời d i ệ p phong vấn đề nghe thấy dạ mô nạ đáp án diệm phong đầu đầy đều là dấu chấm hỏi đây đều là ai vậy giống như cũng liền h tổ có chút danh khí tại milan bị đá phong sinh thủy khởi những người khác diệp phong đại bộ phận đều chưa từng nghe qua danh tự bất quá làm sao còn có mu l l e r cùng cờ jos nghĩ đến mu l l e r diệp phong thì càng là mơ hồ nhị hoa gia hỏa này đều có thể đi vào hậu tuyển danh sách gia hỏa này tại bundesliga hết thệ cũng chưa đi đến mấy cái cầu hắn là thế nào tiến người ứng cử danh sách hắn tốn tiền m à chứng con hàng này lại có cái này con đường cũng không nói cho ta cờ jos cái kiêng ngạo kiểu gia hỏa khẳng định là khinh thường tại tặng quà nhưng mấu chốt là gia hỏa này ngoại trừ dám túi diệp phong cảm thấy hắn không còn gì khác ban giám khảo đều là cái gì ánh mắt về phần còn lại vài người khác d i ệ p phong chỉ có thể hỏi tham gia môn ạ những người này đều biểu hiện được thế nào g i ả c môn ạ liền biết d i ệ p phong ra hỏa lười đến l ạ thường cho nên sớm làm xong từng bước từng bước cho d i ệ p phong giải thích chuẩn bị trước nói rộ v ề t i bản mùa giải hắn tại f i o r e n t i n a biểu hiện coi như không tệ cg a 1 0 trận tiến ba cầu t r a m t i onlit cả mỹ phỉ hình thêm tiểu tổ thi đấu tiến bôi cầu thậm chí có khả năng trợ giúp f i o r e n t i n a thẳng tiến t r a m t i onlit đấu vòng loại d i ệ p phong gật gật đầu không thể không thừa nhận trạm t o l i t chú ý độ quá cao nếu có thể ở trang t o n l i t trong trận đấu đã ra tốt biểu hiện s a so với tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy ra sắc càng làm cho người ta chú ý mà lại cái này gọi dỗ vệ tì ra hỏa có vẻ như thật đúng là thật sự có tài đương nhiên cùng diệp phong so sánh tựa hồ còn có khoảng cách không nhỏ bất luận như thế nào diệp phong trong bundesliga dẫn bóng đều có thể so với tiên phong mà dỗ vệ tỷ cái này tiên phong dẫn bóng lại có thể so với giữa trận căn ben không thể so sánh có được hay không t r ư ơ n g hai mươi ba tám tạo thế cậu bé vàng thứ ba còn những người khác đâu diệp phong tiếp tục hỏi trên thực tế chuyên gia dự đoán n g ư ơ i chân chính đối thủ cạnh tranh chỉ có hai người một cái là rộ vệ thi một cái chính là bà tổ giác mô nạ đút cho diệp phong một hạt nho cái này mùa giải trước đó bà tổ danh khí so với ngươi cũng lớn hơn nhiều 18 t u ổ i liền sáng tạo ra 2.200 v đút ơ r ô giá trị bản thân ghi chép mùa giải trước tại cg a tiến 15 cầu c ô n g hiến năm lần trợ công còn sáng tạo ra ba hạt venati mà lại cái thành tích này vẫn là lấy dự bị cầu thủ thân phận sáng tạo cái này mùa giải đã ra sân 13 lần hắn đã đánh vào 6 cái d i ậ n bóng champion lit thi đấu vòng tròn cũng có hai cầu nhập t ư ớ n rất nhiều người đều cho rằng hắn chính là chưa đến thế giới bóng đá tốt nhất tiên phong mà lại trọng yếu nhất chính là h ã n tại đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ a c milan nhận chú ý độ căn bản cũng không phải là ngươi tại sở cốt không bốn có thể so sánh mặc dù ta là phụ tá của ngươi nhưng ta cũng không quá coi trọng ngươi có thể cạnh tranh được mạ tổ sau khi nói xong g i ả mỗi nạ nhún núi mai thế mà lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ đừng nói d i ệ p phong thật là có bắn tỉa xương sở đây là nơi nào xuất hiện ra hỏa thế mà biến thái như vậy liền xem như diệm phong cũng không thể không thừa nhận mạ tổ ra hỏa này số liệu quá tốt rồi mẹ nó hai ta đến cùng là ai có hệ thống a nếu như đơn thuần tương đối số liệu kỳ thật diệp phong cũng không sợ hai bà tổ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói mình dẫn bóng số thậm chí còn vượt qua bà tổ càng không muốn sách vị trí của mình là phòng thủ tiền vệ p h o n g ngự tại phòng thủ bên trong tác dụng mới là hắn lớn nhất thành tích mấu chốt ở chỗ bình đài t r ê n lệch nhiều lắm đầu tiên b u n s l y g a liền không có cách nào cùng cja đánh đồng đừng nhìn hai đều là ngũ đại thi đấu vòng t r ọ n nhưng ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng nhưng khác biệt rất lớn cja tiểu vật cục tên tuổi người nào không biết cja thất ti mọi danh hào mọi người đều biết mấy đại hào môn cũng đều là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý độ có một không hai thế giới mà bundesliga chính là bên một nhà độc đại lực ảnh hưởng kém xa mà tương đối cụ thể câu lạc bộ diệp phong càng khổ cực ac milan là sở cốt không bốn có thể so sánh hoàn toàn là ngày đêm khác biệt càng chết là nước đức truyền thông nghiệp tiêu điều để bóng đá đức đội đều thiếu khuyết tuyên truyền thủ đoạn tại ảnh hưởng dư luận lực phương diện tại châu âu đều không coi là gì dù là mình cho là mình mạnh hơn bato nhưng không chịu được truyền thông dư luận phương diện b ạ tổ chiếm cư ưu thế tuyệt đối không ngừng tuyên truyền phía dưới mình cũng không có cái gì ưu thế d i ệ p phong lông mày đều có chút nhữ lại vốn cho là lấy biểu hiện của mình cậu bé vàng thưởng mười phần c h ắ t chín lại không nghĩ rằng nửa đường rết ra tới một cái b ạ tổ không được đến suy nghĩ chút biện pháp để a đi đ ắ t chết t ỉ n h bọn hắn hứa hẹn muốn trợ giúp ta cầm cậu bé vàng thưởng d i ệ p phong nghĩ nghĩ, đ ố i giả mô nạ nói sau đó cùng sở c ố t không bốn câu lạc bộ câu thông để bọn hắn cũng xuất một chút lực cuối cùng còn muốn tìm bài ơn chẳng lẽ bài ơn không muốn hạ mùa giải thêm một nàng rất bình thường thích xem diệp phong loại này không quá thoải mái dáng vẻ chờ dạ mô nạ rời đi về sau diệp phong liền nằm ở trên giường còn đang không ngừng suy nghĩ cậu bé vàng thường sự t ì n h ma chứng mình phương diện kia đều mạnh hơn b ạ tổ chính là dư luận phương diện kém một chút b a n g không mình là một m cái chuyện lớn để toàn thế giới ánh mắt đều để trên người mình đến lúc đó nhìn b ạ tổ còn lấy cái gì cùng mình tranh ừng liền từ phòng hỏa thiêu sở c ố t không bốn trụ sở huấn luyện bắt đầu đi đương nhiên phong cháy chính diệp phong tại nói vậy bất quá hắn cảm thấy mình thật hẳn là nghĩ chút biện pháp gì mới đúng dạ mô nạ hành động cùng a đi đắt câu thông cùng hai chi câu lạc bộ c â u t h ô n g đều là nàng tại thao tác mà lại hiệu quả cũng mười phần rõ rệt adi đắt rất nhanh lợi dụng trong tay tài nguyên bắt đầu vì diệp phong tạo thế khởi động các loại tuyên truyền phương án đơn giản so chính diệp phong càng để b ụ n g hơn mà tiếp lấy ạ đ ạ i ý ạ cái này một đợt mở rộng rất nhiều quốc gia khác nguyên bản cũng không quá chú ý bundesliga người thình lính phát hiện nguyên lai、like、bundesliga bên trong thế mà ra một cái còn trẻ như vậy quái vật vị trí là giữa trận năng lực phòng ngự có thể so với đỉnh cấp phòng thủ tiền vệ phòng ngự hơn nữa còn có một c ư ớ đỉnh cấp xút xa năng lực trọng yếu nhất chính là diệp phong dẫn bóng năng lực quá xuất sắc luận số liệu thế mà so đá tiên phong tọa tổ cảng có thể đi vào cầu không thấy hiện tại bundesliga xạ thủ trên bảng diệp phong liền xếp ở vị trí thứ nhất ta đây rốt cuộc lại như thế nào một cái q u á i cả adi đắt mở rộng thấy hiệu quả mà sở cốt không bốn cùng b ơ n cũng lần lượt phát lực sở cốt không bốn lực lượng có chút nhỏ bé dù sao nhà tài trợ cấp bậc không cao trong lịch sử cũng không có cái gì danh túc nhưng cũng coi như đối diệp phong lấy hết tâm ý nhưng cự vô phép b ơ n liền hoàn toàn khác nhau bọn hắn có tài nguyên căn bản cũng không phải là sở cốt không bốn có thể so sánh nước đức đ i ệ n tín tóc ý cái này đều là bern m u n i t cổ đông lợi dụng sức ảnh hưởng của mình bọn hắn cũng bắt đầu vì diệp phong làm lên mở rộng nước đức rơi bóng đá truyền kỳ danh tốc nhóm cũng nao nao đứng ra vì diệp phong gây chuyện b ẹ kèn bùa ở ờ diệp phong là ta gặp qua xuất sắc nhất giữa trận cầu thủ không có cái thứ hai matthevê cậu bé vàng t h ư ờ n g tuyệt không phải diệp phong hạn mức cao nhất tương lai hắn nhất định sẽ trở thành hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất gần muller thực sự khó có thể tưởng tượng nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng n g như thế có thể đi vào cầu hắn nhất định sẽ đánh vỡ ta ghi chép cũng không phải là bởi vì ta chấp giáo qua diệp phong ta mới phát giác được hắn xuất sắc trên thực tế tất cả mọi người hẳn là cảm thấy hắn rất bình thường xuất sắc cái này một đợt thanh thế thật lớn tạo thế thế mà sinh ra to lớn vô cùng ảnh hưởng liền ngay cả diệp phong cũng không nghĩ tới tài nguyên phát lực là đáng sợ như vậy nguyên bản tại giao cải x ô i công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong diệp phong cùng bạ tổ ổn định cậu bé vàng thưởng tỷ lệ đặt cược cơ hồ tương đương mà cái này một đợt tạo thế về sau diệp phong vấn đỉnh tỷ lệ đặt cược đã hất ra bạ tổ một mạng lớn đương nhiên bạ tổ bên kia cũng không có nhàn rỗi milan cũng giút đưa bạng xáo lộ danh túc nhóm nhau nhau đứng ra phát sinh vì vạ tổ đánh cổn nhưng vấn đề cũng nổi bật ra bởi vì cja cùng milan lúc đầu nhận chú ý độ liền rất bình thường cao cho nên vạ tổ biểu hiện cũng một mực có được mọi người chỗ chú ý đến cho nên cái này một đợt vận hành hiệu quả thực tế cũng không tốt ngược lại là diệp phong bên này vận hành hiệu quả rất tốt bởi vì bundesliga cùng sở c t không muốn nhận chú ý độ căn bản không được cái này một đợt vận hành để càng nhiều người thấy được diệp phong cường hãn cho nên diệp phong được lợi xa so với vạ tổ càng nhiều cái này một đợt mở rộng qua đi diệp phong thậm chí cảm thấy mình cậu bé vàng thường ổn bất quá có kinh nghiệm của lần này qua đi d i ệ p phong đột nhiên ý thức được tương lai chở mình tranh đoạt châu âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc liền phải đối mặt càng nghiêm trọng cục diện đến lúc đó chỉ dựa vào adi đắc cùng b ơ n m u n i t không thể được mình còn cần có càng nhiều trợ giúp đơn đ ả độc đấu là đi không xa mẹ nó quay đầu liền để ra mô nạ hảo hảo chú ý một chút mình nhiều hợp đồng điểm quốc tế lớn nhãn hiệu đại nôn chờ dùng đến bọn hắn thời điểm đều mẹ nó cho ta ra sức hô